Hôm nay nhất cử kiến công, quả thực là để cao thiên kỳ trong lòng thoải mái không thôi. Tiêu Quy Khư đảo thiếu đảo chủ ngước đầu nhìn lên một gia một trẻ này, chỉ cảm thấy bọn hắn cười gian tà đến cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi, tô mạch. ngươi không có kết cục tốt, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Lời mới vừa đến tận đây, liền bị tiêu hà một thanh nhân xuống cái cổ. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Điện chủ hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, điện chủ không hỏi ngươi thời điểm, ngươi liền cho ta yêu lặng Địa thế còn mạnh hơn người. Thiếu đảo chủ thông minh trí tuệ đương nhiên sẽ không không rõ đạo lý này. Trong lúc nhất thời dù là trong lòng tức giận bi thương khó bình cũng chỉ có thể cắn răng chịu được, tô mạch thì lại hỏi cao thiên kỳ, cao minh chủ thân thể như thế nào? ha ha, cao thiên kỳ cười một tiếng, mới vọ thần địa bên trong có chỗ linh ngộ, lúc này mới mất hồn mất vía. để thiếu minh chủ ưu tâm, bây giờ cũng không lo ngại, còn xin thiếu minh chủ yên tâm chính là, ừm, bất quá thiếu minh chủ xưng hô thế này, tựa hồ đã không quá thỏa đáng. cục diện hôm nay vừa vặn, lại là đại bại quy khư đảo thời điểm, chiến công từng đóng, chính là phải thừa dịp cơ hội này, đến một lần xử trí quy khư đảo thủ binh. thứ hai, nhất thống năm hải liền tại hôm nay mọi người chung quanh nghe được cao tiên kỳ thuyết pháp như vậy, lập tức cũng nhịn không được nhìn về phía tô mạch, trong lúc nhất thời ánh mắt nhiệt liệt. tô mạch hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía cái này khổng lồ võ thần điện trước điện quảng trường, nhẹ nhàng cười một tiếng. cao minh chủ nói có lý, việc này nên sớm không nên chậm trễ, nếu như thế, liền mời chư nhà huynh đệ, áp quy khư đảo các vị tại quảng trường này phía trên, liền tại cái này võ thần điện trước, chúng ta đem đại sự này làm. đám người liếc nhau, lúc này ôm quyền chặt tay, cần tuân, chí tôn pháp lệnh. tô mạch nghe vậy liền rất vội phục bọn hắn, chí tôn hai chữ này nói ra khỏi miệng thời điểm sẽ không cảm giác không có ý tứ sao? Dù sao Tô Mạch nghe, đều cảm giác có chút bỏ mặt. luôn có một loại vi diệu trung nhị cảm giác. Bất quá hiện nay thân phận của hắn không phải tầm thường. Trận chiến này chống đỡ định đại cục, càng là nhảy lên cưới trên Nam Hải chi đỉnh. Cái này ngay miệng, ngược lại không tốt là cười. Sau đó chính là một trận rối loạn. Đầu tiên là riêng phần mình truyền xuống pháp lệnh, lại có tám bộ bộ chủ đến đây gặp qua. Để Tô Mạch kinh ngạc chính là, Tả Hữu Hai Thánh vậy mà cũng tại ngay trong bọn họ. Đáng người đại lễ tham kiến Tô Mạch về sau, Thánh Đông Phương Vũ lúc này mới đem sự tình chân tướng nói đơn giản một lần. Lúc trước Hưu Thánh Đông Phương Vũ sớm một bước từ tô mạch trên thuyền rời đi. Thứ nhất là đi tìm kia Ám Long Đường phiền phức, thứ hai cũng là vì đi giải cứu kia Tả Thánh Trái Ngọc Hàm. Giai thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, vê đút vê đút vê đút. Dễ uổng rồi xe đủ. Công an đợi do quả táo đồng đều nhưng Ám Long Đường đã xuất thủ, tự nhiên không có khả năng chỉ bắt một cái Hưu Thánh. Tả Thánh tự nhiên cũng là hai kiếp khó thoát. Tả Hưu hai Thánh tương hỗ là giúp đỡ. Từ đời thứ nhất Tả Hưu hai Thánh bắt đầu, chính là đời đời kết giao, tình cảm thâm hậu. Đông Phương Vũ tự nhiên không thể tùy ý trái ngọc Hàm thân hãm hiểm cảnh mà không đi quản. Lúc ấy Tô Mạch còn có chuyện quan trọng mang theo, cũng là không cách nào cứu rút, Đông Phương Vũ cho thấy về sau, liền đi đầu một bước. Trải qua đủ loại điều tra về sau, cuối cùng phát hiện cái này trái ngọc Hàm đã bị bắt giữ lấy ám long đường tổng đà. Ngày đó hướng Thiên Tông tự cho là đúng dẫn Mục Thiên Giá bọn người tiến về ám long đường tổng đà nhận lấy cái chết, nhưng lại không biết tám bộ chu ma khiến theo sát phía sau. Mà lúc đó Đông Phương Vũ đã ở trên nào ở nốt. Nhìn thấy tám bộ chu ma khiến đi thẳng đến đến, cũng là kinh ngạc cái trận mắt hốt Cái này ở trong còn có một cái chi tiết nhỏ chính là Lúc ấy Mục Thiên Giá bị lệnh hồ đợi ủng công người vây khốn ở trên đảo. Mặc dù tám bộ Chu Ma khiến đã tới, nhưng là muốn đuổi tại tám bộ đến trước đó, giết chết Mục Thiên Giá bọn người, hiển nhiên cũng không làm khó. Vậy sẽ lệnh hồ Bạch biết mình không đường có thể đi, liền muốn lôi kéo Mục Thiên Giá cho cùng. Hữu Thánh cũng là vậy sẽ hy thần, bằng vào một thân tinh xảo võ công, cùng Mục Thiên Giá bọn người đoàn kết một chỗ, lúc này mới trèo chống đến tám bộ giết tới đảo tới. Phía sau xâm nhập ám long đường, giải cứu tả thánh trái ngọc hàm. Đám người hội tụ một chỗ, biết Tô Mạch còn có một đạo mật lệnh, liền để cho bọn hắn giải quyết việc này về sau thiết cái này mình tu sạn đạo ám đội trần thương kế sách mặt ngoài để bọn hắn tại nam hải du đảng kỳ thực đã âm thầm tiến về võ thần điện Bằng không mà nói như vậy quang minh chính đại tới thứ sáu kinh bọn người cũng không phải thay đứt mắt ngủ há có thể không biết cái này ở trong có thể nói là hao phí không ít thủ đoạn lại có nam hải minh bên trên một vị thiếu minh chủ cao quy nguyên tương trợ lợi dụng nam hải minh tàn tin tức lúc này mới thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi đây đương nhiên đây cũng là bởi vì kia thiên cơ cắt tại ám long đường liên tiếp trọng thương về sau đã không dễ dùng lắm bằng không mà nói muốn che giấu ám long đường đường chủ vẫn còn có chút khó khăn Đủ loại điều kiện, có thể nói là thiên đầu vạn tự. Cuối cùng hội tụ đến tận đây, nhất cử đỉnh đỉnh cả khôn, thật là không nhìn thấy dễ dàng như vậy. Tại hưu Hai Thánh lúc ấy gặp cách bộ nhân mã bị kia lệnh hồ bạch đái nhập tử lộ bên trong, chiêu hàng một bộ phận về sau, liền dứt khoát tự mình Nâng lên cách bộ đại kỳ. Lúc này mới có cách bộ cũng tại cái này tám bộ bên trong, tùy hành chạy tới ủy danh. Ở trong chi tiết đêm hay nói, Tô Mạch cũng cảm giác, Hưu Thánh Đông Phương vũ đoạn đường này đi tới cũng là không dễ. Trái Ngọc Hàm thì càng thêm thế thảm. Tô Mạch nghĩ đến lúc trước mình giả mạo Tạ Thánh, giả mạo chính là người này, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái một tiếng vất vả hai vị, Tả Hữu hai thánh liên xương không dám. Đối mặt vị điện chủ này, vệ trên Long Đảo, Đông Phương Vũ cũng đã thấy được thủ đoạn của hắn, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Trái Ngọc Hàm dọc theo con đường này nghe Đông Phương Vũ cho hắn trình bày, lại nghe Mục sân Sơn, Thủy Vô Thường bọn người ở tại bên cạnh hắc đệm. Còn có Tô Mạch lập kế hoạch tiêu diệt tám long đường chiến tích phía trước, đối với hắn cũng là phục sát đất. Bây giờ mắt thấy Quy Khư đảo cũng bị điện chủ này tính toán. Nam Hải đại nhất thống đang ở trước mắt, dù là Tô Mạch cười nhẹ nhàng, thái độ hiền lành, cũng là nửa điểm không dám xem thường, ngược lại càng phát kính trọng bội phục. Phía sau Tô Mạch lại cùng tám bộ bên trong cái khác bộ chủ kiến qua. Mục Sơn Sơn, Thủy Vô Thường, Chu Nguyên Danh cũng sẽ không cần nói. Mục Tiên giã Cam Mạo kỳ hiểm, lập xuống đại công, Tô Mạch cũng là thuận thế liền đem kia cản chữ khiến giao cho hắn, để hắn chính thức kế nhiệm cái này cản bộ chi chủ. Phía sau còn có Khôn bộ chi chủ, Tuấn bộ chi chủ, Trấn bộ chi chủ ba vị là Tô Mạch chưa từng thấy qua. Lúc này gặp mặt, cũng là mừng rỡ. Về phần các bộ, tạm thời tới nói, xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Bất quá còn vẫn có Cố Thanh Tùng cùng Vương Xuất tại, quay đầu một lần nữa chỉnh đốn một phen, từ cái khác bảy bộ cùng Long Vương điện bên trong điều lấy đệ tử không khó mở rộng. Sau đại chiến, chính là một mảnh hỗn độn. Các loại thất linh bắt toái sự tình, nhiều vô số kể. Nhưng đại sự đang ở trước mắt, những này râu ria không đáng kể, tạm thời trước hết để ở một bên. Mấy canh giờ về sau, mắt thấy sắc trời liền muốn gần đen. Đám người lúc này mới sửa soạn xong hết. Võ thần điện quảng trường trước đó, người người nôn náo, lít nha lít nhít. Trung quanh đứng đấy đều là tám bộ đệ tử, ở trong quỷ đều là quy khư đạo tú binh. Giữa sân không biết lúc nào, đã nhấc lên liên tiếp chậu than. Mặc dù ngày chưa triệt để rơi xuống, nhưng cũng chiếu giỏi ánh lửa hừng hực. Tô Mạch đứng tại võ thần điện trước, trên đài cao Bên người có Dương Tiểu Vân bọn người tùy hành ở bên, cũng có Cao Thiên Kỳ bọn người bên cạnh lập một bên. Còn có Nam Hải những cao thủ kia, Minh Nguyệt đạo trưởng, Trương Thiên, Kim Cương tự đại hòa thượng một đoàn người. Tô Mạch nhìn quanh tại chỗ, không nhịn được cười một tiếng. Cái này võ thần điện quảng trường không nhỏ, nhưng mà nhiều như vậy người đứng ở chỗ này, thật có thể nói là là lít nhã lít nhít, người như núi biển, là thật là đứng không hạ. Bởi vậy xa xa thì tất cả đều đứng tại chiến thuyền phía trên. Ngắm mắt nhìn về nơi xa, không ít người đều đứng ở cột buồn bên trên, cánh buồn bên trên, lấy tay che nắng, xem chừng nhìn Tô Mạch cũng chính là cái chấm đen. Tô Mạch thở dài một tiếng nhẹ giọng mở miệng, chư vị, hai chữ lối ra, thanh em không lớn, lại là truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. dù cho là nơi xa đứng tại trên thuyền những người kia, cũng là nghe rõ ràng. trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nhìn nhau hãi nhiên. đối với tám bộ đệ tử tôi nói, tô mạch cái tên này trung quy là có chút xa lạ. mặc dù biết hắn là tân nhiệm điện chủ, bộ chủ trưởng khiến bọn người tất cả đều nghe theo người này phân phó. nhưng, đây cũng chỉ là một cái cao cao tại thượng ký hiệu. càng có người biết tô mạch tuổi còn trẻ, cảm thấy chỉ sợ chỉ là vận khí tốt, tìm được long vương dám, mới trở thành long vương điện điện chủ nếu là đổi lại mình chưa hẳn không được, hiện nay lại nhìn, lập tức cảm giác, quả nhiên không được. vẹn vẹn chỉ là cái này một phần âm thanh truyền ngàn dặm nội lực, cẩn thận nhỡ vì, hạo nhiên bao la, liền có thể vấn đỉnh Nam Hải. tuyệt không phải là mình đủ khả năng làm được. từ Đại Huyền Vương triều hủy diệt đến nay, Nam Hải phân tranh không ngừng, giang hồ chém giết, võ lâm tranh đoạn, bách tính thân ở ở giữa, khổ không thể tả. sau có Nam Hải Minh Long Vương điện quy khư là ba, tại trong loạn thế chém giết, đóng đô Nam Hải ba phần tri cục. vì ta Nam Hải đánh xuống mấy trăm năm Thái Bình, đương nhiên, cái gọi là Thái Bình, cũng chỉ là tương đối cái kia phân tranh niên đại mà nói đang ngồi đều không phải ngoại nhân khi biết tam đại thế lực lẫn nhau đấu đá nhiều năm lẫn nhau ở giữa tranh đấu xa không phải không bao giờ cho nên ba nhà không thể đình chiến phân tranh tất nhiên không giúp, Nam Hải cũng liền khó mà Thái Bình Tô Mạch đứng tại võ thần điện trước chậm rãi mà nói đem Nam Hải cục diện gỡ ra mở ra tại trước mặt mọi người nói Nam Hải đại cục nói ra hồ hiển nghĩa kể một ít tựa hồ không đáng giá nhắc tới việc nhỏ để nguyên bản còn có chút tầm ý thanh âm tất cả đều yên tĩnh trở lại Nam Hải đại cục như thế nào có trong lòng người chắc có trong lòng người không có yên lòng nhưng mà những này không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở tất cả mọi người bên người. Đi Giang Hồ, mặc kệ là Nam Hải Minh sở thuộc, hoặc là Long Vương Điện muôn hạ, liền xem như quý khư đạo đệ tử, cũng không phải tất cả đều là sinh ra tới, ngay tại cái này tam đại thế lực che chở phía dưới, Long Vương Điện tám bộ đệ tử bên trong, liền có vô số đến từ Nam Hải các nơi. Bọn hắn có gia cảnh giàu có, nhưng là đại đa số đều là nhà cùng khổ. Chưa từng gia nhập trước đó, bọn hắn đều cảm thấy người trong võ lâm cao cao tại thượng, không hề tầm thường, động một tí dưới người. Tô Mạch trong miệng những ngày việc nhỏ, ở bên cạnh họ phát sinh thời điểm, đó chính là muốn mệnh đại sự trong lúc nhất thời đều có loại cảm động lây cảm giác dù cho là quy khư đảo những này lòng như cho ngụy tù minh nghe được tô mạch những lời này cũng không nhịn được lần đầu phân tranh nếu không dừng nam hải dùng cái gì an chúng ta người trong giang hồ học được một thân bản sự ai không muốn hành hiệp trưởng nghĩa nhưng một người lực mỏng cầm trong tay ba thước thanh phong dùng cái gì quét hết thiên hạ bất bình bởi vậy bản tọa cầu nguyện để nam hải lại không phân tranh giang hồ nhất thống lại không luận tượng nay vọng động đao bình công quy khư đảo cũng chính là vì việc này hiện nay bản tọa đã đến nam hải minh cao thiên kỳ cao minh chủ cho phép Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện từ đó hợp nhất, Quy Khư đảo đảo chủ hư nghi ngờ cốc tại võ thần điện bên trong vì bản tọa chém giết, Quy Khư đảo đệ tử đều bị bắt được. Từ đó Nam Hải cũng không thấy nữa tam đại thế lực sẽ không còn có vô vị này chi tranh. Võ thần điện trước sau trận này, liền tại năm đó Nam Hải võ thần chứng kiến phía dưới vì Nam Hải mấy trăm năm nay phân tranh vẽ lên dấu trong tròn, bản tọa chờ đợi sau này Nam Hải Thái Bình Bách tính hỏa thuận vui vẻ, chư vị nhưng nguyện cùng bản tọa một đạo, nhìn cái này Nam Hải thịnh thế sắp tới, câu nói sau cùng xa xa truyền ra ngoài. Đám người bên thai không ngừng tiếng vọng kia thịnh thế sắp tới bốn chữ. Trong lúc nhất thời, máu đi lên tuần, đột nhiên có người la lớn. Chúng ta nguyện ý. Lời này thuận tiện dường như một cái chốt mở. Trong khoảnh khắc, tiếng hò hét vang vọng trời cao. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Cao Thiên Kỳ mắt thấy ở đây, thu thập hai tay áo, tiến lên một bước. Đám người gặp đây, nhau nhao đình chỉ hò hét. Long Vương Điện đệ tử nhìn Cao Thiên Kỳ, tự nhiên là dù sao thấy ngứa mắt, nhưng lại không biết, hắn này lại ra lại muốn nói cái gì. Trong lòng thì liền suy nghĩ, lao già này bây giờ thế đơn lực cô, chúng ta tám bộ trước mắt, nếu là có thể đến điện chủ cho phép giảo sát người này, tiêu càng là thiên đại thái bình, cao thiên kỳ cũng không nói nhảm, trầm giọng mở miệng, âm thanh truyền khắp nơi, mặc dù không bằng tô mạch như vậy có thể đem thanh âm đưa đến mỗi người bên hay, nhưng cũng để xa xa miễn cưỡng có thể nghe rõ. thứ hôm nay bắt đầu, nam hải lại không nam hải minh, lại không ta cao thiên kỳ cao minh chủ, cũng không có long vương điện, càng không có long vương điện điện chủ. nam hải hôm nay nhất thống, khắp trốn mừng vui, cao thiên kỳ ở đây, nguyễn phụng tô mạch vì nam hải chí tôn, vì ta nam hải chủ, trước mặt hắn mở miệng, còn suýt nữa dẫn tới long vương điện đệ tử giận dữ, không có ngươi cao thiên kỳ cao minh chủ là đương nhiên. Ta Long Vương điện điện chủ há có thể không có. Nhưng mà nghe được đằng sau ngôn ngữ, lúc này mới chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng. Trong lúc nhất thời người người phân chấn, tiếng ổ lên đại tác. Nam Hải trung chủ, Nam Hải chí tôn. Đám người nhao nhao hô quát, trong lúc nhất thời thanh âm vang tận mây xanh. Càng có cao thiên kỳ dẫn đầu quỳ lệ. Tả hưu hai thánh, tứ hải long đầu, tám bộ bộ chủ tự nhiên không cam lòng là hậu. Còn có giang hồ trên đường minh nguyệt đạo trưởng, Cố Nhân Tranh, Lang Tiêu kiếm Tẩu rất nhiều giang hồ Hào kiệt, Ngọc Khôn cung Trương dẫn môn hạ đệ tử nhóm. Đám người này một quỷ, còn lại tám bộ đệ tử lại càng không cần phải nói nhao nhao quỳ xuống, trong miệng hô to, tham kiến Nam Hải chỉ tôn, phóng tầm mắt nhìn tới, gần như có tứ hải thần phục thái độ. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ ghi chép sử sách lưu tại vấn thế. Thạch Thắng Thiên mắt thấy như thế tình cảnh, nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, ngẫu nhiên liếc qua bên người Thạch Thành, nhẹ giọng nói ra, "Chiến dịch này về sau, cha liền không có lý do tiếp tục lưu lại Tô hiền Đệ bên người." Người theo tại bên cạnh hắn, hảo hảo lịch luyện. Thạch Thành nghe vậy trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu. liền xem như vị Diệp Du Trần, hắn cũng không thể từ Tô Mạch bên này rời đi. Mà có Thạch Thắng Thiên cùng Tô Mạch cái này cái gọi là kết bái chi giao một mối liên hệ tại, Tô Mạch hiển nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Thành bỗng nhiên minh bạch Thạch Thắng Thiên tại sao khăng khăng muốn cùng Tô Mạch kết bái. Chiếu như vậy đến xem, phát hiện mình cái này cha ruột cũng chưa hẳn là không đáng tin cậy. Mà lúc này Tô Mạch lấy tay để lắng người. Phía sau chính là thương lượng những chuyện khác. Quy Khư Đảo Tù binh nên xử trí như thế nào? Nên giết thì giết, nên quên thì quên, không cần phải nhiều lời, kỳ thực ngoại trừ cái này thiếu đảo chủ nhất định phải chạm thảo trừ căn bên ngoài, những người khác Tô Mạch vẫn là hy vọng bọn hắn có thể triệt để bỏ qua Quy Khư Đảo thân phận này cuối cùng tô Mạch lấy cam đoàn quy khư đảo truyền thừa không dứt làm điều kiện để còn lại người hoàn toàn thần phục trừ cái đó ra còn có rất nhiều chuyện phải xử lý tỷ như nói nam hải minh cùng long vương điện muốn hợp nhất quy khư đảo những này hàng bắt hòa tan vào đến cái này không có vấn đề nhưng là lẫn nhau ở giữa thời gian dài ở trong là có rất nhiều cựu hận những này cựu hận nếu như không thể mau chóng hóa giải cho dù cưỡng ép hợp nhất cũng tất nhiên sẽ tái xuất phân loạn mặt khác hợp nhất về sau các đệ tử lại nên như thế nào phân chia tám bộ phải chăng còn tại nam hải minh long vương điện khác biệt nam hải minh trưởng lão phong phú môn phái càng nhiều lại nên làm như thế nào đến lẫn nhau cùng tồn tại. Những chuyện này tiên đầu và tự, tuyệt đối xử lý không tốt. Tô Mạch hiện nay chỉ có thể đưa ra đại khái phương hướng, cụ thể chứng thực đến chi tiết còn phải dựa vào Tả Hữu hai thánh, Tứ Hải Long Đầu, tám bộ bộ chủ, cùng Nam Hải Minh, Cao Thiên Kỳ, Mai Tuyết Tùng, Thế Định Thiên bọn người. Mà dù cho là chỉ nhắc tới ra đại khái phương hướng, cũng là một mực nói đến sau nửa đêm. Trận này đại hội mới xem như kết thúc, nhưng là sự tình còn chưa làm xong. Ngày thứ hai đám người bắt đầu trở về Nam Hải, vốn là dự định đi trước một chuyến quy khư đảo. Bên kia còn có rất nhiều đồ vật cần tiếp nhận. Nhưng là Tô Mạch bỗng nhiên nhận được một phong thư, để hắn cải biến hành trình. Tin là Tề Thánh Huyền lấy dùng bổ câu đưa tin đưa tới, nhưng là viết thư nhưng tuyệt không phải Tề Thánh Huyền. Bởi vì trong thư này nói, Tề Thánh Huyền bị nhốt Vong Hữu lão, mời Tề đỉnh thiên nhanh chóng tiến về giải cứu. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối lại cao. Mời các đạo hưu ghé thăm. Chương 592, thôn tính công đại thành. Tề Thánh Huyền bị chủ Vong Hữu lão, việc này Tô Mạch tự nhiên không thể không quản. Dù sao cũng là hắn để Tề Thánh Huyền đi Vong Hữu đảo, tìm hiểu tin tức. Bây giờ người bị vây, hắn tiến về giải cứu, tự nhiên cũng chính là đương nhiên. Quy Khư đảo sự tình, Tô Mạch tạm thời giao cho Cao Thiên Kỳ, Mai Tuyết Tùng cùng Tả Thánh Trái ngọc hàm xuất lĩnh tám bộ bên trong bốn bộ tiến về xử lý. Sở Dĩ đi nhiều người như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì Quy Khư đảo thế lực khổng lồ, muốn toàn diện tiếp nhận, nhân số bên trên nhất định phải chiếm ưu. Cũng may trước đó, Cao Thiên Kỳ mưu đoạt Quy Khư đảo, tin tức này cũng sớm đã truyền khắp Nam Hải. Bây giờ Cao Thiên Kỳ xuất lĩnh đám người mà đi, cầm trong tay Hương nghi ngờ cốc cùng thiếu đảo chủ hai viên đầu người, lại có bắt Đại Thiên Vương bên trong, Quy Hàng Lực Thiên Vương bọn người ở tại bên cạnh, lương trước sẽ không xuất hiện quá song lứa Bất quá Cao Thiên Kỳ mặc dù là mang người đi nhưng là kia ngũ đại thủ lĩnh, Cao Thiên Kỳ nhưng không có mang đi. Cao Thiên Kỳ biểu thị, Tô Mạch bây giờ là cao quý Nam Hải Chí tôn, bên người nhất định phải cao thủ nhiều như mây, càng không thể mọi chuyện đều mình tự mình động thủ. Có chuyện gì trước hết để cho thủ hạ đi giải quyết. Làm Nam Hải Chí tôn, tự làm tất cả mọi việc, kia há còn phải rồi. Lời này Tô Mạch không có coi ra gì, ngược lại để tứ hải long đầu rất là khó chịu. Trong lòng tự nhủ Cao Thiên Kỳ quá khứ là địch đáng hận, bây giờ xem như thành người mình, làm sao cũng là như vậy đáng hận. Người tọa hạ ngũ đại thủ lĩnh là cao thủ, chúng ta tứ hải long đầu chính là bùn nặn mà hồ bất quá nghệ tình lão nhân này vẫn là vì tô mạch suy nghĩ phân thượng, lúc này mới lười nhắc cùng so đo, mà tám bộ đệ tử còn sót lại bốn bộ bên trong, liền có cách bộ, cách bộ bởi vì một cái lệnh hô bạch, hiện nay tổn binh hao tướng, thực lực kém xa trước, tô mạch bổ nhiệm cố thanh tùng tạm thời đảm nhiệm cách bộ tri chủ, cùng cái khác bảy bộ cho người mượn, tạm thời xem như vì cách bộ phong phú một phen, sau đó liền để bọn hắn riêng phần mình rời đi, chiến thủ tứ phương chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh được đưa ra, duy chỉ có một cái mục sơn sơn không chịu đi, lúc ấy tô mạch tại vệ trên long đảo thời điểm đã từng nhận lời qua nàng đợi chờ võ thần điện chiến dịch về sau, đến lúc đó liền đem nàng mang theo trên người, để nàng có thể lân cận chiếu cố tám bộ long nữ chân tiểu tiểu. Hiện nay tự nhiên là đến thực hiện lời hứa thời điểm. Nếu là Nam Hải Chí Tôn, vậy dĩ nhiên là đến nhất môn cửu đỉnh. Tô Mạch liền xem như muốn đổi ý đều đã không có chỗ trống, đành phải để Mục Sơn Sơn đi theo. Bất quá người lại không thể quá nhiều. Bọn hắn chuyến này là muốn đi vong ưu đảo giải cứu Tề Thánh Huyền, chỉ cần giảng cứu tiên lễ hậu binh. Dù sao người ta con tin nơi tay, phía bên mình khí thế hùng hổ mà đến, vạn nhất bọn hắn ôm định lòng quyết muốn chết, quay đầu trực tiếp đem Tể Thánh Huyền đầu cắt đi thế cờ. Vậy coi như hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy Mục Sơn Sơn để Cấn Bộ Ngũ Đại trưởng khiến trước dẫn người trở về Vệ Long Đảo. Mình thì dẫn còn lại Ngũ Đại trưởng lệnh, xuất lĩnh hơn 500 chiếc thuyền lớn, đi theo Tô Mạch trùng trùng điệp điệp tiến về vòng ưu đảo. Về phần những cái kia giang hồ cao thủ thì cũng đi theo Cao Tiên Kỳ đi. Hiện nay Nam Hải nhất thống, đã thành kết cục đã định, bọn hắn lúc trước lại nhận lời qua, cam tâm vì Tô Mạch ra roi. Này lại tự nhiên là phải hào hào biểu hiện. Tiên Vạn tự đến đây vẫn còn không thể xem như có một kết thúc. Thử Dương Tiêu cục trong thuyền lớn, Tô Mạch ngay tại trong thư phòng, múa bút thành văn. Trước mắt ngoại trừ muốn đi vòng ưu đảo cứu trở về tề Thánh Huyền bên ngoài, còn có không ít những chuyện khác đến xử lý. Ám Long Đường hủy diệt, nhưng là Thất Sát Điện vẫn còn ở đó. Tô Mạch vốn cho rằng chuyến này thứ 6 kinh đến Võ Thần Điện sẽ đem Thất Sát Điện cao thủ tất cả đều mang lên. Kết quả, Thất Sát Điện bên này một cái tới đều không có. Đám người này nếu là không diệt trừ, chung quy là cái họa lớn trong lòng. Bất qua đối với việc này, Tô Mạch trong lòng sớm có tính toán trước. Thất Sát Điện nội bộ, còn vẫn có một cái Tô Mạch to lớn đại nguyên tại, nhờ vào đó người, lấy điểm phá diện, liền có cơ hội đem cái này Thất Sát Điện chém tận rễ Mà ngoại trừ thất sát điện sự tình bên ngoài, còn có giang lam một chuyến tiêu từ chưa thanh toán. chuyện này lúc ấy tại thối tâm quan trước mặt thời điểm, tô mạch nên tìm hắn muốn cái bàn giao. nhưng là vậy, sẽ tô mạch còn vẫn đến tiến về võ thần điện đến chủ bị này cục. tự nhiên là tạm thời không để ý tới. hiện nay võ thần điện xong chuyện, chuyện này cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. ám long đường đường chủ đã chết, thiên cơ các giang lam nếu là không cho, vậy nhưng không phải do hắn. cái này trước mắt hai chuyện, tô mạch đều phải suy nghĩ chu bị. bất quá khi vụ chi gấp vẫn là cái trước. lúc này một phong thư viết xong về sau, để tín đương đưa ra. Sau đó trở lại trong thư phòng tiếp tục viết xuống một phong. Thứ nay sau đó Nam Hạ dịch cục đại biến. Kia thế lực mới nên gọi tên gì danh tự. Long Vương Điện, Nam Hải Minh cùng Quy Khư Đảo Bà Khu, lại nên như thế nào chuyển hóa? Cưỡng ép vọ thành một cục, tất nhiên không được. Bên trong dính đến vô số lợi ích group mắc, hơi không cẩn thận liền phải khắp nơi vỡ tổ. Chỉ có trầm chẩm Newton mới là chính đạo. Lúc trước võ thần điện trước, Tô Mạch giảng thuật chỉ là đại thể phương hướng, hiện nay chứng thực đến chi tiết chủ bị, trong lúc nhất thời cảm giác dù là mình thần công cái thế, cũng có chút gánh không được. Cái này Nam Hải Chí Tôn, thật là không phải người làm. Tô Mạch thật dài phun ra một hơi, liền nghe đến ngoài cửa truyền tới một độc tĩnh. Người ta muốn làm còn tưởng là không thành đâu, ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ, cái này giọng điệu hiển nhiên không phải Dương Tiểu Vân. Tô Mạch ngẩng đầu, liền gặp được Ngụy Tử Y bưng khay mở cửa đi vào. Bên trong nấu một chung tổ yến. Tiểu Vân tỷ nhìn ngươi đàn tận kỳ lo, chuyên môn đi phòng bếp cho ngươi hầm, uống lúc còn nóng đi. Ngụy Tử Y đi vào trước mặt, đem đồ vật để lên bàn. Tô Mạch nhìn một chút, không nhịn được cười một tiếng. Áp Tiêu đi giang hồ có thể ăn không đến loại vật này, ngươi bây giờ ở đâu là Áp Tiêu đi giang hồ? Ngụy Tử Y tựa ở một bên cười mỉm nói ra, võ thần điện trước đại phá quy khư đảo, nam hải nhất thống chí tôn hiện. Ngươi cái này đường đường nam hải chí tôn, toàn bộ nam hải giang hồ đều phải nhìn ngươi sắc mặt làm việc, ngươi còn áp tiêu làm gì? Ngươi không thể quên gốc ca. Tô Mạch xoay xoay lưng, bất quá trải qua ngươi cái này một nhắc nhở, ta ngược lại thật ra nhớ tới một kiện đại sự. Trên nam hải hải tặc thành hoa, không thể không quản, nhưng là hải tặc khó bình, muốn triệt để diệt trừ cũng không dễ dàng. Vãng Lai thuyền hàng nhiều như vậy, nhưng lại cũng không đủ người chuyên nghiệp tay che chở, đây cũng là không được. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Tử ý mở to hai mắt nhìn sẽ không phải, chính là cái này sẽ không phải. Tô Mạch cười một tiếng, đem trước mặt trang giấy đẩy lên một bên, sau đó lại bắt đầu viết thư. Hắn phát hiện mình hiện nay viết chữ là càng ngày càng tốt nhịn. Trong chốc lát, một phong thư đã viết xong, lại là muốn đưa đến Tử Dương Tiêu Cục. Nam Hải không tiêu cục, chính là một mảnh Nam Hải. Cái này tiêu cục mua bán, bằng vào ta tên tuổi làm xuống, chỉ sợ sẽ là Nam Hải thứ nhất tiêu. Trước đó không lâu cùng trong nhà viết thư, đông hoang bên kia từ đầu đến cuối Thái Bình vô sự. thử Dương Tiêu Cục lại là càng phát ra lớn mạnh. Bây giờ vừa vận để lưu mặc từ lộc bọn họ chạy tới một cái quay đầu lại đem lão phó cũng ném ở cái này Nam Hải, vì ta chủ trì Tử Dương tiêu cục Nam Hải phân cục đại sự. Ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Ngụy Tử Y nghe sườn suốt một chút. Mặc dù ngươi phía Nam biển trí tôn tên tuổi nếu là mở tiêu cục, tất nhiên sẽ dẫn vô số người đến đây bài ném. Nhưng là ngươi liền không lo lắng, Lưu Tiêu đầu bọn hắn khó mà áp đảo những người này sao? Huống chi áp tiêu quy củ phong phú, ngươi muốn triệt để triển khai làm ăn này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cũng không phải là hiện tại liền triển khai. Tô Mạch cười một tiếng, ta là dự định tại Nam Hải lại mở tiêu mình. Ngươi phải biết, Nam Hải hải tặc đâu đảo. Nhưng là lấy đi săn hải tặc mà sống du hiệp cũng là rất nhiều. Nhưng chu sát hải tặc, phong hiểm cực lớn, không cẩn thận có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa. Bằng vào ta danh nghĩa đem Tử Dương Tiêu Cục lái đến Nam Hải. Truyền thụ cho bọn hắn tiêu cục quy củ, cổ vũ chính bọn hắn đi mở tiêu cục. Trong lúc vô hình, liền kéo ra khỏi một tấm lưới. Lại lấy Đông Hoang Tiêu Minh làm cũng đỡ, ổn định kết cấu, không có tại Nam Hải lại chế tạo một cái Nam Hải Tiêu Minh. Đến lúc đó dù là Tử Dương Tiêu Cục vẹn vẹn chỉ là một cái tên tuổi, cũng đủ để tài nguyên rộng tiến. Càng quan trọng hơn là, có ta cái này Nam Hải chí tôn trấn áp phía dưới, ai dám không bán mặt mũi này? Ngụy Tử y liền bất động não, quen thuộc kỹ lại Tô Mạch, nhưng cuối cùng không phải cái đồ đần. Bị hắn lời nói kéo theo phía dưới, có chút suy nghĩ, cũng đã minh bạch Tô Mạch ý tứ. Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện xem như người trong lòng bàn tay chi đạo. Nam Hải Tiêu Minh thì là người dạy tại Nam Hải một tâm lưới. Đông Hoang thế cục khác biệt, ngươi có lưới không đạo, Thất Đại môn phái mặc dù cùng ngươi giao tình tâm hậu, nhưng càng nhiều vẫn là xây dựng ở lợi ích cơ sở phía trên. Đê cử dưới, quả dạng đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao Con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi, nhưng là Nam Hải lại không giống nếu là như vậy kinh doanh chính là bền chắc như thép. Thiêu Minh đệ tử đi khắp Nam Hải, tất nhiên tin tức thông suốt. Người cái này không chỉ là muốn muốn tài nguyên dọn tiến, càng là muốn để Kinh Long Hội hòa ngự tiền đạo cũng không còn cách nào tham dò vào Nam Hải một bước. Tô Mạch nghe vậy nhìn một chút Ngụy Tử Y kia, đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Ta tuổi già án lòng có tin ta hay không cắn chết ngươi. Ngụy Tử Y nắm qua Tô Mạch tay, liền muốn đến một ngụm, nhưng là nhớ tới Doãn Tiểu Ngư, nhưng lại buông xuống ý nghĩ này. Cô nương kia đến này lại còn không có chám răng đâu. Lúc này nhẹ gật đầu, nhưng lại nói ra bất quá chuyện này chỉ sợ không phải mùa sớm một triệu liền có thể làm được vậy liên từ từ sẽ đến đi tô mạch cười một tiếng mà lại ta chính cần chuyện như vậy đánh một cái liếc mắt đại khái Bằng không bọn hắn làm sao có thể yên tâm ngụy tử y nhìn một chút hắn cảm giác lời này có ám chỉ gì khác tô mạch cũng không có nói tỉ mỉ ý tứ chỉ là duỗi lưng một cái thở dài ngươi nói một chút kinh long hội cũng tốt ngự tiền đạo cũng được cũng là vì thiên hạ nhưng là muốn thật làm kia cựu ngũ chí tôn kia đến mệt đến trình độ gì cái này khu khu một cái nam hải liền để ta cái này giang hồ vũ phu sứt đầu mẹ chán Thiên địa tứ phương sự tình tất cả đều hội tụ tại một người trên thân, để hắn giải quyết, đây quả thực liền cùng cực hình độc nhất vô nhị. Nói đến đây, hắn nhìn Ngụy Tử Ý một chút. "Đúng rồi, là ngươi Tiểu Vân tỷ cho hầm Tổ Yến, vì sao là ngươi đưa tới?" "Nàng đâu?" "Tiểu tiểu bế quan đã đến ngày thứ 9 trên đầu." Ngụy Tử Ý chợt nhìn Tô Mạch một chút. "Hiện nay mục Sơn Sơn mỗi ngày canh giữ ở cổng, tiểu tiểu 9 ngày ở giữa cơm nước chưa tiến, cũng không có người đi vào quấy rầy." Tiểu Vân tỷ lo lắng nàng, lúc này mới tiến đến tìm đến. "Chỗ nào giống ngươi, bận rộn tối bụi." Tô Mạch lúc này mới vỗ hót một cái. "9 ngày rồi." từ khi kia võ thần điện rời đi về sau chân tiểu tiểu liền bắt đầu bế quan nàng một thân võ công trải qua võ thần điện một trận về sau hiện nhiên lại có biến hóa lão mã sau khi xem liền nói nàng thôn tính công muốn đại thành sau đó chính là một cái đi vu tổn tinh quá trình nhất thiết không thể bị người quấy rầy tô mạch lúc ấy nghe xong cũng liền thả lòng trong lòng xử lý trong tay sự tình không nghĩ tới vừa quay đầu cái này đều đi qua cựu tiên người còn không có ra nghĩ tới đây tô mạch đứng dậy đem tiêu tổ yến uống một hơi cạn sạch đi đi đi chúng ta cũng đi nhìn xem hai người trong lúc nói chuyện rời đi thư phòng liền chạy chân tiểu tiểu gian phòng mà đi ngũ đại thủ linh vốn là canh giữ ở tô mạch thư phòng bên ngoài gặp này cũng vội vàng đuổi theo trước của phòng dương tiểu vân mục sơn sơn lã mã nhọ tư đổ tứ hải long đầu quả nhiên đều tại hưu thánh đông phương vũ cũng là đứng ở một bên lưng tựa vách tường đứng đấy nhìn thấy tô mạch đến đám người vội vàng nhao nhao chào tô mạch khoát tay áo như thế nào một bên hỏi một bên dò xét mắt hướng phía gian phòng nhìn lại muôn hộ đóng chặt nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó cương phong trận trận chân tiểu tiểu hiển nhiên còn tại hành công Lão Mã nghe vậy cười nói, "Chí Tôn lại xin yên tâm chính là, nay thời gian kéo càng lâu, uy lực chính là càng mạnh." Nàng tại trong phòng, hành công chính này, lại là trên ta xa. Tô Mạch nhẹ gật đầu, mặc dù cảm thấy Chí Tôn sưng hô này, thật sự là để cho người ta nổi da gà, lại cũng chỉ có thể nhìn được, lại hỏi lão Mã, "Thương thế của ngươi thế nào?" Lão Mã vội vàng nói, "Ngài yên tâm, thuộc hạ mặc dù một thanh láo có đầu, nhưng là bây giờ tâm niệm thông suốt, thương thế rất nhanh không nói, võ công tựa hồ cũng càng tiến một bước." Tô Mạch nghe vậy lập tức nở nụ cười, "Vậy ta tâm." Hắn vừa tới nơi này, liền nghe đến trong phòng đống nhiên truyền ra hét thảm một tiếng, mục sơn sơn từng một chút liền nhảy dựng lên, muốn đẩy cửa đi vào, lại bị lao mã vội và ngăn lại. mục bộ chủ chấm đã, nàng tu hành thôn tính công đến tận đây, chính là đến thời khắc quan trọng nhất. bây giờ kinh lịch trận này thống khổ, chính là muốn thoát thai hóa cốt, càng là không đáng kinh ngạc nhiễu mảy may. ai nha? mục sơn sơn nghe vậy nhịn không được dậm chân, đi hướng một phương hướng khác, đi qua đi lại. tô mạch nhìn nàng, không nhịn được cười một tiếng. mục bộ chủ, người an tâm chớ vội, nhìn ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng bên trong là thê tử ngươi muốn sinh con. Mộc Sơn Sơn sững sờ, hữu tâm nổi giận, nhưng là nhớ tới đây là nhà mình điện chủ, đến cùng là không dám, chỉ có thể buồn buồn nói ra. Thuộc hạ cái này không phải cũng là lòng nóng như lửa đó sao? Vậy liền lên tính một chút. Tô Mạch cười nói: "Ngươi thân là tám bộ bộ chủ một trong, lúc có trước núi Thái Sơn sụp đổ sắc không đổi trầm ổn, há có thể tùy tiện liền như vậy táo bạo như sấm?" Lại an tâm chờ, nếu là đã đến giai đoạn sau cùng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Mục Sơn Sơn cũng chỉ có thể gật đầu. Chỉ là Tô Mạch lời này tựa hồ nói sớm một điểm. Cái này tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, chọn vẹn gào nửa canh giờ đem thể đỉnh thiên, thạch thành bọn hắn đều cho dẫn đi qua. từng cái đứng tại cổng, hai mặt nhìn nhau. biết đến đây là võ công đại thành, không biết còn tưởng rằng chân tiểu tiểu trong phòng tiếp nhận cực hình đâu. tô mạch cũng là cao mày, bất quá vẫn là an ủi lắm người. nhìn nàng trung khí mười phần, hiển nhiên không có cái gì lại sự. đám người nghe vậy gật đầu, cũng chỉ đành tiếp tục chờ đợi. sau đó lại đợi nửa canh giờ, cái này chu lên thanh âm lúc này mới dần dần yên tĩnh. Mục sơn sơn lập tức có chút mắt trăng làm sao không có động tĩnh? nàng nhìn về phía lão mã, lão mã cũng là khẽ lắc đầu. này lại hẳn là thanh a sẽ không phải là sẽ ra vấn đề gì. Mục Sơn Sơn bỗng nhiên lập tức nhảy lên, ba bước làm hai bước, liền đã vọt tới trước của phòng, một tay lấy cửa phòng đẩy ra. Lần này không ai cản nàng, nàng lập tức liền xâm nhập trong phòng. Sau một khắc liền truyền ra ai nha một tiếng kinh hô. Cái này tiếng kinh hô lại là đến từ Mục Sơn Sơn. Tô Mạch bọn người còn muốn đi vào tìm tòi hư thực. Mục Sơn Sơn lại là bỗng nhiên quay đầu, một tay lấy cửa phòng hung hăng đóng lại. Ai cũng không cho phép vào đến. Tô Mạch giận dữ, bản tọa cũng không được, nhất là ngài. Tô Mạch cũng không biết là khí là cười tốt. May cái này Mục Sơn Sơn còn nhớ rõ mình là địa chủ, dùng chính là ngài mà không phải ngươi. Trong lúc nhất thời cùng đám người hai mặt nhìn nhau, chính không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, liền nghe đến trong phòng truyền ra tích tích tắc tắc thanh âm. Lại qua một lát, Mục Sơn Sơn kéo cửa phòng ra, để lộ ra một cái đầu, nhìn Tô Mạch một chút về sau, sắc mặt chấp nhận, gượng cười hai tiếng, xem như bội tội. Sau đó đối Dương Tiểu Vân, ngụy tử y các nàng nói ra, "Ngài mấy thế năng đi vào một chút sao?" Dương Tiểu Vân các nàng liên nhau, lúc này nhẹ gật đầu, đẩy ra ngăn ở cổng Tô Mạch, dậm chân vào phòng. Tô Mạch không còn gì để nói, bất quá nhìn các nàng bộ dáng này, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Lương trước cái này chân tiểu tiểu thần công đại thành, chỉ sợ là gầy xuống tới. Bây giờ không có thích hợp quần áo, hơn vân nửa là không tiện lắm gặp người. Lúc này cũng liền lặng lặng chờ lấy. Kết quả sau một lát, Dương Tiểu Vân lại thò đầu ra. "Phu quân, ngươi người nấu nước nóng, đưa đến trước cửa. Không cho phép vào đến a." Tô Mạch đành phải gật đầu, để phòng bếp chuẩn bị nước nóng. Một thùng một thùng đưa đến trước cửa. Nhọ tư đổ thừa cơ ra, vội vàng muốn đi. Tô Mạch vội vàng ngăn lại. Bên trong đến cùng tình huống như thế nào? tiểu tiểu trạng thái như thế nào, thế nhưng là gầy xuống tới, Nhỏ tư đồ mỉm cười, tô đại ca chớ có sốt ruột, một hồi rửa mặt xong liền lên ra, đến lúc đó ngài liền biết, bao người giật nảy cả mình, tô mạch không còn gì để nói, trong lòng tự nhủ xong đời, Nhỏ tư đồ cái này bẽ ngoan, cũng bị mặt trong khe đi, đều học xong thửa nước đục thả câu, bất quá nàng thuyết pháp như vậy, tô mạch cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng nàng nội vàng mà đi, đợi thêm trở về thời điểm, trong tay đã nhiều hai bộ quần áo, tô mạch còn muốn nhìn kỹ, nhọt tư đồ lập tức sắc mặt bò bừng, đem một chút cái yếm áo lót giấu, cắn môi nhìn hàm hàm tô mạch. Tô Mạch tranh thủ thời gian phi lễ chớ nhìn, như thế lại tại bên ngoài chờ một lúc sau, cửa phòng lúc này mới kết kết một tiếng mở ra, đám người dò xét mắt nhìn lại Dương Tiểu Vân mấy người đứng tại trước mặt, nhưng không thấy đi theo phía sau thân ảnh to lớn. Các ngươi đây là nào cái gì mê hoặc? Tô Mạch dở khóc dở cười, thôn tính công đại thành, tiểu tiểu thoát thai hoa cốt, vốn là hợp tình hợp lý, không cần như vậy che che lấp lấp. Dương Tiểu Vân mấy cái lắc nhau, vậy ngươi có thể nhịn ở chờ có dân mình. Mấy người nói đến đây, đồng thời tránh ra. Tô Mạch một nhóm dò xét mắt một nhìn, liền thấy một cái tiểu tiểu cô nương đứng ở nơi đó một đôi mắt to nhấp nháy sinh huy. lần này không chỉ là tô mạch liên đối lấy sau lưng đám người, cái nào đều là hai mắt được vòng. tô mạch nhìn trước mắt cái này sinh sắn động lòng người cô nương, nếm thử từ trên mặt của nàng tìm tới chân tiểu tiểu một chút vết tích, cuối cùng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. cái này, cái này căn bản là đại biến người số a. mãi cho đến cô nương này ngu ngơ cười một tiếng, lúc này mới có mấy phần chân tiểu tiểu ý tứ. đại đưa ra, ăn cơm sao? ta hiện tại đói đến muốn mạng. tô mạch đã cảm thấy cô nương này vẫn là không nói lời nào nhìn xem càng thuận mắt một chút, tương tình gặp lời của tác giả. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, bật Ghé vào làm Tô Hủ tiếu cho ấm người. Chương 593, vong lưu đảo. Một cái như thế lao đại đại mập mạp. Đống nhiên ở giữa liền biến thành một cái nhìn qua có chút gầy yếu tiểu cô nương. Tô Mạch cảm giác cái này thôn tính công có chút lợi hại. Đây không phải thoát thai hoán cốt ta, cái này căn bản là biến thành người khác. Tô Mạch trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, cũng vẫn là không cách nào đem trước mắt cô nương này cùng trước đó mập mạp kia liên hệ tới. Mục Sơn Sơn thì đắc ý cười nói, tám bộ long nữ, vốn là tất cả đều thiên sinh lệ chất nếu không phải thời gian trước Long Nữ bị cái này thôn tính công hại, tuyệt không về phần biến thành loại kia bộ dáng. bây giờ bất quá là khôi phục nguyên bản dáng vẻ mà thôi. Điện Chủ chớ sợ, đây là lẽ thường. Chân tiểu tiểu lại là cảm giác toàn thân khó chịu, đưa tay nhéo nhéo cổ áo, lại gãi gãi cổ. y phục này mặc thật không được tự nhiên a. hơn nữa còn bỏ chặt. Nhỏ Tư đổ tranh thủ thời gian bắt lấy nàng tay, người chớ lộn xộn, quay đầu quần áo lại xé hỏng. nàng lúc đầu quần áo vừa lớn vừa rộng, vốn là vì nàng nguyên bản hình thể chuẩn bị, bây giờ bỗng nhiên đã mất đi kia hải lượng thịt, nguyên bản quần áo lấy ra làm chăn mềm nên đều ngại lớn tự nhiên là không thể lại mặc trên thân một bộ này là nhỏ tư đồ chân tiểu tiểu đã lớn như vậy liền không có xuyên qua đường đường chính chính nữ tử phục sức trong lúc nhất thời cảm giác chỗ nào đều là lạ tô mạch thở dài đợi chút nữa lần tới bờ tìm người làm cho ngươi mấy bộ quần áo. đi đi ăn cơm đi từ mừng. chân tiểu tiểu lúc này liên tục gật đầu thuận tay đem kia hai cây độc cước đồng nhân chép trong tay trách trách hô hô liền hướng bên ngoài đi bất quá vừa xài bước đi ra ngoài hạn thời điểm vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tự hồ sợ không cẩn thận đạp vỡ bong tàu quay đầu tô mạch lại cắt sén nàng cấm nước Về sau phát hiện, mình bây giờ bộ dáng này, khí lực mặc dù chưa từng yếu bất mảy may, nhưng là nặng nhẹ đã có thể nắm một lòng. Trên bong thuyền chạy tới chạy lui mấy bước, cảm giác tới lui tự nhiên, trong lúc nhất thời cản rỡ cười to. Tô Mạch gặp này cũng là mỉm cười, nhiều ít cũng mang một ít cản rỡ. Quá khứ chân tiểu tiểu như vậy khổng lồ hình thể, an cái gì gọi là một cái hồ an biển nhét. Bạch hồ cả đời chi địch, thực cơ động kẻ hủy diệt. Hiện nay hình thể đống nhiên thu nhỏ, tiên của mình cái túi chỉ sợ sẽ thật to thở dài một hơi. Nhưng khi đến tiệm cơm, kia một chậu buồn chân giò heo, heo chân sau, bánh bao thì lớn, nướng thịt dê như nước chảy đưa tới lại bị chân tiểu tiểu từng cái nhét vào trong miệng biến mất không thấy gì nữa thời điểm tô mạch liền biết mình cả nghị quá rồi chân tiểu tiểu hình thể mặc dù nhỏ đi nhưng sức ăn vẫn là theo tới không khác nhau chút nào mà lại làm sao ăn cũng không thấy nàng bụng phát sinh biến hóa tô mạch nhịn không được nhìn lao mã một chút lao mã minh bạch tô mạch nghĩ cái gì hắn nhẹ nhàng lắc đầu nho nhỏ thiên tư ở xa thuộc hạ phía trên thôn tính công đến nàng trên tay mới xem như chân chính đến cảnh giới đại thành bây giờ là chuyện gì xảy ra thuộc hạ cũng không rõ ràng tô mạch như có điều suy nghĩ đi vào tiểu tiểu trước mặt người đưa tay tang nó tiểu tiểu trên tay lúc này nắm chặt, nhanh lên đem một cái heo sữa quay hai ba lần nhét vào miệng bên trong, ấp úng ấp úng ngay ba, ngay cả xương cốt đều nhai thành phấn, nuốt vào trong bụng. Sau đó đem một mực tràn đầy dầu mỡ tay, đưa đến tô mạch trước mặt. Tô mạch nhìn xem làm sao ghét bỏ a, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy tay một dựng, nội lực đưa vào ở giữa, lông mày bỗng nhiên vậy một cái, chỉ cảm thấy chân tiểu tiểu thể nội có một cỗ cổ quái lực đạo, nội lực của mình nhập thể, suýt nữa bị nàng cho rút đi. Thật sự tựa như cá voi hút nước, mà theo chân tiểu tiểu đem đồ ăn ăn vào trong bụng, những thức ăn này liền sẽ khoảnh khắc bị cái này thôn tính công chuyển hóa trở thành nội lực dung nhập quanh thân huyệt đạo bên trong, thời có lưu lại, làm chắc bụng chi dụng, tô mạch lại rõ xét, lại phát hiện, quá khứ chân tiểu tiểu tôn tính công, là trải rộng trên dưới quanh người tất cả huyệt đạo, ở trong rất nhiều huyệt đạo đều là vô dụng, nội lực chứa đựng đi vào, không cách nào vận dụng, cuối cùng trở thành vương diệu, bây giờ lại là khác biệt, những cái kia huyệt đạo bên trong nội lực đã tất cả đều bị luyện hóa, trở thành tự thân có thể dùng nội lực, bị chứa đựng tại thể nội bảy chỗ khiếu cùng trong đan điền, bây giờ chân tiểu tiểu hồ An miệng nhét nội lực, dung nhập cái này bảy chỗ khiếu huyệt, mỗi thời mỗi khắc đều đang vì nàng tăng tiến công lực trang diện này quả thực là có chút kinh người, không hổ là thực khí vì dùng thể nội dấu thần. tô mạch khẽ khẽ thở dài, thu ngón tay về đầu. sau đó liền phát hiện, chân tiểu tiểu một đôi mắt to, chính nhìn chằm chằm mình, trên mặt ít nhiều có chút lo lắng. tô mạch không còn gì để nói. thế nào? đại đương gia, chân tiểu tiểu hỏi, có phải hay không ta ăn nhiều lắm? không có việc gì. tô mạch khoát tay háo, ăn hết mình, buông ra ăn. về sau không còn cho ngươi hạn chế, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. đại đương gia và tuế, chân tiểu tiểu lập tức reo họ tô mạch khẽ lắc đầu, đứng dậy không ở nơi này với xem Dương Tiểu Vân theo tại bên cạnh hắn hỏi thăm hai câu chân tiểu tiểu tình huống Tô Mạch như thế như vậy nói một phen Dương Tiểu Vân không khỏi kinh ngạc nói như vậy nàng thôn tính công Đại Thành cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đúng vậy Tô Mạch nhẹ gật đầu bất quá cái này bảy chỗ khiếu huyệt mặc dù lợi hại nhưng là không phải có thể vô hạn nạp khí còn tại cái nào cũng được ở giữa về sau phải nhìn nhiều hộ một chút hiện nay nàng là bởi vì tu hành đến Đại Thành về sau lấy tự thân công lực vì tuổi luyện quân thân thoát thai cốt dẫn đến nội lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng lúc này mới không ngừng nuốt ăn. Đợi lợi nàng ăn không sai biệt lắm, cái này bảy chỗ huyệt đạo dần dần trần đầy, nghĩ đến liền sẽ yên tĩnh xuống. Mà khi cái này bảy chỗ huyệt đạo nội lực cùng đan điền lẫn nhau, dần dần đi vào đan điền khí hải bên trong, liền có thể tiếp tục nuốt ăn tăng trưởng nội công. Như thế lập đi lập lại, vòng đi vòng lại. Điểm này, La Ma đúng là xa xa không kịp. Tiểu tiểu bại hoại, lại cứ tu hành chính là cái này thôn tính công. Mặc dù hung hiểm, có kiểu tử nhất sinh chi hoạn. nhưng trung quy là chuyển nguy thành an, hiện tại cũng coi như được là bắt khai vận vụ, nhìn thấy trang sáng, Dương Tiểu Vân cười nói ra, mà lại, nàng cái này tính tình để nàng tu hành, cái khác võ công, chỉ sợ còn vì khó nàng. Để nàng ăn cơm liền có thể chướng công phu, thật sự là lại thích hợp với nàng cũng không có. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả giải đọc, thật mẹ nó dùng tốt lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể lao luật vê đút vê đút vê đút, dễ uổng xe đủ. Con, dừng. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Mặt khác, còn có một việc đến phu nhân nhiều quan tâm. Ta minh bạch, không cần Tô Mạch nói, Dương Tiểu Vân liền hiểu Tô Mạch ý tứ, cười nói ra. Tiểu Tiểu quá khứ hình thể mập mạp. Không người coi nàng là thành nữ tử, bây giờ nàng thoát thai hóa cốt, nhưng tính tình lại là thuần túy như Lưu Ly sáng long lanh. Đối với chuyện nam nữ hiểu rõ không sâu. Ngươi là lo lắng có người gặp sắc khởi ý, lừa gạt đứa nhỏ này à? Phu nhân biết ta. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu vân tay, nhẹ nhàng thở dài, ta không sợ người bên ngoài dùng sức mạnh khi dễ nàng, kia là tự tìm đường chết. Liên sợ người ta lừa nàng, chỉ là Tiểu Tiểu tính cách thuần chân, lại tự mang khở khí, bây giờ mặc dù thoát thai hóa cốt, nhưng là hiển nhiên không đổi đầu óc, tám bộ Long Nữ trời sinh sớm thông minh là một chút cũng không nhìn ra. Muốn dạy nàng minh bạch, chỉ sợ không dễ dàng bất quá chỉ cần dạy nàng mấy cái điểm để nàng nhớ thật kỹ liền coi như là xong rồi nam nữ lưu biệt ta tự nhiên làm gương tốt không thể hơn quy cho nên chuyện này còn phải phu nhân hao tâm tổn trí giao cho ta chính là dương tiểu vân cười khinh khách nhẹ gật đầu trong lúc nói chuyện hai người đã đến trước cửa thư phòng ngũ đại thủ lĩnh xa xa đi theo không dám đánh nhiễu dương tiểu vân lôi kéo tô mạch tiến vào thư phòng để hắn ngồi xuống liền đưa tay cho hắn nhẹ nhàng nhào nặn bả vai lại cho hắn nhẹ nhàng vò theo thái dương từ cái này võ thần điện rời đi cái này trọn vẹn chín ngày ở giữa ngươi cũng không nhạt ruổi trong ngày thường lại là hiếm thấy như vậy mọi mọi thời điểm ta nhìn ở trong mắt nhưng lại không biết nên như thế nào vì ngươi phân ưu tô mạch mỉm cười ngươi ở bên cạnh ta liền so cái gì đều tốt chỉ cần ngươi bồi tiếp ta ta liền có vô hạn khí lực nghe một chút cái này giống như là chúng ta nam hải chí tôn lợi nên nói sao dương tiểu vân mỉm cười như vậy mà pháp chẳng lẽ ăn mật đường đây không phải vừa mới nên qua phu nhân cho ta hầm tổ yến sao tô mạch kéo qua dương tiểu vân tay đưa nàng kéo đến trong lực dương tiểu vân sắc mặt đỏ lên thấp giọng nói ra còn không có đóng cửa đâu Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh nhầm vang lên. Trần Định Hải bên này nhanh lên đem đại môn đóng lại. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau, đều là yên lặng cười một tiếng. Cái này liên quan lên cửa, bọn hắn cũng thật không làm được cái gì. Ngũ đại thủ lĩnh liền canh giữ ở cổng, làm gì đều không tiện a. Cuối cùng đành phải ôm nhau một chỗ, nói một chút thể mình lời nói, liền coi như là dẹp đi, để Tô Mạch hảo hảo không tâm lòng. Cặp vợ chồng hơi chán ngấy một hồi, để Dương Tiểu Vân tự đi, Tô Mạch tiếp tục làm việc sống. Cái này dày vò, lại là mấy ngày lâu. Trong lúc đó dựa vào qua mấy lần bờ, chọn mua tiếp tế, tham thính tin tức cho Tiểu Tiểu làm quần áo. Trên giang hồ bây giờ đã biết, Tô Mạch xuất lĩnh Nam Hải Minh cùng Long Vương Điện. Tại võ thần điện trước, đại bại Quy Khư đảo. Hương nghi ngờ cốc tại chỗ chết thảm, thiếu đảo chủ thì bị chém đầu gian chúng. Lớn như vậy Quy Khư đảo, trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo. Người Hưu Tâm muốn nhân cơ hội này làm loạn, nhưng là Cao Thiên Kỳ đã xuất lĩnh Long Vương Điện bốn bộ chi chúng, tiến về thu thập Quy Khư đảo hải vực. Thuyền thế chân áp các loại không phục. Trong lúc nhất thời cũng là bình tĩnh. Về phần Nam Hải tam đại thế lực hợp nhất, nhận Tô Mạch vì Nam Hải trung chủ sự tình cũng đã lưu truyền sôi sùng Bởi vậy Tô Mạch bên này hiện nay cập bờ chọn mua cũng không dám dùng tử dương tiêu cục chữ lớn. Vùng bên trên tử dương tiêu cục cái này bốn chữ lớn, hiện nay tại Nam Hải kia là vô cùng đáng chú ý. xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ trở thành chủ đề trung tâm. trừ cái đó ra, Giang hồ truyền ngôn, sở dĩ nhận Tô Mạch vì Nam Hải trung chủ, là bởi vì Tô Mạch tại võ thần điện bên trong, đạt được võ thần truyền thừa. cũng bởi vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Mạch cái này Nam Hải trí tôn tên tuổi, cũng là thực chí danh uy. đương nhiên cũng có khương phục cho rằng tô Mạch từ Đông Hoang mà đến, thành Nam Hải trung chủ, chẳng lẽ không phải hoang đường? chỉ là như vậy ngôn luận, cũng không thể đạt được tán thành. Dù cho là có người tán thành, tụi trò cũng tách ra bất quá đuổi quang, chỉ có thể lặng lẽ sờ lên tiếng mình phục vụ. Đủ loại chuyện ngôn bay là tạ, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng tổng thể tôi nói, còn tính là bình tĩnh. Chỉ là mặc kệ là người giang hồ, vẫn là bất tính, đối với tương lai đều có chút bất an. Có người sợ tô mẠch một nhà độc đại, đại sự thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết chi đạo. Bất tính càng là không biết tô mẠch là nhân vật như thế nào, tương lai có thể hay không có áo có thể mặc, có cơm có thể ăn. Nhưng là những chuyện này, nhưng lại tuyệt không phải tô mẠch đứng ra nói hai câu, liền có thể giải quyết. Dù sao sự tình là làm ra mà không phải dùng miệng nói ra được, chỉ có thể nói lại đi lại nhìn, chính là như vậy lại đi lại nhìn, trong ngay mắt, Vong Ưu đảo liền đã không xa. Tô Mạch một chiếc thuyền lớn, lại thêm cấn bộ 500 chiếc bất kể thế nào nhìn, vẫn như cũng là quá khí thế hùng hổ. Bọn hắn chuyến này tới, chỉ đang cứu người, không phải muốn cùng Vong Ưu Đạo ngươi chết ta sống, bởi vậy, Tô Mạch liền quyết định, tạm thời đem cái này 500 chiếc chiến thuyền lưu tại trên biển. Liên ngay cả Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn, đều tạm thời không muốn vận động. Bây giờ giang hồ tin tức cũng cũng sớm đã truyền đến Vong Ưu Đạo bên trên. Tử Dương Tiêu cục thuyền lớn vừa đến, đảo chủ khoảnh khắc liền sẽ biết nam hải chí tôn đại giá quan lâm đôi này tô mạch bọn người hành động tuyệt đối bất lợi cuối cùng tô mạch lập kế hoạch dẫn đầu lên đảo người càng ít càng tốt nhập đảo tìm hiểu tin tức nhìn xem cái này tề thánh huyền đến cùng vì sao bị giam lại là bị trục tại nơi nào tìm được nhân chi về sau trước nếm thử nhìn xem có thể hay không cứu người nếu là cứu không được lại đem tử dương tiêu cục thuyền lớn ra cho vong ưu đảo làm áp lực đem vấn đề đặt ở bên ngoài đến giải quyết nếu như vong ưu đảo bên này thật sự là không nguyện ý thả người kia tô mạch cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh đem cái này nằm trăm chiếc chiến thuyền ra trong trận chiến thừa cơ cứu người chỉ cần người cứu được trên tay vong yêu đảo cũng không đủ gây cho sợ hãi cuối cùng đám người thương định đầu tiên lên đảo chính là tô mạch ngụy tử y cùng tiêu hà ba người tiêu hà sở trường về dịch dung thuật võ công cũng không yếu có thể chịu được đại dụng tô mạch kia liền càng không cần nói ngụy tử y bên này thì là bởi vì tề đình thiên lúc đầu muốn lên đảo chính là tề đình thiên dù sao cũng là thân nhi tử bị trụ xuống nhưng là tô mạch lo lắng lao nhân này xúc động chuyện xấu cưỡng ép cho ngăn lại đổi lại ngụy tử y hắn lúc này mới yên tĩnh ngoại trừ ba người này bên ngoài đám người khác tất cả đều trên thuyền chờ lệnh Đám người tự nhiên nghiêm nghị tuân theo, chỉ có chân Tiểu Tiểu có chút buồn bã hiểu xỉu. Vốn cho rằng cái này Vong Ưu Đảo bên trên có thể ăn như gió cuốn, không nghĩ tới đại đường già không cho lên đảo. Trong lúc nhất thời hào hảo thất vọng, có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Tô Mạch một nhóm ba người, dẫn một chiếc thuyền nhỏ, từ Tiêu Hà khu thuyền bất quá trong nháy mắt, liền đã đến Vong Ưu Đảo bên trên. Vừa tới trước mặt, liền bị người ngăn lại. Người đến xưng tên. Vong Ưu Đảo là Tiêu Kim Quật, tự nhiên cũng có quy củ của mình. Vãng lai khách nhân dù sao cũng phải lưu lại danh tự, liền xem như không lưu lại danh tự, cũng phải lưu lại một cái ký mặt khác nếu như là khách lạ còn phải có người dẫn tiến mới được. vong ưu đảo đối với cái này tuyệt đối giữ bí mật nhưng nếu như nói người tới ở trên đảo phạm tội những này vết tích cũng sẽ trở thành vong ưu đảo đuổi bắt nương tựa. điểm này là từ vong ưu đảo hiện thế đến nay liền lưu lại quý củ. tô mạch đã sớm chuẩn bị hơi vung tay đánh ra một cái phong thư. kia vong ưu đảo đệ tử lấy tay tiếp nhận từ đó lấy ra mấy phần danh thiếp khẽ gật đầu. nguyên lai like là ngô thừa phong nô công tử. ừm mặt khác một phong chính là lăng tiêu kiếm tẩu dẫn tiến tiếp. xác nhận không sai mời quý khách lên đảo. trong lúc nói chuyện tránh ra đường đi mở ra miệng cống. cặp bờ bỏ neo ba người lên nào cái này vong ưu đảo đến tận đây mới xem như chân chính hiện ra tại tô mạch một đoàn người trước mắt ngụy tử y thì nhìn về phía hòn đảo bên ngoài chỗ nước cạn lấy lấyụ đá dựng thẳng tường thành vần quanh một tuần trên đó cao thủ không ít là dùng đến kháng cự ngoại địch đúng vậy tiêu hà nhẹ gật đầu chỉ bất quá vong ưu đảo lập thế nhiều năm năm gần đây đã sớm không người muốn y đến đây treo chọc Thanh này trong tường giấu cao thủ chỉ sợ cũng thành bài trí tô mạch thì là cười một tiếng nói như vậy ngày đó huyền chân tiểu hòa thượng cùng hiên viên tiểu phiến bị vị kia không biết tên gọi là gì công tử truy sát lúc Vong Uu đảo bên này là trơ mắt nhìn a. Trong đảo sự tình Vong Uu đảo định đoạt, ra Vong Uu đảo, Tử Sinh nghe theo mệnh trời. Tiêu Hà nhẹ giọng nói ra. Vị kia Huyền chân Tiểu hòa Thượng kia Hiên Viên cô nương, nếu là rời đi Vong Uu đảo, mặc kệ cùng người nào phát sinh xung đột, Vong Uu đảo cũng sẽ không hỏi tới. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đang muốn chào hỏi đám người lên đảo, liền thấy một cái kiểu tiểu nữ tử, trong tay cầm một thanh la phiến, một bên nhẹ lay động, một bên đi tới Tô Mạch ba người trước mặt. Ánh mắt chỉ là quét qua cũng đã nhìn chăm chú tại Tô Mạch trên thân, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai hấu, đây là nơi nào tới quý khách ta? Hảo hảo anh vĩ thiếp thân tú nương chuyên đến đây dẫn dắt quý khách nhập vong lưu đảo nữ tử này dung mạo xinh xắn tú mỹ ánh mắt càng là câu người tựa hồ mỗi một câu nói đều đang khích bác nam tử tiếng lòng tô mạch vừa nhìn hai mắt cũng cảm giác bên cạnh ngụy tử ý ánh mắt liền cùng thanh đao nhỏ xoát, xoát xoát bay tới lúc này nhẹ nhàng hò khan một tiếng gặp qua vị cô nương này chúng ta chuyến này là lần đầu tiên đến vong lưu đảo không nghĩ tới ở trên đảo còn có người đến dẫn dắt kia là tự nhiên tú nương cười nói ra chúng ta vong ưu đảo tức được xưng là tiêu kim bột tự nhiên đến nói cho quý khách nên như thế nào tiêu kim đến quý khách mời tới bên này Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nàng trong lúc nói chuyện, đang trước dẫn đường, vòng eo lắc nhẹ, đoạt người nhăn cầu. Bất quá lần này Tô mạch không thấy, miễn cho Ngụy Tử Ý thanh đao nhỏ lại dễ tới. Liền nghe đến Tú Nương vừa đi, một bên cười nói: "Tại trên đảo này, mặc kệ ngài muốn cái gì đều có thể. Ngài nếu là muốn thần binh lợi khí, có thể đi bên kia thần công xưởng. Nếu là muốn tìm bí tịch võ công, thì có thể đến kia biển mấy các. Muốn tìm hiểu tin tức, thiên cơ các liền có một chỗ phân đà thiết lập tại nơi đây, thiên hạ tin tức vào hết trong tay." Muốn kỳ chân dị bảo, Châu Ngọc trong lầu trưởng quý chậm đợi tốt khách. Nói tóm lại, một câu, tại trên đảo này chỉ cần có bạc, ngài luôn luôn có thể tìm tới bất luận cái gì muốn đồ vật. Bởi vì trên đảo này, bất kỳ cái gì đồ vật đều có giá cả. Liên xem như nhân mạng cũng là như thế. Nói đến chỗ này, nàng quay đầu nhìn về phía tô mạch. Mà ngài nếu là muốn tầm hoan tác nhạc, càng là cực kỳ đơn giản. Trên đảo này bất luận cái gì một chỗ kiến trúc, một nơi, chỉ cần trên thân mang theo vong hữu đảo hàng hiệu, ngài đều có thể tiến lên hỏi thăm. Chỉ cần giá tiền hợp lý, các nàng liền sẽ cùng ngài đi. Nhưng nhớ lấy không thể dùng mạnh. Không cần. Ngụy tử y nghe đến đó, cuối cùng là nghe không nổi nữa, tiến lên một bước, tú nương một chút hắn không cần đi tầm hoan tác nhạc. Ồ, oh. Tú Nương nhìn Ngụy Tử Y một chút, bị cười. Vị công tử này cớ gì nói ra lời ấy? Ngụy Tử Y lúc này làm nam tử cách ăn mặc, cũng là một phái tư thế hiên ngang, chỉ là bây giờ bị như thế hỏi thăm, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào đáp lại. Quay đầu nhìn Tô Mạch, muốn để Tô Mạch hỗ trợ giải vây. Kết quả phát hiện, Tô Mạch chính có chút hăng hái, tựa như xem náo nhiệt đồng dạng nhìn xem chính mình. Lập tức giận không chỗ phát tiết, hít một hơi thật sâu, sau đó trừng kia Tú Nương một chút. Ngươi duyệt vô số người, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra, ta là nữ giả nam trang sao? Ai nha ai nha, cái này nhưng tha thứ thiếp thân mắt vụ về, không nhìn ra, ngài là vị nữ tướng công a. Tú Nương mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên mặt nhưng không có mảy may vẻ kinh ngạc, ngược lại là cho Tô mạch một ánh mắt, cười mỉm nói ra. Như thế nói đến, cũng là đúng là không cần chỗ hắn lại tìm. Tiêu Hà ở phía sau nghe không dám thở mạnh một cái, mắt nhìn mũi mũi quan khẩu miệng nhìn tâm. Quyết định chú ý, hôm nay ở trên đảo nghe được nhìn thấy bất cứ chuyện gì, tất cả đều đến nát tại trong bụng, đánh chết cũng không thể ra ngoài loạn tức cái lưới. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương 594, vong ưu đảo đại tiểu thư kể từ khi biết ngụy tử y là cái cô nương về sau tú nương liền thu liếm rất nhiều tao thủ động tư một mực không có cùng nhau đi tới cho tô mạch ba người giảng giải cái này vong ưu đảo bên trên tình huống mặc dù không thể đều nhưng cũng để tô mạch bọn hắn đối cái này vong ưu đảo có một thứ đại khái hiểu rõ chỉ là càng là hiểu rõ càng là để tô mạch đứng mày tòa này vong ưu đảo không hổ là tiêu kim quận chi danh tú nương ban sơ thời điểm nói còn vẫn có chút truyền dần dần cho chuyện xuống tới mới biết được trên tòa đảo này có thể dùng tiền mua được bất kỳ vật gì mà có nhiều thứ cũng không phải là Vong Uy Đảo cung cấp, thì như có người cùng đường mặt lộ tới đây bán mình, có người giá tiền hợp lý đối phương tiếp nhận liền có thể mua bán. Tú Nương nói, có một vị giang hồ nữ hiệp tên tuổi không nhỏ bị người lấy trọng kim mua đi, về phần mua đi là vì dùng nàng để giết người, vẫn là khác làm hắn đổ, căn bản không người hỏi đến. Mà nàng vì sao muốn làm như thế cũng không có người biết. Vong Uy Đảo vì nàng cung cấp trường hợp, nàng đem mình bán ra lại cho Vong ưu Đảo một bộ phận rút thành, đây chính là một cuộc mua bán. Càng lâu trước đó còn có một vị tên tuổi không nhỏ giang hồ hào hiệp đem thê tử của mình bán đi đổi bó lớn bó lớn bạc đi trên đảo ngân câu sòng bạc bên trong thua mất cả chỉ lẫn trải bên đường tiêu diên còn vọng tưởng ỷ lại võ có tháo. cuối cùng bị vong lưu đảo bên trên cao thủ đánh gãy tư chi, ném tới một chiếc trên thuyền nhỏ đuổi ra ngoài để hắn tự sinh tự diệt mà loại chuyện này trên vong lưu đảo cũng coi là phổ biến có người bán mà bán nữ có người cắm tiêu bán đầu có hào khách vung tiền như rác có người bên đường nghèo túng có người một đêm chặt dầu nói không rõ nhân gian muôn màu đều tại cái này vong lưu đảo tốt nhất diễn nghe được những vật này tô mạch đại khái hiểu vì cái gì huyền chân tiểu hòa thượng cùng kia hiên viên tiểu phiến sẽ đến đến nơi đây du lịch. Thế gian hết thề đều có sáng tối hai mặt. Vong yêu đạo tốt nhất diễn từng màn thăng trầm, lại cực hạn mà thảm liệt, bị áp xúc đến một chỗ, để cho người ta nhìn trực quan sáng tỏ. Bọn hắn lịch luyện hồn trận, nơi này đúng là chỗ tốt. Một đường đi tới, cuối cùng đi đến một chỗ lấy tên Phồn Hoa khách sạn. Tú nương nên ngang đi đến, vào cửa liền gào to. Trưởng quỹ còn không ra đón khách, thanh âm rơi xuống, trưởng quỹ liền tranh thủ thời gian từ cái này phía sau quay đứng dậy, cười khinh khách nói ra. Nguyên lai là tú nương đến a, đây là nơi nào tới quý khách a? Khách quý lai lịch há có thể loạn hỏi. Tú nương vừa trước mắt. Trưởng quỹ kia tranh thủ thời gian từ lúc miệng. Vâng vâng vâng, nhìn ta trương này miệng túi. Được rồi được rồi. Tú Nương khoát tay chặn lại, vẻ gượng ép làm gì? Nhanh lên mở hai gian phòng trên, để quý khách có cái lối ra. Hai gian. Trưởng quỹ kia liếc qua Tô Mạch ba người, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ ở đầu. Tốt tốt tốt, quý khách xin mời đi theo ta. Ngụy Tử Y bờ môi mất máy, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có thể nói lối ra. Tô Mạch ngược lại là một bộ không quan trọng bộ dáng, đi theo trưởng quỹ cùng tú Nương liền lên lầu. Ven đường quan sát một chút tiểu lâu này bên trong khách nhân đã thấy môn này đỉnh thưa thớt, tựa hồ khách nhân không nhiều. thú nương cười nói ra, bây giờ hoặc là đều trong phòng nghỉ ngơi, hoặc là chính là ở trên đảo tiêu kim. từ đâu tới nhiều như vậy thời gian nhàn hạ, có thể tại khách sạn này bên trong làm ha mòn. tiêu chẳng lẽ không phải đi một chuyến buồn công? nói có lý. tô mạch nhẹ gật đầu, rất tan thành, rất nhanh trưởng quỹ liền cho tìm hai gian phòng trên. tiêu hà một mình một gian, tô mạch cùng ngụy tử y bị mời đến mặt khách trong một gian phòng. gian phòng không nhỏ, bài trí bố cục đều rất khảo cứu, hiển nhiên là bỏ ra tâm tư. trưởng quý tại cửa ra vào đứng đấy, lặng lặng chờ lấy phân phó. Tô Mạch cười một tiếng, đối trưởng quý tiên nói ra, đem ta cái kia hỏa kế mời đến, phân phó phòng bếp chuẩn bị một chút rượu và đồ nhắm. Đoạn đường này chạy đến, trong bụng trống trơn, chỉ cần để mỹ đồ, có ngay được rồi. Quý khách ngài nhìn tốt chính là, trưởng quý liên thanh đáp ứng. Tô Mạch khẽ gật đầu, lại nhìn tú nương một chút, cười nói, cô nương nếu là không chê, một hồi có thể cùng chúng ta cùng uống một chén. Thiếp thân cũng không dám lô mãng. tú nương nhẹ nhàng lắc đầu, ta cái này liền đi dưới lầu chờ lấy, ngài mấy vị nếu là dự định đi ra ngoài đi dạo, tú nương lại cho mấy vị quý khách dẫn đường. Ừm, cũng tốt. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kia một hồi làm phiền. Chuyện này, Tú Nương cười nói ra, ngài đến ở trên Đảo Tiêu Kim, thế nhưng là mời cũng không mời được, đây là thiên đại hảo sự, chỗ nào được xương tụng vất vả. Vậy ngài hai vị trước tạm hơi nghỉ ngơi một chút, thiếp thân cáo lui. Đi thong thả. Tô Mạch vẻ mặt tươi cười đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi phòng. Trên lưng lập tức bị Ngụy Tử Y bấm một cái. Ngươi đều đi, trong mắt tranh thủ thời gian kiềm chế. Tô Mạch nhất thời im lặng, nhân thủ điểm một cái Ngụy Tử Y chán, Chớ có nói hiệu nói vượng, bình thường cũng coi là thông minh, này lại công phu tại sao lại biến đẩn? Ai vậy? Ngụy Tử Y một trướng nạnh, ngươi cho rằng ta không biết, cái này tú nương là đến so xét chúng ta sao? Cái này khu khu tiểu kế, ta liếc mắt nhìn ra. Tô Mạch dở khóc dở cười. Vâng vâng vâng, Ngụy đại tiểu thư thông minh lanh lợi, cũng không phải bình thường phạm phu tục tử có thể so sánh. Ngụy Tử Y trừng mắt liếc hắn một cái. Vậy ngươi liền thiếu đi nhìn nàng hai mắt, trong mắt đều nhanh để cao người ta trên người. Có phải hay không rất muốn cho nàng buổi tối hôm nay là người người a? Nàng buổi tối hôm nay là người nào ta không biết. Tô Mạch đống nhiên khẽ tay, ôm lấy Ngụy Tử Y cái cảm. Nhưng là ngươi tiểu nương bị này, buổi tối hôm nay, tất nhiên là bản công tử người. Ngụy Tử Y mặt đằng địa một chút liền đỏ lên, muốn lui lại hai bước, nhưng lại phát hiện tay chân bất lực, chỉ là thấp giọng nói ra. Ngươi nhưng không cho làm loạn. Tiểu Vân Tỷ còn không có chuẩn đâu, Tô Mạch cũng không biết lời này làm như thế nào tiếp. nhẹ nhàng lắc đầu, buông ra Ngụy Tử Y đi. Ngụy Tử Y lập tức lại bắt đầu cản rỡ. Vậy ngươi nói, ngươi vì sao còn muốn mời nàng một hồi cùng dạo? Ngươi cứ nói đi. Tô Mạch liếc nàng một cái, cái đầu nhỏ rõ ràng thông minh, làm sao một dính đến cái khác nữ nhân, liền bắt đầu phạm hồ bơi. Lúc nào một liên quan đến cái khác nữ nhân, Ngụy Tử Y lập tức bối rối, ta nào có, còn dám mạnh miệng? Tô Mạch tiện tay rót chén trà, nước trà ấm áp. hiển nhiên có người định thời gian thay đổi, kiểm tra một chút trong chén không động, liền hấp một miệng trà. Thiên Cử Thành bên ngoài lúc đó gặp cực nhạc Thiên Cung người, ngươi cũng là rối loạn tức lòng. Hiện nay cái này tú nương chưa như thế nào, ngươi liền tranh thủ thời gian nói cho nàng ngươi là cô đương. Sợ ngươi bên ngoài đoạt ngươi thì tan đồng dạng. Ta, ta. Ngụy Tử Y bờ môi run rẩy, cuối cùng hầm hừ ngồi ở tô Mạch đối diện. Ta đây không phải là lo lắng ngươi phạm sai lầm sao? Dù sao ngươi thiếu niên hoang đường, thế nhưng là nổi danh, mà lại người như bọn họ tinh minh lợi hại ra cái này dịch dung giả dạ dạng, có thể lừa qua người bình thường, lại khó mà lừa qua bọn hắn loại người này con mắt. Cho nên, vậy liền coi là là chó ngáp phải rồi." Tô Mạch cười một tiếng. "Hiện nay bọn hắn tám thành là đem chúng ta xem như mộ danh mà đến giang hồ hậu sinh. Thiếu niên nam nữ đi lên đồ cái mới mẻ, thuận tiện nói chuyện yêu đương. Cái này rất tốt. Một hồi ăn cơm xong về sau, buổi chiều ta sẽ cùng lời nói khách sáo, tìm kiếm manh mối. Chúng ta tới chuyến này nghiệp nghiệp, nên sớm không nên chậm trễ. Không thể để cho ngươi Tiểu Vân tỷ bọn hắn đợi lâu. Tìm được vết tích, nhanh chóng định ra đồ, mới là thượng sách." bất quá vì không lộ ra sơ hở buổi chiều chỉ sợ là đến hao tài dù sao ngươi bây giờ tài đại khí thô chỉ cần không bị nhận ra thân phận cái khác cũng là không sao ngụy tử y phương diện này cũng không bằng dương tiểu vân như vậy giống như tô mạch cảm động lây dương tiểu vân công việc quản gia có phương pháp mỗi một phân tiền như thế nào hoa pháp đều là trong lòng hiểu rõ cũng không quá phận tiết giảm nên hoa địa phương chưa hề đều không keo kiệt nhưng cũng tuyệt không vô trường không nên hoa địa phương là một phần cũng không nguyện ý thêm ra ngụy tử y mặc dù thở nhỏ kinh lịch nguy hiểm nhưng là ngụy như hàn lại không bạc đái cái này tôn nữ mảy may bạc bo lớn tiêu xài chưa từng chi tâm đau là vật gì, tô mạch lườm nàng nửa ngày, thở dài, bại gia lão nương muốn a, một câu cho ngụy tử y nói không biết nên hỉ nội như thế nào, cuối cùng đành phải hung hăng chừng tô mạch một chút, tạm thời coi như thôi. trong phòng hai người chuyện phiếm thời điểm, tú nương ngay tại khách sạn mặt khác một căn phòng bên trong, nâng bút viết, chữ viết xinh đẹp, nội dung ngắn gọn, tạm thời chưa có còn nghi vấn chỗ, giống như công tử nhà giàu lịch luyện giang hồ, đảm tình giải trí. viết xong về sau, nhẹ nhàng địa tại trên cửa gõ hai lần, lúc này có người từ bên ngoài đem cửa sổ mở ra một cái khe, tú nương đem cái này tờ giấy đưa ra, người kia tiếp nhận rồi đi đến tận đây, tú nương mới nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm. Thiếu niên nam nữ, thật làm cho người hâm mộ. Cô nương kia hiển nhiên chưa trải qua nhân sự. Ta giúp đỡ vị quý khách kia đạt thành mong muốn, buổi chiều nhưng phải hung hăng để hắn tiêu tốn một bút bạc. Không hưởng công ta giả ngây giả dại một trận. Ừm, ai cũng không biết đảo chủ ý nghĩ như thế nào, làm cho ở trên đảo thần hồn nát thần tính. Nếu không làm sao đến mức như vậy cẩn thận, không duyên cớ nhiều hơn rất nhiều việc vặt để cho người ta hảo hảo phiền não a. tô mạch cái này một bữa cơm ăn thời gian không giải đã ăn xong về sau, một nhóm ba người quả nhiên xuống tới một lần nữa tìm được tú lương đến tận đây liền tại trên đảo này đi dạo. Trên đảo này chi vật cái gì cần có đều có, một đoàn người đầu tiên là đi thần công xưởng nhìn xem những cái kia thần binh lợi khí. Bất quá nói là thần binh lợi khí, nhưng cũng không có cái gì để mắt đồ vật. Ngược lại là đối rèn đúc binh khí vật liệu rất là cảm thấy hứng thú. Chỉ là những vật này cầm lên lại không tiện, cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Phía sau lại đi dạo thủ đường. Ở trong có không ít kỳ dịu đan phương, cùng đan dược mua bán. Tô Mạch đối với đan phương cùng đan dược hiểu rõ có hạn, nhưng là có chút dược liệu ngẫu nhiên có thể nghe được nhỏ tư đồ nhắc tới, liền mua không biết. Đây cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Châu Ngọc trong lâu, Tô Mạch thì lại cho Dương Tiểu Vân mua vài thứ, tiện thể lấy Ngụy Tử Y cũng được một kiện. Ngụy Tử Y trong lúc nhất thời trên mặt cười nở hoa, Tô Mạch nhìn xem mình ngày càng gầy gò túi tiền, có chút đau răng. giản thật gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sát nhiều, vê đút vê đút vê đút. đủ. Con đờ do quả táo đồng đều nhưng như thế lại là để tú nương tâm tình mở không ít. Chờ từ cái này Châu Ngọc lâu ra, liền nghe được trên đường phố tiếng hò hét vang lên, nhường đường bên trên người tranh thủ thời gian tách ra hai bên. Tô Mạch sở cũng mang theo ngụy tử ý bọn hắn lùi ra sau dựa vào, Dương mắt thấy liền gặp được một đỉnh mềm tiệu bị tám cao thủ dơ lên, đột nhiên mà tới. mềm tiệu lù mỏng bên trong ngồi lại là một cô nương, cô nương lưỡi trắng che mặt thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng, nhưng mà nhìn thấy cái cô nương này thời điểm bao quát tú nương ở bên trong, phàm là trên thân mang theo vong ưu đảo hàng hiệu người, tất cả đều không mình hành lễ, mà tô mạch lại cảm thấy cô nương này trên trán có chút phấn mắt, chỉ là nhìn liếc qua một chút, không ngờ lên là ai. sững sờ phía dưới kia cúc tiệu đã đi xa, tú nương lúc này mới đứng dậy, tô mạch nhìn nàng một cái, thuận miệng hỏi mới đây là vị nào, thật là lớn chiến trận. Khiêm tiểu tám người thật không đơn giản, chẳng lẽ trên đảo này đại nhân vật, quý khách cũng không dám lung tung nghe nóng. Tú Nương lập tức sắc mặt cẩn thận, bất quá nhìn một chút xung quanh về sau, liền thấp giọng nói ra. Bất quá ngài nhãn lực cũng không tệ, vị này là chúng ta đảo chủ Thiên Kim, Vạn Kim thân thể, không hề tầm thường. Nếu là làm tức giận mảy may, bị khu trục ra cái này vong ưu đảo xem như nhẹ nhất trừng phạt, không cẩn thận khả năng khó giữ được tính mạng. thì ra là thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, kia nàng đi địa phương, là đảo chủ chỗ. đây cũng không phải bí mật gì. Tú Nương nhẹ gật đầu kia một chỗ tên là Tiểu Thiên Cung, chính là đảo chủ chỗ ở. Cung nội có hai nơi lầu các, một chỗ vì đảo chủ ở lại trích tinh lâu, mặt khác một chỗ chính là đại tiểu thư ở vấn tâm lâu. Bất quá cái này mặc dù không phải bí mật gì, lại là ở trên đảo cấm địa. Quý khách tuyệt đối không nên xôn loạn, bằng không mà nói, nếu là khó giữ được tính mạng, cũng đừng trách tú nương chưa từng sớm nói rõ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đông nhiên cười một tiếng. Vậy mà như thế lợi hại, Vong Uy đảo một mực nói ở trên đảo có tiền cái gì đều có thể mua được, nhưng lại không biết cái này Tiểu Thiên Cung bán là không bán. Tú Nương lập tức dùng la phiến che quát miệng, cười đến run rẩy cả người dựa theo vòng ưu đảo quy củ đến xem, đừng nói cái này tiểu thiên cung, dù cho là đảo chủ, ngươi có tiền cũng có thể mua đi. chỉ bất quá, cái này bạc tốn hao thật sự là quá lớn, cho đến nay phóng nhãn nam hải không người có phần này tài lực. quý khách nếu là có tiền, không ngại thử một lần. ha ha ha, tô mạch cười một tiếng, ta cũng chỉ là thuận miệng nói, tú nương chớ có để ý. đi đi đi, ngươi lúc trước nói ngân câu sòng bạc, chính là trên đảo này tốt nhất chỗ, như hôm nay sắp còn sớm, chúng ta đi cực hai thanh. quý khách đi theo ta. nghe đến đó, tú nương lập tức vui vẻ ra mặt, dẫn tô mạch ba người liền đi cái này ngân câu sòng bạc. Đợi chờ lúc đi ra, đã là màn đêm thâm trầm. Theo vào tới thời điểm khác biệt, Tú Nương bây giờ lại là đẩy mặt bi thương. Dẫn Tô Mạch đi ngân câu sòng bạc, vốn cho rằng có thể làm cho Tô Mạch hung hăng ra một đợt máu. Kết quả, Tô Mạch dẫn Ngụy Tử Y cùng Tiêu Hà đang đánh cược phường bên trong, đại sát đắc sát. Đến chưa thêm gần phân nửa ban đêm, tháng không dưới trăm vạn hai chi cự. Hôm nay mua đồ tiền, tất cả đều thắng trở về không nói, ngược lại là để ngân câu sòng bạc hung hăng bị hố một đao. Chỉ bất quá những bạc này tạm thời đều là vong hữu ngân phiếu định mức, đợi chờ trước khi rời đi, có thể hối đoái thành trắng bóng bạc. Tô Mạch bên này mở rộng diện rộng Tú Nương lại là khóc không ra nước mắt, cuối cùng mang theo tiếng khóc nước nở đem tô mạch bọn hắn từ cái này sòng bạc bên trong cho kéo ra ngoài, lại như vậy cược xuống dưới, ngân câu sòng bạc cũng phải bị tô mạch cho thắng đi. Tô Mạch lúc này mới tận hứng mà về, chỉ là đoạn đường này trở về, Tô Mạch nhịn không được hỏi kia Tú Nương. Tú Nương, ngươi nói ta tại cái này ngân câu sòng bạc bên trong thắng nhiều như vậy bạc, hồi quay đầu lại, cái này ngân câu sòng bạc có thể hay không tới tìm ta phiền phức? Quý khách yên tâm chính là. Tú Nương nói chuyện đều hưu khí vô lực, vong đảo lái nổi, kiếm lên, cũng tương tự bồi thường nổi. Hôm nay tự khai bắt đầu càng về sau, không giới mấy chục vị cao thủ nhìn chằm chằm ngươi, nhưng Thủy Trung không thấy ngươi như thế nào ra lận. Vậy coi như là bản lãnh của ngươi. Dù cho là thắng được lại nhiều, chúng ta cũng chiếu đuổi không lầm. Đây là chúng ta vong ưu đảo quy củ, cũng là lập thế gốc dễ, tuyệt sẽ không vi phạm. Tô Mạch nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Cái này vong ưu đảo có thể sừng sững giang hồ, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Chỉ là tú nương mình cũng rất không vui, đưa Tô Mạch bọn người trở về phòng về sau, liền vội vàng cáo tử. Mà cái này màn đêm phía dưới, khách sạn cần phải so vào ban ngày náo nhiệt nhiều. Đuổi đi Tiêu Hà. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y hai cái vào phòng, hai mặt nhìn nhau, liền nghe đến bốn phương tám hướng mà đến tạ âm, trong lúc nhất thời Ngụy Tử Y hận không thể đem đầu nhét vào kẽ đất bên trong. Kết quả Tô Mạch nửa ngày y mắng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Tô Mạch bỗng nhiên đứng dậy, giải khai nước áo. "Ngươi, Lao ma đầu, ngươi muốn đối ta hạ độc thủ sao?" Ngụy Tử Y thanh âm kiên cường, nhưng là cổ lại là rụt. Tô Mạch cũng không để ý cái kia, tự mình đem áo ngoài cởi xuống. Ngụy Tử Y hai mắt vừa nhắm, nằm xuống giường. "Thôi thôi, ngươi vô công cái thế, ta không phải là đối thủ của ngươi." chỉ là tiểu vân tỷ chưa cho phép ta, ta cách làm như vậy, chẳng phải là xin lỗi chúng ta tỉnh tỷ muội? Tô lắm ma. ngươi, ngươi một hồi như vậy, lại nói đến tận đây, liền nghe đến tô mạch nói ra, ngươi đem đầu giường cái kia bao phục mang tới. Ừm. Ngụy tử y mở ra một con mắt, liền gặp được tô mạch đối diện nắng ngắc, sững sờ phía dưới, liếc qua đầu giường bao phục, trong lòng tự đủ trong này hẳn là còn có cái gì kỳ trang dị phục, mở ra xem, lại là một bộ y phục giả hành. lập tức chỉ cảm thấy da mặt chính mình đều muốn bị máu đốt lên, thật sự là nóng lợi hại. nàng đem giả hành áo lấy ra, hung hăng ném cho tô mạch. Cẩm, Tô Mạch cười một tiếng, tay chân lanh lế rất nhanh mặc. Sau đó dùng khăn đen che mặt, lúc này mới cười nói: Người chờ có thất vọng, đợi chờ ngươi cùng ngươi Tiểu Vân tỷ thương lượng xong lại nói." Tô Mạch lời này nói chưa dứt lời, nói về sau, Ngụy Tử Y càng là tự giác không mặt mũi thấy người. Nghe được cửa sổ mở ra thanh âm, thân hình nói lên, Tô Mạch đã không thấy tung tích. Ngụy Tử Y vừa mới qua đi đem cửa sổ đóng lại, sau đó đem mình ném tới đầu giường, dùng chăn mềm bịt kín đầu, dùng sức ngượng. Trải qua vào 3 ngày một phen du dãng, Tô Mạch đã đối cái này vòng hữu đảo chỉnh thể bố cục có chút hiểu biết bây giờ thừa dị bóng đêm người mặc y phục dạ hành, thi chiến phong thần thối bất quá là nhoáng một cái công phu liền đã đến kia tiểu thiên cung hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ hôm nay vào ban ngày nhìn thấy cái cô nương kia luôn cảm giác nhìn quen mắt nếu như nói quả nhiên là người quen biết tìm tới nói không chừng chính là giải cứu tề thánh huyền một cái đột phá khẩu bởi vậy bây giờ hắn cũng không do dự một đường tiến quân thần tốc đi thẳng đến tiểu thiên cung vẫn tâm lâu Vẫn tâm lâu chung quanh quả nhiên có số lớn cao thủ giàu hoặc sáng hoặc tối tuần sát bên mình chi tiết đám người này võ công dù cho là lại cao hơn Muốn phát hiện Tô Mạch, vậy cũng chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Thân hình như gió, một bước ở giữa, cũng đã bước vào vấn tâm trong lâu. Mười bậc mà lên, một lát liền nghe được một người mở miệng. "Tiểu thư, đạo chủ để cho ta đưa cho ngài đến ăn thần trà. Để ở một bên liền ra ngoài đi, ta một hồi liền uống." "Vâng." Nha Hoàn đáp ứng, quay người rời đi. Tô Mạch nghe cái này lời thoại, liền biết mình tìm được phương pháp. Thân hình nói lên, Lăng Yên không tiếng động xuất hiện ở ngoài cửa, thuận khe cửa hướng bên trong nhìn. Liền gặp được một cô nương đang ngồi ở cái bàn trước mặt, mặt mà đủ mày chau, ngũ quan sinh sắn vợ thành một cục. Tô Mạch cong lên phía dưới, Nơi nào còn có nhận không ra đạo lý, nhìn không được đẩy cửa ra hộ, mở miệng kêu lên, "Tên niệm." A, ngồi ở kia cô đường, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, liếc nhìn Tô Mạch, lại là biến sắc. Người là ai?" Tô Mạch lúc này giật ra khăn che mặt, "Là ta." "Ai nha, Tô đại hiệp." Tên niệm lập tức đứng lên. "Ngài rốt cuộc đã đến, nhanh, nhanh mau cứu cha ta, nương đem hắn giam lại." Tô Mạch, một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba, Mọi người hãy ghé đo Chương 595, việc nhà. Trong chốc ngắn này, Tô Mạch cảm giác đầu óc của mình có chút loạn. Tên niệm câu nói này lượng tin tức có chút lớn. Tô Mạch gỡ một chút, mới mở miệng. Người trước chờ một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mẹ ngươi là Vong Ưu Đạo đạo chủ, nàng chụp xuống cha ngươi lại là vì cái gì? Mẹ ta? Tên niệm nhẹ gật đầu, không sai, nàng chính là Vong Ưu Đạo đạo chủ. Nàng chụp xuống cha ta là muốn ép cha ta cùng với nàng thành thân. Rất tốt, võ hiệp kịch biến thành tám điểm ngăn gia đình luân lý kịch. Hắn vốn cho là mình ngàn giảm xa xôi là đến giải cứu tề Thánh Huyền Tại trong nước lửa, không nghĩ tới là tới điều giải gia đình tranh chấp cái loại, cái này không kết hôn có thể xem như gia đình tranh chấp sao?" Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả mình tâm tình. Nhưng nhìn tên niệm mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, chỉ cần nói ra, Người đứa nhỏ này, làm sao như vậy vội vàng, cha mẹ ngươi thành thân, không phải chuyện tốt sao?" Sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy lời này có chút không tưởng nổi. Vấn đề là, cha ta không nguyện ý đáp ứng a. Tên niệm nói ra, mẫu thân nói, "Lần này cha nếu là không đáp ứng cùng với nàng thành thân, vậy sẽ phải đánh gãy chân hắn, để hắn cả đời này đều không thể rời đi vòng ưu đảo." Tô đại hiệp, ngài không hiểu rõ mẹ ta, nàng tính tình có trinh lệnh chút ít kích, nhưng chưa hề lời ra tất thực hiện. Nàng nói muốn đánh gãy cha ta chân, liền khẳng định lại đánh gãy. Tô Mạch nghe vậy ngược lại là có chút muốn cười. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút. tên niệm mặc dù vội vàng, nhưng nhìn Tô Mạch một mặt mê mang, cũng chỉ đành từ đầu nói lên. Chỉ bất quá chuyện này lại đến từ hai người kia lúc còn trẻ phong hoa tuyết nguyệt nói lên. Tề Thánh Huyền danh sưng như ngọc công tử, hiện nay dù cho là người đã trung niên, cũng là tuấn tú lịch sự, chớ nói chi là năm đó lúc còn trẻ, hắn ra gia hồ luyện luyện không biết trêu chọc bao nhiêu tuổi trẻ cô nương, có sông sáo giang hồ nữ hiệp, cũng có khuê bên trong thiên kim chỉ vì mộ danh, liền đối với hắn lưu luyến si mê không thôi. Bất quá, cái này ở trong lại không bao gồm vị này Vong Ưu Đạo đạo chủ, vậy sẽ nàng còn vẫn không phải đạo chủ. Dùng tên giả không lo, lịch luyện giang hồ, ma luyện võ công. Nghe nói tề Thánh Huyền tên tuổi về sau, liền rất là chẳng ghét. Cảm giác loại người này, bạch bạch choan một thân tốt tối ra, kỳ thực phần lớn bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Dù sao Vong Ưu bên trên thấy nhiều lắm bán mà bán nữ sự tình, để nàng trời sinh đối với nam tử liền rất khó tín nhiệm. Một lần vô tình Hai người tại đạo tà tướng gặp. Nếu là đổi thời gian khác, vị này năm đó không lo cô nương, bây giờ vong ưu đạo đạo chủ, nói không chừng liền sẽ thay trời hành đạo, diệt trừ cái này chú định sẽ thai họa nữ tử như Ngọc công tử. Nhưng này sẽ điều kiện lại không cho phép. Bởi vì không lo tại gặp được tề Thánh Huyền trước đó, đã từng bị mấy cái trên giang hồ tà đạo cao thủ liên thủ vây công. Bọn hắn không biết thân phận của nàng, nàng ra lịch luyện giang hồ, tự nhiên cũng sẽ không đánh lấy vong ưu đạo cơ hiệu, bằng không mà nói, cũng không có lịch luyện hiệu quả. Kết quả mặc dù đem mấy cao thủ này cơ hồ tất cả đều đánh chết, chỉ còn lại có một cái bị thương mà chạy nhưng là mình người cũng bị thương nặng bất lực truy sát nhìn thấy Tề Thánh Huyền thời điểm đã là thương thế cực nặng biết người trước mắt thân phận về sau vốn là dự định lập tức xuất thủ kết quả không đợi xuất thủ mình trước ngất đi tỉnh nữa tới thời điểm cũng đã là bị Tề Thánh Huyền cấp cứu xuống dưới nhận người ân cứu mạng dù là không lo tính cách cực đoan tàn nhẫn cũng rất khó lấy ván trả ơn bất quá trong lòng nhưng cũng cất một điểm kỳ vọng nàng biết mình dung mạo có thể nói tuyệt sắc nếu là cái này Tề Thánh Huyền cứu trợ mình thời điểm trong lòng phàm là mang thai một điểm ý muốn đi kia khinh bạc tiến hành đến lúc đó giết hắn cũng liền thuận lý thành trương nhưng lại không biết Tề Thánh Huyền chưa hề thủ lễ thủ tiết mặc dù giống như Ngọc Công Tử Mỹ Danh thế nhưng là đối với nữ tử thường thường nhìn nhiều cũng không dám trong lòng chỉ có cứu người suy nghĩ không còn cái khác một cái lòng mang chân thành một cái ngầm nghi ngờ sắc cơ hai người liền dưới tình huống như vậy một ngày một ngày vượt qua mắt thấy không lo thương thế chuyển biến tốt kia tà đạo cao thủ vậy mà lại giết tới sau đó hai người một đường chân trọng kinh lịch cửu tử nhất sinh dù cho là tại thời khắc nguy hiểm nhất Tề Thánh Huyền cũng chưa từng đi kia khinh bạc sự tình không lo trong lòng đối với Tế Thánh Huyền cách nhìn im mắng ở giữa cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng minh bạch là mình đem cái này Tề Thánh Huyền nghĩ qua xấu. Hồi tưởng lúc trước suy nghĩ, liền cảm giác có chút ấy nấy, ấy nay cả đời, ái niệm chi tình cũng lặng yên nảy sinh. Tề Thánh Huyền tự có sinh đến nay, cũng là lần thứ nhất cùng thân nhân bên ngoài nữ tử tiếp xúc thời gian lâu như vậy, chính là lâu ngày sinh tình. Cuối cùng bỏ rơi kia tà đạo cao thủ về sau, cho thấy có lòng, sự tình liền xem như sáng tỏ. Tề Thánh Huyền liền định dẫn không lo tiến về thiên tề đạo, mời Tề Đỉnh Thiên làm chủ cầu hôn, đem chuyện hai người tình làm. Nhưng là hỏi cái này không lo lai lịch thời điểm, cô nương này liền rơi vào trong trầm mặc cuối cùng tìm cái cớ, đem sự tình cho xóa quá khứ. Tề Thánh Huyền xuất thân là Đường Đường Tề gia, Nam Hải Minh trưởng Lão Chi Tử, Đường Đường chính chính danh môn chính phái. Nhưng là mình cái này Vong ưu Đạo xuất thân, mặc dù nói Vong ưu Đạo sừng sững giang hồ, không kém ai. Thế nhưng là Tề Đỉnh Thiên có thể hay không tiếp nhận mình con dâu là như vậy xuất thân, lại là khó nói. Bản này không phải cái gì quá lớn sự tình, hảo hảo giải quyết luôn luôn có biện pháp giải quyết, nếu không được cũng hẳn là cùng tế Thánh Huyền hảo hảo nói chuyện, tìm kiếm đường giải quyết. Kết quả, tại vậy sẽ không lo trong lòng, đây chính là Đỉnh Thiên đại sự, mà lại hoàn toàn không biết nên như thế nào giải quyết cuối cùng nàng liền thành bào binh, cùng Tề Thánh Huyền không từ mà biệt. Tề Thánh Huyền tìm khắp nơi mà không được, đau đến không muốn sống. cuối cùng chưa từng cam chịu, bắt đầu tìm không lo tung tích, mà không lo ỷ vào mình võ công cao minh hơn Tề Thánh Huyền, thì lặng lẽ theo hắn 2-3 năm lâu. nhìn xem hắn đối với mình nhớ mãi không quên, trong lòng tình ý thì là càng phát khó mà ức chế. mắt thấy liền muốn hiện thân gặp nhau, từ vong ưu đảo mà đến một phong thư, muốn đem nàng triệu hồi. lão đảo chủ thiên thời không nhiều, triệu nàng trở về là muốn đem đảo chủ chi vị giao cho nàng. đêm hôm đó không lo lòng tràn đầy sầu lo, khóc cả đêm. nàng biết một khi trở về mình cả đời này liền rốt cuộc không có khả năng cùng Tề Thánh Huyền gặp mặt, nàng nhất định là Vong Uy Đảo Đạo Chủ, Tọa Trấn Vong ưu Đảo, hạ có thể theo người thương Lưu Lạc Thiên Ai, nhưng nếu là không quay về, Vong ưu Đảo lại nên như thế nào? Cuối cùng nàng suy nghĩ một cái gan lớn đến cực điểm suy nghĩ, nàng tại Tề Thánh Huyền ẩm thực bên trong hạ thuốc mê, thừa dịp Tề Thánh Huyền hôn mê thời khắc, đem mình giao cho hắn, vô thanh vô thức Lưu luyến Si mê một đêm, liền là rời đi. Dù cho là muôn vạn không cam lòng, mọi loại không bỏ, đối Tề Thánh Huyền có không hết tay nấy, cũng chỉ có thể nhưng lại rối trí từ biệt, quay lại Vong ưu Đảo, chỉ là. Chính nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại trâu thai ám kết. Phía sau liền liền có cái này tên niệm. Tên niệm cái tên này, chính là Vong Ưu Đạo đạo chủ đối với Tế Thánh Huyền tưởng niệm. Vốn cho rằng đời này rốt cuộc không thể nhìn thấy Tế Thánh Huyền, có đứa bé này, liền coi như là mình đối với hắn tưởng niệm. Mà người như hắn, cả một đời cũng không có khả năng đặt chân Vong Ưu Đạo loại này địa phương. Kết quả, mấy năm về sau, nàng liền trên Vong Ưu Đạo gặp được hắn. Cái này đần độn nam nhân, vậy mà dùng tên thật lên ảo, chỉ là vì truy sát một người. Vong Ưu Đạo bên trên quy củ, tự nhiên là không cho phép giết người. Lúc ấy sự tình vừa phát sinh, lập tức liền có nhân thủ muốn đem hắn cầm xuống. Kết quả, không lo ra lệnh một tiếng, Vong Ưu đạo tất cả đệ tử tất cả đều tiến vào xem kịch hình thức. Vong Ưu đạo quy củ có thể quan thúc tất cả lên đảo người, lại quan thúc không ở cái này Tế Thánh Huyền. Cử động lần này vừa ra, có thể nói là giang hồ khiếp sợ. Nhưng mà chân chính để Vong Ưu đạo đảo chủ cảm động là, cách bọn họ quen biết đến nay, đã ước chừng qua thời gian 6 năm. Nhưng dù cho là đến lúc này, Tế Thánh Huyền giang hồ buôn ba vẫn là bởi vì nàng. Hắn sở dĩ đạp vào Vong Ưu lão, chính là vì truy sát năm đó cái tia tà đạo cao thủ. Tế Thánh Huyền tìm người này là vì tìm hiểu không lo tin tức, hắn từ đầu đến cuối cho rằng không lo tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Tốn hao thời gian 3 năm, điều tra người này hành tung manh mối, cuối cùng mới đưa hắn ngăn ở vòng ưu đảo bên trên. Kỳ thật tề Thánh Huyền sớm không phải ngày xưa có thể so sánh, cái này từng đem bọn hắn truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa tà đạo cao thủ, xa không phải đối thủ của hắn. Chạy đến vòng ưu đảo vốn là hắn sau cùng trông cậy vào, lại không nghĩ rằng, rõ ràng vòng ưu đảo bên trên không cho giết người, lại vẫn cứ không người ngăn cản tề Thánh Huyền, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Tế Thánh Huyền cũng không để ý những cái kia, chỉ là hỏi thăm hắn liên quan tới không lo tin tức. Những chuyện này người bên ngoài xem không hiểu, nhưng là âm thầm vong ưu đảo đảo chủ. Viên Tia dần dần bình phục lại tâm, tại Tề Thánh Huyền hướng kia vấn đề hỏi lên một mấy mắt, lại một lần nữa sôi trào lên, Đèn nén núi lửa, đống nhiên bộc phát, ai có thể cản? Bất quá, nàng cuối cùng vẫn là có thể nhẫn lại, mãi cho đến Tề Thánh Huyền giết người về sau, nên ngang rời đi, lúc này mới lén lút đi theo Tề Thánh Huyền sau lưng. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp, quả giải độc, thật mẹ nó dung tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc nghe sách giết thời gian, nơi này có thể lao dễ xe đủ, Con thừa dịp không người thời khắc đem nó trực tiếp đánh bất tỉnh cho khiên trở về sự tình làm kín đáo không người biết được đợi chờ tề thánh huyền sau khi tỉnh lại nhìn trước mắt nữ nhân lại là triệt để mắt tròn vắng lần này vong ưu đạo đạo chủ không có dấu diếm hắn đem lai lịch của mình tính danh tất cả tất cả tất cả đều nói rõ ràng nhưng mà tề thánh huyền chỉ là hỏi một câu đêm hôm đó phải ngươi hay không đêm hôm đó hắn mặc dù chúng tốt mê, lại không phải hoàn toàn không có trí giác huống chi cái này vong ưu đạo đạo chủ chưa nhân sự kinh nghiệm không đủ chưa kịp thu thập lợi hồng đợi chờ tề thánh huyền sáng ngày thứ hai tỉnh lại một nhìn liền tất cả đều minh bạch mắt nhìn thấy tề niệm liền muốn tiếp tục gian thuật tô mạch tranh thủ thời gian đánh gãy đoạn này không cần nói lại nói đây đều là ai nói cho ngươi a làm sao cũng không tị hiểm lấy điểm là mẹ ta nói với ta a tề niệm nhìn một chút tô mạch nếu là năm đó phát sinh sự tình ta hỏi thăm mẫu thân tự nhiên là tất cả đều nói cho ta biết dù sao nàng đem cha khiêng trở về thời điểm ta xa xa liền nhìn thấy vậy sẽ ta mới 3 tuổi nhưng là đã ký sự nhìn rõ ràng về sau hỏi thăm mẫu thân cũng chưa từng giấu giếm ta chỉ là chuyện kia về sau, cha để nương cùng hắn đi, nương không đi, hai người vì việc này không ít gốt mắc, cuối cùng tề gia cũng không thể rời đi cha, vong ưu đảo cũng không thể rời đi nương, hai người đành phải đường ai nấy đi. Ta trên vong ưu đảo ở một đoạn thời gian, liền bị mâu thân vụng trộm đưa cho cha. nàng không muốn để cho ta trên vong ưu đảo lớn lên, kiến thức quá nhiều vong ưu đảo bên trên đồ vật, nàng hy vọng ta có thể cùng với nàng không giống. cũng là đến lúc đó, cha mới biết được còn có ta tồn tại, đối ta chưa hề yêu thương phải phép. gia gia hỏi lai lịch của ta, cha cũng không có nói rõ. vì chuyện này, gia gia đem cha dừng lại tát đánh. Nói hắn dám phá hỏng người ta nữ tử danh tiết, là thật đáng hận. Để hắn đem nương mang về, làm hắn tề gia làm dâu, cha lại chỉ là không chịu. Gia gia không biết trong đó đến cuối cùng, lại không thể thật đem cha đánh chết, cũng là thở dài hồi lâu đâu. Phen này chuyện cũ trước kia, cuối cùng là để Tô Mạch minh mạch, vì cái gì cái này Tề Thánh Huyền không thành thân. Một lần giang hồ ngẫu như gặp, một lần hành hiệp trượng nghĩa, một lần cùng chung hoàn nạn, chung quy là liên lụy cả đời. Kia phần trong lúc vô hình, Lặng Yên bắt đầu sinh khắc cốt minh tâm, đúng là để cho người ta khó mà tiêu tan. Tô Mạch còn nhớ rõ, tại Tề gia thời điểm, Tề niệm cùng mình thỉnh giáo kia một bộ ngọc hải tam điệu Hoàn toàn không phải tề ra võ học. Lúc ấy hỏi đến, nói là mẫu thân nàng dạy nàng. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là cái này vong ưu đạo tuyệt học, chắc không được như vậy không hề tầm thường. Chỉ bất quá lời nói này trở về, nếu là tình trạng ý tiếp cố ý, vong ưu đạo đạo chủ muốn cùng tề thánh huyền thành thân, tề thánh huyền vì sao không chịu? Hỏi thăm tề niệm, thế mới biết, tề thánh huyền làm sao lại không đồng ý thành thân? Vấn đề là, tề thánh huyền muốn dẫn vong ưu đạo đạo chủ đi tề gia gặp mặt tề định tiên. Năm đó nàng rời đi thánh huyền, chính là lo lắng định tiên không nguyện ý tiếp nhận nàng bây giờ cái này muốn mạng vấn đề lại một lần bảy tại trước mặt, vong ưu đảo đảo chủ nào dám đi đối mặt, nàng liền muốn lén lén cùng tề thánh huyền thành cái thân. nếu là tề thánh huyền tương lai nguyện ý, có thể tùy thời đến vong ưu đảo tìm nàng. nếu là không nguyện ý, nàng lén lút đi tìm tề thánh huyền cũng được. nhưng là tề thánh huyền lại cảm thấy đây quả thực là hồ nháo, hôn nhân đại sự há có thể cho đùa. tự nhiên là đến có trưởng bối chúc phúc, nơi nào có mình lén lút là được kia cầu thả sự tình. hai người vì thế lại bắt đầu não loạn lên, cuối cùng cũng không biết thế nào, cha em nương cho chọc giận, liền bị nương cho đóng lại. nói cái này thân nhất định phải thành. Dung không được cha nói với nàng ba đã bốn. hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Thực sự không được, liền muốn đánh đoạn chân của hắn, để hắn đời này đều không thể rời đi Vong ưu Đảo. Tế Niệm nói đến đây, tao mày, mặc dù ta biết bọn hắn tình cảm rất sâu đậm, mẫu thân thật muốn hạ cái này ngoan thủ cũng không dễ dàng. Thế nhưng là, nàng chưa hề lời ra tất thực hiện. Vạn Nhất Thật vừa xung động, làm như vậy, chỉ sợ cha về sau thật sẽ không tha thứ nàng. Lúc này mới vội vội vàng vàng cho ngài viết thư. Hiện nay có thể giải cứu cha, chỉ có ngài. Tô Mạch nghe đến đó, lại lại như có điều suy nghĩ nhìn Tề Niệm một chút. Lúc ấy mẹ ngươi lúc nói lời này, ngươi ngay tại bên người. Không có. Ta là ở sau cửa nghe lên đến, vậy sẽ mưu thân vừa vặn muốn gặp ta, ta đến trước mặt liền nghe đến trong phòng truyền đến ầm ý thanh âm, liền nghe được mấy câu nói như vậy. Nha. Tô Mạch mỉm cười. Ngươi ở nơi nào viết tin? Chính là tại cái này Vong Ưu Đạo a. Tên niệm có chút kỳ quái nhìn Tô Mạch một chút. Mình cha ruột mắt thấy liền bị mẹ ruột đánh gãy chân, Tô Mạch còn đang hỏi những này không cần gấp gáp, là vì cái gì? Tô Mạch lại là thở dài. Chúng ta đi thôi. Tế niệm sửng sở, nhưng là sau một khắc liền phần chấn tinh thần. Đi cứu cha ta đi làm môi. Tô Mạch thở dài một tiếng, đưa tay lấy qua tề niệm bả vai, thân hình vắt một cái, liền nghe đến cửa hiên soạt một tiếng mở ra, Nhất Trận Phong đảo qua, liền đã mất tung tích. Cái này Nhất Trận Phong, trực tiếp từ vấn tâm lâu quét đến trích tinh lâu. Đợi chờ do rừng, Tô Mạch nhìn một chút tề niệm, tề niệm cảm giác đầu ông ông, đảo mắt tứ phương, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, vậy mà đã đến mặt khác một chỗ. Cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đưa tay chỉ điểm. Lầu hai là mẹ ta gian phòng. Tô Mạch khe gật đầu, thân hình lói lên, cũng đã đến lầu hai chỗ. Đến này lại, dưới lầu mới chuyển đến gầm thét người nào hắn thi triển phong thần thối, tựa như nhất trận phòng không người có thể phát giác. Nhưng là hỏi tề niệm vị này vong ưu đảo đảo chủ gian phòng thời điểm lại phát hiện xuất thân đến dấu giếm tại trích tinh lâu bốn phía cao thủ tất cả đều sợ hãi cả kinh. Vừa nhắm mắt trước mắt vậy mà xuất hiện một người sống sờ sờ cái này há còn phải rồi. Đợi chờ tô mạch đi vào lầu hai cửa gian phòng liền nghe được phần phật một tiếng cửa phòng đống nhiên mở rộng, đồng thời thanh âm của một nữ tử vang lên. Quý khách lâm môn không có tử sa tiếp đón, lại nói đến tận đây liền nghe được vù vù thanh âm xé gió vang lên, từng cái thủ vệ xuất hiện ở trung quanh liên nghe được nữ tử kia vừa giận quát một tiếng, lui ra, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. những thủ vệ này hai mặt nhìn nhau, lúc này mới nhao nhao lui ra. Nương, Tề Niệm một bước tiến lên, vào phòng, lại là lo lắng bất an, đi theo Tô Mạch đến đây cứu người, kết quả bị Mâu Thân cho trả lại. nữ tử này dung mạo quả nhiên không tầm thường, thân mang đơn giản, cũng không phức tạp phù sức, lại là khí chất phi phàm. nhìn về phía Tề Niệm thời điểm, tràn đầy yêu chiều chi sắc. ngẫu nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt thần quang trong trẻo, uy nghi phi phàm. Tô Mạch cười một tiếng, ôm quyền nói ra, gặp qua đạo chủ, tại hạ đêm khuya mà đến, thật lễ đêm khuya mà tới. Vong Vũ đảo đảo chủ nhìn Tô Mạch một chút, Chí Tôn chỉ nhắc tới đêm khuya mà đến, lại không nói không mời mà tới. Cái này tự nhiên là bởi vì, Tô Mộ tới nơi đây chính là thụ đạo chủ chi mời. Tô Mạch dậm chân đi vào, liền thấy được ngồi tại mặt khác một bên Tế Thánh Huyền. Tế Thánh Huyền đối Tô Mạch cười khan một tiếng. "Ngươi, ngươi tới rồi." Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng. "Tế tiên bối, sớm có loại chuyện này, trực tiếp nói cho ta chính là, làm gì mượn cớ Tế Niệm chi thủ, viết thư đem ta dẫn tới. Cũng may ta nghĩ đến lên đảo xác minh tình huống, nếu không tùy tiện xuất thủ, chẳng phải là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương." Vong Ưu Đạo đạo chủ là bậc nào cao thủ? Tế Thánh Huyền như thế nào nhân vật tầm thường? Tế niệm điểm ấy đạo hạnh, không có cao thủ giúp nàng, làm sao lại không bị hai người kia phát hiện? Kia nàng nghe được kia lời nói, hiện nhiên là Vong Ưu Đạo đạo chủ cố ý để nàng nghe được. Phía sau nàng ở trên đảo viết thư. Cái này Vong Ưu Đạo nếu như có thể tùy ý thư này bổ câu tùy ý xuất nhập, vậy cái này cũng liền không phải Vong Ưu Đạo. Hai điểm này đủ để chứng minh, căn bản chính là hai người kia cố ý dung túng. Để Tế niệm viết thư, đem mình gọi tới. Nghĩ biện pháp vì bọn họ hai người làm ai? Cái này? Ai? Tê Thánh Huyền đứng dậy, vẫy chào tới đất. Chuyện này là ta không phải, còn xin chí tôn xin đừng trách. Chúng ta cái này cũng quả thực là không cách nào có thể nghĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Tề Niệm nghe bọn hắn nói chuyện, lại là không rõ ràng cho lắm. Nương, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Nhà đầu nốc, Vong ưu đạo đạo chủ bất đắc dĩ nhìn Tề Niệm một chút, sau đó nhìn hằm hằm Tề Thánh Huyền. Đứa nhỏ này làm sao để ngươi nuôi như vậy không dành thế sự? Tề Thánh Huyền trong lúc nhất thời ấy ấy không nói gì. Vong ưu đạo đạo chủ thở dài, trầm giọng mở miệng. Chí tôn không tầm thường người, biết chúng ta là mượn Tề Niệm chi thủ, xin ngài lên nào. thực không việc khác chỉ cầu ngài có thể vì chúng ta hai người làm chủ làm ai lương trước nếu là có ngài xuất thủ tề gia chủ vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp nhận ta cái này con dâu a tô mạch nhẹ nhàng nuốt nuốt sổ náo. các ngươi hiện nay đi đơn giản chính là hồn náo. dọc theo con đường này lão gia tử lo lắng hãi hùng bây giờ biết là như thế này một trận ngáo kịch vẫn còn không biết nên là biểu tình gì tề thánh huyền nghe vậy liền vội văng hỏi cha hắn còn mạnh khỏe chưa bị ngươi tức chết tô mạch bất đắc dĩ lắc đầu ngẩng đầu nhìn về phía vong ưu đảo đạo chủ việc này ta sẽ vì các ngươi đi nói chỉ bất quá kết quả như thế nào ta cũng không dám cam đoan, chí tôn vân vân cũng quản không được người nhà việc nhà, cưỡng ép để hắn nhận hạ việc này đảo chủ cuộc sống tương lai, nhưng chưa hẳn tốt hơn, mà lại ngươi đường đường vong ưu đảo đảo chủ cử động lần này về sau, vong ưu đảo lại nên như thế nào tự xử? một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn, đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. mọi người hãy ghé ở ba chương 596, lại lên đường, chuyện này nếu nói khó xử, kỳ thực cũng không khó xử, muốn nói không làm có dễ, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, nói nhỏ chuyện đi, là một trận vui, tự nhiên là đơn giản nhưng là nói lớn chuyện ra, vong ưu đảo đảo chủ một thân liên quan, liên lụy vong ưu đảo các đệ tử tính mệnh, nàng muốn lấy chồng, kia vong ưu đảo sau này như thế nào? nói nơi đây, tô mạch dương mắt nhìn về phía vị này vong ưu đảo đảo chủ, nữ tử này cũng là không phải tầm thường, nhẹ nhàng quét qua ống tay áo, vong ưu đảo liền coi như làm la ta đồ cưới, chí tôn nghĩ như thế nào? thủ bút thật lớn, tô mạch như mày, bất quá thủ bút lớn như vậy, chỉ sợ còn có điều cầu a, chí tôn minh dám? vong ưu đảo đảo chủ mỉm cười, đứng dậy, trầm giọng nói ra, vong ưu đảo không giống cái khác, tại nam hải cũng coi là riêng một ngọn cờ bản thân nó cũng không sạch sẽ, nhưng lại át không thể thiếu. ở trên đảo loạn sự tình càng nhiều, hơi không cẩn thận, liền có hủy diệt nguy hiểm. có ta ở đây, còn có thể chấn áp. nếu là ta vào tề gia, vong ưu đảo chỉ sợ. nói đến chỗ này, nàng kẽ lắc đầu, tiếp theo nhìn về phía tô mạch. bởi vậy, ta cả gan khẩn cầu chí tôn hứa hẹn, cho ta đủ lang lưu tại cái này vong hữu đảo, ở tạm 10 năm. trong vòng 10 năm, ta tất nhiên bồi dưỡng một vị tài đức vẹn toàn đệ tử, tiếp nhận ta người đảo chủ này chi vị. phía sau liền chính thức nhập tề gia, hảo hảo làm tề giả phụ. còn xin chí tôn thành toàn. tô mạch nghe đến đó lại là nhìn về phía Tề Thánh Huyền, gặp hắn cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, liền biết hai người kia đã sớm thương lượng xong, trong lúc nhất thời chỉ có thể lắc đầu, chắc không được ngươi không dám mình viết thư cho ta nói rõ đến tận cùng, mà là thiết kế đem chúng ta lừa gạt tới. Lời này ngươi nếu là như nói rõ thật, chỉ sợ lao ra tử trực tiếp xách trên đao cửa. Tề Thánh Huyền lập tức lại lúng túng không thôi, mười năm này nói đến không tính là gì, nhưng là nào có sau khi kết hôn, không ở tại nhà chồng ở nhà mẹ đẻ, cái này không cùng ở rẻ vong ưu đảo 10 năm cũng không có cái gì khác biệt sao? Tiểu môn tiểu hộ tạm thời thôi lại cứ tề thánh huyền xuất thân tề gia, tề đỉnh thiên chỗ nào có thể tiếp nhận điều kiện như vậy. Bởi vậy, bọn hắn quanh con sử trí, mời Tô Mạch đến đây, chính là vì cái này. Nói là lấy vong ưu đạo làm đồ cưới, kỳ thực là vì để cái này vong ưu đạo trở thành tề gia mua bán. Mà tề gia hiện nay là Tô Mạch trong lòng bàn tay thế lực một trong. Cái này vong ưu đạo, tự nhiên cũng miễn cưỡng xem như Tô Mạch tất cả. Bọn hắn chấn thủ vong ưu đạo 10 năm, có thể nói là giúp đỡ Tô Mạch làm việc. Có này chiến dịch tại ở giữa giám sát, thật khả năng để tề đỉnh thiên không muốn hướng ở Dễ Phương diện này đi cân nhắc. Chỉ cần bình an vượt qua 10 năm này con cảnh vậy coi như là vạn sự đại cát, mà có tô mạch hỗ trợ nói tốt cho người, vong ưu đảo đảo chủ cái này xuất thân tại tề đỉnh thiên bên này hẳn là cũng liền không có vấn đề gì quá lớn, hết thể cũng liền giải quyết dễ dàng. tô mạch trong lúc nhất thời là dở khóc dở cười, cảm giác hai người kia vì thành cái thân cũng thực là nhọc lòng, ánh mắt tại hai người kia trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng nhưng lại rơi xuống tề niệm trên thân, đến cùng là để tô mạch thở dài. thôi thôi, nể mặt tề niệm, chuyện này bản tọa đáp ứng, sẽ giúp các ngươi hòa giải. đa chí tôn, vong ưu đảo, đảo chủ lập tức hớn hở ra mặt. Tề Thánh Huyền cũng là nói cảm ơn liên tục, cảm động đến rơi nước mắt. Lại vội vàng từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Đúng rồi, Chí Tôn lại nhìn. Tô Mạch thuận tay tiếp nhận, phía trên lại là một cái ấn ký. Cái này ấn ký toàn thân huyết sắc, là một đóa hoa sen màu máu, còn có máu tươi từ phía trên nhỏ xuống. Tích huyết liên hoa. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Tề Thánh Huyền một chút. Đây là, đây là ngài lúc trước để cho ta giúp ngài tìm hiểu tin tức. Tề Thánh Huyền cười nói. Vong ưu Dao thượng khách người tin tức chính là quan trọng nhất, liền xem như không lo cũng không thể tùy ý thổ lộ ra. Nhưng là bây giờ Vong ưu Dao nếu là nhà mình mua bán. Vậy ngài muốn xem xét, tự nhiên cũng chính là chuyện đương nhiên. Bản thân đặt chân vong hữu đảo, điều tra việc này, không lo liền phái người bắt đầu điều tra. Đầu tiên là tìm vị kia đám này nữ nhân làm đảm bảo khách quen. Lại phát hiện, người này đã sớm không biết tung tích. Một đường điều tra đến, lúc này mới tìm được người này tung tích, cũng đã chết đã lâu. Phía sau chằng trọc điều tra người này bên người người, lúc này mới tìm được manh mối. Đám này nữ nhân, tám thành là tới từ Tây Châu. Theo người kia thân nhân nói, người này yêu thích du lịch giang hồ, lúc trước đã từng đi hướng Tây Châu một nhóm, trở về thời điểm, liền có thêm những nữ nhân này. Chỉ Bất Quá, người này đối với các nàng phụ như khách quý, không dám chậm trễ chút nào. Phía sau mất tích, những nữ nhân này cũng liền không biết tung tích. Về sau mới biết được, đây không phải mất tích, mà là sớm đã bị người diệt gục. Tây Châu, Tô Mạch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, tao mày. cái này một gậy vậy mà trực tiếp đánh tới Tây Châu đi, ngược lại để hắn cũng không tưởng được." Bất Quá lúc trước hỏi thăm qua Kim Cương Tự không tính đại sư bọn hắn, biết bắt Hiên Viên tiểu phiến đám người này, không giống như là Nam Hải người, bây giờ lại có thể thánh huyền lời nói này, liền xem như đối ứng lên. Chỉ là Tây Châu rộng rãi, Nam Hải đối Tây Châu hiểu rõ cũng có chút có hạn trong tay vẹn vẹn chỉ là có một viên ấn ký, lại là không biết nên từ đâu tìm lên. Chính Ngưng Long mày ở giữa, liền nghe đến Vong Ưu Đạo đạo chủ nhẹ giọng nói ra: "Chí tôn nếu là muốn phái người tiến về Tây Châu đi tìm, ta chỗ này ngược lại là nhận biết một người, nói không chừng hữu dụng." Tô Tô mạch nhìn Vong Ưu Đạo đạo chủ một chút, nói nghe một chút. Vong Ưu Đạo đạo chủ lúc này vội vàng nói: "Người này tự xưng là cái thương nhân, thủ hạ mua bán không nhỏ." Vong Ưu Đạo kỳ thực liền cũng là cái này, Nam Hải lớn nhất mua bán nơi chốn. Bởi vậy, cùng người này đã từng quen biết, lẫn nhau ở giữa thành lập nhất định hợp tác cơ sở. Dù cho là cách xa Nam Hải Tây Châu, giao dịch cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Người này mặt người rộng, tài lực mạnh, nhìn như thương nhân, kỳ thực võ công cao cường, nghĩ đến lai lịch có chút bất phàm. Cái khác ta không dám làm nhiều cam đoan, bất quá nếu là muốn tìm người này tìm hiểu cái tin tức, không khó lắm. Nếu không được, cũng có thể để chí tôn thủ hạ người, có cái đại khái phương hướng. Như thế rất tốt. Tô Mạch lập tức nhãn tình sáng lên, nhưng lại không biết nên đi nơi nào tìm người này. Vong Uy đạo đạo chủ sương sở, chí tôn muốn tự mình đi. Tô Mạch cười một tiếng, vừa vặn ta cũng có việc muốn hướng Tây Châu một chuyến. Thì ra là thế. Vong Uy đảo đảo chủ nhẹ gật đầu. Người này tự xưng hình Công Tử, mỗi một lần mua bán giao tiếp đều tại Tây Châu Bách Tuế Thành Thái Dương quán rượu. Đem hắn lưu lại liên lạc tín vật, giao cho Thái Dương quán rượu trưởng quỹ. Ít ngày nữa người này liền sẽ đến giao dịch. Trước đó không lâu, ta phải hắn một tín. Tại Vong Uy đảo bên trên đặt hàng một nhóm kỳ chân, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng là giá cả không ít. Vốn nghĩ Chí Tôn nếu là cần tìm hiểu tin tức, vừa vẫn có thể mượn chuyến này giao dịch tại thành. Lại không nghĩ rằng Chí Tôn vậy mà dự định đích thân đến. Kỳ chân, Tô Mạch đống nhiên cười một tiếng. Cái này một nhóm kỳ chân cần khi nào đưa đạt năm sau ba tháng trước đó liền có thể như hôm nay khí một ngày lạnh qua một ngày năm sau ba tháng ngược lại là thời gian dồi dào tô mạch như có điều suy nghĩ liền nhẹ nhàng cười một tiếng nếu như thế ta cùng ngươi lấy cái mua bán không biết đảo chủ ý như thế nào a vong ưu đảo đảo chủ lập tức sững sờ chẳng lẽ chí tôn dự định đích thân đến hộ tống một chuyến hàng hóa này vật làm sao đến mức như thế làm phiền đại giá. tô mạch tiên lặng cười một tiếng ngươi có chỗ không biết ta từ đông hoang mà đến trong nhà là mở tiêu cục vốn là trên giang hồ dại nắng dầm mưa áp tiêu đi giang hồ giúp người tặng đồ là chủ yếu nghề nghiệp cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta đập ngươi mua bán. Một cái áp tiêu đi ra hồ, giúp ngươi đưa hàng, vậy mà đưa thành Nam Hải Chí tôn. Cái này hảo thuật làm sao biến a? Vong ưu đảo Đạo Chủ trong lúc nhất thời cảm giác đầu góc có chút chuyện không đến, bất quá nhưng vẫn là gật đầu. Không dám không dám, Chí tôn tự mình áp vận, thật sự là mời cũng không mời được. vô luận là dạng gì cao thủ đến đoạn, đó cũng là có đến mà không có về. Chỉ là hiện nay cái này một nhóm hàng hóa chưa có gót, chỉ sợ còn phải đợi thêm một hai tháng. Không biết Chí tôn khả năng chờ, cái này không có vấn đề. Tô Mạch nhẹ gật đầu vừa vận thừa dịp này, đem các ngươi hai cái trung thân đại sự giải quyết một cái. Nam Hải bên này ta còn vẫn đến vận trù một phen. Vậy liền hai tháng sau, lại đi xuất phát. Nói được cái này cũng còn kém không nói nhiều xong. Tô Mạch không có ở nơi này chỉ hoãn quá lâu, trực tiếp trở về Phồn Hoa khách sạn. Trong phòng Ngụy Tử Y cũng chưa từng nằm ngủ, đang ngồi ở trên giường ngồi xuống vật khí. Nhìn thấy Tô Mạch trở về, lúc này mới yên lặng cầm lấy chân mện, đem đầu của mình cho bị kín. Tô Mạch nhất thời dở khóc dở cười, đưa nàng từ trong chăn móc ra ngoài, cho nàng giảng thuật tối hôm nay chứng kiến hết thảy. Ngụy Tử y bắt đầu còn đang bận vì chuyện lúc trước ngự nghe nghe liền không để ý tới, lại là làm sao cũng không nghĩ đến, nhà mình cứu cứu lại còn có cái này phong hoa tuyết nguyện cố sự, Chắc không được, hắn rõ ràng anh Tuấn, giống như ngọc công tử Chi danh, vậy mà chưa từng hôn phối, nguyên lai là trong lòng sớm có lương nhân. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc, ve đút ve đút đút, dễ uổng xe đủ. con lắp đặt mới nhất bản. Ngụy Tử Y liên tục đi môi, đây là vì Hồng Nhan cười một tiếng, ngay cả Tề Gia đều không để ý tới. Tô Mạch cười cười, chuyện này dựa vào chính ta chỉ sợ còn không tốt giải quyết, còn phải ngươi tại bên cạnh giúp đỡ nói chuyện. Ngụy tử Y liên tục gật đầu. Hai người thương nghị định ra, sắp trời không đã sớm dự định nhanh chóng nghỉ ngơi. Tô Mạch đùa Ngụy tử Y một phen, liền mình đi trên ghế ngồi xuống, Ngụy tử Y được đệm chăn, do dự đang do dự, thấp giọng nói ra: "Ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi không tốt. Vẫn là, vẫn là lên đây đi." Tô Mạch ngẩng đầu cười một tiếng: "Ngươi tiểu vân tỷ không phải còn không có chuẩn sao?" Ngụy tử Y lập tức lớn xấu hổ: "Tô Lama, ngươi hảo hảo ghê tởm." Sau khi nói xong, xoay người lại, đưa lưng về phía Tô Mạch, hung hăng đi ngủ. Nhưng mà trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, có chút bối rối có chút ngượng ngùng, có chút thất vọng, chỗ nào có thể ngủ được. Chính không để ý thời điểm, cũng cảm giác bên người trầm xuống, một người đã nằm ở trên giường. Quay đầu, liền gặp được Tô Mạch chính nằm nghiêng một bên, cười mỉm nhìn xem nàng. Không khỏi kinh hô một tiếng. Ai nha, ngươi, ngươi làm sao sợ lên tối? Ta lúc nào sợ lên tối? Ta đây là nằm lên tối. Tô Mạch sau khi nói xong, cảm giác lời này cũng không chính xác, mà lại nghĩa khắc càng sâu, nhịn không được lắc đầu. Ngươi nha đầu này, đầy trong đầu lộn xộn cái gì, mặc cái ngươi, ta muốn ngủ. Sau khi nói xong, nhắm mắt lại tiếp đi. Ngụy Tử Y nghe hắn hô hấp dần dần bình ổn, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí quay người, gặp tô Mạch không núp ních, càng thêm yên tâm. Chỉ là ngầm đầu nhìn hắn khuôn mặt, lại là càng xem, càng là cảm thấy đẹp mắt, nhìn không được thấp giọng đều thì thầm, ngủ tiếp đi vừa Anh Tuấn, lại đẹp mắt. Tỉnh lại thời điểm, liền có thể tức chết người. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, thận trọng đem mình cuộn rút, tới gần tô Mạch, càng thấy trong lòng an bình, buồn ngủ dần dần sâu nặng, lại mở mắt, cũng đã là nắng sớm hơi hi. Ánh nắng từ cửa sổ khe hở xâm nhập trong phòng, Ngụy Tử Y đánh cái thật to ngáp, cảm giác đêm qua cái giường này là thật là thoải mái lợi hại. Túi đầu một nhìn, lại là cái nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng phát hiện mình liền như con bạch tuộc, quấn quanh Tô Mạch. Càng chết là, Tô Mạch không biết lúc nào đã tỉnh lại, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Tiếng kinh hô phá vỡ khách sạn sáng sớm yên tĩnh. Tiêu Hà sáng sớm rời giường, vốn định xuống dưới tìm hiểu tìm hiểu tin tức, đi ngang qua Tô Mạch cửa ra phòng, liền nghe đến ngụy tử y một tiếng này kinh hô, không khỏi lại là run một cái. Tìm hiểu tin tức suy nghĩ đều trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, tranh thủ thời gian vội vàng trở về phòng, sợ để người ta biết hắn từ đây đi ngang qua. Nhưng trong lòng cũng càng khái Chí tôn quả nhiên tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy a. Cái này một buổi sáng sớm, vậy mà liền như vậy náo nhiệt. Đợi chờ trời, trời sáng sáng, Tiêu Hà lúc này mới cùng người không việc gì đồng dạng từ gian phòng ra, gặp Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y cửa phòng đã mở ra, lúc này mới đi vào trước mặt chảo. Lời nói ở giữa, biết sự tình đã giải quyết, ít nhất là giải quyết một nửa, một nửa kia đến trở lại trên thuyền lại đi giải quyết. Tiêu Hà trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, bất quá Tô Mạch nói cái gì là cái gì, tự nhiên không có hắn cãi lại chỗ trống. Điểm tâm về sau, ba người lên đường trực tiếp trở về thuyền lớn. Trước khi đi cũng chưa từng lấy đi tại ngân câu sòng bạc thắng được trăm vạn lượng bánh ngân, nhưng là ngân phiếu định mức nơi tay, tùy thời đều có thể tới hối đoái. đợi chờ leo lên tử dương tiêu cục thuyền lớn về sau, tiêu hà liền gặp được tô mạch cùng ngụy tử y đi tìm tề đỉnh thiên. cũng không biết bọn hắn đã nói những gì, chỉ biết là tề đỉnh thiên lúc đi ra, rất có lộ cánh tay sắn tay áo chừng mắt làm thịt người sống tư thế. cuối cùng ngụy tử y ra hảo ngôn khuyên bảo, lúc này mới thở dài một tiếng, tựa hồ là nhận mệnh. tiêu hà bọn hắn mãi cho đến về sau mới biết được, cũng chính là một ngày này, tề đỉnh thiên nhận hạ một môn quan hệ thông gia. Tề gia nhị công tử Tề Thánh Huyền sắp đại hôn tin tức, thì là tại ba ngày sau bắt đầu truyền khắp giang hồ. Mà Tô Mạch ngày hôm đó về sau, liền tạm thời tại cái này Vong ưu Đảo bên trên ở lại. Dương Tiểu Vân, nguy Tử Y, Nhỏ Tư đồ một đoàn người tự nhiên theo ở bên người. Vui vẻ nhất thì không ai qua được chân Tiểu Tiểu. Vong ưu Đảo bên trên khắp nơi đều là mỹ thực món ngon, nàng trong mỗi ngày từ đầu ăn vào đuôi, rất là thỏa mãn một phen ăn uống chi du. Dương Tiểu Vân các nàng ngược lại là không quan trọng. Tô Mạch ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn các nàng rời đi, nhưng là rất nhanh liền sẽ trở về. Một tháng sau. Tô Mạch một đoàn người tiến về Thiên Tề đảo tham gia Tề Thánh Huyền cùng Vong Lữ đảo đảo chủ một trận long trọng hôn lễ. Tô Mạch thân là Nam Hải Chí tôn, mặc dù theo bối phận xem như văn bối, nhưng là theo thân phận nhưng lại không người dám ở trước mặt hắn thừa tọa. Cuối cùng đem hắn cùng tề đỉnh Thiên An bài một cái một trái một phải. Để người mới gặp lễ, cũng uống một chén Tề Thánh Huyền cùng không lo kính trà. Ngụy Tử y mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem một màn này, về phần Tề Thánh đạo càng là than thở. Tìm được chỗ không có người, liền mắng to cái này Tề Thánh Huyền không nói tình hình đệ ý. Minh én lút đống nhiên liền lấy ra một cái khôi nữ, lại én lút đống nhiên liền thành thân những này tề thánh đạo ngược lại là không quan trọng vấn đề là ngươi em đẹp không có việc gì chạy đến vong ưu đảo đi tỏa chân cái truy a quá khứ có tề thánh huyền ở nhà đạo công tử liền tiêu sái rất khắp nơi dạo chơi giang hồ thích thế nào điện hiện nay tề thánh huyền sau khi kết hôn muốn đi tỏa chân vong ưu đảo cái này toàn bộ tề gia gánh liền đặt ở tề thánh đạo trên thân tề thánh đạo tự nhiên không nguyện ý nhưng là tề đỉnh thiên lão đầu tử này tuổi đã cao lấy cái chết bức bách tề thánh đạo lại có thể thế nào chỉ có thể thành thành thật thật đáp ứng cái này tự nhiên là đến lén, lén chửi mình cái này đệ đệ mấy trận mới có thể bỏ qua mà còn lại tới trong một tháng, phát sinh sự tình càng nhiều. Đầu tiên là mượn tề thánh huyền trận này đại hôn triệu tập Nam Hải các nơi có danh tiếng cao thủ tiến về tham gia hôn lễ. Phía sau liền tổ chức một trận võ lâm đại hội. Tô Mạch làm Nam Hải trí tôn chính thức tại Nam Hải các lộ cao thủ trước mặt biểu diễn, tuyên bố Nam Hải nhất thống. Việc này về sau, trên Nam Hải cũng có khi tiểu tiểu hỗn loạn, lại đều bị khoảnh khắc chấn áp. Nhưng là cũng có người phát hiện, có một đám người thần bí bị đuổi dứt lên trời không đường, xuống đất không cửa, truy đến cùng phía dưới, nhưng lại phát hiện đám người này lại là thất sát điện tử. Tự nhiên cũng liền không người để ý tới ngoài ra còn có người phát giác được thiên cơ các cũng có gì động không ít địa phương hủy bỏ phân đà tựa hồ có nhân thủ rời nhưng lại không biết tiến về phương nào thiên cơ các chỉ sợ là cái này trên giang hồ thần bí nhất tổ chức một trong một chút vết tích căn bản là để cho người ta nhìn không thấu một chút truyền ngôn cũng chưa từng truyền ra là song không đấu vết nhưng là cái này tân nhiệm nam hải chí tôn lại là có chút không làm việc đàng hoàng hắn làm cái này nam hải chí tôn đầu tiên làm chuyện làm thứ nhất lại là dự định muốn mở tiêu cục cái này là thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt nghĩ mãi mà không rõ vị này nam hải chí tôn rốt cuộc muốn làm gì mà kể từ đó, đầu tiên nhận sung kích lại là trên biển những hải tặc này nhóm Nam Hải chí tôn mở tiêu cục, bọn hắn dám đoạn. Một khi đoạn, vậy liền thật là không chết không thôi. Toàn bộ Nam Hải cũng không có người có thể cứu được ra bọn hắn. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, cái này ở trong liền diễn sinh ra được không ít chim đầu đàn, nhưng là tại tám bộ chú ma ra lệnh, bọn hắn càng là nửa điểm không có thành tiệu, bị tùy tiện diệt sát. Còn sót lại đám hải tặc lập tức không dám làm loạn, chỉ có thể mặc cho bằng tô mạch như vậy làm sáng làm bậy. Càng có truyền ngôn, đông hoang bên kia đã có tử dương tiêu cục người đến đây Nam Hải. Truyện tụ quý củ, vị này Nam Hải Chí Tôn muốn tại Nam Hải chế tạo Nam Hải Tiêu Minh. Như thế để cho người ta lên không ít tâm tư, có người muốn đi theo Tô Mạch làm một trận, có người muốn cùng Tô Mạch đối nghịch. Tâm tư khác biệt, quyết định tự nhiên cũng có khác biệt. Toàn bộ Nam Hải trong thời gian ngắn, các loại lời đồn đại nhau nhau, kéo dài không dứt. Mà liên tại cái này lời đồn đại đầy trời ngay miệng, một chiếc hoàn toàn không làm cho người chú mục thuyền hàng, lôi kéo một thuyền kỳ chân hàng hóa, nhẹ nhàng từ cái này vòng ưu đảo lái ra, lao tới Tây Châu mà đi. Trên thuyền cầm lái người, chính là Tống Nguyên Long. Tô Mạch đứng tại mép thuyền bên trên, nhìn xem vạn dặm sóng cả, ánh mắt bên trong lại là hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, hộ tống hàng hóa tiến về bách thúy thành, giao cho hình công tử, đang tiến hành. tô mạch tự lẩm bẩm, cái này nhà mình lông dê, nguyên lai like cũng có thể thao. Ha. chợt nghe được sau lưng có âm thanh kêu gọi, tô lá ma. lúc này quay đầu, liền nhìn thấy dương tiểu vân, ngụy tử y, nhỏ tư đồ ba người cùng nhau mà tới. ngụy tử y cười nhẹ nhàng, ngươi lại tại cái này suy nghĩ tính toán ai đây? một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. mọi người hãy ghé ba. chương 597 Đi người. Tháng 2 do xuân còn lạnh, ven đường tuyết động chưa tiêu. Ven đường quán trà, tiểu nhị ca thật to đỗi lưng một cái, liếc qua ngồi đầy tân khách, suy nghĩ trưởng quỹ sáng nay nhìn thấy hí thước, quả nhiên là dấu hiệu tốt. Chưa đến buổi trưa cũng đã tới nhiều như vậy khách nhân. Trưởng quỹ kiếm tiền, nói không chừng một cao hứng, cuộc sống của mình cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Chỉ là không biết vì cái gì, trưởng quỹ tựa hồ cũng không có như vậy cao hứng. Ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, ngồi tại phía sau quầy, thoạt nhìn là tại điểm khoản, kỳ thực ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại những khách nhân này trên thân đi dạo. Đặt ở dưới tay trái, khi thì xoa động. Đây là hắn đang khẩn trương thời điểm mới có tiểu động tác. Để Tiểu Nhị Ca có chút lớn nghi ngờ không hiểu, trưởng quỹ chẳng lẽ kiếm tiền quá nhiều cũng sẽ cảm thấy nốt tay? Đây là tại khẩn trương thứ gì? Chính không để ý chỗ, liền gặp được trong quán trà những khách nhân, đông nhiên có người quay đầu tham viếng, trong ánh mắt đều có vẻ ngoài ý muốn. Tiểu Nhị Ca thuận ánh mắt của bọn hắn đi nhìn, liền gặp được cuối đường, chính chậm rãi đi đến một bàn xe, phía trước vài thất tuấn mã, phía trên ngồi mấy người, dẫn đầu tuổi tác không lớn, nhìn qua là cái phú gia công tử gia mua bán nghề nghiệp. Bên người đi theo mấy cái quản gia ra nô bộ dáng người tùy hành tại sau lưng đằng sau thì là mấy chiếc xe ngựa, thùng xe che chắn, bên trong ngồi có thể là trong nhà nữ quyển. lại sau này thì là xe xe hàng hóa, bị chăm chú địa chói ở trên xe ngựa. quay trung quanh tại xe ngựa chung quanh đi bộ là một đám cường tráng hả tử, mắt hổ vây quanh, tựa như lúc nào cũng có cấp đường cường nhân từ hai bên giết ra, đến giết người cấp của. tiểu nhị ca gặp này lập tức đại hỉ, lại có mua ban tới cửa, tự nhiên là mừng rỡ. quay đầu nhìn lại trưởng quỹ sắc mặt, kết quả phát hiện trưởng quỹ mặt mũi trắng bệnh, nhìn không được thấp giọng kêu gọi. trưởng quỹ, một tiếng này tựa như kinh lôi, để trưởng quỹ theo bản năng run run một chút hông tận trường tiểu nhị này ca một chút, sau đó đối với hắn vây vây tay. tiểu nhị ca không rõ cứu lý chậm rãi đi vào trước mặt. trưởng quỹ nhìn lướt qua công đường khách nhân, thấy không có người nhìn hắn, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng. người này thì xui xẻo thôi rồi luôn, đừng ổn nào. tiểu nhị ca một mặt không hiểu, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu. lại quay đầu, liền thấy đoàn người này đã đến trước mặt. đem xe ngựa đỗ bên đường, kia phú gia công tử xuống ngựa, từ cái này mấy chiếc trong xe ngựa, mời hạ mấy vị nữ quyển. tiểu nhị ca chưa từng để ý mấy vị kia dung mạo đẹp không giống phàm nhân nữ quyển, ánh mắt càng nhiều hơn là nhìn chầm chầm một cái tùy hành nha hoàn trong lòng gọi thẳng gây gớm, một cái nha hoàn đều như vậy mỹ mạo, đoàn người này đến cùng là lai like lịch gì? Mấy người tại ven đường ghé vào một chỗ, có người sở trường điểm chỉ trà này liều chỗ, sau đó liền tại một đám hộ vệ chen trúc phía dưới đến trước mặt. Trong quán trà không ít người, bàn trống không nhiều. Kia phú gia công tử ánh mắt quét qua, liền đối với trưởng quý có chút ôn quyền. "Trưởng quý mời." "Không dám không dám." Trưởng quý vội vàng từ cái này phía sau quay đứng dậy. "Ngài đây là ăn chút gì, uống chút gì không? Trên đường vất vả, mời trưởng quý cho ta đám này huynh đệ, một người chuẩn bị một bát trà nóng, làm sơ giải khát ấm người chi dụng." kia phú gia công tử mỉm cười, tựa như ba tháng nắng ấm, thanh niên muốn nhuận, làm cho lòng người bên trong không khỏi sinh ra hảo cảm. trưởng quý nghe vậy, trên mặt ít nhiều có chút dây dưa, cuối cùng thở dài, tốt tốt tốt, ta cái này lấy người chuẩn bị. Ừm. kia phú gia công tử khẽ gật đầu, đang muốn lại nói, liền gặp được bên người một cô nương tiến lên một bước. có cái gì ăn sao? cái này, tất cả ăn uống, cái gì cần có đều có. vậy được, ngươi chuẩn bị cho chúng ta năm bùn bánh bao thịt lớn. trưởng quý bắt đầu không rõ ràng cho lắm, trong lòng tự nhủ cái này năm buồn bánh bao lớn, các ngươi là dự định cho ăn bậy bụng mấy cái ở chỗ này nhưng là nhìn lại đội xe này tùy hành người cũng đã bừng tỉnh đại ngộ tốt tốt tốt nên là đủ liền gặp được kia phú gia công tử quay đầu chừng cô nương kia một chút cô nương lập tức nứt miệng cười một tiếng rõ ràng dáng dấp rất đẹp nụ cười này lại tràn đầy chất phát chi khí phú gia công tử thở dài ngoại trừ bánh bao bên ngoài nếu là có cái gì gà quay vì quay chân giò lợn chân giò heo dê bò thịt nếu như mà có cũng tận có thể lấy ra lại đến mấy bát chả nóng làm tiệm được rồi được rồi tiểu nhị ca nghe mặt mày hớn hở liên tục gật đầu ngài lại an toạ lập tức liền lấy cho ngài đi lên phú gia công tử khẽ gật đầu. Sau đó liền dẫn người đi một chỗ bàn trống ngồi xuống. Trong quán trà những khách nhân, ánh mắt ngẫu nhiên tại đoàn người này trên thân truy đuổi, cuối cùng nhưng lại riêng phần mình thu hồi. Có người trong con ngươi tựa hồ có chút tham lam, cuối cùng nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì, thở dài, tạm thời an tọa bất động. Phú gia công tử bên người, ngồi chính là một cái cuộn lại phụ nhân tóc mai tuyệt mỹ nữ tử, nàng đem trong quán trà tất cả tình huống thu hết vào mắt, liền thấp giọng mở miệng. "Phu quân, đám người này." Kia phú gia công tử mỉm cười, để nàng an tâm chớ vội. "Chúng ta ăn xong liền đi, không có gì đáng ngại." Ừm. Nữ tử kia khẽ gật đầu. Tiểu nhị ca này lại chính ôm một cái tràn đầy bánh bao chậu lớn, liền muốn đi ra ngoài. Nói chuyện lúc trước cô nương kia một chút thoáng nhìn, vội vàng hô một cú họng. Tiểu ca, ngươi mang theo bánh bao đi đâu? Tiểu nhị ca quay đầu sững sở, cái này, đây không phải phân cho những người đại ca này sao? Bọn hắn buổi sáng đến qua, ngươi lấy tới cho ta. Cô nương ký đừng đừng hô. Tiểu nhị ca một mặt mê mang bưng một cái buồn lớn bánh bao, đặt ở cô nương kia trước mặt. Cô nương mắt thấy ở đây, không khỏi liếm miệng xóa lưỡi, nuốt ngụm nước miếng. Lúc này mới cầm lấy một cái, thận trọng cắn một cái. Phần một chút, cảm giác mùi vị không tệ. Cái này liền bắt đầu tả hưu khai cung. Hai tay bay lên cơ hồ vạch ra tàn ảnh, tiểu nhị ca sững sờ công phu, một chậu bánh bao đi xuống một nửa. Cái này thiếu chút nữa đem tiểu nhị ca cho dọa chết ưi. Gặp qua có thể ăn, chưa thấy qua như thế ăn. Cái này thật không phải từ cái nào trên dưới núi tới yêu quái. Hợp lấy cái này năm buồn bánh bao tất cả đều là cho nàng một người chuẩn bị. Chính trong lòng run sợ công phu, liền gặp được cô nương này ngừng lại, quay đầu nhìn mình, hơi liếm môi một cái. Cô nương mỹ mạo, động tác này vốn nên hết sức mê người. Nhưng là tiểu nhị ca lại là dọa đến mặt mũi trắng theo bản năng lui về sau hai bước. người người Thu Tâm nói một câu ngươi chờ anh ta, nhưng lại cảm giác lời này nói ra, chẳng phải là cho nàng nhắc nhở. Như thế yếu thế, càng là để cho người ta coi thường. Ánh mắt theo bản năng liếc qua mới kia nhìn qua đẹp mắt đến không tưởng nổi nha hoàn, kết quả nha hoàn này nết miệng cười một tiếng, lại là mất hai viên răng cửa. Ngươi cái gì ngươi? Cô Nương chừng Tiểu Nhị ca một chút, giúp ta cầm bánh bao ha. Tiểu Nhị ca nghe thấy lời ấy, lập tức như được đại xá. Phú gia công tử mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía cô Nương kia, ngươi kiềm chế một chút, cái này tướng ăn, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn ăn thịt người đâu. Tự hân, biết. Cô Nương liên tục gật đầu đem cái này phú ra công tử nghe đi vào nhưng là hai tay bay múa như cũ không ngừng đợi thứ bậc hai buồn bánh bao đưa lên thời điểm trước mắt cái này một chậu quả nhiên đã thấy đấy trong lúc nhất thời toàn bộ quán trà khách nhân tất cả đều nhịn không được nhìn cô nương này muốn nhìn một chút nàng đến cùng có thể ăn bao nhiêu còn có người cho nhìn nói bụng lúc đầu không muốn ăn cái gì chính là muốn uống chén trà dễ đi kết quả nhìn xem cô nương này ăn như vậy thô ngọt miệng đây chảy mỡ nhịn không được cũng đã hỏi tiểu nhị ca một câu còn có bánh bao thì sao tiểu nhị ca vẻ mặt cầu xin không có dạng này nhỏ con trà Có thể kiếm đủ 5 buồn bánh bao thịt lớn đã là cực hạn. Bình thường liền cái này cũng không thể tất cả đều bán đi. Nơi nào sẽ chuẩn bị càng nhiều. Khách nhân kia nghe vậy, ý hương lan san khoát tay áo, quay đầu trở lại liền nhìn chằm chằm cô nương kia nhìn, tựa như nhìn nàng ăn, mình cũng có thể ăn no đồng dạng. Cô nương này từ không luôn cuống, hai tay tựa như gió lốc, há mồm như cá voi hút nước, bánh bao là một cái tiếp theo một cái hướng miệng bên trong đưa. Tiểu nhị ca rắn rắn chắc chắc công việc một hồi lâu, lúc này mới đem một bàn này khách nhân muốn đổi vật tất cả đều đưa tới. Đang đứng xả giận công phu, liền nghe đến kia phú gia công tử hỏi. Tiểu nhị ca lại nghe ngóng người chuyện gì. Tốt tốt tốt, ngài nói ngài nói. Tiểu Nhị ca liền vội vàng gật đầu. Liền nghe đến kia phú gia công tử cười nói, nơi đây khoảng cách kia Bách Tuyết Thành vẫn còn rất xa. Đoàn người này tự nhiên không cần nhiều lời. Ăn bánh bao tử tựa như Phong quyển tàn Vân, là chân tiểu tiểu. Làm phú gia công tử ăn mặc thì là Tô Mạch, bên người tiểu phụ nhân chính là Dương Tiểu Vân. Bên cạnh còn có Ngụy Tử Ý cùng nhỏ tư đồ tính tọa uống trà. Thiếu hai viên giang cửa, đến bây giờ cũng chưa từng bổ sung, chính là trên Nam Hải tiếng tăm lừng tứ hải ma nữ Đoan tiểu ngư. Mà chân tiểu tiểu đứng phía sau một cái khác của nương thì là mục Sơn Sơn. Bên cạnh đi theo mấy tên hộ vệ, có Tiêu Hà, cũng có Tuần làm, còn có Trần Định Hải, Lão Mã bọn người. Thủ hộ lấy đội xe, thì là từ Long Vương Điện cùng Nam Hải Minh bên trong chọn lựa ra cao thủ, cái nào đều không tầm thường hạng người. Bạch Hổ hình thể do người. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tô Mạch liền để cười nói người cùng thư tĩnh bồi tiếp nó tại trong núi rừng tiềm hành. Từ Tô Mạch lặng lẽ rời đi Vong lưu Đảo, thẳng đến Tây Châu mà đến, đến tận đây đã qua một tháng. Trên thuyền phiêu bạt hơn nửa tháng quan cảnh, bước đạp thực địa về sau, ngược lại là có chút không quá quen thuộc. Chuyến này lúc đầu tiến Tây Châu người sang tinh không đắt hơn. Bởi vậy tô mạch mang người không tính quá nhiều, quá nhiều làm người khác chú ý. Càng nhiều người thì là bị hắn lưu tại Nam Hải. Hơn nữa còn đến dịch dung giả dạng, hắn tại Nam Hải dương danh, não ra thật là lớn chiến trận. Nếu nói Tây Châu bên này cái gì cũng không biết, vậy nhưng chưa hẳn. Vì không đánh cỏ động rắn, dứt khoát tất cả đều đổi bộ dáng, liền ngay cả Tử Dương tiêu cục biển chữ vàng cũng không tăng lượng ra. Từ đặt chân Tây Châu địa giới đến tận đây, cũng đi hơn 10 ngày quan cảnh, dẫn đầu lao tới chính là Bách Tuế Thành. Dọc đường nơi đây, dự định uống một chén trà, thám thính thám tính đường đi chỉ là chân tiểu tiểu nghe được mùi thịt, cũng có chút đệ nén không được, Tô Mạch biết nàng thôn tính công lợi hại, ăn hết đồ vật chuyển hóa làm nội lực, ngược lại là càng nhiều càng tốt, cũng liền nguông chiều nàng. Về phần tâm không đau lòng tiền của mình cái túi. Kia tử không đủ ngoại nhân nói, lại không nghĩ rằng do đường lời này mới mở miệng, ngược lại để trong quán trà những khách nhân, tất cả đều nhìn hắn một cái. Tô Mạch đem cái này thu vào đáy mắt, trong lòng cũng là khẽ động. Đám người này tại trà này lều bên trong tụ tập, nhìn như không có nhau, nhưng mà ngẫu nhiên mặt mày giao tiếp, hiển nhiên đều là nhận biết. Giả bộ như không biết, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Bây giờ lại đối cái này bách Tuế thành lên phản ứng chẳng lẽ nói bọn hắn cùng Bách Tuế thành có quan hệ gì lại hoặc là nói là bách Tuế thành có biến cố gì bách Tuế thành có hay không biến cố tô mạch ngược lại là cũng không thèm để ý nhưng là vị kia hình công tử vẫn là đến tìm tới thu viên chân tiểu hòa thượng nhờ và tô mạch một đoàn người đến cái này Tây Châu về sau liền nói bóng nói gió tìm hiểu qua giọt máu kia hoa sen tin tức nhưng kết quả lại không người biết được nghĩ đến việc quan hệ bí ẩn cũng không biết vị này hình công tử có phải là thật hay không như kia vong lũ đạo đạo chủ nói tới như vậy thần thông quảng đại, tiểu nhị ca thì là cười một tiếng Bách Túy Thành khoảng cách nơi đây không đủ 70 dặm, ngài dọc theo con đường này, một đường hướng tây, liền có thể đến. Tô Mạch khẽ gật đầu, đa tạ. Thoát tay đem một khối bạc vụn giao cho Tiểu Nhị Ca, Tiểu Nhị Ca lúc này thiên ân vạn tạ rời đi. Phía sau vô sự, đám người liền vây xem chân Tiểu Tiểu ăn cơm. Mà liền tại lúc này, quán trà bên ngoài, một thanh niên nam tử lặng yên đi ngang qua, ánh mắt của hắn tại quán trà bên trong quét qua, khẽ nhướng mày. Chưa từng đi vào, trực tiếp dọc theo đại đạo muốn đi. Quán trà bên trong tất cả mọi người đang nhìn chân Tiểu Tiểu ăn cơm, nhìn nhìn không chuyển mắt, Mai cho đến có người khỏe mắt dư quang liếc về thanh niên kia nam tử thân ảnh lúc này mới ai hấu một tiếng, bay thẳng thân mà lên, nghiêm nghị quát, khoan đã, tiếng hét này, lập tức để quán trà bên trong những người khác, từng cái như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu đi xem, từng cái sắc mặt đại biến, gấp giọng gầm thét. dừng lại, không cho phép đi, truy, thanh niên kia nam tử nơi nào sẽ dừng bước lại, ngược lại là càng chạy càng nhanh, trong quán trà đám người này từng cái khí chính là nghiến răng nghiến lợi, từ cái này dưới mặt bàn cầm lấy la binh, liền căng chân đuổi theo, còn có không ít người một bên truy, một bên hung hăng đi chừng chân tiểu tiểu, bọn hắn đám người này ở chỗ này đúng là có mưu đồ. Nưu Đồ chính là thanh niên nam tử này. Một đám người lúc đầu mị trang phải hảo hảo, cái khác không dám nói, liền xem như thanh niên này không tiến có trà, bọn hắn cũng có năm chắc có thể đem người ngăn cản. Kết quả hiện nay vừa vẫn rất tốt, nhìn người ăn cơm vậy mà nhìn vào mê. Ngạnh sinh sinh để thanh niên này từ trước mắt lùi đi. Cái này quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Chân tiểu tiểu chính ôm một cái gà quay gặm thơm ngọn, quay đầu quét qua, trong quán trà cơ hồ không ai, chỉ còn lại bọn hắn một bàn này. Ngây ngây mắt, cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang. Tiểu Nhị ca thì là ánh mắt ngốc đợi chờ không gặp được nhân chi về sau, mới chợt hiểu ra. Ai nha, Bọn hắn còn không có tính tiền đâu. Nói liền muốn đuổi theo, kết quả bị trưởng quỹ một thanh cho kéo lại. Được rồi được rồi, sao thai họa đi nơi nào có trở về mời đạo lý. Ngươi tranh thủ thời gian yên tĩnh yên tĩnh đi. Thế nhưng là, tiểu nhị ca còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn trưởng quỹ bộ dáng, liền cũng chỉ có thể im ngay, dậm chân thở dài. Trưởng quỹ lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn là kiến thức rộng rãi. Giang hồ phân loạn, quân nhân tùy tiện ở giữa vọng động căn qua, khổ chính là bọn hắn những này buồn bán tiểu lão bách tính. Trưởng quỹ làm cái này nghề nghiệp, không chỉ một lần trở về từ có chết. Mặc dù là có thể kiếm tiền, nhưng cũng thật nguy hiểm. Hôm nay đám người này vừa đến, hắn liền nhìn ra đám người này có mục đích khác. Thế nhưng là đến nhà khách nhân, nào dám đi xô đổi. Chỉ có thể mặc cho bằng bọn hắn ở chỗ này ngồi hai ba cái giờ. Càng chờ càng là nóng lòng. Cũng may đám người này chưa từng ra tay với bọn họ. Mở đường bên cạnh quán trà, một số thời khắc cũng là đầu đừng có lại dây lưng quần bên trên, không cẩn thận, tính mệnh liền không có. Dương Tiểu Vân nhìn một chút đám kia rời đi người giang hồ, lại lườm tô mạch một chút, ngược lại là có chút giở khóc giở cười. Tô mạch khẽ lắc đầu, cảm thấy chân tiểu tiểu thật sự là sinh sai thời đại. Một bang dự định giết người giang hồ hắn đều có thể bị nàng ăn cơm hấp dẫn mà quên mục tiêu. Cái này nếu là đổi lại mình thời đại kia, nàng mở ăn truy bá, tuyệt đối có thể lừa lượn toàn lưới. Xem náo nhiệt đi, tô mạch cũng không có ý định dẫn người đi tham gia náo nhiệt. Đợi chờ chân tiểu tiểu sau khi ăn xong, một đoàn người cùng trưởng quỹ kết tiền cơm, liền một lần nữa lên đường. Vì không để cho người chú ý, dương tiểu vân các nàng cũng từ bỏ cưỡi ngựa, đều tại trong tiều không xuất đầu lộ diện. Tô mạch lao mã tiêu hà mấy cái, thì dội ngựa phía trước. Nhưng mà đi một chút xa, liền thấy bóng người đông đảo, lại là mới kia một đám đuổi theo thanh niên kia giang hồ khách, không biết có gì, vậy mà chờ ở nơi này nhìn thấy tô mạch một đoàn người đến về sau, lúc này có người khẽ vươn tay, dừng lại, tô mạch những mày, bị cười, chư vị có gì muốn làm, mới ăn cơm cô nàng kia đâu, đưa nàng giao ra, lúc này liền có người tiến lên một bước, gầm thét một tiếng, tô mạch quay đầu nhìn một chút tại càng xe bên trên ngáp chân tiểu tiểu, mỉm cười, vị này anh hùng mời, nhưng lại không biết ngài muốn ta nhả nha đầu này làm gì, đứa nhỏ này nhìn xem không lớn, lại cực kỳ có thể ăn, ngài muốn cũng vô dụng thôi, ngược lại là 3 năm ngày công phu, liền đem ngài cho ăn chết, người bất nói nhảm, hán tử kia tức giận quát. Cô nàng này xấu chúng ta đại sự, ngươi hoặc là đưa nàng giao ra, mặc cho chúng ta huynh đệ xử trí, hoặc là chúng ta cùng nhau tiến lên, giết người cất của, đem các ngươi thi thể ném tới trong rừng nuôi sói. Hai con đường, ngươi có thể tùy ý tuyển một đầu. giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc đọc sách truy càng, đổi nguyên hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, ve đút ve đút ve đút. Dễ uổng xe đủ. Con ăn đờ quả táo đồng đều nhưng, lời vừa nói ra, tiêu hà con ngươi nói lên, lão mã cũng là khỏe miệng nổi lên ý cười, chỉ thấy được tô mạch quay đầu liếc qua chân tiểu tiểu, tiểu tiểu, nếu không ngươi cùng bọn hắn đi không đi không đi, chân tiểu tiểu đầu lay động liền cùng chống lúc lắc đồng dạng, cùng bọn hắn đi, không có đường sống, vậy bọn hắn không nhường đường làm sao bây giờ, tô mạch lại hỏi, kia, chân tiểu tiểu do dự lại do dự, vậy ta để bọn hắn đem đường tránh ra, cũng được, tô mạch nhẹ gật đầu, chân tiểu tiểu lúc này tiến lên trước một bước, đi vào trước trận, chưa cùng mở miệng, liền nghe được cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường, không nghĩ tới, vậy mà bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, thanh âm này từ một bên ngọn cây truyền đến, tô mạch ngẩng đầu đi xem, chính là mới cước để mặt du thanh niên nam tử. Hai tay của hắn ôm cánh tay, đứng tại trên nhanh cây, thân hình theo gió lắc lư, lạnh giọng nói ra: "Người ta đều tìm tới cửa, nhà đầu này nếu là ngươi người, ngươi nên hộ nàng Chu toàn. Nơi nào có đưa nàng ra giao ra đạo lý." Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Huynh đài lời nói này cũng không tệ, bất quá nếu là không có đoán sai, đám người này đều là vì ngươi mà đến đây đi. Ngươi mới chạy đều chạy, này lại lại trở về làm gì? Tự nhiên là trở về báo đáp cái này ân cứu mạng." Thanh niên nói đến chỗ này, từ ngọn cây phi thân mà xuống, đứng ở chân tiểu tiểu bên người. Cô nương chớ sợ, bọn hắn đều là vì ta mà đến." Ngươi ra chủ tử bảo hộ không được ngươi, ta đến hộ ngươi. Một hồi đánh sắp nổi đến, ta ngăn chặn bọn hắn. Ngươi mau mau đào cầu. chớ có đi để ý tới ngươi kia vô tình vô nghĩa chủ tử. Ha ha ha, mây cả sành đường, mới tiểu tử này nói tới không tệ. Ngươi nếu là chạy tới bách tuyết thành, đem đồ vật cho hình lao thái ra, chúng ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại trở về. Bây giờ sắp chết đến nơi, vẫn không quên anh hùng cứu mỹ nhân. Tốt, chúng ta cái này liền thành toàn ngươi. Đối diện người mắt thấy ở đây, lại là đáp ý phi thường. Mây cả đường sắc mặt trầm xuống, một tay cầm đao, thấp giọng nói với chân tiểu tiểu. Ta vừa ra tay, ngươi liền chạy. Nói còn chưa dứt lời, đông nhiên cảm giác một cái tay đã trộn vào trên người mình. Túi đầu một nhìn, tay này chính là đến từ chân tiểu tiểu. Thầm nghĩ trong lòng, cô nương này hơn phân nửa là quá sợ hãi, cho nên mới muốn tìm kiếm an ủi. Không khỏi cũng là thở dài. Như thế nhu nhu nhược nhược một cô nương, nàng chủ tử hoàn toàn không xem ra gì, còn để nàng đến đối mặt một đám hung thần ác sát người trong giang hồ, nàng trong lòng sợ hãi, cũng là chuyện đương nhiên. Đang muốn ở đây, lại phát hiện, cái này yếu đuối cô nương thật là lớn lưỡi tay. Sững sờ ở giữa, mình cả người đã bị cô nương này cho giơ lên đỉnh đầu đối đầu đi xem, liền gặp được cô nương này đẩy mặt không kiên nhẫn, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì, không duyên cớ chậm chễ cơm chưa. A, không đối là hành trình, ngươi muốn đánh vậy trước tiên bên trên, đi ngươi. liền thấy chân tiểu tiểu kéo ra nhanh chân, liền cùng ném may bay giấy, trực tiếp đem cái này mây cả sảnh đường vứt ra ngoài. trong chấp nhóm này, bay ở giữa không trung mây cả sảnh đường mắt tròn váng đối diện những này giang hồ khách, cũng là từng cái nghẹn họ nhìn chơn chối. đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. chương 598, Kính Long Đường Ai có thể nghĩ tới một cái nu nhu nhược nhược cô nương, tuy tiện liền đem một thanh niên cho lôi dậy, còn có thể tiện tay liền ném ra. Mây cả sành đường cảm giác mình đại khái là hiểu lầm, mà lại hiểu lầm rất sâu. Cô nương này chủ tử không phải là bởi vì nhát gan sợ phiền phức, mới đưa cô nương này đẩy ra đến đối mặt một đám hung thần ác sát giang hồ khách, mà là bởi vì cô nương này vốn là lực lớn vô cùng. Ai nên sợ hãi còn chưa nhất định đâu. Nhưng là hiện nay việc khẩn cấp trước mắt, cũng không phải là suy nghĩ nguyên nhân trong đó thời điểm. Bay ở giữa không trung mây cả sảnh đường cảm thấy, hiện tại với hắn mà nói, đầu tiên muốn cân nhắc chính là mình nên làm cái gì. Đối diện bọn này giang hồ khách, mặc dù từng cái đều bị cô nương này cho giật mình nẹn họng nhìn chân chối, nhưng là đối mặt mình, lại là từng cái đao binh ra hết, liền định chờ mình vừa đến, trong khoảnh khắc liền muốn phân thây vài khúc. Nghĩ đến đây, mây cả sảnh đường thở dài, sau đó nắm chặt đao. Ông hình như có hảo quang bán ra. Đao quang mở ra, người mượn đao thế, đột nhiên cũng đã đột nhập trong đám người. Đứng núi chịu sầu hai cái há tử, binh khí trong tay chưa đưa ra, người cũng đã đứng thẳng bất động. Dẫn đầu vỡ nát chính là trong lòng bàn tay binh khí, theo sát lấy chính là hai viên đầu người cuộn cuộn rơi xuống đất. Mày vỡ đao pháp, trung quanh mấy người liếc nhau, ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, thân hình tàng ra, liền nghe được siêu siêu siêu liên tiếp thanh âm xé gió vang lên. Từng cái trong lòng bàn tay ám khí kích phát, Mây cả sảnh đường một đao chém giết hai người, nhưng mà nhìn xem cái này đẩy trời ám khí, lại là cao mày, không thể làm gì, trong tay đơn đao nhất chuyện đạo đạo đao mang tạo nên một sát na nước dội không vào, liền nghe đến đinh đinh đinh đinh đinh liên tiếp tiếng vang. Những này bay tới ám khí phi đao, tất cả đều bị mây cả sảnh đường một thanh đơn đao đều cách trở bên ngoài. Theo sát lấy liền nghe đến một người cười ha ha. Nửa tháng trước đó, ngươi liền thân chúng diêm la truy mệnh tán. Nếu không phải là nội công của ngươi thâm hậu áp chế loại độc này tạm thời không phát, cái mạng này cũng sớm đã bị diêm vương lấy đi. Mây vỡ đao pháp lợi hại, chúng ta ngăn cản không nổi. Nhưng là bằng ngươi bây giờ nội lực, nhưng lại có thể sử dụng mấy chiêu. Ai nha, ngươi buông tay. Nói được về sau, đông nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lại là chân tiểu tiểu nhìn cái này mây cả sảnh đường cảm giác chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, muốn dựa vào hắn tới giải vây chỉ sợ quá sức. Vừa Văn nghe được mở miệng nói chuyện người, lại nhại lẩm bẩm cái không dứt, dứt khoát tiến lên một bước, trực tiếp đem người này cho sách lên. Hà Tử kia xa so với mây cả sảnh đường nhìn qua còn muốn khôi ngô, bị chân tiểu tiểu kéo dậy thời điểm, còn muốn dấy rủa. Kết quả chân tiểu tiểu cầm hắn, lang không rơi mất từng cái, nắm lấy chân của hắn vung vẩy hai lần, trực tiếp liền đem hắn cho lung lay cái ngơ ngơ ngắc ngắc. Lúc này mới yên tĩnh xuống. Chân tiểu tiểu nhếch miệng, cảm giác không bằng mình động đồng nhân thuận tay. Nhưng là chuyến này đại đương ra tạm thời không cho dùng, nói là nàng binh khí quá dễ thấy, cái này ngay miệng còn không phải bạo lộ ra thời điểm cho nên trước đặt ở trên xe lôi kéo, không có động cước đồng nhân, có một cái hai chân người sống, mặc dù không quá tiện tay, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Liền thấy chân tiểu tiểu một bước tiến lên, ầm vang chấn động, tựa như điệu long xoay người. Vây công mê cả sảnh đường đám người này, trong lúc nhất thời đều có chút chân đứng không vững. Vội vàng quay đầu nhìn lại, kết quả chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền gặp được một người không có đầu không mặt mũi đột tới. Vung vậy binh khí ngăn cản, liền nghe đến một tiếng hét thảm, theo sát lấy cự lực liền nghiền ép mà tới. Cả người trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Chân tiểu tiểu chính là mãnh hổ vào bầy dê, trong tay giắt lấy một người Chỉ đông đánh tây, tiện tay vung dậy, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Tô Mạch bọn người mắt thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Chân tiểu tiểu từ khi thôn tính công đại thành, thoát thai hoán cốt đến nay, ngay cả bộ xương đều chịu nhỏ một vòng. Bây giờ dắt lấy một cái viễn siêu nàng thân cao đại hán, liền cùng vung vẩy một cọng cỏ côn, nhìn xem quả thực là có chút cổ quái. Ngược lại là chân tiểu tiểu, huy vũ mấy lần về sau, ngược lại là phát hiện việc này người làm binh khí chỗ tốt rồi. Quên múa, mặc dù không quá thuận tay, nhưng là lực đạo lại là một điểm không nhỏ. trừ cái đó ra Việc này người cuối cùng không cam tâm làm binh khí, ngẫu nhiên cùng người va chạm, đối diện tất nhiên tới chặn, hoặc là đến, đến giết. Chỉ cần đối diện vừa ra binh khí, trên tay mình người này tự nhiên cũng không cam chịu tâm bị người như thế chém giết. Lúc này cũng chỉ có thể xuất binh khí ngăn cản. Hai bên vừa ra tay, đầu tiên binh khí trong tay liền xuất binh khí cùng đối thủ lẫn nhau liệu một trận, sau đó mới đến phiên hai chân này người sống, đem đối diện đụng miệng mũi và máu. Cái này hoàn toàn chính là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn đều là chỗ tốt. Độc tức đồng nhân sẽ không thụ thương, người sống lại là sẽ thụ thương sẽ chết. Vung mạnh không có mấy lần, trong tay hắn tự kia đã là đầu đầy lá máu, dãy rủa lực đạo cũng đã dần dần không bằng ban sơ. Chân tiểu tiểu ở chỗ này, bình luận độc cước đồng nhân cùng người sống giữa hai cái này khác nhau, đối diện đám người này lại là đều nhanh cho đánh phủ. Vốn cho rằng họa lớn trong lòng là cái này mây cả sảnh đường. Người này một thân mây vỡ đao pháp cực kỳ lợi bổng, nếu không phải là hắn chúng kịch độc, bọn hắn đám người này là nằm mơ cũng không dám ngăn cản đường đi của hắn. Hổ chết uy càng tại. Chúng chi cái này mây cả sảnh đường chưa chết đi, muốn đối phó hắn, làm sao cũng phải nỗ lực mấy đầu nhân mạng đại giới mới được. Lại không nghĩ rằng, bây giờ thật đánh nhau. Mây cả sảnh đường bị bọn hắn áp chế gắt gao, kết quả bỗng nhiên giết ra tới cái cô nương này, lại là muốn thân mệnh. Nàng gặp người liền bắt, bắt lấy liền vung mạnh, vung lên đến liền đánh. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tựa như là chuyên môn luyện vài chục năm đồng dạng. Bất quá trong chốc lát, trung quanh đã nằm một chỗ, đều rên khắp nơi. Chỉ còn lại có giải rác hai ba người, liếc nhau đều hiểu đại thế đã mất. Lúc này liền phải bay thân mà đi. Mây cả sảnh đường ngẩng đầu một cái, trong tay đao quang lấp một cái, hào quang bắn ra ở giữa, liền có một người từ ở giữa tách ra hai nửa. Một cái khác thì là bị chân tiểu tiểu hơi vung tay ném ra người đập vừa vặn, hai người đồng thời rơi xuống đất, máu tươi cốt cốt vấy ra, hiển nhiên đã không sống. Người cuối cùng lại là cái khó lo cái khuôn. Mắt nhìn thấy Tô Mạch ngồi ở trên ngựa xem náo nhiệt, nhìn có chút cao hứng. Lúc này bay người lên trước, liền muốn đem Tô Mạch bắt giữ cầm làm con tin. Tô Mạch lại tựa như không hề hay biết nguy cơ đến, ngồi ngay ngắn lập tức, đối với người này đến không phản ứng chút nào. Người kia mắt thấy ở đây, lập tức mừng rỡ. Còn không đợi cao hứng, hai bên lão mã cùng Tiêu Hà đồng thời phi thân lên. Một người trưởng ra hàn khí trận, trận. một người quyền ra lôi cuốn phong lôi. Lan đi. Đối diện người kia gầm thét một tiếng, trong lòng bàn tay lưỡi dao lắc một cái, chỉ thấy được tiêu hạ dò xét trưởng một cẩm, dao phong kia tới tay, lại phát ra lốt bốt tiếng vang. Dế cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao luật vút vút vút. Dệ cụ ổ dự xê đủ. "Các mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi." Lưỡi dao đứt thành từng khúc, trong khoảnh khắc, trong tay chỉ còn lại có một tiết chúa dao. Chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một trường này một quyền đã đá đánh vào ngực hai bên. Hai cố lực đạo sẽ lẫn, liền nghe được vang một tiếng bang. Một cái người sống sờ sờ, quả thực là bị lao mã liên thủ với tiêu hạ đánh chia năm sảy bảy. Mây cả sảnh đường nhìn xem một màn này, đồng lô manh nhưng có vào. Những này là từ đâu tới hung nhân. Một cái nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô đương, lại là lực lớn vô cùng một người nhưng khi ngàn quân. Sau lưng lão nhân này cùng thanh niên cũng không nhân vật tầm thường, sử dụng võ công đều cực kỳ lợi hại. Hắn mây cả sảnh đường lấy một thân mây vỡ pháp, nghe tiếng giang hồ trong trốn võ lâm cũng là cũng có số má. Lại là chưa từng nghe nói qua trước mắt ba người này. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không khỏi thúc đẩy sinh trưởng cảnh giác. Bất quá nghĩ lại, nếu như người ta đối với mình lòng mang ác ý lời nói cũng không cần túi như thế lớn vòng tròn. lúc này cao giọng cười một tiếng. chư vị nguyên lai là chân nhân bất lộ tướng, mới là tại hạ ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, còn xin huynh đại thứ tội. lại nói đến tận đây, liếc qua cái này đầy đất kêu giền người. lúc này sách trên đao trước, một đao một cái, quyết không lưu lại một cái người sống. tô mạch nhìn hắn hành động, không nhịn được cười một tiếng. huynh đài thủ đoạn thật tàn nhẫn, thực không dám dâu dím. đám người này tất cả đều là tội ác chồng chất hạng người. hôm nay hạ này ngoan thủ, cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân. mây cả sành đường lại nói đến tận đây, lông mày có chút nhíu lên, ôn quyền nói ra. Hôm nay có nhiều đắc tội, còn phải đa tạ chư vị giúp ta giải vây. Chỉ là bây giờ còn vẫn có chuyện quan trọng mang theo, liền không ở thêm. Xin hãy tha lỗi." Vân Mộc áo Khu khụ. Hắn lại nói đến nơi đây, lại là nói không được nữa. Khuôn mặt kìm nén đến há tử, đông nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình liền là quỵ vải trên mặt đất, đảo mắt hấp hối. Tô Mạch gặp này lông mày có chút nhíu lên, tiêu hạ cùng lao mã đi vào trước mặt xem xét, liền mở miệng bầm báo. "Công tử, hắn đúng là thân chúng tử độc, bây giờ khí độc đè nén không được, bắt đầu liền đi trăm mạch." có thể đi mà quay lại, cũng coi là không hưởng công hiển nghĩa, ngược lại không tốt đặt vào mặc kệ. Tô Mạch nhẹ nhàng điệu thở dài một ngụm, chỉ là người này không rõ lai lịch, mình đám người này đối với Tây Châu tình huống, không thể nói là hai mắt đen thui, hiểu rõ nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Không biết cái này mây cả sảnh đường là cái gì địa vị, người này là người chặn giết, nửa tháng trước đó thân chúng bị độc, trước chuyến này hướng Bách Tuế Thành là vì cho kia Hình Lao Thái gia đưa thứ gì, cái này Hình Lao Thái gia lại cùng kia Hình Công Tử phải chăng có chút liên quan? Ý niệm trong lòng nhấp nô ở giữa, liền lấy người đi mời nhỏ Tư Đồ. Nhỏ tư Đồ y thuật ca minh. Cho cái này mây cả sảnh đường cầm mạch xem xét, cuối cùng lắc đầu. Không có trở ngại, bất quá bên này lại không phải cho hắn cứu chữa địa phương. Ta trước cho hắn ăn vào giải độc đan, lấy ngân châm đem kịch độc kiểm chế tại mấy chỗ khiếu huyệt bên trong, có thể bảo vệ hắn nhất thời chi an. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái này là được. Đợi chờ nhỏ tư đồ vì người nọ trấn trị về sau, Tô Mạch lấy người đem cái này mây cả sảnh đường ném tới phía sau trên xe ngựa, để mấy người đệ tử hảo hảo trông coi. Lại đem đất này bên trên thi thể thu thập một phen, ngay tại chỗ vừa lấp. Dày vỏ chưa tới nửa giờ sau, đội xe tiếp tục tiến lên. 70 dặm không tính xa, chính Tô Mạch đột nhiên ở giữa liền có thể đến, nhưng là xe ngựa lại không thể đi quá mau. Đi tới trạm vào tối, lại đi ra gần 30 dặm, nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Cuối cùng Tô Mạch đành phải vung tay lên, nguyên điệu hạ trại, chôn nồi nấu cơm. Trong xe ngựa ngồi cả một ngày Dương Tiểu Vân, Ngụy Tử Y các nàng đến này lại cũng đều từ trong xe ra. Ngụy Tử Y một bên hoạt động gần cốt, vừa hướng Tô Mạch phàn nàn. Mỗi ngày ngồi xe ngựa, ngồi sắp mệt chết. Gân cốt giãn ra không được, ta võ công nếu là bước lui, vậy nhưng như thế nào cho phải? Võ công của ngươi còn có lui bước chỗ chốn sao? Tô Mạch ra vẻ kinh ngạc. Ngụy Tử Y nghe vậy giận dữ, liền muốn để Tô Mạch kiến thức một chút thiên địa đại ma âm dương bàn lợi hại. Dương Tiểu Vân trợn khóc giờ cười, tranh thủ thời gian căn ngăn, lúc này mới tránh khỏi Ngụy Tử Y tự tìm đường chết. Nhỏ Tư đầu ngồi ở một bên hé miệng cười trộm. Cái này ngay miệng, nàng đã cho kia mây cả sảnh đường hành trầm, chính cùng Tô Mạch bọn hắn ghé vào một chỗ chuyên tiếm. Môn hạ đệ tử chôn nổi nấu cơm cũng là trong tay hành ra. Cũng sớm đã quen thuộc. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, trong núi tự có sơn chân rừng, tìm tới ăn uống, rất tiện. Bất quá trong chốc lát, đống lửa dâng lên, mùi thịt bốn phía Chân tiểu tiểu tựa như láo tăng nhập định, không nói không động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nướng bước lên dầu thịt rừng, chỉ còn chờ tô mạch ra lệnh một tiếng, liền muốn bắt đầu biểu diễn. Nhưng vào lúc này, tiêu hà đi vào trước mặt bẩm báo, công tử, vị kia tỉnh, vậy liền mời đến một lần đi. Tô mạch khẽ gật đầu, tiêu hà đáp ứng, bất quá một lát, liền đem tên kia gọi mây cả sảnh đường nam tử mang theo tới. Trong cơ thể hắn kịch độc lợi hại, nhưng là đã bị nhỏ tư độ giải. Mây cả sảnh đường biết nhà mình tình huống, cái này diêm vương truy mệnh tán nhưng tuyệt không phải bình thường độc. Đám người này không chỉ cao thủ nhiều như mây, còn có ý đạo cao thủ. Cái này khiến Mây cả sảnh đường càng phát không dám lỗ mãng. Đến trước mặt, Thành Thành thật thật cho Tô Mạch thi lễ một cái. Đa Tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp tri ân, việc này mạng lớn ơn, Mây cả sảnh đường khắc trong tấm cảm. Khách khí, Tô Mạch nhẹ nhàng qua tay. Vân huynh ngồi xuống nói chuyện đi, thân thiết với người quen sơ không ổn, bởi vậy, Vân huynh trên thân phát sinh sự tình, tại hạ vô ý hỏi đến. Mây cả sảnh đường nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên người hắn sự tình, việc quan hệ bí ẩn, Tô Mạch đối với hắn có mạng sống đại ân, một khi hỏi hắn, hắn thật đúng là không được khá xử lý. Che che lấp lấp, không khỏi xin lỗi Tô Mạch ta đức. Nhưng nếu nói nói với Tô Mạch, nhưng lại xin lỗi bằng hưu phó Thác. Bây giờ Tô Mạch đã nói trước, lập tức để Mây cả sảnh đường hào hào cảm kích. Lúc này vội vàng ngỗ quyền, Đà tạo huynh đài, không lại sự tỉnh. Tô Mạch lắc đầu. Bất quá, mặc dù trên người ngươi phát sinh sự tỉnh, tại hạ vô ý nghe nóng, nhưng là bên này lại có chút việc, muốn cùng huynh đài hỏi thăm một chút. Ồ, Mây cả sảnh đường lúc này nghiêm mặt. Huynh đài cứ hỏi chính là, chỉ cần là tại hạ biết đến, biết gì nói nấy. Kia tốt. Tô Mạch đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi một câu, cái này Tây Châu chi địa, nhà ai vi tôn? một câu trực tiếp đem mây cả sảnh đường hỏi cái nghẹn họng nhìn chân chối huynh đài cũng không phải là tây châu người tô mạch lắc đầu cười một tiếng tại hạ không hỏi vân huynh lai lịch vân huynh ngược lại là tìm kiếm lên tan nền tăng tới cái này là tại hạ lỡ lời không sao không sao tô mạch khoát tay áo chúng ta lai lịch ngược lại là không có gì lớn tại hạ hoàng nô nô thừa phong thứ nam hải mà đến đến tây châu hành thương buôn bán bất quá mới tới quý địa đối với tây châu hiểu rõ có hạn mặc dù cũng nghe ngóng một chút tình huống nhưng luôn luôn không bằng vân huynh bậc này cao thủ đối cái này giang hồ mà biết quá sâu lúc này mới tùy tiện tìm kiếm, nguyên lai là ngô huynh ở trước mặt, mây cả sành đường vội vàng ôm quyền một lần nữa gặp qua, lúc này mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, nô huynh lại là từ nam hải mà đến, nghe nói nam hải bây giờ lại là nhiều một nhân vật không tầm thường, ồ, tô mạch cười một tiếng, không biết vân huynh chỉ là, nam hải chí tôn tô mạch a, mây cả sành đường nói đến đây, tinh thần có chút phấn khởi, cứ nghe người này là đông hoang xuất thân, vì đông hoang đệ nhất cao thủ, lấy tử dương tiêu cục chi danh, nhập nam hải, lập tay thành mây, trở tay thành mưa, liên tiếp thu phục nam hải Minh cùng long vương điện, cuối cùng đánh bại quy khứ đảo nhất thống Nam Hải, trở thành công nhận Nam Hải chủ chủ. Nhân vật bằng này, chẳng lẽ Ngô huynh chưa từng nghe nói qua? Đám người đem lời này nghe vào trong hai, biểu lộ trong lúc nhất thời đều có chút mất tự nhiên. Mây cả sành đường nhìn mặt mà nói chuyện, không khỏi sử sở. Chẳng lẽ Ngô huynh cùng cái này Tô Chí Tôn có thứ gì liên quan? Vân huynh nói đùa. Tô mạch khoát tay náo. Người kia là Nam Hải Chí Tôn, cao cao tại thượng, tại hạ bất quá là một giới thương nhân, làm sao có thể cùng hắn liên lụy tại một chỗ? Bất quá, muốn nói đều không quan hệ, nhưng cũng chưa hẳn. Người này làm Nam Hải Chí Tôn, đối với Nam Hạ dật cục ảnh hưởng sâu xa chúng ta những ngày buồn bán tự nhiên là được nhiều cho mình lưu một con đường quá khứ Ngô Mô muốn gia nhập Bách Gia Thương Hội ân đây là trên Nam Hải một chỗ liên minh Vân huynh khả năng không rõ ràng nhưng là hiện nay dù cho là Bách Gia Thương Hội cũng là người người cảm thấy bất an Nam Hải có chi tôn ai cũng không biết là phúc là họa lúc này mới mạo hiểm đến đây Tây Châu đánh cược một lần thì ra là thế Mây cả sảnh đường bừng tỉnh đại ngộ cũng là nhẹ nhàng gật đầu tự đại huyền hủy diệt về sau thiên hạ phân loạn không thôi ai Ngô Huynh có này sầu lo chính là cương nguy an lý lẽ Vân Mỗ bội phủ. Về phần nói cái này Tây Châu chi địa, ngược lại là dễ nói một chút. Chỉ cần chớ có đi đắc tội kia một đường, tám môn, Cửu Phong người, bằng vào Ngô huynh bên người mấy vị này cao thủ, đều có thể tại Tây Châu buông tay buông chân nghề nghiệp. Một đường tám môn Cửu Phong. Tô Mạch nhẹ nhàng nhướng mày. Còn xin Vân huynh nói tỉ mỉ. Đây là tự nhiên. Mây cả sảnh đường lúc này đem cái này cái gọi là một đường tám môn Cửu Phong nói một lần. Cái gọi là Cửu Phong, thật là Cửu Sơn, hay là nói là chín cái đại ba vãi. Bọn hắn rủ vào núi Chu đóng ở, số người nhiều nhất, nhưng cao thủ ít nhất, thường thường gào thét thành chúng Bửu Sơn sâu chuỗi, độc bá nhất phương, không thể khinh thường. Tám môn thì là bát đại môn phái, đệ tử trải rộng giang hồ, đều có tuyển học không dễ trêu chọc. Bách Tuế thành hình ra tổ tiên, năm đó chính là xuất từ tám môn một trong. Truyền thừa võ học, cực kỳ ghê bẩm. Giang hồ có lời, thà gặp sống Diêm Vương, không thấy hình cửa lang, bởi vậy liền có thể gặp đỗ. Mây Cả sành đường sau khi nói đến đây, ánh mắt cũng là hơi có vẻ bình tĩnh, mặc dù tôn sủng, lại không quá qua. Tô Mạch thì thuận thế hỏi, "Hình ra? Chính là Bạch Tuế thành hình ra?" "Đúng vậy." Mây Cả sảnh đường cười một tiếng, Lúc trước Ngô Minh cũng nghe đến, ta chuyến này kỳ thực chính là vì tiến về Bách Tuyế Thành, nhận ủy thác của người, đi tìm kia hình lao thái gia, về phần tại sao, lại là không tốt cho biết. Ừm. Tô mạch nhẹ gật đầu, vậy cái này một đường, lại là cái gì giảng cứu? Cái này một đường, tên là Kính Long đường. Mây cả sảnh đường nói đến đây, lại là tao mày. Kính Long đường thần bí, trên giang hồ ít có người biết, nhưng lại cực đoan lợi hại. Nếu như nói đắc tội tám môn cửu phòng, chịu nhận lui, đưa lên lễ vật, lại lấy người nói hạng, không khó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng là nếu như đắc tội cái này Kính Long đường, Kính Long tiếp hạ vô sinh đường, chỉ mong đời sau lại là người. Nô Minh, nếu là tương lai gặp Kính Long đường người, vô luận như thế nào, đều muốn nhượng bộ Lô Minh, nhất thiết không thể tới xung đột. Nếu không, phóng nhãn Tây Châu, chỉ sợ cũng không có người có thể cứu ngươi. Tô Mạch nghe được nơi đây, lại là nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía một chỗ xe ngựa, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Mây cả sảnh đường lời nói này, ngược lại là cùng đệ thập kinh không khác nhau chút nào. Xem ra nữ nhân này cũng không lừa gạt mình. Ý niệm trong lòng đến tận đây, chợt nghe được một thanh âm xa xa truyền đến. Ngươi chỉ nói cho hắn không thể trêu chọc những đại môn đại phái này lại không nói cho hắn, tại cái này trên giang hồ còn có chút người, cũng là tuyệt đối không thể đắc tội sao. Tô Mạch liếc qua chỗ tối, lại liếc mắt nhìn mây cả sảnh đường. Liền thấy cái này mây cả sảnh đường trên mặt đã hoàn toàn không có người sắc, gặp Tô Mạch xem ra, lúc này mới thở dài một tiếng. Sớm biết liền không trở lại xen vào việc của người khác. "Nô huynh, chuyến này là ta hạ ngươi." Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10 ngàn năm. Chương Thiên Phong thật nhị sát, thanh âm kia bắt nguồn từ chỗ tối, cũng không ý ẩn tàng. Dương Vân Mãn Đường thoại âm rơi xuống thời điểm, nói chuyện người kia đã xâm nhập đống lửa phạm vi bên trong. Đây là một cái lão giả, tóc thưa thớt, râu ria cũng thưa thớt, mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu, lại vẫn cứ mặc một thân xanh biết quần áo, cầm trong tay một cây quả trượng, làm loạn không thái độ, nhưng lại lại cứ long hành hổ bộ, dơ chân ở giữa liền đã đến trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua Vân Mãn Đường, ve râu cười một tiếng, không nghĩ tới a, sắp thực không nghĩ tới. Vân Mãn Đường sát mặt khó coi, đồ đâu? Lão giả lại mở miệng hỏi thăm đồ vật tại. Vân Mãn Đường lạnh giọng nói: Giao ra, giết ta, đồ vật dĩ nhiên chính là ngươi." Vân Mãn Đường đứng dậy, "Bất quá, ngươi muốn giết ta, tiền để đến đuổi được ta. Ngươi nếu là đuổi không kịp ta, thứ này ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ được." Lão giả cười ha ha một tiếng. "Vân Hà Đao khách Vân Mãn Đường, ngươi tuổi còn trẻ, đã vấn đỉnh giang hồ cao thủ chi lâm. Gần 3 năm đến, thanh danh càng phát ra vang dội. Nửa năm trước đó, ngươi tại Tiên Phong bến đỏ ba đao nát mây xanh kiếm, suýt nữa muốn trầm lão đệ tính mệnh. Vậy vậy, có người hiểu chuyện đưa ngươi tên tuổi cùng chúng ta Tiên Phong thập nhị sát đặt song song." Lão phu lúc đầu chỉ nói ngươi là không biết trời cao đất rộng tiểu bối, sẽ chỉ rất thích tàn nhận tranh đấu. Hôm nay gặp mặt, lão phu mới biết được, tiểu tử ngươi một bụng quỷ tâm mắt, lại là so với ai khác đều nhiều. Ngươi để lão phu truy ngươi, nếu là đuổi không kịp, đồ vật cũng liền đừng nghĩ. Nhìn như là vì thủ hộ ngươi trong ngực món đồ kia, kỳ thực là vì để lão phu vô tâm hắn chú ý, để cho ngươi cứu được bên người cái này vài đầu tỏi nát tính mệnh. Không biết lão phu nói, có phải thế không? Vân mãn đường sắc mặt không thấy gợn sóng, chỉ là gợn sóng mở miệng. Ngươi như giết ta, ta liền chạy, ngươi giết không được ta, đồ vật liền lấy không đến. Ngươi nếu là muốn giết bọn hắn Đồ vật ngươi như thường lấy không được. Hình Lao Thái gia nếu là biết, Thiên Phong thập nhị sát bên trong Liêu Trung Tiên đại giá quang lâm hình ra địa giới, sợ rằng sẽ phi thường vui với lột da của ngươi ra. Liêu Trung Tiên hai con ngươi lập tức hầm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Vân Mãn Đường một chút, lúc này mới khẽ lắc đầu, nhìn một chút Tô Mạch. Còn không có thỉnh giáo vị tiểu ca này tính danh. Không dám. Tô Mạch cười một tiếng, tại hạ Ngô thừa phòng, gặp qua lão trượng. Ừm vân, nguyên lai là Ngô tiểu tử. Liêu Trung Tiên nhẹ gật đầu. Vân Mãn Đường muốn cứu ngươi tính mệnh, dự định lấy thân làm dẫn. Nhưng là khinh công tuyệt không phải sở trường của hắn. Tất nhiên không phải đối thủ của lão phu. Lương trước hắn là hy vọng, thừa dịp hắn cùng lão phu hòa giải thời khắc, để ngươi mang người mau chóng rời đi. Lão phu giết hắn lấy được đồ vật, đạt được ước muốn về sau, lại nhìn các ngươi đã đi, khả năng liền sẽ thuận thế thả các ngươi tính mệnh, sẽ không tiếp tục cùng các ngươi so đo. Hắn dùng tính mệnh hộ ngươi, ngươi lại sẽ bỏ hắn mà đi. Vân mãn đường biến sắc, đang muốn mở miệng, liền nghe đến tô mạch cười ha ha một tiếng. Cái này tự nhiên là không thể. Vân huynh đi theo hạ mặc dù chỉ là mới quen, nhưng là hắn biết rõ có người muốn giết hắn, lại lo lắng nhóm người kia đuổi không kịp hắn, mà vì khó một cô nương. Dù cho là thân chúng kịch độc tình hôn giới, cũng như cũng trở về xem xét tình huống. Có thể nói là không ủng công hiệp nghĩa hai chữ. Tại hạ mặc dù chỉ là một giới thương nhân, nhưng cũng là đi giang hồ. Giang hồ nhân nghĩa làm đầu, như vậy hiệp nghĩa hạ người, ta lại há có thể để hắn vì ta, mà bạch bạch bỏ rơi mất tính mệnh. Vân Mãn Đường nghe nói như thế, lập tức hai mắt nhắm lại, thở dài một tiếng. Liêu Trung Tiên là Thiên Phong thập nhị sát một trong. Cái này trên giang hồ ngoại trừ môn phái lớn không thể đắc tội bên ngoài, cũng còn có rất nhiều quân lính tàn mạn người, cũng không thể đắc tội. Thiên Phong thập nhị sát chính là một trong số đó. Đám người này không có cố định chỗ. Tán ở giang hồ, thường thường là đến vô ảnh, đi vô tung. Nhưng là từng cái võ công cao cường, rất là khó chơi. Phong cách hành sự càng là khác lạ khác biệt. Sở dĩ lấy Thiên Phong thập nhị sát làm tên, thì là bởi vì năm đó bọn hắn là trên Thiên Phong Sơn kết bái, hết thể có 12 cái huynh đệ. Mới đầu được xưng là Thiên Phong 12 kiện. Nhưng là bởi vì làm việc quá tàn nhẫn, động một tí tịch tu tài sản và giết cả nhà, tựa như sát tinh. Cái này cái chữ, liền lặng yên không tiếng động đổi thành một cái sát chữ. Thiên Phong thập nhị sát đối với cái này cũng không thèm để ý, ngược lại cảm giác càng hợp ý, cũng liền như vậy chuyển ra. Vân Mãn Đường là năm gần đây quật khởi giang hồ tuổi trẻ cao thủ. Nửa năm trước đó, từng tại Tiên Phong bến đỏ ngẫu nhiên gặp Thiên Phong thập nhị sát bên trong Trầm Thanh Vân. Hai người đạo tà tướng gặp, không hài lòng, liền là độc thủ. Vậy sẽ Vân Mãn Đường chính là lúc toàn thịnh, nội lực, thể lực, trạng thái đều là đỉnh phong. Trầm Thanh Vân thành danh đã lâu, lại là đối người trẻ tuổi kia cất lòng khinh thường. Kết quả ba đao về sau, Trầm Thanh Vân tùy thân trưởng kiếm cũng không từng toàn bộ rút ra, chỉ xuất một nửa, liền bị Vân Mãn Đường cho sinh sinh đánh nát. Phía sau một đao chảng nghiêng, tại Trầm Thanh lưu lại một đạo từ vai trái lan tràn đến eo phải khổng lồ vết thương. Vân Mãn Đường chưa từng giết người này diệt khẩu, là bởi vì lúc ấy Tiên Phong bến đỏ người vây xem đông đảo. Nếu là trực tiếp giết cái này Tiên Phong thập nhị sát, kia còn sót lại 11 một sát, há có thể từ bỏ ý đồ. Đánh bại Trầm Thanh Vân cùng giết hắn là hai chuyện khác nhau. Cái sau là không chết không thôi, cái trước là hắn Trầm Thanh Vân tài nghệ không bằng người, liền xem như thật muốn báo thù, cũng là chính hắn đến, lại có cái gì mặt mũi khiến người khác hỗ trợ. Hắn dạng này tên tuổi, làm xuống loại chuyện này, mình không muốn mặt, hắn Tiên Phong thập nhị sát cũng phải muốn mặt đâu. Nó hậu quả nhưng cũng như là Vân Mãn Đường suy nghĩ. Trần Thanh Vân phía sau cũng không dám đến tìm hắn phiền phức. Thiên Phong thập nhị sát bên trong những người khác cũng chưa từng tìm hắn suối quậy. Chuyện này liền coi như là đã qua một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng bây giờ chuyến này sự tình vậy mà lại liên lụy đến bọn hắn. Cái này thù mới hận cũ phía dưới, mình là quả quyết không có may mắn còn sống sót lý lẽ. Vốn định hòa giải một phen, để tô Mạch đám người bọn họ đảm mệnh, lại không nghĩ rằng chính tô Mạch đem con đường này cho phá hỏng. Tốt. Liêu Trung Tiên nghe tô Mạch sau khi nói xong lại là thật to tán thưởng một tiếng. Cái này trên giang hồ, bạc hàng người chỗ có nhiều. Nhân nghĩa, khi nhĩ, trong miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực khó mà quán triệt đến cùng. Hai người các ngươi tuổi còn trẻ, vậy mà liền có như vậy tâm tính, ngược lại để người cảm khái à. Hắn nói chuyện ở giữa, đi tới đống lửa trước mặt ngồi xuống, liếc qua bên người tiểu cô nương, lại nhìn một chút trước mặt nàng chính nướng mấy cái thỏ rừng. Nhìn không được bẹp bẹp miệng, ngược lại là có chút thèm ăn nhỏ dãi. Mắt thấy tiểu cô nương kia, không ngáy một cái nhìn chằm chằm nướng thịt thỏ, Liếu Trung Tiên liền quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. "Nô tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí không tệ." Lão phu vừa vận ban đêm chưa từng ăn cơm, dạng này, ngươi cái này mấy cái con thỏ lão phu liền thu nhận, lão phu ăn một con, liền để các ngươi ở đây những người này xuống một cái mạng, về phần số ai, chính các ngươi thương lượng đi. trong lúc nói chuyện, đưa tay liền muốn đi lấy kia nướng bốc lên dầu thỏ rừng, Chập. liền nghe đến bên người tiểu cô nương, đống nhiên mở miệng gào to một tiếng. liêu trung tiên giật này mình, trong lòng tự đủ tiểu cô nương này nhìn qua nu nhu nhượng nhượng, làm sao như thế lớn giọng quay đầu nhìn lại, không do nói ý, có ý tứ gì? tiểu cô nương nóng nhìn thỏ rừng, trầm giọng mở miệng, không có đã nướng chín đâu. liêu trung tiên nhất thời im lặng, vậy lúc nào thì mới có thể đã nướng chín? đang chờ bảy hơi thở, sáu hơi thở, năm hơi. Liêu Trung Tiên nẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nha đầu này, trong lòng tự đủ lời của ta mới vừa rồi chẳng lẽ không nói rõ bạch? Sinh tử trước mắt, nha đầu này vậy mà hết sức chuyên chú đến nướng thọ rừng, làm sao như vậy không biết sống chết? Mà lại cái này không biết sống chết còn không chỉ chỉ là nha đầu này một cái. Trung quanh đám người này, tất cả đều ai cũng bận rộn, có người vận chuyển tảng đá, có người từ trong xe ngựa lấy ra dụng cụ, có người tại ngọn cây tham viếng, có người đang khắp nơi huy tái bột phấn khu trùng Liêu Trung Tiên đến lúc này chợt phát hiện, trung quanh những người này đối với mình đến tựa hồ căn bản cũng không có để ở trong lòng. trong lúc nhất thời tâm hỏa không khỏi tràn đầy, hai nghe lấy cô nương kia vui mừng con xiết. nướng xong, lúc này không cần suy nghĩ, lấy tay liền lấy. lại nghe được bột một tiếng. liêu trung tiên chỉ cảm thấy mình tựa như là bị thiết truy đập. túi lâu xuống, liền gặp được cô nương kia hai tay bay tán loạn, quay chung quanh đống lửa một vòng bảy. cái con thỏ. trong chớp mắt tất cả đều bị nàng thu vào trong lòng, gắt gao ôm, cũng không sợ bỏng, ngược lại đối với mình trợn mắt nhìn. ta, ngươi muốn chết? liêu trung tiên giận tý mặt, lấy tay liền muốn liền đánh, chiêu thức tàn nhẫn, là chạy tính mệnh đi. Vân Mãn Đường gầm thét một tiếng, "Ngươi dám? Nói nói đến tận đây, liền muốn lên lưới đao?" Lại bị Tô Mạch một phát bắt được cổ tay. Vân Mãn Đường ngạc nhiên nhìn về phía Tô Mạch, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được chân tiểu tiểu hai tay ôm ấp chờ rừng, một bên lạm, một bên lui về sau. Liêu Trung Tiên cái này tình thế bắt buộc một kích, hoàn toàn chưa từng đụng phải chân tiểu tiểu nửa điểm ra giấy. Một kích không trúng, lão nhân này càng là giận tí mặt, hắn võ công cũng đúng là không hề tầm thường. Lúc này liên tiếp xuất thủ, chiêu chiêu phân cân thác mặc dù tuổi già, nhưng là dưới tay lại là cực kỳ cứng rắn. Triệu gia lôi cuốn cương phong, quét ngang lục hợp, từng bước ép sát. Vân mãn đường nhìn giận dữ. Liêu Trung Tiên, ngươi đường đường giang hồ tiền bối, một kích không trúng, từ đâu tới mặt mũi tiếp tục xuất thủ. Liêu Trung Tiên đối lời này lại là có thai như điếp. Một gương mặt mò đỏ bừng lên, nhất định phải đem chân tiểu tiểu cầm xuống không thể. Chân tiểu tiểu nhảy tung tăng, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hai cước dẫm một cái đủ, lại là lăng không mà lên. Liêu Trung Tiên đến tận đây đã xuất thủ bảy chiêu. Bảy chiêu bên trong vậy mà chưa từng cầm xuống một tiểu nha đầu, chuyện này với hắn tới nói, đã là vô cùng nục nhã. Bây giờ mắt thấy nha đầu này vậy mà không biết sống chết, lăng không bật lên, lúc này cười lạnh, trong tay quải trượng lắp một cái, lại là thi triển một môn cực kỳ lợi hại kiếm pháp. Chân tiểu tiểu túi đầu một nhìn, lập tức nhíu mày. Theo bản năng muốn vung mạnh cho gì, kết quả trong tay chỉ có con thỏ. Cái này con thỏ là lấy ra ăn, không phải lấy ra vung mạnh, ném cho lão nhân này là thật lãng phí. Thở dài, đang muốn tìm phương pháp khác, liền thấy một con tiêm tiêm ngọc thủ đến trước mặt, trong nháy mắt nắm, chỉ phong ở giữa, hàn khí lấp liếc. Liền nghe đến ông một tiếng vang, Liêu Trung Tiên trong lòng bàn tay quải trượng, lập tức lôi ra. Còn có cao thủ. Liêu Trung Tiên giật nảy cả mình, Hắn vốn cho rằng mới cái này biết ăn nha đầu cũng đã là khó được cao thủ, không nghĩ tới cái này ở trong lại còn có cao thủ tân tàng. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái che mặt nữ tử. Nàng đứng yên một bên, lạnh lùng nhìn hắn. Liêu Trung Tiên giận dữ, đang muốn phi thân lên, lại đi đả thương người, chợt nghe được trên đỉnh đầu tình phong lăng liệt, ngẩng đầu một cái, không chịu được vong hồn đại mạo. Trên đỉnh đầu lăng không mà tới rõ ràng là hai cây tử kim hồn nguyên truy. Lúc này không còn dám làm hắn nghĩ, trong lòng bàn tay quải trượng lăng không còn lại, liền nghe đến ấp úng một tiếng, quải trượng bên trên gỗ lập tức tứ tán bay đi, lộ ra ở giữa một thanh trường kiếm chỉ là hội trưởng này kiếm cũng thi triển không được, bị cái này hai cây tử kim hỗn nguyên truy ép tới không ngẩng đầu được lên. Liêu Trung Tiên khuôn mặt đều đẽ đến tím xanh một mảnh, liền nghe đến một thanh âm cười hả nói, từ đâu tới không biết sống chết xú lao đầu, tại nhà ta công tử trước mặt bạo sương lườn mũi, công tử không chấp nhận với ngươi, lúc này mới tha cho ngươi sống tạm đến nay, lại còn vọng tưởng đoạt long. Cô nương nướng thỏ, ta nhìn ngươi làm thật là sống chăn ấy. Tiếng nói đến tận đây, Mục Sơn Sơn đã xoay người rơi xuống đất, bay ra một cước. Liêu Trung Thiên đến cùng không hổ là Thiên Phong thập nhị sát một trong một tân võ công không tầm thường, dù cho là cái này ngay miệng, cũng như cũ tới kịp đưa tay che chở trước tâm. Mục Sơn sơn một cước trực tiếp đá vào hắn hai cánh tay ở giữa, để cả người hắn bay ngược mà đi, người giữa không trung bên trong thân hình thoát một cái, liền muốn ổn định. nhưng lại tại lúc này, một cái tay đã đặt tại hắn trên bờ vai, Đê cử dưới. quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này lao loạt vét vét vét vét, dễ uổng xe đủ. con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. vừa quay đầu lại, liền gặp được một cái lão giả cười mỉm nhìn xem hắn. lão ca, lại đi đánh qua. sướng sở phía dưới cũng cảm giác một cô bái không thể ngự kinh khủng lực đạo đột nhiên mà tới, cả người bị lực đạo này đẩy, hoàn toàn không có đối thủ chi lực, chỉ có thể thành thành thật thật trở lại nguyên điểm. Nhìn khắp bốn phía, liền phát hiện, mới vừa rồi còn ai cũng bận rộn, hoàn toàn chưa từng đem hắn để ở trong lòng những cái kia không biết sống chết hạ người, này lại đã dừng tay lại bên trên sự tình. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng nhìn về phía hắn, ánh mắt kia, hoàn toàn không giống như là nhìn xem một cái có thể quyết định tính mạng của bọn họ cao thủ, ngược lại tựa như là đang nhìn một cái người sắp chết. Liêu Trung Tiên này lại cũng minh bạch cái này Ngô Thừa Phong nhìn như bình thường, là cái không dành thế sự tiểu bối thương nhân, nhưng kỹ thuật bên người lại là cao thủ nhiều như mây. Mặc dù đám người này chưa đều xuất thủ, nhưng là vẹn vẹn xuất thủ mấy người, mình cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống. trận này, chẳng lẽ mình đây là tự chui đầu vào lưới? nghĩ đến đây, hắn cười hắc hắc. tốt tốt tốt, lão phu đây coi như là có mắt không biết thái sơn. Ngô tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? những cao thủ này, lại là người nào vật? hôm nay có chết, cũng phải để lão phu chết được rõ ràng. tô mạch mỉm cười, tại hạ là một giới thương nhân, từ Nam Hải đến Tây Châu hành thương buôn bán. Đây đều là ta tại Nam Hải bên trên, dùng tiền thuê hạ cao thủ. Dù sao, Tây Châu chi địa, chưa quen cuộc sống nơi đây, luôn luôn không cẩn thận sẽ trêu chọc một chút không thể trêu chọc người. Nếu là không có mấy người cao thủ tùy hành ở bên, ta sao dám tới đây nghề nghiệp? Lão trượng, hiện nay nếu không dạng này, ngươi xem coi thế nào. Bên này có không ít thỏ rừng, gà rừng, một hồi nướng chín, lão trượng gom già cái bụng đi ăn. Ngươi ăn mấy cái, một hồi ta liền để bọn hắn ít mấy người ra tay giết ngươi. Cái này hiện thế báo tới là thật quá nhanh. Liêu Trung Tiên giận tím mặt, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hỏa lưu tinh. Dũ tay một cái cũng đã kích phát mà ra. Chói lọi hỏa hoa, phóng lên tận trời. Vẫn mãn Đường sắc mặt ngưng trọng. Trung quanh còn có Thiên Phong Thập Nhị Sát bên trong người. "Tiểu tử, ngươi xen vào việc của người khác, hỏng chúng ta Thiên Phong Thập Nhị Sát chuyện tốt, càng muốn hơn đem sự tình đâm đến hình lao thái gia bên này. Chúng ta há có thể dung ngươi." Vốn cho rằng lão phu chuyến này có thể lập cái đầu công, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà đường gặp quý nhân. "Bất quá không sao, các huynh đệ đảo mắt liền tới, lại nhìn các ngươi còn có thể cản trở đến khi nào. Ta sớm nên nghĩ đến." Vẫn mãn Đường sắc mặt trầm có thể dạo sát chu ra cả nhà 213 miệng, nếu là các ngươi thiên phong thập nhị sát, vậy dĩ nhiên là các ngươi 12 người toàn bộ xuất thủ. Chỉ là, các ngươi thiên phong thập nhị sát lấy các ngươi 12 người làm gốc, lúc nào lại còn xoắn suất một đám giang hồ dân liều mạng bán mạng cho các ngươi. Nơi đây sự tình liên quan kinh thiên, cũng không phải ngươi có thể hỏi tới. Liêu Trung Tiên cười lạnh một tiếng. "Hung chi, các ngươi một đám người sắp chết, lão phu cần gì muốn cùng các ngươi nhiều lời?" Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên giơ chân một điểm, thân hình bỗng nhiên nhảy lên, liền muốn phi thân mà đi mặc dù thiên phong thập nhị sát còn có những người khác ở trung quanh nhưng là trước mắt đám người này nhưng không có một cái dễ đối phó nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới chỉ sợ không đợi huynh đệ đến mình liền phải chết trước ngay tại chỗ mấy hắn nói chuyện ở giữa đã quan sát cảnh vật trung quanh nhìn ra cái này vây quanh điểm yếu bởi vậy liền muốn phá vây mà đi đợi các cái khác người đến về sau cũng có thể lại chiến lại đi thực sự không được còn có thể khắp núi du kích tô mạch đoàn người này số không ít hơn nữa còn có hàng hóa mang theo tất nhiên được cái này mất cái khác cho bọn hắn thừa dịp cơ hội lại không nghĩ mắt thấy thân hình liền muốn phá vây mà đi liền có ba năm cái tinh trắng hắn tử phi thân lên, trưởng gia long xả đột nhiên mà tới, Lan đi Liêu trung tiên gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, một vòng màu xanh lục kiếm mang quét sạch tứ phương thiên địa, xuất thủ chặn đường hắn tất cả đều là long vương điện cùng nam hải minh bên trong cao thủ, vỡ liếc mắt đều biết kiếm mang này chỉ sợ không phải tốt con đường. Lúc này quyền trưởng ở giữa nội lực kích phát liền nghe đến phanh phanh phanh, hư không bên trong liên tiếp vài tiếng nổ vang, theo sát lấy chính là bóng người rơi xuống đất, tô mạch bên này mấy người cố nhiên là bước chân đảo lùi lại, kia trung tiên muốn đẩy này thoát thân nhưng cũng chưa từng đạt được trong lúc nhất thời càng là sợ đến vỡ mật. mới mấy cái kia xuất thủ, có thể thấy được đều là cái này Ngô Thừa Phong Thiếp thân cao thủ. mà hiện nay mấy cái này, rõ ràng chỉ là bình thường thủ hạ, vậy mà cũng có bản lĩnh như vậy. tâm niệm đến tận đây, càng là cảm thấy không ổn. lúc này lại muốn huy kiếm đánh tới, liền nghe được một trận thanh âm xé gió đột nhiên mà tới. vừa quay đầu lại, lại là một thanh phi đao đã đến trước mặt. lúc này mũi kiếm lắc một cái, đinh một tiếng, trực tiếp điểm tại kia phi đao phía trên. lại không nghĩ, liền ở trong nháy mắt này, phi đao toàn bộ phá thành mà nhỏ. mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, không đi đường thường, đột nhiên phía trước chợt chỗ này ở phía sau rõ ràng là từ phía trước đánh tới, lại vẫn cứ có một mảnh vụn không hiểu thấu bay đến trên trời, lại có mảnh vỡ từ tả hữu bao sao mà tới, cái này hoàn toàn không nói đạo lý một màn, là thật là để liêu trung tiên thấy cho mắt, tự mình tính là bị một thanh phi đao cho bao vây. Lúc này đang muốn huy kiếm đem những này phi đao mảnh vỡ toàn bộ đánh rơi, nhưng lại cảm giác quanh thân tựa như là lâm vào vũng bùn bên trong. Một cỗ lôi kéo lực đạo từ bốn phương tám hướng mà đến, để hắn xuất thủ nhiều lần bị ngăn trở. Chính là một trận này phía dưới, phi đao mảnh vỡ cũng đã rơi xuống trên thân. ở trong lôi cuốn lực đạo không nhỏ. Liêu Trung Tiên không chịu được một tiếng hét thảm lối ra, mà lúc này giờ phút này mới bị hắn đánh lui cao thủ cũng đến trước mặt. Riêng phần mình xuất thủ, phanh phanh hai tiếng vang. Cái này tiếng tâm lừng lấy Thiên Phong Thập Nhị sát một trong quả thực là đánh bay ngược mà đi. Hắn miệng đầy máu tươi, đảo mắt tứ phương, tức giật quát, mới là ai xuất thủ đánh lén. Liên nghe đến một tiếng tiếng cười vang lên, lại là Ngụy Tử Y Liêu Trung Tiên vội vàng quay đầu tức giật quát, là ngươi, là ta lại như thế nào? Ngụy Tử Y mỉm cười, Thiên Phong Thập Nhị sát, tên tuổi không nhỏ, võ công lại là thường thường không có gì lạ. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi công phu này, càng phát tán bạn. Ngụy tử y lập tức đắc ý ôm cánh tay, hướng lên cái cổ. Nhìn ngươi còn dám hay không xem thường ta? Không dám không dám. Tô Mạch liên tục khoát tay. Ai dám xem thường ngươi, ta cái thứ nhất không đồng tha hắn. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 ngàn năm. Chương 600, làm lễ. Tô Mạch cùng Ngụy tử y vui cười ở giữa, liều Trung Tiên đã là tam thi thần nhạy. Vân Mãn Đường cũng là ngẹn họng nhìn chân chối lúc trước chân tiểu tiểu xuất thủ đối phó những cái kia giang hồ dân liều mạng hắn cũng đã nhìn ra cô nương kia thủ đoạn vi phạm phía sau lão mã cùng tiêu hà xuất thủ một trái một phải đem người cho sinh sinh đánh nát cũng làm cho vân mãn đường trong lòng hãi nhiên lại không nghĩ rằng tô mạch bên người cao thủ xa không chỉ tại đây đám người này tùy tiện đi tới một cái chỉ sợ đều không kém chính mình chắc không được bọn hắn chưa từng đem cái này tiên phong thập nhị sát để vào mắt thậm chí ngay cả một chút điểm vẽ khẩn trương đều không có nếu là mình sớm biết bọn hắn đều lợi hại như thế mình cũng sẽ không khẩn trương chỉ là kể từ đó cái này Ngô Thừa Phong quả nhiên là một giới bình thường thương nhân, dù sao vân mãn đường thấy thế nào đều không giống. Liêu Trung Tiên này lại mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng cũng minh bạch hôm nay chỉ sợ phải gặp đối phương cao thủ như thế đông đảo, cho dù là Thiên Phong Thập Nhị sát đồng thời xuất thủ, có thể hay không chiến thắng cũng còn chưa biết. Bây giờ chỉ có tự mình một người thân hãm nơi đây, tất nhiên là hưu tử vô sinh. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, đợi các cái khác minh đệ chạy đến, nội ứng ngoại hợp phía dưới, nhìn xem có hay không biện pháp thoát thân lại nói. Trong lòng của hắn vừa nghĩ cũng đã hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói. Tiểu huynh đệ mới lời nói, còn chắc chắn. Lời gì? Tô Mạch nhìn hắn một cái, tự nhiên là để cho ta ăn thỏ nướng, ăn một con, các ngươi xuất thủ người, liền thiếu một cái lời này. Liêu Trung Tiên lúc nói lời này cũng là nhịn không được thở dài, bằng hắn ra hồ thanh danh, lời này nói ra có thể nói là đã không biết xấu hổ. Nhưng mà sinh tử đại sự trước mắt chỉ là ra mặt lại có cái gì quá không được. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, cái này tự nhiên giữ lời, bất quá lao trưởng còn phải đợi một chút, đợi chờ những ngày thỏ rừng đã nương chín về sau lại nói. Tốt, vậy lao phu liền chờ bên trên chờ đợi Liêu Trung Tiên tiếng nói đến tận đây, ngã ngồi trên mặt đất. Vân Mãn Đường có chút nhíu mày, thấp giọng nói ra: "Hắn là muốn kéo dài thời gian." Theo hắn chính là. Tô Mạch cười một tiếng. Vân huynh liền không có sự tình gì muốn cùng cái này lão trượng tìm hiểu tìm hiểu. Đúng là có mấy lời muốn hỏi thăm. Vân Mãn Đường đối Tô Mạch liền ôn quyền, lúc này mới nhìn về phía kia Liêu Trung Tiên, trầm giọng mở miệng: "Lúc trước tiền bối nói, Chu gia diệt môn sự tình, liên lụy trọng đại, liên quan kinh thiên." Vạn bối cả gan hỏi, "Cái này ở trong đến cùng có gì liên quan?" Liêu Trung Tiên ngẩng đầu Vân Mãn Đường một chút, cười lạnh một tiếng: "Ngươi làm thật muốn đánh nghe việc này?" Lão phu biết ngươi cùng Chu gia Tam tử tuần sông rõ là bạn cùng chung hoàn nạn, nhưng là vì một người bạn, từ chịu chất địa, không khỏi không khôn ngoan. Lợi hại quan hệ, vân mỗi tử có phân rõ. Sau khi nói đến đây, Vân mãn đường nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch mỉm cười. Tại hạ đối cái này giang hồ tràn đầy hiếu kỳ, cũng dự định ở bên nghe xong. Vân mãn đường nhẹ gật đầu. Thế cục đều tại Tô Mạch một tay nắm giữ, người ta muốn nghe, hắn tự nhiên là không có tư cách can thiệp. Lúc trước không nguyện ý để Tô Mạch biết, cũng là không muốn cho hắn rước họa vào thân. Hiện nay tình huống lại có khác nhau, Liếu Trung Tiên bị Tô Mạch người ngăn ở cái này, vấn đề này đã khó mà tiện. nếu là không thể để cho tô mạch biết tiền căn hậu quả, không cẩn thận mất lửa, ngược lại không đẹp. liêu trung tiên gặp này cười ha ha một tiếng. tốt, đã các ngươi không biết sống chết, vậy liền để các ngươi biết biết nhưng cũng không sao. chu gia cùng giữa chúng ta, kỳ thực là không có cái gì thù hận. sở dĩ diệt chu nhà cả nhà là bởi vì bọn hắn không biết điều. chúng ta hỏi bọn hắn muốn chu gia truyền thế bảo ngọc dùng một lát, bọn hắn lại không cho. đã không cho, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trắng trợn cắt đoạn. vân mãn đường nghe được nơi đây, đã là trong mắt nổi lên sắc cơ. nhưng cũng biết, cùng loại người này không có cái gì đạo lý có thể giảng chỉ là nhẹ nhàng thờ dài. Các ngươi muốn mượn cái này truyền thế bảo ngọc làm cái gì? Làm lễ." Liêu Trung Tiên cười ha ha một tiếng. "Kính Long Đường nhỏ đường chủ, lại có 3 tháng, chính là cấp quan. Cái này cấp quan chi lễ, tự nhiên là đến lớn sắp xếp liên yến. Kính Long Đường sớm có thiếp mời phát hạ, thiếp mời không ký danh, ai có thể đạt được liền xem như ai. Chúng ta thiên phong thập nhị sát, cùng một đám chi kỷ huynh đệ, liên thủ đoạt được một chương thiếp mời, liền muốn tại mùng 5 tháng 5 tiến về tham gia thị hội. Đây cũng là cùng Kính Long Đường đáp lên quan hệ cơ hội tốt nhất. Chỉ là chỉ có một tiết khó xử. Xuất thủ lễ vật tất nhiên cần phải quý giá." nếu là vật tầm thường, kính Long Đường chưa hẳn vừa ý mắt. Bởi vậy, chúng ta đám người này mình tư khổ tưởng hồi lâu, xứng với kính Long Đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ lễ vật, cái kia chỉ có trên giang hồ kỳ chân gì bảo, Chu gia truyền thế bảo ngọc chỉ là một trong số đó. Trừ cái đó ra, chúng ta đã lấy được Lý Chiêu trong tay Dương Chi Bạch ngọc bình, rơi bướm tiên tử thất thải giả Minh Châu, lại thêm cái này truyền thế bảo ngọc, tạm thời xem như còn có thể đem ra được. Ngọc Mãn Đường càng nghe sắc mặt càng là ấm trầm, đợi khi nghe đến khúc sau, đã là mặt trầm như nước, nhịn không được tức giật gót. Lý Chiêu Lý Đại Hiệp cùng rơi bướm tiên tử cũng gặp độc thủ của các ngươi. Lý Chiêu tự nhiên là chết không có chỗ chôn. Về phần rơi bướm tiên tử, nàng ngược lại là chưa chết. Nàng năm nay 25, nhưng Thủy Trung Vân anh chưa gả. Mặc dù là cái lao cô đường, nhưng là dáng dấp thiên tiên hóa nhân, mắt cao hơn đầu, tướng mắt bình thường giang hồ vũ phu. Cho nên chúng ta dự định đem cái này rơi bướm tiên tử cũng làm thành lễ vật dâng lên, không biết vị này nhỏ đường chủ có nhìn hay không được cái này người đẹp hết thời. Nói đến đây lúc, Liêu Trung Tiên cười hắc hắc. Vân Mãn Đường, ngươi hỏng chuyện của chúng ta, kỳ thật không quan trọng. Nhưng là nói cho cùng, chúng ta làm những chuyện này cũng là vì kính long đường hiệu lực. Cái này ở trong liên lụy coi như quá lớn, kính long tiếp hạ vô sinh đường, chỉ mong kiếp sau lại là người. Nhưng lại không biết, ngươi vân mãn đường nhưng có cái này kiếp sau cơ hội. Vân mãn đường lồng ngực chật trùng, cắn răng nói ra. Kính long đường nhưng chưa chắc sẽ như các ngươi suy nghĩ, đây hết thể nguyên do sự việc đều là các ngươi mình mong muốn đơn vương. Nếu như việc này gọi kính long đường biết, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là các ngươi những này đánh lấy kính long đường cờ hiệu, muốn làm gì thì làm, làm sang làm bậy giang hồ bại hoại. Ngày thơ buồn cười. Liêu Trung Tiên cười ha ha. Kính long đường nhỏ đường chủ cập quan chi lễ, nếu không phải là kính long đường truyền ra tin tức, chúng ta lại như thế nào có thể biết? chúng chi, bọn hắn nếu là mời người xem lễ, làm sao đến mức phát hạ không ký danh thiết mời? Bên trong thâm ý như thế nào, ta không tin ngương ngọc mãn đường nghĩ mãi mà không rõ. Hiện nay nói cái này tiểu nhi chi ngôn, không khỏi làm cho hề cho thiên hạ. Một phen trực tiếp đem ngọc mãn đường nói á khẩu không trả lời được. Từ liệu trung tiên trong lời nói không khó coi ra, cái này tựa hồ thật sự là kính long đường cố ý gây nên. cố ý bỏ mặc người trên giang hồ, vì đoạt được cái này thiết mời, tùy ý rất chóc. Càng phải vì đọ sức vị này nhỏ đường trù vui lên, tích thu tài sản và giết cả nhà, tập kỳ chân dị bảo, đổi lấy kính long đường hảo cảm trong lúc nhất thời cao mẻ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có phiền muộn, không nhả ra không thoải mái. nhưng lại quả thực là nhả không ra. Lưu Trung Tiên nhìn Vân Mãn Đường rất không được tự nhiên, liền có chút cao hứng, chỉ là cao hứng rất nhiều, nhưng trong lòng cũng nổi lên nhỏ cô. hắn cùng mấy cái huynh đệ chia ra tìm kiếm đám người này tung tích, bây giờ hỏa lưu tinh bay ra ngoài nửa ngày, làm sao từ đầu đến cuối không thấy đám này huynh đệ đến? đang nghĩ ngồi đâu, đống nhiên liền nghe được trong núi rừng có manh thú gầm thét, nghe tiếng tựa hồ là một đầu mảnh hổ chính không rõ ràng cho lắm công phu, liền có tiếng bước chân từ chỗ tối chuyển đến. Vân Mãn Đường nghe được thanh âm, sợ hãi cả kinh lập tức đứng lên, một tay nắm chặt chuôi dao. đến rồi, tô mạch khoát tay áo, an tâm chớ vội. vân mãn đường sững sờ, ngẩng đầu đi xem, liền gặp được từ hắc ám bên trong đi ra hai người. một nữ tử, một cái đạo sĩ. mặc dù là hai người, nhưng hiện thân nhưng còn xa không vẹn vẹn có hai người bọn họ, còn vẫn có bốn người. chỉ là bốn người này bị nữ tử này cùng đạo sĩ, một cái tay một cái kéo lấy, xa xa mùi máu tanh cũng đã chuyển tới, tới ánh lửa chỗ. vân mãn đường lúc này mới thấy rõ, trong lúc nhất thời không nhịn được đồng lô mãnh nhưng qua vào. cái này, cái này, liền thấy bốn người này, không chuẩn xác mà nói là cái này bốn cỗ thi thể, từng cái thê lương, tựa như là bị hổ bào xe rách, trên dưới quanh người vết thương chống chất, có một cái chỉ còn lại có một nửa thân thể tàn phế, mấy cái khác thi thể cũng không hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu đi chân, nếu không nữa thì chính là ném đi đầu. nữ tử cùng đạo sĩ đem cái này bốn cỗ thi thể kéo tới trước mặt, ném xuống đất, đối tô mạch liền ô quyền. công tử, tô mạch nhẹ gật đầu, lại nhìn một chút chỉ còn lại có một nửa thi thể, mặt khác một nửa đâu? thuận tay chôn cười nói người tranh thủ thời gian đã ứng, tô mạch khẽ gật đầu, không ăn liền tốt, đi các ngươi đi thôi. người nói người cùng thư tĩnh lúc này ôm quyền cáo lui, quay người ẩn vào hắc ám bên trong không thấy tung tích. chỉ là cả hai đối thoại, lại là để vân mãn đường cùng liêu trung tiên nghe dùng mình. nhất là liêu trung tiên, hắn đã liếc mắt một cái liền nhận ra cái này bốn cỗ thi thể thân phận, chính là cùng hắn cùng một chỗ hành động thiên phong thập nhị sát. mình ba ba ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới cứu mạng, kết quả chờ đến trên đầu tới lại là bốn cỗ thi thể. bọn hắn đây rốt cuộc gặp cái gì? nghĩ tới đây, liêu trung tiên Manh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch. người, người rốt cuộc là ai? tại hạ chính là một giới thương nhân. tô mạch mỉm cười lao trưởng chớ có để ý. Ân, bây giờ ngươi nên nói không sai biệt lắm cũng nói xong. Hoàng tuyên lộ xa, nếu không, ngài trước hết đi một bước. Liêu trung tiên manh nhưng dùng mình một cái, vội vàng nói. Chờ một chút. Con thỏ nướng xong sao? Nướng xong. Tô mạch nhẹ gật đầu. Cho ta, ta muốn ăn. Liêu trung tiên vội vàng nói. Ngươi, tổng sẽ không nói không giữ lời a. Tại hạ tự nhiên lời ra tất thực hiện. Tô mạch nói đến đây, lại là có chút khó khăn. Chỉ là, ngươi nói chầm một điểm. Hắn sửa trường một chỉ, Liêu trung tiên thuận thế nhìn lại, liền gặp được chân tiểu tiểu nắm lấy mấy cái nướng thỏ vui đầu ăn nhiều. Tựa hồ cảm giác được Liễu Trung Tiên ánh mắt, quay đầu quét lao nhân này một chút, sau đó ôm không ăn xong con thỏ, phi thân đến lập tức trên mũi xe, ngồi ở phía trên tiếp tục ăn. Đây là quỷ chết đói đầu thai sao? Liễu Trung Tiên nghẹn họng nhìn chân chuối. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, đang muốn vứt tay để tả hữu giết người, Vân Mãn Đường thì vội vàng nói: Nô Minh, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Tô Mạch trước tiên suýt nữa chưa kịp phản ứng cái này Nô Minh kêu là chính mình, lấy lại tinh thần về sau, lúc này mới cười một tiếng. Vân Huynh làm gì khách khí? Có chuyện nói thẳng chính là, ta muốn tự mình động thủ. Vân Mãn Đường nhìn Liễu Trung Tiên một chút. Ngươi làm biết, nếu để cho nô huynh thủ hạ xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như ta xuất thủ, ngươi chưa hẳn không có sinh lộ. Ngươi muốn cái gì?" Liêu Trung Tiên nhìn về phía Vân Mãn Đường. "Nói cho ta, rơi bướm tiên tử bị các ngươi nhốt ở chỗ nào?" Vân Mãn Đường lạnh giọng nói ra, "Chỉ cần ngươi nói là ra việc này, ta có thể cùng nô huynh cầu tình, để ngươi cùng ta đơn đả độc đấu. Nếu là ngươi thắng ta, có thể tự rời đi." Liêu Trung Tiên nghe vậy nhịn không được nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch khẽ gật đầu. Đã Vân huynh nói đều nói đến đây, vậy tại hạ tự nhiên cũng có người thành niên vẻ đẹp mặc dù lấy đau nhức người trải qua xuất thủ nhất là thuận tiện chỉ bất quá đau nhức người trải qua bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài hắn cải trang giả dạng đến tận đây như không tất yếu vẫn có thể không cần cũng không cần tốt được liêu trung tiên lúc này gật đầu rơi bướm tiên tử bây giờ ngay tại mưa thu trong trại làm khách ngươi nếu là có lá gan đại khái có thể đi tự chui đầu vào lưới bất quá vẫn còn phải xem nhìn ngươi có bản lãnh hay không từ lao phu trong tay trốn được tính mệnh nói được nơi này đã không cần nói nữa vân mãn đường lúc này gật đầu thân hình thoát một cái cũng đã vào giữa sân liêu trung tiên cũng đứng dậy Hai người nói đánh là đánh, lưới lao ra khỏi vỏ, kiếm khí liên miên, trong khoảnh khắc khí đi bắt phương. Tô Mạch bọn người quay chung quanh một vòng, thở ơ lạnh nhạt. Dương Tiểu Vân nửa ngày nhẹ nhàng thở dài một ngụm. Cái này Vân Mãn Đường Mây Vỡ Đao Pháp, đúng là có chút có thể vì. Chỉ là nội lực của hắn hơi có vẻ nông cạn một phần, không bằng cái này Liêu Trung Tiên, trì nắm nhiều năm. Phu nhân hảo nhãn lực. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cái này Liêu Trung Tiên không chỉ là nội lực phi phàm, hắn cái này kiếm pháp cũng là âm độc lợi hại. ra chiêu mỗi tìm yếu hại, xảo trá như linh xà thổ tín, cũng không thẹn cái này tiên phong thập nhị sát chi danh. Ngụy Tử Y nghe bọn hắn nói chuyện, cũng không nhịn được đâm đầy miệng. Nếu là bình thường tranh đấu, cái này Vân Mãn Đường chỉ sợ đi bất quá 30 chiêu liền phải thua trận a. Ngươi nhãn lực độc đáo chướng. Tô mạch nhẹ gật đầu, chỉ là hiện nay, liều Trung Tiên đã bị trọng thương. Hắn đầu tiên là bị Sơn Sơn lấy Tử Kim Hỗn Nguyên nện gõ rơi, thủ ám thương. Phía sau lại bị người của chúng ta đánh một quyền một trường, thương thế càng nặng. Cuối cùng còn bị người nào đó lấy thiên Địa Đại Ma Âm Dương bản phát phi đao đánh lén, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Bất quá những này ngược lại cũng tôi, chỗ chết người nhất chính là, hắn hiện nay căn bản vô tâm tranh đấu. Chỉ muốn nằm bệnh hắn nói đến đây, không khỏi lắc đầu. mặc dù ta đáp ứng hắn, nếu là hắn thắng vân mãn đường, liền để hắn đi. nhưng là lão nhân này lão vu giang hồ, hiển nhiên là sẽ không tin tưởng lời nói này. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải độc. ve đút ve đút ve đút. xe uo xe con lắp đặt mới nhất bản. lại là xem thường ta cái này lời hứa. Nhỏ tư đầu nghe vậy nhịn không được hỏi, tỷ tô đại ca, nếu là hắn thắng, ngươi thật sẽ thả hắn đi sao? sẽ. tô mạch nhẹ gật đầu. nhọt tư đầu nhìn xem tô mạch ánh mắt, lập tức khác biệt, tràn đầy vẻ sùng Liên nghe đến Tô Mạch nói ra, đương nhiên, thả hắn đi là thả hắn đi, là chết lấy đi vẫn là còn sống đi, ta cũng không có nói. Mà lại, ta thả hắn đi, Bạch Hổ cũng không có nói thả hắn đi. Rầu gì, coi như thật thả, ta cũng không nói để hắn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Quay lại đánh gãy hắn tay chân, phế đi võ công của hắn, vậy hắn muốn đi, cũng tùy theo hắn. Đến lúc đó lại để cho cái này Vân Mãn Đường cùng hắn đánh trận thứ hai chính là. Nhỏ tư đầu nghe vậy trong con ngươi hào quang càng thêm sáng tỏ. Nguyên lai còn có thể làm như vậy, Tô đại ca ngươi quả nhiên thật là lợi hại. Tô Mạch bị nàng thổi phồng đến mức mặt mơ đỏ ửng nhận không được vớt vớt cái mũi của mình. Dương Tiểu Vân thì vụng trộm bóp tô mạch một thanh, đối nhỏ Tư Đồ nói ra. Ngươi đừng nghe hắn, lại cùng hắn học xấu. Nhỏ Tư Đồ nét miệng cười một tiếng. Tô đại ca biện pháp, kia tất nhiên là tốt nhất biện pháp, ta nhiều học một điểm, luôn luôn không có chỗ xấu. Dương Tiểu Vân hữu tâm để nhỏ Tư Đồ minh bạch minh bạch cái gì mới thật sự là lời ra tất thực hiện, cái gì mới là thực hiện lời hứa. Nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy nhỏ Tư Đồ lời này cũng không sai. Tô Mạch mặc dù miệng đầy chơi xấu, nhưng cũng tuyệt đối là ổn thỏa nhất biện pháp. Thả hổ về rừng kia tất nhiên hậu hoạn vô tận, vì chính mình cùng người bên cạnh cân nhắc tự nhiên là có thể tuyệt hậu hoạn mới là đúng lý. nghĩ đến đây, nguyên bản lợi muốn nói ra, cũng liền nuốt trở vào. mà chính như tô mạch nói, liêu trung tiên không tin tô mạch, này lại căn bản vô tâm cùng vân mãn đường tranh đấu, mặc dù tiện tay đốn phó kỳ thực vẫn là đang nghĩ biện pháp, thừa cơ chạy trốn. nhưng là vân mãn đường võ công chắc chắn không tệ, hắn có thể tại tiên phong biến đỏ, ba đao đánh nát trầm thanh vân bội kiếm, cũng đã nói rõ vấn đề. nếu là cái này liêu trung tiên lúc toàn thịnh, muốn nắm vân mãn đường tự nhiên không khó. nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, lại có tinh thần không thuộc, muốn thoát đi là một tỷ, sợ hai tô mạch đống nhiên để cho người ta vây công hắn là điểm thứ hai. Cả hai gia thân, gia chiêu thời điểm khó tránh khỏi hoàn hốt, không cẩn thận, cũng đã sơ hở đại hiện, liền thấy huyết quang lóe lên, ngực bụng ở giữa đã bị cái này mây vỡ đao pháp chém ra một đạo vết máu. Liêu Trung Tiên biến sắc, lúc này một tay lắp một cái, múa một cái kiếm hoa ngăn cản Vân Mãn Đường truy kích. Theo sát lấy một cái tay khác vừa nhấc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lấy, phen này là bộ, bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch là ám khí muốn tới. Nhưng mà Vân Mãn Đường lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Kỳ thực là quyết định chủ ý, dù cho là thân chúng ám khí, cũng muốn đem cái này Liêu Trung Tiên chém ở đau hạ. Bằng không mà nói thật sự là thẹn với Tô Mạch tín nhiệm với hắn. Kết quả thân hình hướng về phía trước, vậy mà không che không cản. Cái này liễu trung tiên cái gọi là án khí, căn bản chính là gạt người. Chỉ là muốn đem hắn bức lui. Bây giờ chưa từng đạt được, còn muốn tập hợp lại, đã không có cơ hội. Mây vỡ đao pháp đao đao ép sát, trường kiếm trong tay của hắn vung vậy ở giữa, chỉ cảm thấy vết thương kịch liệt đau nhức không chịu nổi, lực đạo cũng kém xa trước. Một cái hoàng hốt công phu, cũng cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, hô khẩu lập tức như tê liệt kịch liệt đau nhức, trường kiếm trong tay rốt cuộc nắm chặt ở, rời tay bay ra. Vân Mãn Đường nói thẳng, ấp úng một tiếng xuyên qua liêu trung tiên lực dư lực không tiệt một đường áp bách liêu trung tiên không ở lui lại liên tiếp lui về phía sau hơn 20 bước liêu trung tiên lúc này mới gầm thét một tiếng một chân điểm xuống mặt đất phát ra phịch một tiếng nổ vang theo sát lấy nô ra một trường hung hăng đánh ra vân mãn đường thu đao về cản đã không bằng chỉ có thể cũng đi theo một trường bay ra được một tiếng lại là dễ dàng sụp đổ cả người bị đánh bay ngược mà đi cũng may liêu trung tiên cuối cùng đã kiệt lực lấy không được vân mãn đường tính mệnh để hắn giữa không trung bên trong thân hình thoát một cái cũng đã tập hợp lại rơi trên mặt đất ngẩng đầu đi xem liền thấy liêu trung tiên trong miệng máu tươi cuồn cuốn Tú đầu nhìn nhìn trước ngực mình cây đao này, biết một khi cây đao này rút ra, mình sinh cơ khoảnh khắc đoạt tuyệt. Lúc này hít sâu một hơi, nóng nhìn Vân Mãn Đường, nên miệng cười nói: "Đừng tưởng rằng Hình Lao Thái gia chính là người tốt lành gì. Hơn tháng trước đó, có người phó thác Ngọc Long Tiêu Cục gấp một chuyến tiêu, đưa cho cái này Hình Lao Thái gia." Ngọc Long Tiêu Cục mặc dù im miệng không nói, nhưng là chúng ta lại biết, bọn hắn chỗ áp giải chi vật chính là một thanh bảo kiếm, phá vỡ kim loại ngọc, chân quý dị thường. Nếu không phải thời gian không vừa vặn, thanh kiếm này cũng là chúng ta vật trong bàn tay. Ngọc Long Tiêu Cục. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nghe được lời này, không chịu được liên nhau. Ngươi nói với ta cái này làm gì?" Ngọc Mãn Đường tao mày. Liêu Trung Tiên cười ha ha, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xối đến ngực, đem một thân xanh biếc quần áo nhuộm đỏ. Thanh kiếm kia tên là Thanh Xương kiếm. Thanh Xương kiếm chủ hơn tháng trước đó, làm người rất chết, Thanh Xương kiếm không biết tung tích. Thanh kiếm này, lại vô thanh vô tức ở giữa, sắp đến hình ra. "Ngươi đoán, đây là vì cái gì?" Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 601: Vào thành. Chương 602: Vào thành. Vì cái gì Liêu Trung Tiên chưa từng nói xong? bởi vì hắn sau khi nói đến đây, đưa tay đem trước ngực cây dao kia cho rút ra, máu tươi vẩy ra ở giữa, lão nhân này ngửa mặt ngã quỵ, bất quá một lát, liền không có khí tức, vẫn mãn đường cẩn thận quá khứ, xác định lão nhân này chết hẳn về sau, lúc này mới đem hắn đao trong tay cho cầm trở về, thu đao vào vỏ, cao mày quay đầu trở lại nhìn về phía tô mạch ôn quyền nói ra, nô bình hôm nay nhận được ngài hai lần đại ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, vốn nghĩ mặc dù không thể báo đáp, nhưng cũng hẳn là tùy hành một đường, nhưng hôm nay tại hạ lại có việc trong người, không thể nơi này ở lâu, lần này đất tỉnh chỉ có thể lại đầu ngày khác từ báo. Tô Mạch nhìn Vân Mãn Đường một chút, người nói ra: người muốn đi mưa thu trại, cứu vị tiên lạc điệp tiên tử. Vân Mãn Đường nhẹ gật đầu. Lạc điệp tiên tử, duyên có hiệp danh, bây giờ thảm tao vận rủi, lại là không thể không quản. mà lại Lý Triêu Lý Đại Hiệp nhân nghĩa vô song, làm việc thiện vô số, đám người này vậy mà vì một cái cái gọi là nhỏ đường chủ cập quan chi lễ, liền sát nhân hại mệnh, cướp đoạt dương chi bạch ngọc bình, càng có Chu ra cả nhà máu, Chu Trùng rõ là ta bạn tri kỷ, hoạn nạn sinh tử, đối ta từng có mạng sống đại ân, bây giờ hắn đã bỏ mình. Tu này chỉ có thể ta giúp hắn đi báo. Vô luận như thế nào, cũng không thể gọi đám người này tùy tiện tiêu dao. Từng Tô Mạch hơi trầm ngâm, cười cười. Vân huynh quả nhiên lòng mang hiểm nghĩa, nếu không phải là Ngô Mỗ bây giờ còn vẫn có việc trong người, ngược lại là cũng nghĩ cùng Vân huynh một nhóm. Bây giờ lại là đi không thoát, chỉ có thể ở đây, chúc Vân huynh hết thảy thuận lợi. Đả tặng Ngô huynh, Vân Mãn Đường cười ha ha một tiếng. Nói đến, còn không biết Ngô huynh chuyến này đi nơi nào. Nếu như lần này bất tử, nhất định phải đi tìm Ngô Hình uống một chén. Ta chuyến này chạm thứ nhất, cũng là Bạch Tuyết Thành. Tô Mạch cũng chưa từng giấu giếm chỉ là bách tuế thành chi hành về sau sẽ tới nơi nào nhưng lại nói không chừng. hành các người tất nhiên là giang hồ chạy loạn nơi nào có định số nếu là vân huynh đại sự giải quyết sớm có thể tới bách tuế thành tìm ta uống rượu tia tốt vân mãn đường lúc này liền ôn quyền núi xanh còn đó nước biếc chảy dài nô huynh chúng ta xin từ biệt mời tô mạch ôn quyền thi lễ vân mãn đường lại là tiêu sái rất nói đi là đi dẫn theo mình đơn nào đạo mắt không có vào hắc ám bên trong tô mạch nhìn hắn bóng lưng có chút trầm âm liền khẽ ngoắc một cái tiêu hà tiến lên một bước công tử Ngươi mang mấy người khẽ bước tìm tung, theo hắn một chuyến. Nếu như mưa thu trong trại, coi là thật như kia liếu trung tiên nói, vậy liền nghĩ biện pháp đem kia thiếp mời cầm về. Ta để bạch hổ âm thầm theo dõi, nhớ lấy không muốn bại lộ thân phận. Nhưng có xung đột, chém tận giết tuyệt, không thể lưu lại bất luận cái gì đầu đôi. Như chuyện không thể làm, nhớ lấy bảo toàn tự thân. Tô Mạch nhẹ giọng giàn dò Vâng. Tiêu Hà lúc này gật đầu. Ngược lại điểm mấy người, liền suyết lấy kia Vân Mãn đường bóng lưng đi theo. Đến tận đây, Tô Mạch nhìn một chút cái này liếu trung tiên cùng cái khác mấy cái thiên phong thập nhị sát bên trong người thi thể, lấy người tìm tìm. Đám người này thân vô trường vật, ngay cả một phong mật tín đều không có, chỉ là tìm được một chút tán bãi bạc, để Tô Mạch hào hảo thất vọng. Cuối cùng để cho người ta đảo hố, đem cái này mấy cô thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Xem ra Vân Mãn Đường đã không tín nhiệm hình lao thái gia. Dương Tiểu Vân lúc này đi vào Tô Mạch bên người, nhẹ giọng mở miệng. Liêu Trung Tiên sau cùng lời nói này, vẫn là có tác dụng. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Dù sao sự tình có trùng hợp, ai cũng khó nói ở trong huyền cơ như thế nào. Nếu quả như thật như là Liêu Trung Tiên nói, Hình Lao Thái gia cũng là muốn cái này thành xương kiếm vì kia nhỏ đường chủ làm lễ. Triệu Chu gia truyền thế bảo ngọc giao cho Hình Lao Thái gia hay là giao cho thiên Phong thập nhị sát, cũng không có cái gì khác biệt. Ngược lại là có thể trông cậy vào Hình Lao Thái gia vì Chu gia bảo thủ. Nhưng như thế vừa đến, trong lòng ngực khối này Lũy, chung quy là không nhả ra không thoải mái. Vậy nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm việc? Bên hai lại truyền tới Ngụy Tử y thanh âm. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Như thế đơn giản, ta còn là sẽ đi tìm kia Hình Lao Thái gia. Nhỏ tư đổ sửng suốt một chút. Vì sao a? Hình Lao Thái gia làm việc nếu như cùng Tiên Phong thập nhị sát không hề có sự khác biệt, đi tìm hắn biến số chỉ sợ sẽ rất nhiều a. Nhận biết 10 năm sách cũ bạn cho ta để cử truy sách áp quả giải độc. Thật mẹ nó dung tốt lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể lao luật vê đút vê đút vê đút dễ uổng xe đủ. Con tô mạch nhìn nhỏ tư đồ một chút, cười nói, nhỏ tư đồ quả nhiên thông minh, có thể nghĩ đến chỗ này tiết. Liên lấy trước mắt tình huống mà nói, hình lao thái gia lập trường đơn giản có hai loại, một loại là hắn cũng không như liễu trung tiên nói, đây hết thảy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Vậy theo vân mãn đường kế hoạch ban đầu làm việc là được. Mệnh hình lao thái gia vì chu gia báo thủ Hết thể nước chảy thành sông. Trái lại, nếu như hình Lao Thái gia cùng kia Thiên Phong thập nhị sát mục đích giống nhau, cái kia ngược lại là rất có triển vọng. Dương Tiểu Vân nghe đến đó, bỗng nhiên con người sáng lên. Xua hồ nuốt sói. Đúng vậy, Tô Mạch mỉm cười. Nhỏ đương chủ cập quan chi lễ chưa đến, lễ vật chính là thẻ đánh bạc. Lương trước hình Lao Thái gia nếu quả như thật làm này nghĩ, hơn phân nửa cũng là tại môi ruột gan, nghĩ biện pháp tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Hắn nói đến đây, tiếng nói đột nhiên đình trệ. Mạnh nhưng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ấy chiếc xe ngựa, liền nghĩ tới vị kia hình công tử. Không khỏi nhẹ nhàng thở dài một ngụm, tiếp tục nói ra bây giờ có thiên phong thập nhị sát trong tay bọn họ dương chi bạch ngọc bình cùng thất thải dạ minh châu lợi dụng cái này hai kiện du thuyết hình lao thái gia để hắn hỗ trợ xuất thủ đối phó cái này thiên phong thập nhị sát hình lao thái gia vì hai món bảo vật này xuất thủ khả năng vẫn là rất lớn đến lúc đó chu gia cùng lý chiêu bọn hắn đại thủ tự nhiên cũng liền báo. bất quá kia hai kiện đồ vật cũng sẽ bị hình lao thái gia bỏ vào trong túi bởi vậy còn phải nhìn xem cái này hình lao thái gia đến cùng là cái dạng gì người nếu như hắn coi là thật giết người đoạt bảo vì cho kia nhỏ đường chủ tạc lễ Vậy liền dứt khoát thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương thời khắc, đống nhiên xuất thủ, một hơi tất cả đều chém tận giết tuyệt. Cho dù võ công không bằng, vậy liền lại cử động điểm khác tay chân. Dù sao chỉ cần nhiễu loạn cùng đi, không khó làm việc. Nhỏ tư đổ nhanh lên đem lời nói này khắc trong tâm cảm, ngụy tử ý thì là liên tục nhíu môi. "Vậy ngươi vì sao không cùng kia Vân Mãn được nói? Bởi vì ta cùng hắn, không phải cùng một loại người." Tô Mạch cười cười. Nếu như hắn hôm nay biểu hiện hết thể phát ra từ bản tâm, vậy hắn chính là thật giang hồ hào hiệp, mà ta không phải. Trong lòng ta, thế gian hết thể không bằng ta trước người ba thước vì đạt được mục đích ta cũng có thể không từ thủ đoạn. Lời nói này nói đến, hắn chưa chắc sẽ nghe. Ngược lại khả năng không duyên cớ lên xung đột, lý niệm không hợp, càng là không thể điều giải. Vậy liên mặc hắn làm việc tốt. Dù sao, từ cái này liễu trung tiên võ công đến xem, cái gọi là thiên phong thập nhị sát mặc dù không yếu, nhưng nhất định phải nói, chưa hẳn liền tại minh nguyện đạo trưởng phía trên. Có tiêu hạ kiếm, nếu như đối phương võ công thật ngoài dự liệu, bọn hắn có thể lập tức liền lui. Trái lại, xuất lĩnh bạch hổ toàn diện bọn hắn, nên không khó. Cho nên, vân mãn đường như thế nào làm việc, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần đạt thành mục đích của ta là được. Những lời này lập tức để ngụy tử ý á khẩu không trả lời được. Nhắm nuốt một phen về sau, nhưng lại cảm giác là khác biệt hương vị, nhịn không được gật gù đắc ý. Tô La Ma, quả nhiên không hổ là Tô La Ma. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cùng hắn tự nhiên là khác biệt. Hắn là một người cô đơn, ngươi lại đến vì bên người người cân nhắc. Tại ta xem ra, ngươi cái này đồng dạng cũng là hiểm nghĩa. Nếu như ngay cả bên người người đều che chở không ở, đâu có hiểm nghĩa. một bầu nhiệt huyết lại ngược lại chiều thay nhạ họa. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, cũng không có cái gì cái gọi là ta làm sao keo kiệt tại cái gọi là hiệp danh. Ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nghe được ngọc long tiêu cục tiết tuổi nhưng lại không biết là có hay không như cùng người ta suy nghĩ như vậy dương tiểu vân khẽ lắc đầu cũng may bọn hắn liền muốn đến bách tuế thành chúng ta trước tiên có thể đi ra phát tại bách tuế thành chờ có phải là thật hay không như người ta suy nghĩ có thể một chút phân rõ ừ tối nay sau đó hoàn toàn lời nói Đảo mắt bình minh thu thập bếp nấu bóc tắt hỏa tinh tiếp tục đi đường đến tận đây đi tới khoảng cách bách tuế thành đã không xa người đi đường dần dần nhiều buổi trưa vừa qua khỏi không lâu tô mạch một đoàn người cũng đã đã tới một tòa hùng thành trước đó trên đầu thành treo cao bách tuế thành bà chữ to trước cửa sắp xếp lên trường long vào thành ra khỏi thành cũng là vô cùng náo nhiệt tô mạch một đoàn người liền thành thành thật thật xếp hàng lại đợi gần một canh giờ lúc này mới tới lượt đến bọn hắn đăng ký tạo sách giao một chút tiền bạc thành công bước vào bách tuế thành bên trong bên trong thành là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa tô mạch bọn người nhao nhao từ lập tức đến nay dẫn ngựa mà đi mục sơn sơn đi trước một bước một lát trở về cũng đã tìm được đặt chân khách sạn khách sạn tên là mọc lên ở phương đông hẳn là lấy hút nhiệt đông thăng chí ý Trưởng quỹ Sa Sa liền đã chờ ở trước cửa, nhìn thấy Tô Mạch bọn người đến về sau, Liên Thanh Vân An. Tô Mạch cười nhẹ nhàng, cùng cái này trưởng quỹ thuận miệng chuyển tiếu. Cuối cùng muốn một chỗ đại viện, đem xe ngựa kéo vào đi, tạm thời làm đặt chân chi dụ. Đợi hết thảy thu thập sẵn sàng, Dương Tiểu Vân lúc này mới hỏi, "Chúng ta lúc nào đi kia Thái Dương có rượu?" "Không đổi. Tô Mạch nhẹ nhàng khoát tay, đợi chờ kia Ngọc Long Tiêu Cục sau khi tới, xác minh tình huống lại nói, "Liêu Trung Tiên nói không sai, Ngọc Long Tiêu Cục đến cũng chính là mấy ngày này có vụ. Vị này hình công tử là ai, có thể hay không giúp bọn hắn điều tra đến giọt máu này hoa sen manh mối?" hoặc là không có thể cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, cũng còn chưa biết, nếu như sự tình có không hải, xảy ra vấn đề gì. Vậy cái này Bách Tuế Thành nói không chừng cũng liền không tiếp tục chờ được nữa. Vì để tránh cho cùng ngọc này Long Tiêu cục bỏ lỡ cơ hội, vẫn là hơi kiềm chế hai ngày lại nói. Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy Tô Mạch quyết định chính là đạo lý. Mà Tô Mạch thì phân phó Trần Định Hải đi cửa thành phụ cận trà lâu theo dõi, lại để cho lão Mã bọn người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Một mặt là muốn nhìn một chút cái này hình ra thanh danh, một mặt khác cũng là nhìn xem có thể hay không tìm tới ngọc này Long Tiêu cục manh mối. Kết quả Hình gia tin tức tùy tiện nói chuyện, liền có một đống. Cái này hình gia thật không đơn giản. Xem như bách Tuế Thành bên trong một tôn bá chủ. Hình Lao Thái gia năm đó hoành ra giang hồ, ỷ vào một bộ 12 đường rõ mạnh đao, quả thực là đánh ra thật là lớn tên tuổi. Cuối cùng tại bách Tuế Thành đặt chân, phát triển hình gia căn cơ. Đến tận đây, mặc dù không có danh thành chủ, nhưng là dù cho là bách Tuế Thành thành chủ ở trước mặt hắn, cũng phải từ thấp ba phần. Bất quá, hiện nay Hình Lao Thái gia cũng sớm đã không chủ sự. Chủ sự chính là hắn Đại Nhi tử Hình Hạo. Người này cứ nghe trò giỏi hơn thầy. 12 đường rõ mạnh đao ở trong tay của hắn, càng cao minh hơn lợi hại so với hình lao thái gia, đao pháp bên trong càng thêm búng thả. Một khi thi triển ra, thuận tiện giống như điên giải loạn vũ. Vì vậy người giang hồ xưng điên đao. Hình lao thái gia có hai đứa con trai, đại nhi tử điên đao hình hạo danh dương giang hồ, nhị nhi tử lại là từ nhỏ vui văn không thích võ. Đối với võ học một đạo nhất khiếu bất thông, không nghe tên tại giang hồ, tại trong tộc cũng không thành tích. duy nhất một điểm dương danh chỗ, thì là đề nghị bách tuế thành thành chủ mở học đường, hắn ở trong đó xung làm tiên sinh, dạy bảo đứa bé tập văn. ngược lại để dân chúng đối với cái này hào hảo cảm kích. trừ cái đó ra, liền không còn gì khác chỉ là hết lần này tới lần khác dạng này một cái thư sinh yếu đuối cho mình nhi tử vậy mà lấy tên gọi hình chiến có thể là vì đền bù mình không biết võ công tiết đối đáng tiếc là hình chiến tính cách lại cùng hắn không có sai biệt yêu thích vũ văn lộ mặc đối với đao kiếm một loại từ nhỏ đã không muốn đi đụng bởi vậy bách thuế thành bách tính đều nói cái này hình ra tương lai vẫn là đến hình hạ ba con trai nâng lên lão nhị mạch này liền xem như phế đi những tin tức này căn bản không dùng ý nghe ngóng. tùy tiện tìm một chỗ ngồi một hồi chỉ cần có người tại chuyện thiếm liền có thể nghe được về phần ngọc long tiêu cục tin tức lại là cũng không có bao nhiêu có người biết, ngọc này long tiêu cục cũng chính là gần 2 năm lúc này mới quật khởi tại Giang hồ. cứ nghe mặc kệ là cái gì trọng yếu tiêu vật, giao cho trên tay của bọn hắn, đều có thể đưa đặt chỗ. bởi vậy mua bán không tệ. trừ cái đó ra, liền không có càng nhiều nội dung. liền ngay cả tổng tiêu đầu họ gì tên gì cũng là chúng thuyết phân vân, không đủ thủ tín. tô mạch đem những tin tức này ở trong lòng qua một lần, vốn cho rằng còn phải đàng chờ hai ngày, mới có thể có ngọc long tiêu cục tin tức đến. lại không nghĩ rằng, trời chưa gần đen, trần định hải liền chạy đến bẩm báo. công tử, ngọc long tiêu cục xảy ra chuyện. lời vừa nói ra, tô mạch không khỏi sương sờ. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là hôm nay giờ ngọ, bọn hắn áp giải tiêu vật bị người cho chiếm. Trần Định Hải nói ra. Một nhóm người đem bọn hắn chặn giết tại hợp thành Dương đầu đường, một phen loạn chiến phía dưới, Ngọc Long tiêu cục các không được lại, áp giải chi vận bị người đoạt đi. Các bản thân bị trọng thương, đều tại nguyên chỗ chưa thương. Tin tức là làm lúc một bên lữ khách nhìn thấy, chạng vạng tối này lại mới truyền đến Bách Tuyết thành. Tô Mạch có chút trầm âm, nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Trần Định Hải đáp ứng, quay người rời đi. Tô Mạch đến tận đây nhìn Dương Tiểu Vân một chút, Dương Tiểu Vân nhẹ giọng nói ra. Tình huống cụ thể như thế nào cũng còn chưa biết, ngươi trước không nên gấp gáp. Tô Mạch khẽ gật đầu. Đúng là không nên sốt ruột, bất quá, Ngọc Long Tiêu cục chuyến tiêu này liên lụy không nhỏ. Tới tiêu sư là ai, cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, ta dự định đích thân đến đi một chuyến. Vậy ta tùy ngươi cùng đi." Dương Tiểu Vân vội vàng nói. Tô Mạch lắc đầu, hợp Thành Dương Đầu Đường cách nơi này không tính quá xa, chúng ta đi, đột nhiên vừa đi vừa về. Thuận lợi, nửa đêm cũng không dùng tới, liền đã trở về. Ngươi lưu tại nơi này, chủ trì đại cục, chờ ta trở về." Ừm. Dương Tiểu Vân nhẹ nhàng địa phun ra một hơi mặc dù nàng để tô mạch không nên gấp gáp, kỳ thực chân chính nóng nảy lại là chính nàng. tô mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. yên tâm đi, nếu quả như thật là cha bọn hắn, kia tất nhiên không có việc gì. dương tiểu vân liên tục gật đầu. tô mạch cũng không chỉ hoãn, lấy một trương tiêu gì lúc trước cũng đã làm tốt mặt nạ ra người mang lên, đổi một bộ quần áo. từ khách sạn cửa sau ra ngoài, chuyên môn tìm kia hẹp ngõ hẻm đi đường. phong thần tối phía dưới, trong chốc lát cũng đã rời đi bách tuyết thành, thủ vệ người chỉ cảm thấy một cơn gió lớn đã qua, rõ xét bùa phía, lại là rông tuyết, không khỏi mắng một tiếng. từ đâu tới tà gió? Hợp thành Dương đầu đường khoảng cách Bách Thuế thành không đến 30 dặm. Người bình thường đi tự nhiên phải đi thời gian rất lâu, nhưng là đối với Tô Mạch tới nói, điểm ấy đường xá căn bản đều không xem ra gì. Trong chốc lát cũng đã đến, đến thời điểm trời còn chưa có triệt để đêm đen tới. Đất này dưới còn vẫn còn có đánh nhau vết tích, có khu cạn huyết dịch lưu tại trên mặt đất. Từ bên trên vết tích cùng lưu lại vỡ vụn cái bản có thể thấy được. Bên này bên trên nguyên bản tựa hồ cũng là một cái ven đường quán trà tiểu quán một loại địa phương. Hai nó người chính là ở chỗ này động lên tay. Bây giờ quán trà tiểu quán đã bị lấy đi, các bạn thân bị trọng thương. Mình một đường đi tới cũng chưa từng nhìn thấy bọn hắn tung tích. Hẳn là tại hai bên tìm mới lối ra, tạm thời chưa thương. Ý niệm trong lòng đến tận đây, liền dọc theo dấu chân vết máu tìm kiếm. Bất quá một lát, ngay tại lưng chừng núi ở giữa, thấy được một chỗ tàn miếu. Tô Mạch đi vào trước mặt, chưa từng tùy tiện xâm nhập, mà là tại chung quanh dò xét một vòng. Kinh Long hội đã từng bởi vì ngọc này long tiêu cục, lấy đệ thập kinh tiến về Đông Hoang điều tra. Mặc dù đệ thập kinh bị thứ sáu kinh hại, cuối cùng bị mình chặn lại, đã rơi vào trong tay. Phía sau cũng làm cho đệ thập kinh viết mật tín, ngụy trang thành còn tại điều tra Đông Hoang tưởng tình bộ dáng nhưng là khó nói chung quanh nơi này có thể hay không còn có kinh long hội người đang ngó trường bọn hắn dạo qua một vòng chưa từng nhìn thấy vết tích tô mạch lúc này mới từ cửa chính đi tới miếu hoang cổng vừa mới đến lập tức liền nhìn thấy một đám tiêu sư ăn mặc người ngồi tại phòng bên trong hướng phía hắn quăng tới ánh mắt chính giữa ngồi là một người trung niên tứ phương mặt to tướng mạo đường đường để cho người ta thấy một lần liền trong lòng liền sinh ra không ít cảm giác an toàn tô mạch thấy sướng sở trong lòng tự đủ người này vẹn vẹn chỉ là bằng vào này tướng mạo liền rất thích hợp làm tiêu sư chỉ là bây giờ người này sắc mặt trắng bệnh Nhìn thấy Tô Mạch đến, một đoàn người cũng không khỏi sắc mặt có chút khẩn trương, càng có người lặng yên đưa tay đặt ở trôi đao phía trên. Trung niên nhân lúc này hung hăng ho khan một tiếng, đám người này lúc này mới lấy lại tinh thần. Bung lòng ra trôi đao, nhưng nhìn Tô Mạch ánh mắt, như cũ cảnh giác. Tô Mạch có chút ôn quyền. "Chư vị mời, đi đường người bỏ qua trước đầu, ngẫu nhiên thấy cái này miếu hoang một tòa, muốn nơi này tạm thời cư trú một đêm, không biết chư vị còn thuận tiện." Không dám không dám. Trung niên nhân kia vội vàng ôn quyền. "Này miếu vốn là vật vô chủ, chúng ta bất quá tới trước mà thôi. Huynh đệ cư việc tự tiện chính là." Đa tạ. Tô Mạch khẽ gật đầu, dậm chân đi vào, tại miếu bên trong một góc ngồi xuống. Trung niên nhân kia ánh mắt trên người Tô Mạch nhìn lướt qua, liền không ở nhìn nhiều. Hai phe nhất thời cũng là bình an vô sự. Tô Mạch thì là trong lòng động lên suy nghĩ, định tìm người này thám thính thám thính tin tức. Chính không để ý chỗ, liền nghe đến một trận kịch liệt ho khan. Lại quay đầu, trung niên nhân kia manh nhưng một ngụm máu tươi phun ra. Chân tiêu đầu. Trung quanh các mắt thấy ở đây, vội vàng kinh hô. Tô Mạch nghe đến đó, chính là nhẹ nhàng thở dài một ngụm, mở miệng nói ra. Vị huynh đài này, là bị tổ thương. Chương 602, kiếm khách Chương 603, kiếm khách. Tô Mạch vấn đề này hỏi có chút đột nụt. Lập tức để những cái kia tiêu sư có chút cảnh giác nhìn lại. Tô Mạch mỉm cười. Tại Hạ Hiểu sơ thuật kỳ hoàng, lúc này mới lên tiếng một lời, mạng muội." Các nghe vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trần Tiêu Đầu thì là thở dài, miễn cưỡng cười một tiếng. Thì ra là thế, chỉ là tại hạ thương thế này, ai, vẫn là không dám làm phiền huynh đài. Trần Tiêu Đầu, một thanh niên vội vàng mở miệng. Cái này ngay miệng nhưng chớ có nói lời như vậy, Phó tổng Tiêu Đầu cùng nam tiên sinh tiến về cưỡng chế nộp của phi pháp tiêu vật. Chúng ta mặc dù là ở chỗ này chờ, nhưng cũng không thể mặc cho ngươi thương thế này tiếp tục lan tràn xuống dưới. Mặc dù không biết vị này, vị lao huynh này có hay không biện pháp có thể cứu ngươi, nhưng này lại cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Vạn nhất vị lao huynh này quả nhiên là hạnh lâm thánh thủ đâu? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một trận trận mắt nhìn. Có người mở miệng gian dậy. ngươi không muốn hầu ngôn loạn ngữ, nơi đó chính là còn nước còn tát rồi. Trần Tiêu đầu cho dù chết, cũng là người chết, không phải ngựa chết. Mọi người nhất thời lại đối mở miệng người này trận mắt nhìn. Người chết ngựa chết đều không tốt nghe kỹ không tốt. Tô Mạch nghe đến đó, lông mày có chút nhũ lên. Phó tổng tiêu đầu cùng nam tiên sinh, hơi chút trầm ngâm, mở miệng hỏi: "Chư vị nguyên lai là áp tiêu, nhưng lại không biết là cái nào một nhà tiêu cục." Trần tiêu đầu sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười một tiếng: "Để huynh Đài chơi cười, chúng ta là Ngọc Long tiêu cục." "Ai? Cũng được, bây giờ trái phải vô sự, huynh Đài nếu là không chê phiền phức, liền cho ta nhìn một cái đi." "Được." Tô Mạch nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt. Hắn mặc dù đối ý thuật nhất khiếu bất thông, nhưng chung quy là mưa rầm thấm đất, nhỏ tư độ như thế nào bắt mạch hắn nhìn rõ ràng, mặc dù không rõ cứu lý, nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là học cái giá đỡ, lại là không khó tay dựng kinh mạch, nội lực hơi tìm tòi. Tô mạch chính là sướng sở. Cái này Trần Tiêu Đầu thể nội lại là có một cú cổ quái lực đạo đồi không thể quay về. Lực đạo này dẫn động phía dưới, để Trần Tiêu Đầu bản thân nội lực khó mà tụ hợp. Trong lúc nhất thời cũng là không sao, nhưng cứ thế mãi, không chỉ ảnh hưởng thể nội nội thương khỏi hẳn, cái này một thân võ công cũng là nửa điểm vận dụng không được. Suy nghĩ lên chỗ, liền là biến sắc. Trần Tiêu Đầu, ngươi đây là chúng cái gì âm độc võ công rồi? Huynh đài hào nhát lực. Trần Tiêu Đầu trong con ngươi không khỏi nổi lên một tia chờ mong, suy nghĩ một chút, giải khai trước ngực và áo liên thấy bộ ngực hắn phía trên chính là in dấu lấy một cái tử sắc trưởng ấn, trưởng ấn bên trong lõm, đem lồng ngực đánh sập đi vào nửa phần, nhưng lại cũng không giết tính mạng hắn. nhưng nếu như trưởng lực kia không đi, còn sống cũng là khổ thân. liên nghe đến trần tiêu đầu mở miệng nói ra, ta đây là chúng ngầm cứu trưởng, trưởng lực đồi không thể quay về, tích lũy lâu ngày ngày càng sâu, càng có tu hú chiếm tổ chim khách chi ý. bây giờ còn tốt, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, ta liền chỉ có 3 tháng tính mạng. quả nhiên là độc này trưởng, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ hiểu rõ. kỳ thực đối cái này cái gọi là ngầm tiêu trưởng, hoàn toàn không rõ. Nhưng là nếu như nói như thế lời nói, không khỏi ra vẻ mình kiến thức nông cạn, khó mà thủ tín tại người. Trần Tiêu Đầu gặp hắn biết, cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là nhìn xem hắn. "Huynh này khả năng cứu ta." "Này cũng không khó." Tô Mạch cười một tiếng, tiếp theo nói một tiếng, "Chỉ là đến có chút đất tội." Tiếng nói đến tận đây, hắn lấy tay một cầm, một trưởng đã đối tại Trần Tiêu Đầu trên lòng bàn tay. Nội lực chậm rãi độ nhập. Kỳ thật lấy Tô Mạch nội lực mà nói, muốn khu trục Trần Tiêu Đầu thể nội ngầm cứu trưởng, trưởng lực, căn bản không cần khó khăn, trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này trưởng lực bức ra. Nhưng nếu như như thế khó tránh khỏi sẽ để cho Trần Tiêu đầu bọn hắn sinh lòng bất an. Một cái võ công cao cường, lai lịch không rõ người, cho dù là cứu được bọn hắn, cũng sẽ không lập tức liền đạt được tín nhiệm. Nhưng nếu là một cái võ công không cao, nhưng là hiểu thuật kỳ hoàng, mặc dù lai lịch không rõ, bọn hắn sẽ không đặc biệt tín nhiệm, nhưng cũng chưa chắc sẽ đặc biệt phòng bị. Dù sao cái sau sẽ để cho bọn hắn sinh ra một loại, cục diện trong tay bọn hắn trưởng không cảm giác. Bởi vậy, Tô Mạch nội lực này lộ nhập, nhìn qua hết sức gian nan. Bất quá trong chốc lát cũng đã là mồ hôi lâm ly, miệng lớn thở dốc, nhìn trung bình Tiêu Sư trong lòng đều là siết chặt, sợ Tô Mạch không thể tiếp tục được nữa mà vào lúc này, tô mạch đống nhiên thở dài ra một hơi, theo sát lấy lấy tay bắt được trần tiêu đầu cổ tay, kéo một cái hất lên, trần tiêu đầu liền bị hắn bỏ rơi nguyên liệu dạo qua một vòng. nhìn hắn phía sau lưng đối với mình, tô mạch lúc này mới vận chỉ như bay, liên tiếp tại trần tiêu đầu trên lưng điểm vài chục cái, cuối cùng một trường khắc ở áo lót của hắn huyệt trung su bên trên. một sát na khí đi đỗ mạch, nội lực theo mạch mà động, từ trung phủ huyệt đi vào thủ thái âm phía kinh, dọc theo hai bên cánh tay, một đường đi đến thái nguyên huyệt lúc. liền nghe đến tô mạch khẽ quát một tiếng, đưa tay, trần tiêu đầu không cần suy nghĩ hai trưởng vừa nhấc liền cảm giác thái nguyên huyện thỉnh thịnh trực nghệ theo sát lấy liền có chút giận thanh âm vang lên suy suy suy suy suy suy một mạch không ngừng dây lắt liền ngừng lại tới lúc này tô mạch mới hít một hơi thật sâu dùng ống tay áo xoa xoa tự phát kia ở giữa chạy xuôi xuống tới mồ hôi hắn mang mặt nạ ra người có mồ hôi trên mặt cũng hiện ra không ra dứt khoát chỉ bước ra trên đỉnh đầu mồ hôi để cái này mồ hôi lưu ở trên mặt làm ra mọi mị thái độ các mắt thấy ở đây một phương diện có người nâng tô mạch mặt khác một đám người thì tranh thủ thời gian hỏi thăm trần tiêu đầu trạng thái trần tiêu đầu lại là con mắt to sáng. Huynh đại, bản lĩnh thật lớn. Cái này ngầm cưu trưởng tên tuổi không nhỏ, lại bị ngươi ngạnh xinh xinh bước ra. Ai? Tô Mạch thôi qua tay. Cũng là may mắn mà thôi. Tại hạ lúc trước đã từng gặp được chúng môn công phu này người, đến đạo này có chút nghiên cứu. Lúc này mới có thể nhất cử kiến công. Vàng không mà nói, vàng vào ta cái này nông cạn nội lực, cho dù hưu tâm cứu người, cũng là vô lực hồi thiên. Bất quá huynh đại chớ có cao hứng quá sớm. Ngầm cứu trưởng trưởng lực mặc dù bị ta bức ra, nhưng là ngươi cái này một thân thương thế, lại như cũ không nhẹ. Gia thật gần nhất một mực dùng quả dạ độc sách truy càng đổi nguyên hóa đổi đọc trầm âm sắc nhiều, ve đút ve đút v đút, dễ uổng rồi sẽ đủ. Con ăn đờ do quả táo đồng đều nhưng nói đến chỗ này, hắn tử trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, đem bên trong một viên đan dược lấy ra, đưa cho Trần Tiêu đầu. Đây là tại hạ chế biến, Tiêu xương hòa hứ, vì nội thương thuốc hay, mau mau ăn bảo, điều tức nội thương. Trần Tiêu đầu đưa tay tiếp nhận, hơi chút do dự, lúc này liền ngửa đầu ăn vào, Tiếp theo Ôn Quyền nói ra, hôm nay nhận được đại ân, là thật là không thể báo đáp, xin hỏi tên họ đại danh. Nhân tình này, Trần Vũ khách trong tấm khảm, không dám không dám, tô mạch nhẹ nhàng qua tay tại hạ họ nô, nô đạo yêu, nô huynh đệ vất vả, trần vũ nhìn hắn khuôn mặt mỏi mệt, trong lòng lập tức hảo hảo cảm kích. để cho người ta nâng tô mạch ngồi xuống, chính hắn cũng là ngồi xuống chưa thương. tô mạch ngồi xuống về sau, hơi làm dáng bình phục, sau một lát mở hai mắt ra, liền thấy hai người tiêu sư thủ hộ tại trước chân. suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, chợt nhíu mày lại, dương mắt nhìn về phía ngoài miếu. lúc này màn đêm đã giáng lâm, nơi xa, rất nhỏ tiếng bước chân lại là không thể gạt được tô mạch hai mắt. Thô, thô tính toán, chỉ ít cũng có 20 người trên dưới, mục đích chính là tòa này miếu hoang chỗ. Tô Mạch liếc qua chính nhắm mắt chữa thương Trần Vũ, lại nhìn một chút vô tri vô giác. Các. Lúc này đem vốn là muốn mở miệng nói lời, lại nuốt trở về. Lặng lặng chờ đợi, quả nhiên bất quá một lát, đám người này cũng đã đến chúng quanh. Chỉ là chưa từng trực tiếp xâm nhập trong miếu đổ nát, mà là phân tán tại bốn phía, tựa như chờ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn đồng thời xuất thủ. Tô Mạch nhìn một chút cái này miếu hoang bên trong, những người này vậy mà đến này lại còn chưa phát hiện những người này tung tích. Mắt nhìn thấy đám người này sát ý càng ngày càng thịnh, thậm chí còn có người nhắm ngay chính mình. Nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Hắn vụng trộm từ trên mặt đất cầm lên một viên hòn đá nhỏ con ngón búng ra, đạn chỉ thần công phía dưới, kia hòn đá nhỏ lập tức đánh bay, từ đỉnh đầu mảnh ngói khe hở ở giữa, trực tiếp đánh vào một người áo đen trên ủi. Người kia mắt cá chân đau xót, rốt cuộc đề không nổi khinh công, thân hình phần phật một tiếng trực tiếp từ nóc nhà con xuống. Động tính này thật lớn, nếu như Trần Vũ bọn hắn lại phát hiện không được, đó chính là thay điếc mắt mù. Lúc này bỗng nhiên giật mình, người nào? Các nhau nhau đứng lên, Trần Vũ cũng là mở hai mắt ra. Trong ánh mắt tràn đầy lăng liệt chi sắc. Người áo đen kia đặt mông quẳng xuống đất, đau răng chân mắt, nhìn một chút cổ chân, sờ lên cái mông trong lúc nhất thời không biết nên vào chỗ nào mới tốt tìm kiếm bốn phía lúc này bỗng nhiên mà lên tay cầm đơn đao nhìn thấy trước mắt bọn này tiêu sư lại không biết nên nói cái gì ngay tại cái này ngay miệng siêu siêu siêu liên tiếp thanh âm vang lên bọn này người áo đen nhao nhao nhảy vào trong miếu đổ nát đem ở đây đám người quay trung quanh một cái chật như nêm cối trần vũ đến tận đây trầm giọng mở miệng Chư vị rốt cuộc là ai người giết ngươi một thanh âm từ ngoài miếu truyền đến người áo đen tránh ra một cái khe liền thấy một cái toàn thân áo đen râu tóc xám trắng nửa nọ nửa kia nam tử dậm chân đi tới trước mặt lương trần vũ một chút về sau chính là ngưng lông mày hung hăng trợn mắt nhìn một chút cái thứ nhất đến rơi xuống người áo đen chuyện gì xảy ra vốn là muốn trộm trộm ra tay kết quả vừa vẫn rất tốt huyên áo mọi người đều biết người áo đen kia cũng rất bị khuất cổ chân căng gân sớm không rút gân muộn không rút gân hết lần này tới lần khác đổi tại hiện tại người cầm đầu kia nhẹ nhàng phun ra một hơi tất cả đều mang đi vung tay lên chính là ra lệnh một tiếng các người áo đen nhao nhao xuất thủ các ngươi dám trần vũ gầm thét một tiếng phi thân lên binh khí của hắn lại là có chút cổ quái lại là lưu tinh truy một cây nơi tay liên tiếp một đầu xiềng xích, xiềng xích đỉnh thì là một cái thiết cầu, thiết cầu bên trên coi nổi lên, lại cũng không bén nhọn. Theo Trần Vũ nhảy lên một cái, trong tay Lưu Tinh Truy hất lên, đi đầu xuất thủ mấy cái người áo đen. Tại cái này Lưu Tinh Truy vừa chạm vào phía dưới, nhao nhao ngã xuống mà quay về. Số phận không tốt, thì là xương cốt phát ra giòn vàng, bị nạnh sinh sinh đánh gãy. Nhưng mà dưới một kích này, nhưng cũng khiên động Trần Vũ nội thương, tô mạch cho hắn là chữa thương đan dược, mà không phải tiên đan, tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền phát huy hiệu quả. Lúc này đứng ở tại chỗ, trầm giọng mở miệng, các ngươi đi mau ta ngăn chặn bọn hắn, bảo vệ tốt Ngô tiên sinh. Rõ. Đám này các cũng chưa từng do dự, đều biết Trần Vũ là ngay trong bọn họ võ công cao nhất người. Nếu như ngay cả hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng, bọn hắn liền xem như lưu tại nơi này cũng là đường chết một đầu. Càng sẽ để Trần Vũ bó tay bó chân, còn không bằng đi trước một bước, đợi chờ Trần Vũ chậm tới về sau, muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu, nhưng so với bọn hắn lưu tại nơi này thêm phiền, muốn thuận tiện hơn nhiều. Mà lại đối phương nếu là muốn bắt bọn hắn, mình đám người này vừa đi, còn có thể phân tán đối thủ một cái nhân số. Lúc này liền có hai người tiêu sư đem tôm mặt trống liền muốn rời đi. Tô Mạch nháy máy mắt, cũng không phản kháng, đang muốn bị hai cái này tiêu sư mang đi, mấy cái người áo đen cũng đã tập sát mà tới. Các nhau nhau xuất thủ ngăn cản, trong miệng còn không ngừng hô quát. Bảo hộ Ngô tiên sinh. Trong chốc nhóm này, Tô Mạch đỗng nhiên cảm nhận được tay trói gà không chặt chỗ tốt. Bất quá mắt thấy lấy cái này loạn chiến sắp nổi. Liền thấy một đạo kiếm khí đột nhiên xé rách bầu trời đêm, từ cửa miếu xâm nhập. Kiếm khí này tới quá nhanh, cầm đầu người áo đen kia chưa từng chờ kiếm khí kia đến, cũng đã phách lúc này phi thân đến trên sả ngang né tránh. Nhưng mà cái khác người áo đen nhưng không có tốt như vậy vật khí. Đứng mũi chịu sao một người, vừa mới quay người lại, liền bị kiếm khí này từ quanh thân vừa đi mà qua. Một vòng vết máu đột nhiên từ mi tâm nở rộ, chớp mắt lan tràn thành một đầu tơ máu, Vèo một tiếng, theo kiếm khí kia lan qua, cả người khoảnh khắc đường ai nấy đi. Phía sau mấy cái người áo đen nhao nhao né tránh tránh ra, chạy nhanh còn tốt, chạy chậm, không cẩn thận liền bị kiếm khí này chặt đứt cánh tay, đùi loại hình. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, cuối cùng trực tiếp lao tới thần án trước đó, một tiếng, thần án lập tức bị chém thành đầy đất mảnh vỡ. Nhưng cho dù đến lúc này, kiếm khí kia như cũ không ngừng. Liền nghe đến một thanh âm vang lên. Kia thiếu đầu lâu phật tượng đống nhiên nhiều một đạo từ đầu đến chân vết kiếm vết kiếm thật sâu dù chưa đem cái này phật tượng một phân thành hai nhưng cũng nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình cầm đầu người áo đen kia quay đầu nhìn cái này phật tượng một chút lại quay đầu liền gặp được miếu thờ trước cửa đang đứng một người trong tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất nên miệng mà cười cấp tiêu còn chưa tính lại còn dự định bắt người không khỏi có chút không đem chúng ta để ở trong mắt thế nào không đem các ngươi đội tận giết tuyệt các ngươi liền toàn thân khó chịu sao thật là lợi hại kiếm khí người áo đen kia sắc mặt khó coi không hổ là kiếm kim hổ Trong khoảng thời gian ngắn, đánh ra danh tiếng lớn như vậy, tuyệt không phải không có đạo lý. Chỉ là, các ngươi hôm nay thành thành thật thật đem tiêu ném đi thì cũng thôi đi. Làm gì ra vẻ nghi trận, đi kêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương kế sách. Chẳng lẽ không biết, đây là muốn cho mình chiêu thay nhạc hòa sao? Phó tổng tiêu đầu. Trong miếu tiêu sư thấy người này, nhao nhao mở miệng kêu gọi, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Kiếm khách kia khoát tay áo, lườm người áo đen kia một chút, mắt. nói nhảm. Nên người ta mua bán nói như vậy đương nhiên, ngươi còn tưởng là người không lo chúng ta làm kế sách này cũng coi là để tình thượng tiên có được yêu sinh, bằng không mà nói chỉ bằng các ngươi những này vớ va vớ vẩn có thể từ chúng ta trong tay cướp đi đồ vật, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho thiên hạ? thật can đảm! người áo đen kia giận tí mặt cuối cùng hỏi ngươi một lần đồ vật ở đâu, hơn phân nửa đã đến hình lao thái gia trên tay kiếm khách mỉm cười mà các ngươi tiếp qua một thời ba khắc liền muốn đến diêm vương gia trên tay tốt người áo đen giận quá mà cười không nói thêm lời nào mũi chân khẽ động cũng đã tập sát mà tới kiếm khách kia cao giọng cười một tiếng cũng không nhiều lời nhu thân mà lên lại là bỗng nhiên giả thoái một thương. từ cái này người áo đen bên cạnh thân chợt lóe lên, vọt thẳng vào miếu thờ bên trong. người áo đen kia gặp này lập tức sững sờ, nói thầm một tiếng không tốt, lại quay đầu, liền gặp được kiếm khách kia đã đại khai xa giới. hắn kiếm pháp lang lệ, uy lực vô tận, kiếm trong tay cũng là đặc thù chế tạo. bình thường bảo kiếm, lưỡi kiếm rất mỏng, lại giàu có tính bền dẻo, chủ đi nhẹ nhàng chi đạo. nhưng mà người trước mắt này trường kiếm trong tay mặc dù cùng bình thường bảo kiếm, dài ngắn phía trên cũng đều cùng, thế nhưng lại rõ ràng cực kỳ nặng nghề, kiếm cũng không đặc biệt sắc bén, chiêu thức của hắn cũng là đại khai đại hợp, tựa hổ có thiên quân lại cứ hắn thi triển ra linh động tùy tâm chiêu chiêu muốn mạng. bất quá là một cái lắc thần công phu, bọn này người áo đen liền đã chết bảy tám cái. cầm đầu người áo đen kia giận tí mặt, Người muốn chết, kiếm khách cười ha ha một tiếng. Trần Vũ, ngươi trọng thương mang theo, đi đầu lui ra, viện binh lập tức tới ngay, để các minh đệ hơi trèo chống một hồi. Phó tổng tiêu đầu yên tâm, ngầm cứu trưởng trưởng lực đã đi, lão trần ta mặc dù chưa hồi phục cứu mạo, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể nằm ở. ồ, kiếm khách kia sở, người nào có lớn như vậy bản sự, được nhiều thua lâu Ngô tiên sinh. Trần Vũ một bên xuất thủ đem chung quanh người áo đen đánh lui, một bên cười nói, lô tiên sinh đi đường đến tận đây, gặp trên người của ta có tổ thương, lúc này mới xuất thủ cứu rút, lại là diệu thủ hồi xuân, thì ra là thế. Kiếm khách cười ha ha, nhìn về phía người áo đen kia, nhìn thấy chưa, này lên kia xuống, các ngươi còn có thể như thế nào? Cầm đầu người áo đen kia đến tận đây, đã là ánh mắt bên trong sát cơ u tùm. gầm thét một tiếng, tất cả đều lui ra, chung quanh các người áo đen ngược lại là kỷ luật nghiêm minh, nhau nhau lui ra. Kia cầm đầu người áo đen dậm chân tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, quanh thân ở giữa khí thế liền tăng vọt một phần. Minh tu xạ đạo, ám độ trần thương, lấy giả tiêu hộ thật tiêu, kế sách hay. Các ngươi cố ý đem những người này lưu tại nơi này, chính là vì chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nay lại chân chính tiêu vật đã đưa đến bách tuyết thành, không có vật này chi mệt mỏi, các ngươi là dự định ở chỗ này đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Cái này một kế thì tốt hơn. Chỉ tiếc, kế sách cho dù tốt, không chịu nổi ngươi vô công không được. Ngươi nói còn có việc binh, lao Phu nói cho ngươi, hôm nay mặc kệ người tới là ai, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói đến tận đây, hắn hóa trưởng làm đau, một bước tiến lên lăng liệt tiếng gió rít gào mà lên, theo chiêu này cắt hạ, hư không bên trong lập tức dập dờn trăm ngàn đao mang, kiếm khách kia biến sắc, thốt ngươi cái lao giả, vậy mà giấu rốt, kiếm trong tay phong vẩy một cái, hóa thành một đạo chém ngang, lại tại một sát na này, kia trăm ngàn đao mang đỗng nhiên ngưng tụ làm một điểm, âm vang ở giữa, từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào kiếm khách kia trước mặt, kiếm khách sầm mặt lại, giơ kiếm cả lại, liền nghe đến ấp đúng một thanh âm vang lên, dưới chân đá vụn đụng chút vỡ ra, một cỗ phong mang từ cái này người áo đen thủ lĩnh trong lòng bàn tay thoát ra, một đường quét ngang mà tới, ép kiếm khách kia không ở lui lại dưới chân phanh phanh phanh liên tiếp nổ vang. Sau lưng các còn ý đồ ngăn cản, nhưng mà vừa mới đụng chạm lấy kiếm khách kia phía sau lưng, cũng đã bị một cú đại lực quăng bay ra đi. Kiếm khách một đường lùi lại, liền nghe đến sau lưng truyền đến hét thảm một tiếng. Biết đã đặt ở trên người một người. Vừa quay đầu lại, lại là một cái sinh mặt, nhất thời liền nhớ tới Trần Vũ nói Ngô tiên sinh, lập tức mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Thật có lỗi thật có lỗi, thật sự là xin lỗi. Bên hai toa lại truyền đến một cái chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. "Võ công của ngươi, làm sao vẫn là không có giải bao nhiêu tiền a?" Thanh âm này loạt vào tai, kiếm khách lập tức như bị sét đánh. Mạnh nhưng trưởng lớn hai mắt. Đặc biệt nương. Chương 603, hội hợp. Hoành kiếm kim hổ. Ngọc Long Tiêu Cục phó tổng tiêu đầu. Từ ra giang hồ đến nay, liền bằng vào một thân kiếm pháp cổ quái, nhanh chóng quật khởi. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có được giơ kiếm chi danh. Nhưng mà Tô Mạch lại nhìn rõ ràng, mặc dù đem bảy thức huyền quang kiếm đổi thành một thanh trọng kiếm, nhưng là người trước mắt này, rõ ràng chính là Kỳ Lân kiếm khách. Ngọc Kỳ Lân. Dung mạo bên trên đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhìn thấy hắn, Tô Mạch liền có chút an tâm. Ngọc Long Tiêu Cục, quả nhiên chính là Dương Dịch chi bọn hắn chơi đùa ra đồ vật mắt nhìn thấy đối diện cái này cầm đầu người áo đen lấy một kích cổ tay chặt đè xuống đem kỳ lân kiếm khách đánh liên tiếp lui về phía sau tô mạch lúc này mới đi tới kỳ lân kiếm khách sau lưng giúp hắn tháo bỏ xuống nguồn sức mạnh này thuận thế truyền âm cho hắn nhưng mà kỳ lân kiếm khách vừa nghe đến tô mạch thanh âm cả người đều tròn váng. thoát ra một câu đặc biệt nương về sau càng là trong lòng rùng sợ xong đời xong đời xong đời chết chết chết này làm sao là tô mạch đậu tĩnh lao tiểu tử này là lúc nào đi vào tây châu muốn giải thích một câu ta cũng không phải đang mắng ngươi đặc biệt nương ba chữ chỉ là dùng để biểu đạt ta chấn kinh nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng lại không tiện lối ra thanh âm phải trăng đến từ sau lưng người này hắn trong lúc nhất thời cũng không thể xác định chính bối rối thời điểm cũng cảm giác một cỗ đại lực đột nhiên từ phía sau chuyển đến cả người không tự chủ được bay nào mà đi lần này cũng không cần lo lắng nữa chính là sau lưng cái này họ nô tô mạch dịch dung giả dạng lại nghe được mình mắng một câu đặc biệt đường một trưởng này chưa chừng sen lẫn bao nhiêu ân đoàn cá nhân đâu vô sinh đường lúc đó tô mạch thừa dịp cơ hội như vậy bạch bạch đánh mình bao nhiêu trận đến đều đến không đến cái này trong lúc nhất thời kỳ lân kiếm khách trong lòng phức tạp một phương diện tô mạch đã đến. Vậy hôm nay sự tình, từ nguyên bản 78 phần 5 chắc, trực tiếp tăng lên tới 10 thành. Thế nhưng là mình lại tránh không được muốn ăn điểm đau khổ. Nghĩ đến đây, lại là thở dài, chịu khổ liền chịu khổ đi. Trước giải quyết phiền vấy trước mắt lại nói, trường kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên, thể nội kia một cỗ khổng lồ nội lực, đột nhiên ở giữa cũng đã tự hành trở đi, ngưng tụ tại mũi kiếm ở giữa. Ông, một sợi kiếm mang trực tiếp xuyên thấu miếu hoang nóc nhà. Bằng bạc to lớn, tựa như kình thiên một tiếng. Người áo đen kia thủ lĩnh, một kích đem kỳ lần kiếm khách đánh lui, vốn là nếu lại tiếp lại lệ, thường có lời đạo, đánh người như hôn môi nào có nước qua liền ngừng lại đạo lý đối phương đã lui vậy dĩ nhiên là đến mo đuổi theo tiếp tục tới lại không nghĩ rằng kỳ lân kiếm khách càng thêm chủ động trong lúc nhất thời cười ha ha đến hay lắm ba chữ này để vị hắc y nhân này thủ lĩnh nói trầm đồng du dương bởi vì phía trước hai chữ thời điểm hắn chỉ có thấy được kỳ lân kiếm khách dương kiếm nhưng là chữ thứ ba chưa từng lối ra lúc đó hắn liền gặp được kia phóng lên tận trời kiếm khí nguyên bản tự tin soạt một tiếng nát một chỗ đến mức chữ thứ ba nói chính mình cũng đang hoài nghi mình đến cùng đang nói cái gì mà thoại âm rơi xuống về sau trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy đồ đần mới có thể cùng dạng này kiếm mang đọ sức nhưng là người áo đen thủ lĩnh nhưng lại bi phẫn bởi vì chính mình chính là thằng ngốc kia nội lực vận chuyển đến đỉnh phong xúc thế mà phát há lại nói ngừng liền có thể ngừng dù là trong lòng có một trăm cái không tình nguyện cái này ngay miệng cũng chỉ có thể nhất cổ tác khí thẳng tiến không lùi bằng không mà nói không đợi cái này trường kiếm gia thân mình liền đem mình tổn thương gần chết mẫu chốt là đã thương mình cũng trốn không thoát kiếm này đến lúc đó vẫn là phải chết huống chi vạn nhất là cái này hoành kiếm kim hổ phô trương thanh thế đâu trong lòng bàn tay đao mang đột nhiên khẽ động dẫn đầu cùng kiếm mang này đụng chạm tới cùng một chỗ cả hai tương giao bất quá một cái chớp mắt đao mang cũng đã sụp đổ theo sát lấy kiếm mang lói lên từ hắn mi tâm đảo qua tầm vang rơi xuống đất phanh phanh phanh phanh phanh ầm một kiếm này chi uy không chỉ suýt nữa đem cái này miếu thở cho cắt thành hai nửa kiếm khí một đường hướng về phía trước hung hăng chém xuống dọc theo miếu hoang trước cửa thẳng đến phương xa trong lúc nhất thời nổ vang không dứt người người mười giấu rốt kia cầm đầu người áo đen lúc này thì thào lối ra cũng đã tách ra hai bên rơi xuống trên mặt đất máu tươi nhuộn đỏ miếu hoang cái này kinh thiên một kiếm là thật là nhìn ngây người tất cả mọi người, các người áo đen từng cái mặt không còn chút máu, trong tiêu cục người cũng hết thể đều không biết nên nói cái gì cho phải. bọn hắn phó tổng tiêu đầu mặc dù lợi hại, nhưng là cho tới nay đều không có hiện ra qua lợi hại như vậy thủ đoạn, thật sự là giấu rốt tiểu năng thủ a. cái này một thân võ công, phóng nhãn giang hồ ai có thể địch? ý niệm tới đây, các ngươi nhìn ta, ta nhìn người, từng cái ngẩng đầu dấn ngực, cùng có vinh yên. Kỳ lân kiếm khách lại biết hiện tại còn không phải vui vẻ thời điểm, lúc này vung tay lên, cầm xuống. các nghe thấy lời ấy như lang như hổ, trần vũ càng là đứng núi chịu sạo vọt thẳng ra ngoài, trong tay lưu tinh truy để hắn vung mạnh liền tựa như một đạo màn trời, xua đuổi các người áo đen chạy tứ phía, không thành hệ thống, các kết trận nên địch lấy nhiều đánh ít đã là lập vu thế bất bại. Kỳ lân kiếm khách thở ơ lạnh nhạt ngay miệng, thì thận trọng sờ lên lồng ngực của mình, vận chuyển hai lần nội lực, phát hiện trên thân cũng không ám thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn tô mạch, ánh mắt lại có chút cổ quái, trong lòng tự đủ người này làm sao đổi tính rồi. tô mạch cho hắn nhìn có chút mê hồ, ánh mắt này có ý tứ gì? hắn thời khắc không quên mình người thiết, là một cái võ công thường thường giang hồ lang chung bị kỳ lân kiếm khách hung ác đụng một cái, làm sao có thể còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó? đương nhiên là ngồi sập xuống đất, đau nhay răng trợn mắt, hít một hơi lấy khí, lại là bí mật truyền âm cho kỳ lân kiếm khách. các ngươi làm trò gì? kỳ lân kiếm khách nhìn xem trung quanh, lúc này mới đi tới tô mạch bên người, đem hắn kéo tới, làm bộ hai trưởng chống đỡ sau lưng tô mạch cho hắn vận khí chữa thương, một bên truyền âm nói ra. cái này ở trong sự tình nói đến phức tạp, nơi này không phải nói chuyện địa phương, một hồi có hình ra người đến, ngươi thuận tiện hay không lưu tại nơi này? không tiện. tô mạch lập tức nói ra. hình ra có chút cổ quái các ngươi lưu tâm nhiều, ta bây giờ đặt chân tại mọc lên ở phương Đông khách sạn, là một cái thương nhân. Được. Kỳ Lân kiếm khách nhẹ gật đầu. Ngươi thừa cơ hội rời đi, ta ngày mai tiến đến tìm ngươi. Lại nói đến tận đây, hai người liền không ở nhiều lời. Tô Mạch thừa dịp cắt giết ra miếu hoang không có ở đây ngay miệng, lường Kỳ Lân kiếm khách một chút, lúc này mới đột nhiên rời đi. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc, đọc đọc sách truy càng, đội nguyên hóa đổi, đọc chậm âm sát nhiều, vút vút oh, quả táo đồng đều nhưng. Kỳ Lân kiếm khách gặp hắn biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm, lúc này mới rút kiếm giết ra còn sót lại người áo đen vốn cũng không đủ vi lự, lại có kỳ lần kiếm khách xuất thủ, đã mắt liền cho những người này dồn đến tuyệt lộ. mà liền tại lúc này, lại có một tất nhân mà đến, cầm đầu là hai người trung niên, sau lưng mang theo thì tất cả đều là hình gia đệ tử. hai phe nhân mã một hồi hợp, còn sót lại người áo đen thậm chí ngay cả lòng phản kháng cũng không có, dứt khoát nhau nhau quỳ xuống đất đầu hàng. một người trong đó trung niên nhân tiến lên trước một bước, ánh mắt tại những người áo đen này trên thân quét qua, các ngươi là ai? gia, gia chủ, mấy cái người áo đen, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng lấy xuống khăn che mặt lại tất cả đều là hình gia đệ tử, mà trung niên nhân này chính là điên đao hình hạo. Hiện nay hình gia chi chủ, hắn nhìn thoáng qua mấy cái này, lấy xuống khăn che mặt người áo đen một chút, không khỏi giận quá mà cười. "Tốt tốt tốt. Nguyên lai like các ngươi đều là ta hình gia tốt đẹp binh sĩ. Chuyện này lan truyền ra ngoài, đơn giản chính là một chuyện cười. Người khác vì ta hình gia hộ tiêu, nhà ta lại có người tự mình cấp tiêu. Quả nhiên là thật to gan. Gia chủ thứ tội, chúng ta, chúng ta cũng chỉ là nghe tống quản gia mệnh lệnh làm việc." Mấy cái người áo đen liên tục xin khoan dung. "Tống Thanh ở đâu?" Hình hạo lạnh lùng quát hỏi. "Tống tống quản gia bị, bị kim phó tổng tiêu đầu, một kiếm chém giết tại trong miếu đổ nát. một người áo đen run rẩy mở miệng, nghĩ đến hoành kiếm kim hổ kia kinh thiên một kiếm, đến nay bắp chân còn tại phát run. hình hạo ngạc nhiên nhìn thoáng qua đứng một bên, tràn đầy tệ trang thanh gió kỳ lần kiếm khách, trong con người có chút kinh nghi bất định. thống thanh một thân võ công có thể nói cực kỳ lợi hại, mình mặc dù có điên đao chi danh, bất quá này chủ yếu là phụ thân cố ý chế tạo, mấy lần loạn chiến thành danh, muốn nói không có nửa điểm trình độ, chính hình hạo cũng không tin. người trọng yếu nhất chính là đến nhận rõ ràng, mình có bao nhiêu cân lượng? hình hạo tự hỏi bất luận danh hào Riêng lấy võ công mà nói, Tống Thanh Tuyệt không kém chính mình. Bây giờ lại bị tên này, điều chưa biết một vị phó tổng tiêu đầu, chém giết tại lương trường. Trong lòng không khỏi cực kỳ chấn kinh. Nếu như cái này hoành kiếm kim hổ, có thể chém giết Tống Thanh, kia chém giết mình chỉ sợ cũng không đáng kể. Hắn khéo léo, mặc dù danh hào vì điên đạo, làm người lại là nửa điểm cũng không điên cuồng. Ý niệm tới đây, vội vàng hướng kỳ lân kiếm khách liền ổn quyền. Gia môn bất hạnh, để kim phó tổng tiêu đầu chê cười. Đại trưởng phu khó tránh khỏi vợ không hiền tử bất hiếu, hình ra chủ chớ có để ý. Kỳ lân kiếm khách khoát tay áo, một bộ gió khinh vân đạm bộ dáng. Nhìn bên cạnh một cái khác trung niên nhân nhịn không được lớn mắt trợn trắng. Người này mẹ a, làm sao lúc nào đều như thế muốn ăn đòn? Người ta đây chỉ là quản gia mưu đồ bí mật, chỗ nào liên lụy đến thế tử nhi nữ? Lại nhìn kia hình hạo, quả nhiên khí miệng đều sai lệch. Chỉ là trong lúc nhất thời không tiện phát tác. Lúc này mau tới trước một bước, đến hòa giải, nói hai câu dễ nghe, này mới khiến hình hạo sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Sau đó nói ra: "Vô luận như thế nào, chuyến này mua bán chúng ta liền xem như xong rồi, cũng coi là không có nhục sứ mệnh. Nếu như thế, vậy chúng ta Ngọc Long tiêu cục liền ở chỗ này cùng hình ra chủ cáo tử. Sao lại nói như vậy?" Hình Hạo nghe xong lắc đầu liên tục. Chư vị một đường vất vả, cái này đều tốt cửa, há có qua ra môn mà không vào đạo lý. Chúng ta liền tới trước trong phủ đặt chân. Ngày mai để chúng ta khoản đãi một phen chư vị, ăn uống no đủ, lại đạp đường về không muộn. Trung niên nhân kia nghe vậy, đang muốn lắc đầu, liền nghe đến kỳ lần kiếm khách cười nói, vậy liền cung kính không bằng phân mệnh. Hình Hạo lại là sững sở, mình bất quá là khách khí một câu, người này ngược lại là sẽ đánh gián thuận cán bên trên a. Dưới mắt lời đã ra miệng, cũng chỉ có thể ra vẻ hào phóng. "Tốt tốt tốt, Kim Phó tổng tiêu đầu quả nhiên thông khoái." vậy chúng ta thu thập một chút cái này trở về lúc này lấy người thu thập thi thể đã đều là hắn hình cửa lang tự nhiên không thể ném ở nơi này phơi thơi hoang dã ngược lại là trung niên nhân kia nhịn không được nhìn kỳ lân kiếm khách một chút thấp giọng nói ra hình ra một quân phân tiêu vật đưa đến còn chưa tính không có việc gì hướng nhà hắn chịu đựng cái gì chuyện này nếu là hình ra đại quản gia tống thanh gây nên ngươi mới câu nói kia chưa chừng liền nói đến điểm mấu chốt bên trên cái này hào môn nội đấu chúng ta càng là không nên dính dáng tới người cho rằng ta nghĩ kỳ lân kiếm khách nứt miệng vị kia tới vị kia trung niên nhân sững sờ vị kia a tổng tiêu đầu chứ sao kỳ lân kiếm khách mỉm cười hắn tới chúng ta liền cái gì đều không cần sợ t trung nhiên nhân đến tận đây hít vào một ngụm khí lạnh tô vừa mới nói một chữ không đợi kỳ lân kiếm khách phát tác cũng đã gắt gao bưng kín miệng của mình trong lúc nhất thời đôi lông mày khỏe mắt đều mang cười lão nhân gia ông ta đến đây lúc nào nói là tới vẫn chưa tới một tháng kỳ lân kiếm khách cười nói bây giờ liền tại mọc lên ở phương đông khách sạn tối nay không biết thế nào vậy mà mò tới bên này không phải ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì chém kia tống thanh người này từ ra giang hồ bắt đầu, ta liền đoán không được võ công của hắn. Hiện nay càng là càng phát ra khoa trương, chỉ là giúp ta một chút sức lực, kia Tống Thanh liền hoàn toàn không có chỗ trống, chết dứt dứt khoát khoát. Tóm lại, hiện nay việc cấp bách chính là tìm được trước hắn lại nói. Từ từ, trung niên nhân liên tục gật đầu, nghĩ đến tại vô sinh đường bên trong đại đường bên trong, gặp người kia lật tay thành mây, trở tay thành mưa bản sự. Cái này Tây Châu chi cục, nếu là không có hắn đến đỉnh định càn khôn, trong lòng luôn luôn hư. Bây giờ hắn tới, liền coi như là có chủ tâm cốt, lại nói đến tận đây cũng không có cái gì có thể nói chỉ có Trần Vũ đối với mình ân nhân, nhân cứu mạng nhớ mãi không quên nhìn thấy trong miếu đổ nát đã không có tô mạch tung tích về sau mặt mũi tràn đầy lo lắng cái này này làm sao người liền đi đâu hắn chữa thương cho ta hao phí nội lực lại bị phó tổng tiêu đầu va chạm bây giờ thể nội tặc đi nhà trống chưa khôi phục còn bản thân bị trọng thương cái này cái này nếu là xảy ra chút sự tình gì vậy nhưng sao sinh là tốt Kỳ Lân kiếm khách nghe thẳng nĩu môi trong lòng tự nhủ đừng nói cho ngươi một người chữa thương liền xem như cho chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ chữa thương đối người kia tới nói cũng không thể coi là cái gì Bất quá nghĩ đến lúc trước Trần Vũ nói qua Tô Mạch dùng tên giả họ nô, liền thuận miệng hỏi một câu. Nói đến vị này nô huynh, tên gọi là gì? Nô Đạo U. Kỳ Lân kiếm khách mặt ngơ, trong lòng tự nhủ quả nhiên không hổ là Tô Mạch, nô thừa phong nếu là biết, không được cùng Tô Mạch liều mạng. Đương nhiên, nói liều mạng cũng không chuẩn xác, kỳ thực là tự sát. Lắc đầu, cũng không nhiều lời, đợi chờ Hình Hạo lấy người thu thập thi thể về sau, liền cùng một chỗ lao tới bách Tuyết Thành. Dựa theo Hình Hạo ý tứ, là muốn mời Kỳ Lân kiếm khách bọn người đến hình gia ở. Kết quả Kỳ Lân kiếm khách thẳng thắn, ta vừa giết Tống thanh, đi ngươi hình gia không khỏi không quá phương diện. Theo ta thấy, ngay tại kề bên này tìm khách sạn liền tốt. Một câu liền cho hình hạo đối á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đáp ứng. Cuối cùng chọn chọn lựa lựa, chọn chúng mọc lên ở phương Đông khách sạn. Bây giờ bóng đêm càng thầm, cũng không có địa tìm hiểu, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, kỳ lân kiếm khách này mới khiến trung niên nhân kia ra ngoài nói chuyện, nhìn xem có hay không một cái gọi nô đạo ưu ở chỗ này. Kết quả rất nhanh trung niên nhân kia liền trở về, một mặt mê mang nói ra, nô đạo không có, ngược lại là có cái trẻ tuổi thương nhân, tự xưng nô thừa phong. Kỳ lân kiếm khách nửa ngày im lặng, hợp lấy tô mạch đây là làm nhi tử đương lão tử cái này hai người cũng không biết làm sao cho hắn chiều hắn như thế nhớ thương lúc này nhẹ gật đầu chính là hắn ở tại nơi nào cái này quả nhiên là hắn trung niên nhân có chút mê mang không biết kỳ lần kiếm khách vì sao chắc chắn như thế bất quá nhìn hắn lời thề son sắt cũng không nhiều lời cũng đã chỉ điểm được đi lúc này hai người đứng dậy thẳng đến tô mạch chỗ viện tử chỉ là cũng không quang minh chính đại đi mà là lén lút hướng người ta trong viện sở rất nhanh cũng đã đi tới viện này nhà chính về sau nhìn xem sát trời suy nghĩ tô mạch này lại làm sao đều nên tỉnh hiện tại đẩy ra cửa sổ đi vào nghĩ đến sẽ không cấy giày mộng đẹp của hắn còn không đợi hắn có hành động liền nghe đến cửa sổ soạt một tiếng đã bị người từ bên trong mở ra tô mạch thăm dò nhìn ra phía ngoài nhìn thấy hắn về sau lập tức cười một tiếng sớm như vậy liền làm thật rồi nếu không phải đánh không lại kỳ lân kiếm khách có chút muốn giết người hắn chừng tô mạch một chút đây không phải sợ ngươi chính cùng nguyên lương tự hành đại lễ sao cho nên ngươi mang theo bắc tiên sinh ở chỗ này nghe chất tưởng tô mạch ánh mắt lập tức xem thường ta là cái loại người này sao kỳ lân kiếm khách vội vàng phân biệt tô mạch nhẹ gật đầu tùy tiện vào đi Sao có thể tùy tiện? Kỳ Lân kiếm khách khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cùng người bên cạnh xoay người vào phòng. Trung niên nhân này nhìn thấy Tô Mạch về sau, bận rộn lo lắng liền ổn quyền, gặp qua Tô tổng tiêu đầu. Trong lúc nói chuyện, lại thoáng nhìn đang đứng tại mặt khác một bên Dương Tiểu Vân, lại vội vàng ồ quyền. Gặp qua Tô phu nhân. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân lúc này đáp lễ lại, lúc này mới cười nói: "Đêm qua, nghe vị kia Trần Vũ Trần tiêu đầu nói nam tiên sinh, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, thứ đâu tới một vị nam tiên sinh. Không nghĩ tới, nguyên lai không phải nam tiên sinh, mà là bác tiên sinh. Trước mắt vị này bác tiên sinh Kỳ thực vốn là vô sinh đường thứ hai điện điện chủ Bắc Trường Chi. Hắn trước đây nửa đời, đối vô sinh đường trung thành tuyệt đối. Mãi cho đến Tô Mạch xuất hiện về sau, lúc này mới phát hiện, mình trung tâm chỗ, tất cả đều là một chuyện cười. Phía sau rơi vào Tô Mạch trong tay, nếu là thả hắn, khó tránh khỏi lo lắng để lộ tin tức. Nếu là giết, người này nhưng lại cũng không đại ác, ngược lại cả đời có chút khổ cực. Dứt khoát liền bị Dương Dịch Chi mang đi. Bây giờ xem ra, ngược lại là đã triệt để gia nhập Dương Dịch Chi bọn hắn. Để Tô tổng tiêu đầu chê cười. Bắc Trường Chi có chút ngượng ngùng cười cười. Tất cả mọi người muốn làm cái dùng tên giả Bắc cái này họ quá là hiếm thấy, vì để tránh cho vạn nhất khả năng, dứt khoát liền cho đội thành nam. Tô Mạch khẽ gật đầu, dương mắt lườm cái này Kỳ Lân kiếm khách một chút. Vậy còn ngươi? Ngọc Kỳ Lân biến thành kim hổ. Cái này cũng không cấp a. Chí ít cũng phải ba chữ. Kim lão hổ. Ngươi mới kim lão hổ, ngươi còn chó xuống đâu? Kỳ Lân kiếm khách thoát ra, nói xong cũng hối hận, mắt nhìn thấy Tô Mạch ánh mắt có chút nguy hiểm, vội vàng đổi chủ đề. Ngươi đêm qua làm sao lại xuất hiện ở đâu? Hôm qua trạm và tối, người của chúng ta dò tham Ngọc Long tiêu cục xảy ra chuyện. Dương Tiểu Vân nhìn Kỳ Lân kiếm khách một chút, mở miệng nói ra Hắn An Vị không ở, không nhìn tới một chút làm sao cũng không thể yên tâm. Thì ra là thế. Kỳ Lân Kiếm Khách nhẹ gật đầu, nhưng là theo sát lấy chính là sự sở. Chờ một chút, Ngọc Long Tiêu Cục sẽ ra chuyện, các ngươi lo lắng cái gì? Các ngươi làm sao biết, chúng ta ở chỗ này mở một gian Ngọc Long Tiêu Cục. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân liếc nhau một cái, lúc này mới nhìn về phía Kỳ Lân Kiếm Khách. Ngươi không biết, Kinh Long Hội lấy đệ thập kinh tiến về Đông Hoang tìm hiểu tình huống, tất cả đều là bởi vì Ngọc này Long Tiêu Cục mà lên. Các ngươi chỉ sợ đã vào cái này Kinh Long Hội mắt. Chương 604, Bách Tế Thành Ngoại Trường Tô Mạch lời này nói ra, Kỳ Lân kiếm khách và bắt Trường Chi tất cả đều mộc tại đường trường. Cái này, đây không có khả năng a. Nửa ngày về sau, Kỳ Lân kiếm khách lúc này mới gian nan mở miệng. Chúng ta từ khi đi vào Tây Châu về sau, vẫn luôn trong bóng tối tìm hiểu. Tam Việt môn kia tên điên môn chủ nói ra được những địa phương kia, chúng ta thậm chí đều không dám xung loạn, liền sợ bị cái này Kinh Long Hội phát hiện. Đến đây kết thúc, chỉ là đơn thuần kinh doanh tiêu cục Nghĩ đến, đợi chờ ở cái này trên Giang Hồ Dương Danh lập vạn nhất trận, có tầng này làm nghiệp hộ, mặc kệ làm chuyện gì cũng đều thuận tiện rất nhiều. Cái này. Kinh Long hội làm sao lại vô duyên vô cớ để mắt tới chúng ta? Tô Mạch nghe hắn nói như vậy, cũng là sương sờ. Lúc trước biết tin tức này về sau, hắn còn tưởng rằng là Ngọc Long tiêu cục làm sự tình gì, lúc này mới đưa tới Kinh Long hội cảnh giác. Bằng không mà nói, Kinh Long hội quả quyết sẽ không lao sư động chúng, lấy đệ thập kinh tiến về Đông Hoang điều tra. Thế nhưng là dựa theo kỳ lân kiếm khách tuyệt pháp này, bọn hắn căn bản cũng không hẳn là gây nên Kinh Long hội chú ý. Vậy cái này Kinh Long hội, đến cùng lại như thế nào sẽ phát giác được chuyện này? Hắn hơi suy nghĩ, để kỳ lân kiếm khách và Bắc chi ngồi xuống trước, thuận tay đổ vài chén trà. Hắn bưng lên một chén hớp một ngụm. Lúc trước đi vào bách Tuế Thành trên đường, ta đã từng gặp một cái tên là Vân Mãn Đường người. Vân Hà Đao khách Vân Mãn Đường. Kỳ Lân kiếm khách nghe vậy sửng sở, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thiên Phong thập nhị sát vì Chu gia truyền thế bảo ngọc, giết Chu gia cả nhà. Cái này Vân Mãn Đường mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng là hiển nhiên cái này truyền thế bảo ngọc ngay tại trên người hắn. Hắn đoạn đường này đi tới, là dự định tiến về Hình Gia Cầu viện. Tô Mạch cũng chưa từng giấu giếm, đem chuyện lúc trước như thế như vậy nói một lần. Kính Long Đường. Kỳ Lân kiếm khách gãi gãi đầu. Đơn giản đều là loạn thất bát tao cái này kính Long Đường chúng ta cũng biết thần bí lợi hại Lao Dương, khu Cụ, Dương Tiền Bối cùng tỷ tỷ của ta bọn hắn vẫn cảm thấy kính Long Đường chính là Kinh Long Hội dù sao danh tự tương tự lại đồng dạng thần bí Thần thông quảng đại như vậy nếu như nói hắn cùng Kinh Long Hội không có quan hệ sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng nhưng là ta luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy chính là bởi vì danh tự này giống như vậy Kinh Long Hội làm gì vẽ vời thêm chuyện dựng nên một cái kính Long Đường Vương hai chúng nghe nhưng là việc này ta cũng chỉ có thể ngấm lại mà bọn hắn muốn điều tra cái này kính Long Đường cũng tìm không được địa phương không nghĩ tới lại còn có nhỏ đường chủ cập quan chuyện này phía trước hắn nói đến đây nhưng lại nhũ mày nhưng là hình ra lại là chuyện gì xảy ra cho dù là hình lao thái gia dự định đi góp kia nhỏ đường chủ náo nhiệt thứ này đều tốt cửa tống thanh bỗng nhiên dẫn người cướp tiêu lại là vì cái nào tả hữu đồ vật đều là bọn hắn hình ra làm gì người một nhà cướp tới cướp đi bắc trường chi thì là như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu cuối cùng chỉ sợ vẫn là vì kia nhỏ đường chủ cập quan chi lễ tô mạch nhẹ giọng mở miệng nói ra chỉ là không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng không có đạt được tin tức này việc này một lời khó nói hết kỳ lân kiếm khách nứt miệng Tây Châu vốn là chưa quen cuộc sống nơi đây chúng ta đám người này tự thân võ công cũng không dám tùy ý vận dụng nhất là Dương Tiền Bối thương Long Bát Hoang điểm Văn Thương đơn giản chính là tự mang chưa bài không sợ không biết liền sợ có biết đến cũng liền ta cùng ta tỉ tốt một chút chưa từng như thế nào tại người trước hiện ra sở học bằng không mà nói nghĩ thoáng tiêu cục cũng không dễ dàng có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đánh ra tên tuổi cũng là Dương Tiền Bối kinh nghiệm phong phú lao đạo nhưng cho dù như thế trên giang hồ tin tức giải như cũ có hạn Thiên Phong thập nhị sát thành danh giang hồ đã lâu hình ra lại càng không cần phải nói cao môn đại hộ chính là chuyển thế võ lâm thế gia bọn hắn có thể có được tin tức này kỳ thực là đương nhiên khu khu cụ bắc trường chi nghe kỳ lân kiếm khách nói hết lời nhịn không được hò khan hai tiếng kỳ lân kiếm khách để mắt nhìn hắn liền gặp được bắc trường chi nét miệng cười một tiếng kỳ thật tin tức này chúng ta bên này cũng đã nhận được ngọc cô nương bọn hắn dự định cũng làm đến một phần thiết mời kỳ lân kiếm khách bỗng nhiên nhìn về phía bắc trường chi vì cái gì ta không biết bọn hắn cảm thấy ngươi không biết càng thích hợp một chút vậy tại sao ngươi biết bởi vì ta biết không ảnh hưởng đại cục cho nên ta biết liền sẽ ảnh hưởng đại cục rồi Kỳ Lân kiếm khách trong lúc nhất thời, vừa tức vừa lạnh lại run. Bác Trường Chi cười khan hai tiếng, lời này là thật không tốt tiếp lời. Tô Mạch nhìn Bác Trường Chi một chút. Bọn hắn bây giờ sẽ không phải ngay tại cái này bách tuế Thành a, còn không có. Bác Trường Chi nhẹ nhàng lắc đầu. Kế hoạch đã định, Ngọc Long tiêu cục lẫn vào hình gia sự tình dừng ở đây. Có Phó tổng tiêu đầu dẫn đầu, chúng ta chính có thể rời đi danh chính ngôn thuận. Lúc này, bọn hắn mới có thể cẩn thận chui vào hình gia phụ cận. Phía sau hình gia mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Lại không nghĩ rằng, Tô tổng tiêu đầu vị Lâm Tây Châu chúng ta lúc này mới lâm thời đổi chủ ý, thì ra là thế. Nói như vậy, hình ra sự tình đã có chút hiểu rõ rồi, không sai. Bác trưởng chi cười cười, hình lao thái gia xem như nhất đại nhân vật anh hùng, nhưng mà truyền xuống dòng dõi lại không quá thành tài. Hình hạo cố nhiên có thể một mình đảm đương một phía, nhưng chỉ có gìn giữ cái đã có chi công, không khuyết trương chi lực. Mà hình hạo ba con trai cũng là đều có tâm cơ, lẫn nhau cũng không phải là một thể. Dù sao vị trí gia chủ chỉ có một cái, thống thanh nhưng thật ra là hình gia nhị công tử người, có ý tứ. Kỳ lân kiếm khách nghe đến đó, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hình Lão Thái gia còn chưa có chết, Hình Hạo mặc dù người đã trung niên, nhưng là một thân võ công chính là đỉnh phong. Lúc này cái này ba thằng nhãi con liền bắt đầu suy nghĩ vị trí gia chủ rồi. Bất quá muốn tặng cho Hình Lão Thái gia đồ vật, mình Cháu thứ hai phải người đến đoạn. Hình Hạo đối việc này chỉ sợ sẽ không thể không biết ta. Chẳng lẽ nói đây là có ý dung túng? Ai nha, sớm biết đêm qua liền không nên giết kia Tống Thanh. Để hắn còn sống trở về, Hình Gia càng đến loạn. Hắn ngược lại là thoải mái, mặc dù bị Ngọc Linh Tâm cùng Dương Dịch Chi bọn hắn giấu giếm tin tức cảm giác không quá dễ chịu, nhưng là nghĩ lại cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu là mình biết quá nhiều, ngược lại sẽ không tự nhiên, nếu không phải Tô Mạch, dựa theo đêm qua thế cục đến xem, mình tất nhiên sẽ lập tức đi ngay. Hiện nay lưu lại, ngược lại là có chút không quá thích hợp. Thì ra là thế. Tô Mạch nghe đến đó, nhẹ gật đầu. Hình ra một đoàn người rối, còn xin bác tiên sinh thông báo cha ta bọn hắn một tiếng, nếu là chuyện không thể làm, không cần khó xử. Vân Mãn Đường bây giờ muốn đi mưa thu trại giải cứu lạc điệp tiên tử, ta đã lấy người đi theo. Nếu như kia phong tiếp mời ở đây, nói không chừng có thể nhờ vào đó nắm bắt tới tay. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội tiến về Kính Long Đường tìm đòi. Chỉ ít có thể nhìn xem cái này nhỏ đường chủ, đến cùng là cái gì chất lượng. Ừm. Ta từ cái này vân mãn đường trong miệng, đối với Tây Châu giang hồ có một thứ đại khái hiểu rõ. Ở trong chưa từng nghe nói Kinh Long hội ba chữ. Thế nhưng là từ hiện nay tình huống đến xem, cái này Kinh Long hội đối với Tây Châu thống trị, ở xa ngươi ta suy nghĩ phía trên. Điểm này lại là không thể không phòng. Ừm. Kỳ Lân kiếm khách nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp có tính toán gì? Hai chuyện. Tô Mạch cười một tiếng. Ta tại Nam Hải Vong Ưu đảo bên kia đạt được một tin tức, dự định tìm người. Vong Ưu đảo Kỳ Lân kiếm khách sững sờ. Vùng đảo tại Nam Hải tên tuổi không nhỏ, chúng ta trước đây từ Nam Hải vội vàng mà qua. Nghe nói qua tiếng tuổi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi. Ngươi sẽ không phải là đi Hoa thiên tiểu địa a? Nghe nói nơi đó là chỗ tốt, chính là ta tỷ không cho ta đi. Tô Mạch Hư suy nghĩ vành mắt từ nhìn hắn. Kỳ Lân kiếm khách lúc đầu nói xong muốn uống trà, bị Tô Mạch ánh mắt nhìn gần, cuối cùng đành phải đem chén trà buông xuống. Ngươi muốn tìm ai a? Tô Mạch thu hồi ánh mắt, mặc kệ hắn. Mà nhìn hắn bộ dáng này, hiển nhiên Nam Hải bên trên tin tức truyền đến Tây Châu, nhưng cũng không phải nguyên náo mọi người đều biết chí ít ngọc long tiêu cục bên này tạm thời còn không rõ ràng lắm nhẹ nhàng lắc đầu người kia gọi hình công tử hình ra người kỳ lân kiếm khách sướng sở tô mạch mỉm cười có ý tứ địa phương ở chỗ vị này hình công tử mấy tháng trước đó một phong mật tín phát đến vong lưu đảo từ vong lưu đảo bên trên mua sắm một nhóm kỳ chân dị bảo bây giờ những vật này là ta tự tay từ nam hải đưa đến nơi đây vị này hình công tử chẳng lẽ là hình hạ ba con trai một trong kỳ lân kiếm khách con người sáng lên như thế ngược lại là thú vị nói không chừng chính là cái này hình nghị công tử đâu người này là ai Ta kỳ thật cũng không thèm để ý. Tô Mạch thở dài, ta chỉ là muốn tìm người nghe ngóng một tin tức. Ồ, người nói nghe một chút. Kỳ Lân kiếm khách vô bộ ngực. chúng ta đến cùng so với các ngươi tới sớm chút thời gian, nói không chừng ngươi hỏi thăm sự tình, chúng ta liền biết đâu. Tô Mạch hơi trầm ngâm, mặc dù cảm giác Kỳ Lân kiếm khách khả năng không quá đáng tin cậy, nhưng là do dự một chút về sau, vẫn là đem trong ngực tờ giấy kia đem ra, mở ra tại trên mặt bàn. Ngươi nhìn cái này. Kỳ Lân kiếm khách không dám kinh thường, bị Tô Mạch trọng như vậy việc, có thể thấy được sự tình vi phạm. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy, lại là sương sờ hoa sen, ngẩng đầu nhìn tô mạch, đây là ngươi cái nào nhân tình lưu lại cho ngươi. Lời vừa nói ra, tô mạch cùng dương tiểu vân cùng một chỗ hiếp mắt nhìn hắn. kỳ lân kiếm khách theo bản năng rụt cổ lại. Bác trường chi mắt nhìn mũi mũi quan khẩu miệng nhìn tâm, trong lòng đều thì thầm, đây quả thật là nhớ ăn không nhớ đánh a. tô mạch thở dài, nếu như quả nhiên là ta nhân tình, ta làm gì phí hết tâm tư tìm. có lẽ là một đêm qua đi, cảm thấy ngươi cái này đông hoàng đệ nhất cao thủ cũng bất quá như thế, cho nên liền chạy. tiếng nói đến tận đây, liền nghe đến thẻ xem xét một thanh âm vang lên, dưới mông cái ghế đã đổ. Cả người rơi xuống trên mặt đất vẫn không quên đều thì thầm. Nhưng là ngươi đối nàng nhớ mãi không quên, cho nên viễn độ chủ dương cũng phải đem người tìm tới. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Người cái miệng này, cũng may năm đó cha đem ngươi đưa đến địa phương khác luyện võ. Nếu là ở phố xá sông nước, ngươi chỉ sợ sống không quá 10 tuổi. Nói đến, Kim Cương tự có một môn thần thông không tệ, ngươi có muốn hay không luyện một chút? Mơ tưởng, kỳ lân kiếm khách không cần suy nghĩ. Ta Ngọc Thị Nhất Tộc hiện nay chỉ còn lại ta cùng ta tỷ hai người. Nàng đã lớn tuổi rồi, mắt nhìn thấy không gả ra được. Ta bên này còn phải chờ lấy thành thân, vì Ta Ngọc Thị Nhất Tộc khai chi tán diệt đâu? Ngươi mơ tưởng gạt ta làm hòa thượng, cẩn thận tỷ ta tìm ngươi liều mạng. Bất quá đó là cái gì thần thông? Bế khẩu thiền. Tô Mạch nói rất chân thành. Cáo tử, Kỳ Lân kiếm khách đương nhiên sẽ không thật đi. Hắn nhìn xem trước mặt tờ giấy này vẫn là một mặt mê mang. Đây là ý gì a? Tô Mạch liền đem Huyền chân Tiểu Hòa Thượng còn có kia Hiên Viên Tiểu Phiến sự tình như thế như vậy nói một lần. Kỳ Lân kiếm khách mới chợt hiểu ra, nguyên lai phát sinh loại chuyện này. Chỉ bất quá muốn điều tra chuyện này, chỉ sợ không quá dễ dàng. Rọt máu này hoa sen, không tại một đường tám môn cửu phong bên trong. Nghĩ đến lại là một cái không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ. Loại này tổ chức nhất định bí ẩn, nếu không phải gặp được, rất khó từ người bên ngoài trong miệng nghe nói. Ngươi muốn tìm hình ra nghe ngóng, ngược lại là một cái cửa đường. Bất quá nước này dưới mặt, khó tránh khỏi sẽ có liên lụy, nếu là không có cố nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là có, đó chính là Đả Thảo Kinh Sả. Tô Mạch nhìn hắn hai mắt, mỉm cười. Câu nói này ra miệng, ít nhất nói rõ đầu góc ngươi còn không có xấu. Được rồi, bây giờ đã gặp mặt của ngươi, cái này Bạch Tuế thành không nên ở lâu. Các ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi thôi. Ngươi mới vừa nói là hai chuyện, còn có một việc đâu? tìm địa phương an cư là nghiệp. tô mạch nhìn hắn một cái, ta lúc đầu dự định cùng ngọc long tiêu cục láng giềng mà cư, bây giờ xem ra lại là không quá phù hợp, dễ dàng bị kinh long hội người sớm phát hiện, nhưng cũng không thể cách quá xa, bằng không mà nói không có chiếu ứng. kia đệ thập kinh bị ta chỗ bắt, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng một lúc sau, tất nhiên không thể gạt được kinh long hội thái mắt, đến lúc đó khó nói bọn hắn có thể hay không đối với các ngươi sớm ra tay. điểm này mặc dù có thể làm dẫn xà xuất động đến dùng, nhưng là tại chưa từng thăm dò rõ ràng kinh long hội chỗ trước đó, tùy tiện sử dụng sẽ chỉ đánh cỏ động rán. Dù cho là muốn đánh cỏ độc rắn, cũng không phải hiện tại. So sánh dưới, cái này kính long đường, càng làm cho Tô Mạch để ý một chút. Ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, trong lòng ngực đã buộc vòng quanh một cái đồ hình. Chỉ bất quá hiện nay tạm thời còn không phải thời điểm. Muốn làm việc, nhân thủ còn không quá đủ. Cũng may khoảng cách vị này nhỏ đường chủ cập quan chi lễ, còn có một đoạn thời gian, cũng không khó bố trí. Cuối cùng Tô Mạch cùng cái này kỳ lân kiếm khách còn có bắt trưởng chi thương nghị nửa ngày, định ra một chút đồ vật về sau, hai người kia liền vụng trộm yên lặng rời đi. Đến tận đây, trong phòng chỉ còn lại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân cặp vợ chồng. Cha bọn hắn lập tức liền muốn tới bách thúy thành. Tô Mạch kéo qua Dương Tiểu Vân tay. Đến lúc đó, tìm cơ hội gặp mặt một lần. Chuyện này không nổi. Dương Tiểu Vân lại lắc đầu. Đã bọn hắn có chuyện muốn làm, tự nhiên là lấy ẩn tàng hành tung làm chủ. Nếu là tùy tiện như thân, chỉ sợ không đẹp. Bây giờ chúng ta như là đã thân ở Tây Châu, sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy. Tô Mạch nhìn Dương Tiểu Vân một chút, khẽ gật đầu, cười nói ra. Nếu như thế, vậy liền lấy người đem tín vật đưa đến Thái Dương quán rượu đi. Cung vị này hình công tử gặp mặt, cần lấy tín vật làm chuẩn. Phía sau nghe theo đối diện ăn bài, tại nơi nào gặp mặt, ở nơi nào giao tiếp. Những chuyện này trước sau cũng phải dùng tới một hai ngày thời gian. Vốn cho rằng hai ngày này có thể yên tĩnh vượt qua, lại không nghĩ rằng vào lúc ban đêm liền ra một sự kiện. Chỉ bất quá chuyện này, nghiêm chỉnh mà nói, cùng Tô Mạch bọn hắn liên quan không lớn. Vào lúc ban đêm, hình hạo thiết tiến mời Ngọc Long Tiêu cục phó tổng tiêu đầu một đoàn người ăn uống tửu rượu, trong bữa tiệc bách tuế thành thành chủ cũng tại. Đối với cái này hoành gia giang hồ Ngọc Long Tiêu cục, hiển nhiên có chút coi trọng. Mà liên tại yến hội hơn phân nửa ngay miệng, đương nhiên có cao thủ đột kích. Đáng người này thủ đoạn không hề tầm thường. Vậy mà lấy cơ quan chim làm đầu đầu, xông vào hình gia bên trong. Bên trong dấu Tây Châu Hỏa Thần Du, cơ quan chim mặc kệ là đụng phải trên tường, tưởng, vẫn là bị hình gia cao thủ đánh nát, hỏa thần du đều sẽ tản mát ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hình gia bốn phía bốc cháy. Gầm thét thanh âm, vang tận mây xanh. Phía sau liền có một đám người xé rách bầu trời đêm như bay mà tới, hai người bọn họ trên cánh tay, hình như có cánh rơi, nhưng tạm mượn gió thổi, thừa không mà đi. Tới hình gia về sau, từ trên trời giáng xuống, đại khai sát giới. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân, tử nhỏ tư đồ còn có chân tiểu tiểu bọn hắn đứng tại trên nóc nhà, xa xa vây xem biển lửa xem kịch Liền nghe đến có người cao giọng hô: Hình Như Biển đem tiếp mời cùng Thanh Xương kiếm giao ra, nếu không, diệt ngươi hình gia cả nhà. Cái này có thể nói là động thủ trên đầu thái tuế. Hình gia tọa lạc bách tuế thành nhiều năm, đã ít có gặp được loại này tình huống. Lúc này Song Phương chiến thành một đoạn. Tô Mạch lo lắng duy nhất chính là Kỳ Lân kiếm khách bọn hắn có thể hay không vì cái này loạn chiến gây thương tích. Đương nhiên, sự thật chứng minh đây là Tô Mạch suy nghĩ nhiều. Kỳ Lân kiếm khách mặc dù lớn một trương phá miệng, nhưng là làm người lại là cơ cảnh vô cùng. Một nhìn thấy cái này loạn cục phát sinh, trực tiếp để Bắc trưởng Chi mang người lưu ra Hình gia đại viện, chính chỉ còn lại lưu tại nơi này xuất công không xuất lực. Đồng thời quan sát thế cục, một khi tình huống có ổn, lúc này cứ để du. mà dù. Mà sợ Dĩ tạm thời không đi, đây là lo lắng vạn nhất hình ra thắng, nếu là hắn sống chạy, kia không cũng rất khó coi. Bây giờ thủ hạ đi, mình lưu tại nơi này, liền xem như hình ra thắng, ai có thể nói hắn không trưởng nghĩa. Trận chiến này kết quả cuối cùng vẫn như cũng là hình ra thắng. Mặc dù nguyên bản lớn trại cho đốt xám đen một mảnh, nhưng là địch tới đánh bị đều đánh giết. Hình Lao Thái gia nơi này trong chiến đấu cũng tự mình xuất thủ, 12 đường cổ phong đao pháp quả thực không phải là cùng bình thường, đao đao như gió, đầu người như mưa, chỉ giết quỷ khóc thần hào. Qua chiến dịch này, trên giang hồ biết ba chuyện. Thứ nhất, hồ lão hùng phong tại, hình lao thái gia vẫn là rất đi. Thứ hai, hình gia có phần thiết mời, làm cho người ta ngấp nghé. Thứ ba, thanh xương kiếm chủ thanh xương kiếm, không biết vì sao rơi xuống hình gia trong tay. Trong lúc nhất thời toàn bộ hình gia đều là sầu vân thảm vụ, cảm thấy thời buổi rối loạn. Đến mức kỳ lân kiếm khách cùng hình gia từ biệt thời điểm, hình gia lần này ngay cả lời khách khí đều không nói. Hai ngày về sau, tô mạch đạt được từ thái dương quán rượu bên kia đáp lại. Địa điểm gặp mặt không trong thành, mà là tại bách thuế thành bên ngoài là trường thọ đỉnh. Bởi vậy một buổi sáng sớm. Tô Mạch liền dẫn chân Tiểu Tiểu đi đến trường thọ đỉnh, lên đường gọt gàng, ít nhau người, là đối mặt yêu cầu, mang theo Dương Tiểu Vân các nàng rêu rao khắp nơi, không khỏi quá đáng chú ý. Chỉ đem lấy một cái chân Tiểu Tiểu, ngược lại là thật thích hợp, cô nương này từ bản biến xấu đã không còn như vậy chói mắt, mặc dù bộ dáng đẹp mắt, nhưng bởi vì tự mang khờ khí, cũng không phải như vậy kinh diễm. Trước khi đi, nàng vốn định cùng Mộc Sơn Sơn mượn một cây tử kim huồn nguyên truy đến buồng địch. Tô Mạch không có để, cuối cùng chỉ có thể khổ hề hề từ khách sạn phòng bếp bên trong thuần một đầu so với nàng cánh tay còn thô đuổi nàng quá khứ một trương khuôn mặt to béo. Gầm chân heo rất là thuận tiện. Hiện tại gương mặt tử quá nhỏ, hai tay ôm đùi heo nướng, cả khuôn mặt chôn ở trong thị tan liên tục. Cảm giác quá khứ có thể tùy tiện nắm đùi heo nướng, bây giờ bắt đầu ăn làm sao như vậy phí sức. Cái này khiến nàng rất là khó chịu. Hai người một trước một sau, dạo chơi mà đi, Đảo mắt cũng đã đến kia trường thọ đỉnh trước. Chương 605, Hắc Bồ Tát. Trường thọ đỉnh trước, giống tuyết. Tô Mạch nắm nhìn bốn phía, cũng không nóng nảy, tại cái đỉnh bên trong tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Lại liếc mắt nhìn ôm chân heo, ngay kỹ nuốt chậm chân tiểu tiểu. Còn không có ăn xong, Tô Mạch có chút ngạc nhiên chỉ bằng chân tiểu tiểu cái này ăn cơm bản sự, cái này chân heo không đợi ra khỏi thành liền nên không có. chân tiểu tiểu bẹp bẹp miệng, không mang cái khác bữa ăn ngon đồ vật, đã ăn xong liền không có, đến tiết kiệm một chút ăn. tô mạch cảm thấy nàng nói hay lắm có đạo lý. gần nhất còn ngủ ở trên mặt đất, Ừm. chân tiểu tiểu nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường, ngủ không được. quá khứ chân tiểu tiểu thân thể quá béo, mà lại nặng người chỗ, hoàn toàn không hợp tình lý. nằm ở trên giường sẽ đem giường đè sập, cho nên cô nương này liền dưỡng thành ngủ ở trên đất quen thuộc. bây giờ mặc dù gầy xuống tới, có thể giường ngủ, nhưng là nàng nằm ở trên giường nhưng lại ngủ không được nguyên một túc nguyên một túc lật qua lật lại huyên áo tinh thần mỏi mệt liên lụy ngày thứ hai muốn ăn đều không tốt như vậy xuống dưới hiện nhiên không phải cái biện pháp chân tiểu tiểu dứt khoát liền một lần nữa trên mặt đất ngủ khoan hay nói một nằm trên mặt đất vài phút ngủ tô mạch cũng không biết thói quen này làm như thế nào cho nàng quay lại người ta là nhân dường nàng đây là nhận địa gian dò nàng hai câu về sau nhìn chân tiểu tiểu đầu điểm liền cùng gà con ăn gạo cũng không biết nghe lọt được mấy câu liền như vậy cùng với nàng câu được câu không truyền chưa tới nửa giờ sau vị này hình công tử đại giá như cũ không tới Ngược lại là chân tiểu tiểu trong tay chân heo đã gặm chỉ còn lại xương cốt. Nay lại nàng cầm cái này lớn xương cốt, từ ngụm hướng xuống cắn xương cốt. Nàng răng sắt răng bằng đồng, xương cốt mặc dù cứng, rắn, nhưng là tại nàng cái này trên dưới hai hàng cương nha phía dưới, hiển nhiên cũng không có thành tựu. Bị nàng một tiết một tiết cắn đức, nhấm nuốt thành thật bã, tất cả đều nuốt xuống tới. Mắt nhìn thấy chân tiểu tiểu cái này một cây lớn xương cốt ăn xong, mặt trời cũng treo lên thật cao. Tiếng bước chân lúc này mới từ đằng xa chuyển đến. Ngẩng đầu nhìn lại, tới lại là một già một trẻ. Tô mạch ánh mắt tại cái này già trẻ trên thân hai người quét qua, cảm thấy bọn hắn mặc kệ cái nào đều không giống vị kia hình công tử, cái này già trẻ nhị nhân chuyển mắt đi tới trước mặt, liền nghe đến người thiếu niên kia mở miệng. Ra ra, nơi này có một cái đỉnh. Đều cái gì tên a? Lão nhân kia mở miệng hỏi một câu, đồng thời cũng ngẩng đầu đi xem, chỉ bất quá trong ánh mắt cũng không có chút nào tiêu cự, đúng là cái mù loà. Trường vọng đỉnh. Thiếu niên mở miệng cho lão nhân giải hoặc Lão nhân nghe vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Cái tên này tốt, may mắn a. Đi đi đi, cháu ngoan, mang ta đi vào ngồi một chút. Được. Người thiếu niên nói đến chỗ này, thì ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch cùng chân tiểu tiểu, lạnh giọng nói ra. "Ra gia của ta muốn tiến cái đỉnh bên trong ngồi một hồi, các ngươi còn không mau cút đi." Chân tiểu tiểu ngay tại một cây một cây liếm tay mình đầu ngón tay bên trên râu, đối với hắn, mắt Diết Thainer. Tô Mạch thì là cười một tiếng. "Cái này trường thọ đỉnh là vật vô chủ, tu kiến nơi này là vì thuận tiện người qua đường. Lao trưởng nguyện ý, có thể tự tùy ý tiến đến ngồi xuống. Nhưng là xua đổi người bên ngoài, lại là cái gì đạo lý?" "Nói đúng, nói đúng a." Kêu mù mắt lão nhân liên tục gật đầu, vỗ vỗ thiếu niên kia tay. "Người ta nói không sai, nơi này cũng không phải chúng ta đóng, ngồi một hồi là được rồi, nơi nào có xua đổi đạo lý của người khác?" Tiểu hài tử chính là không hiểu chuyện. Lão nhân lắc đầu, tún thiếu niên kia một thanh, thiếu niên liền hừ một tiếng, hung hăng chừng tô mạch bọn hắn một chút. Lúc này mới dẫn lão nhân đi tới kia cái đỉnh bên trong. Tại thiếu niên nâng phía dưới để lão nhân ngồi xuống, thiếu niên liền từ tùy thân bao khỏa trong bọc hành lý tìm kiếm ra uống nước lư cô. Nhìn hắn bận rộn, kia lão giả mù đối không trung oan quyền. Tiểu huynh đệ, ta cái này tôn nhi từ chăn nhỏ tan muông chiếu hỏng, còn xin xin đừng trách ta. Tô mạch ngẹo đầu nhìn lão giả này hai mắt mỉm cười, lão trưởng nói quá lời. Lão đầu nghe được thanh âm, lúc này mới quay đầu mặt hướng tô mạch cười ha ha. Tiểu huynh đệ là nơi nào người a? Không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà người. Tô Mạch khép cười một tiếng. Lão trượng lại là đến từ phương nào? Ai ấu, ta đây chính là đường xa tới, đi rất lâu đường a. Lúc đầu không có ý định hiện tại liền đến cái này bách tuế thành. Kết quả hai ngày này, bỗng nhiên liền nghe đến một chút sự tình, lúc này mới hướng cái này bách tuế thành đi một vòng. Lão nhân tựa hồ có chút lắm lời, một khi nói đến, chính là nói liên miên lại nhải, không dứt. Chỉ nói là tới nói đi, trong lời nói cũng không có trọng điểm. Đã không nói mình từ đâu mà đến, cũng không nói mình muốn đi nơi nào lại nhại đường này, nói miệng đắng lơi khô, người thiếu niên kia nhanh lên đem túi nước đưa sang, hắn đưa tay tìm tòi, sau một lát mở ra cái nắp, uống một ngụm, cười nói ra: Ai nha, người đã giả, liền thích lại nhại, tiểu huynh đệ chỉ sợ là nghe phiền, cái này tự nhiên không dám. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện, cũng cảm giác một đôi mắt chính sáng rực nóng nhìn chính mình. Lúc này do xét mắt nhìn lại, chính là thiếu niên kia. Thiếu niên một đôi mắt tựa hồ tràn đầy lời nói muốn nói, trong con ngươi có chút vội vàng, cũng có chút tức giận khi thì hung tận nhìn chăm chú tô mạch, gặp tô mạch trên mặt cũng không sợ sợ loại hình tấn sắc, liền ngược lại thành khổ khổ cầu thần. lại nói, trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp, quả giải đọc, vê đút vê đút vê đút, dễ uổng rồi xe đủ. con lắp đặt mới nhất bản. tô mạch nhìn hắn biểu lộ thú vị, không khỏi có chút muốn cười. càng là trêu đến thiếu niên đối với hắn trận mắt nhìn, chính lời nói ở giữa, lão nhân kia bỗng nhiên tựa như là nghe được cái gì, mạnh nhưng quay đầu nhìn về phía nơi xa. tô mạch nhìn lão giả này một chút, như có điều suy nghĩ. người thiếu niên gặp lão giả ánh mắt chỗ, lúc này cũng theo bản năng đi xem. chỉ là mắt chỗ cùng không có cái gì, chính mê mang hắn đến cùng đang nhìn cái gì ngay miệng, liền thấy vài bóng người như bay mà tới. nhóm người này cũng không phải là cùng nhau, bởi vì rất rõ ràng, phía trước một người đang bị người đứng phía sau truy sát, phía trước bị đuổi giết người kia, một thân huyền ý, quần áo nhìn như đơn giản, kỳ thực lọt lẫy, trên mặt mang theo một trương mặt nạ sát, kinh công chắc tuyệt, đảo mắt cũng đã đến trường thọ đến trước, ánh mắt tại lão giả kia cùng tô mạch trên thân quét qua về sau, trong con ngươi hào quang biến đổi, lúc này không còn lưu lại, bước chân dừng lại liền muốn lần nữa phi thân lên, nhưng lại tại lúc này, lão giả kia ống tay áo đông nhiên khẽ động liên nghe đến sùi một thanh em vang lên, chưa thấy rõ ràng đến cùng là cái gì, liền thấy kia người mặt sắt thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, đợi chờ rơi xuống đất thời điểm, trong tay đã nhiều một viên sắt con thoi. thứ này tạo hình, liền cùng máy dệt vải bên trong con thoi không kém nhiều, nhưng lại rất nhỏ, không đủ ngón nút như vậy dài, hai đầu bén nhọn sắc bén, lấy ra sát nhân hại mệnh, hiển nhiên cực kỳ thuật tay. lão nhân một kích này giả không hiểu, đợi chờ người kia thân hình dừng lại ngay miệng, đã bị mấy người cho bao bọc vây quanh. một người cầm đầu đầu tiên là tại cái này người mặt sắt trên thân bách qua, tiếp theo nhìn về phía trường thọ định phương hướng, một chút liền gặp được lão già kia một đôi mắt có chút nhau lại. các hạ người nào, mặc dù Lão giả ra tay giúp bọn hắn cản lại người mặt sắt, nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng không cảm kích. Lão giả mỉm cười, Lão đầu tử chưa hỏi các ngươi ở chỗ này chơi trò chơi gì, các ngươi ngược lại là hỏi trước ta. Hình gia điệu dưới người, làm sao ngay cả một điểm già trẻ tôn ti đều không nói, lại như vậy xuống dưới, chỉ sợ à, cái này hình gia qua không được đợi thứ ba liền phải không có à. Lời vừa nói ra, giữa sân ngoại trừ tô mạch cùng chân tiểu tiểu bên ngoài, còn lại người từng cái biến sắc, ngóng nhìn Lão giả này ánh mắt đều cực kỳ bất thiện. Lão giả, ngươi là muốn chết sao? một người gầm thét ở giữa, dậm chân tiến lên, liền muốn để lão giả này để mắt, nhưng mà bước chân vừa ra, cũng không thấy lão giả tiệt như thế nào động tác. một viên sắt con toy đã đứng tại hắn mi tâm ở giữa, chưa từng sâu thủ mà qua, nhưng cũng đầy đủ chí mạng. lão giả mỉm cười, ngược lại tìm kiếm tô mạch phương hướng, cười nói: tiểu huynh đệ, nhìn ta chiêu này ám khí công vu, như thế nào a? tô mạch khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo ngượng nghịu, cái này ta không biết võ công, vậy mà không biết nên như thế nào bình luận. nha. lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lại đi tìm kiếm chân tiểu tiểu phương hướng, tiểu cô nương. Lão đầu nghe ngươi hô hấp cực khác bình thường, hiển nhiên thân phụ thượng thừa nội công. Tiểu huynh đệ này đã không biết võ công, vậy thì ngươi đến nói một chút, ám khí kia thủ đoạn như thế nào a? Bọn này truy sát người mắt thấy lão giả này động thủ giết người, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời nơi nào có không giận đạo lý. Lúc này liền ngay cả bị đuổi giết người kia cũng không nói hoài tới, đầu tiên là đem thi thể kéo trở về. Phía sau liền muốn liên thủ với công. Lão giả kia ngồi tại trường thọ trong đỉnh, vẫn như cũng là thân bất động bảng không giao, mặc cho bốn phương tám hướng người, buôn tập mà tới. Mãi cho đến chỗ gần, lúc này mới bỗng nhiên phát tác. Chỉ một thoáng hắc quang như nước chảy, tê phong trấn minh âm, huyết quang rụp rần, bất quá ngay tại thoáng qua, liền nghe đến người ảnh phanh phanh liên tiếp bay lên rơi xuống trên mặt đất. trong chớp nhoáng này, đám người này đều chết oan chết uổng. người cầm đầu kia mắt thấy ở đây, trong con ngươi lập tức lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, không khỏi bật thốt lên hỏi: người là ai? hình ra người làm sao là nhất đại không bằng nhất đại rồi. lão giả kia nghe vậy, lại là thở dài. tiểu hài, đại nhân nhà ngươi nhưng từng đã nói với ngươi, hắc thủ sát tâm, sinh tử độ ách cái này tám chữ sao? hắc thủ sát tâm, sinh tử độ kia người cầm đầu nghe được nơi đây, nhiên sắc mặt đại biến. Người là Hắc Bồ Tát, trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ, hưu tâm xoay người rời đi. Nhưng mà hai chân vậy mà bởi vì cái này tám chữ mà không ngừng run rẩy, trong lúc nhất thời liền liền chuyển thân đào tẩu đều làm không được. Lão giả này hai mắt mặc dù không thể thấy vật, nhưng mà khỏe miệng lại là dương lên mỉm cười. Tốt tốt tốt, tính kia hình lão tặc chưa từng đem ta lão đầu tử đem quên đi, biết đem ta sự tình nói cho các ngươi biết những đứa bé này, tránh cho các ngươi ngây thơ vô trì, quay đầu liền ngay cả mất bằng hiệu, cũng không biết là bởi vì cái gì. Hắn nói đến đây, không tiếp tục để ý ngoài đỉnh hai người, tiếp tục tìm kiếm chân tiểu tiểu phương hướng hỏi. Tiểu cô nương, ngươi còn chưa nói, lão đầu tử chiêu này ám khí công phu đến cùng như thế nào? Chân tiểu tiểu nhất miệng, thật lợi hại, chính là lực đạo kém chút. Ha ha ha ha, lão đầu cười ha ha một tiếng. Ngươi là gặp ám khí của ta, chưa từng xuyên qua bọn hắn thủ lĩnh, lúc này mới có này một lời. Bất quá đây cũng là ngươi không hiểu, việc này không phải không thể, kỳ thực là không cần xuyên qua thủ lĩnh. Cố nhiên nhìn thế đại lực chậm, lại luôn đến lãng phí nội lực. Cùng người giao thủ, tự nhiên là có thể giấu thì dấu không phải vạn bất đắc dĩ, làm gì đem hết toàn lực. Hùng chi, những này hình ra tiểu hài còn không đáng đến lao đầu toàn lực xuất thủ, ta gặp sống diêm vương, không thấy hình cửa lang. Cái này trên giang hồ luôn có một số người thích huyết đại kỳ thuật. năm đó nếu không phải là hình như biện xuất thủ am toán, lấy đao khí thúc ta hai mắt, hại ta thiếu đi đôi này bằng hiệu. hiện nay, lại há có cái này hình gia phong quang. hắn nói đến đây, thở thật dài, đống nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài đỉnh. hai người các ngươi là hình gia thế hệ trẻ tuổi a, đều là hình hạo nhi tử. người cầm đầu kia hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra. gia phụ chính là hình hạo, tại hạ hình minh, xếp hạng thứ ba. được. lao giả mỉm cười. Ngươi ngược lại là cái có lá gan. Năm đó hình như biển hại ta ném đi đôi này bằng hiệu. Kia về sau lão đầu tử liền thề, sau này thấy hình ra huyết mạch, tất yếu đem bọn hắn hai mắt, tất cả đều móc ra. Lúc đầu lão đầu tử còn dự định qua một đoạn thời gian nữa, lại đến tìm kia hình như biển. Đáng tiếc, gần nhất mấy ngày nay nói hình như biển tiền phước quân thân, sợ không còn sống lâu trên đời. Ta lúc này mới ba ba chạy đến, tiến hắn một đoạn. Tiểu tử, chuyện hôm nay, ngươi chớ có đoán ta, muốn đoán liền đoán ra ra ngươi năm đó thủ đoạn ngon độc, muốn đoán, liền đoán ngươi số mệnh không tốt. Tiếng nói đến tận đây, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, đã từ này trưởng thọ trong đỉnh phi thân mà ra. Nô ra hai ngón tay, thẳng đến hình minh hai mắt. Hình minh trong miệng gầm thét, sang sảng một tiếng, từ bên hông rút ra đơn đao. Một tay lắc một cái, một thức tê phong giống, cũng đã thuận thế mà ra. Chỉ thấy được lão giả kia mặc dù hai mắt không thể thấy vật, nhưng mà mang thai khẽ động, lại là đem chiêu thức kia nghe được rõ ràng. Thiện tay chảo một cái vỗ, giống như không dày nhập có ở giữa. 12 đường cuồng phong đao, với hắn mà nói hoàn toàn không có nửa điểm huyền bí có thể nói, tùy tiện ở giữa cũng đã phá sẽ. Liền nghe đến bộ một tiếng, kia đơn đao lại bị hắn một kích mà đứt. Lực đạo chấn động ở giữa, hình minh hai cước liên tiếp bay ngược, liên thanh quát. Tiền bối quan đã, ngươi cùng ta ra ra ở giữa ân đoán, La tiểu bối vốn không dám nói bữa. Nhưng là, ngươi không dám đi tìm ta ra ra tính sổ sách, không duyên cớ nơi này chỗ, khi dễ một cái hậu sinh văn bối, chẳng lẽ ngay cả mặt cũng không cần sao? Lời vừa nói ra, lão giả kia lập tức lông mày có chút nhíu lên. Sắp rơi xuống hình minh hai mắt hai đầu ngón tay, cũng là có chút dừng lại. Hình minh trên trán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Mắt thấy ở đây, đột nhiên lại lui, một hơi thối lui ra khỏi bà chỗ xa, lúc này mới lặng yên đứng vững. Hắn vẫn là không dám chạy. Hát bù tát võ công cao minh đến cực điểm, mình một chiêu đều không tiết nổi, trong tay đơn đao liền đã bị hắn đánh gãy. Toàn bộ hình ra bên trong, chỉ sợ chỉ có da da của mình hình như biển, mới có thể cùng lão đầu này phân cao thấp. Mới mình lời kêu kêu chỉ cần hơi chậm một phần, cặp mắt của mình liền phải bị lão nhân này cho tươi sống móc ra. Bây giờ hắn bị mình lời nói dao động, nhưng nếu là mình bây giờ lập tức liền chạy, chỉ sợ sẽ gây nên lão nhân này lửa giận. Vốn đang có thể suy nghĩ một chút sự tình, liền lại không quan lượng. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trộm nhìn về phía kia người mặt sắt, gặp hắn đứng ở nơi đó, một tay làm bộ, hiển nhiên là đang nương tụ nội lực. Lúc này không khỏi trong lòng khẽ động. Lại nhìn kia trường thọ trong đỉnh, ngồi một nam một nữ, cũng là lông mày có chút nhăn lại. Hai cái này lại là người nào? Cuối cùng rơi xuống thiếu niên kia trên thân, không rõ Hắc Bồ Tát bên người, tại sao có thể có một đứa bé. Mà lúc này, đứa nhỏ này lại là đem nước đổ vào trên tay, tại trên bàn đá viết, viết là hai chữ, "Đi mau". Chữ này đương nhiên là viết cho Tô Mạch nhìn. Một bên viết, một bên nhìn trộm quan sát Hắc Bồ Tát. Xác định hắn chưa từng đem ánh mắt xem ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu trở lại liền gặp được Tô Mạch chính cười mỉm nhìn xem mình, trong lúc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Từ hôm nay nhìn thấy cái này trẻ tuổi công tử bắt đầu tâm tình của hắn liền thật không tốt. Hắc Bùa tác động một tí giết người, không phân tốt xấu, bất luận lao hấu, hoàn toàn tùy tâm sở dụng. Bên trên một hơi còn cùng người đảm tiếu sinh phong, tiếp theo hơi thở liền ra tay áp độc giết người. Hùng Chi bây giờ là muốn tới cái này bách túi thành, giết một cái càng trọng yếu hơn người. Vì tự thân sắc khí, lão nhân này tất nhiên sẽ liên lụy vô tội. Đây cũng là vì cái gì, thiếu niên khi nhìn đến tô mạch cùng chân tiểu tiểu trước tiên liền để bọn hắn lăn, chính là như muốn chọc giận, xa xa rời đi. Phía sau cho tô mạch liên tiếp nháy mắt, tô mạch lại tất cả đều làm như không thấy. Lúc này thừa dịp Hắc Bồ Tát đi giết này thì mình, lúc này mới tranh thủ thời gian lại tại trên bàn viết, hy vọng Tô Mạch bọn hắn có thể mau trốn. Cái này là thật là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mà Tô Mạch cười cười về sau, liền kia nước tiện tay cũng viết hai chữ, không đi. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, trong lòng tự đủ đây chính là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nhìn một chút kia chân tiểu tiểu, mặc dù mới Hắc Bồ Tát nói nàng thân phụ thượng thừa nội công, nhưng là hắn đoạn đường này đi tới, chưa nhìn thấy Hắc Bồ Tát bại qua. Mặc kệ là cái gì giang hồ đại hiệp, hoặc là cái gì hắc đạo cự phách, phàm là đến Hắc Bồ Tát trước mặt, đều chỉ lại biến thành một loại người người chết, lương trước cô nương này thân không hai làn tịp, dù cho là lợi hại cũng là rất có hạn. công tử này khang khang không đi, lại là muốn đem nàng cũng cho liên lụy a. trong lòng đang nghĩ đến đây, liền nghe đến kia hắc bồ tắt đống nhiên cười một tiếng. không biết xấu hổ, lại có thể thế nào. năm đó hình như biển ám toán đánh lén, hủy ta một đôi bằng hiệu, hắn nhưng từng muốn hơn phân nửa điểm mặt mũi, hắn đều không cần mặt, ta trước đây đến báo thù còn tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, dựa vào cái gì? tiểu tử, chớ coi trọng cự, mất hai mắt như cũ có thể sống, việc này ta tự mình xác minh, tuyệt không mảy may, may lừa gạt. hình minh sướng sở phía dưới cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Việc này đúng là lão nhân này thân thân đến thử, mất hai mắt cũng đúng là sẽ không chết, nhưng là sẽ sống không bằng chết ta. mắt thấy lão nhân này còn muốn ra tay với mình, lại nhìn kia người mặt sắt, hai tay nội lực ứng tụ, tựa hồ đã đạt đến đỉnh phong. lúc này hô to một tiếng, hình chiến, ngươi còn không xuất thủ tại loại kia cái gì đâu. ngươi cũng là ta hình ra huyết mạch, là nhị thúc nhi tử a. hai chúng ta huynh đệ, hôm nay ở đây nếu là không thể đồng tâm hiệp lực, nửa đời sau chỉ sợ đến nhau đỡ mới có thể miễn cưỡng sống chui nhủi ở thế gian. tô mạch nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng nhướng mày ngần đầu nhìn kia người mặt sắt một chút, kia người mặt sắt cũng thuận thế nhìn về phía tô mạch, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, cũng đã có chỗ hiểu rõ. Lúc này hắn cho tô mạch nháy mắt, kia hai trưởng ẩn chứa nội lực, đến tận đây không do dự nữa, thân hình vừa xài bứt ra, phân hóa chín ảnh, liên tiếp thân hình là cấn tại hắn đầu này thẳng tắp phía trên. Cuối cùng một thân ảnh xuất hiện, chính là tại lão giả kia người đeo sau. Theo sát lấy hai trưởng đồng thời cùng lúc, lão giả lúc này quay người, cũng đi theo nên ra hai trưởng. Bốn trưởng tương đối một sát na, tản mắt ra nội lực, ầm vang nổ vang. Hai người phương viên mười trưởng bên trong. Một sát na cắt bay đá chạy, ẩn thần có thiên băng địa liệt thái độ. Lão giả kia đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Người đây không phải hình gia nội công, đây là võ công gì? Chương 606, huyết liên. Hắc bổ tát cái này hỏi một chút, hình chiến căn bản có thai như điệp. Nội tức nhất truyện, sau lưng tám đạo cái bóng đột nhiên điệp ra vào một thân, mỗi một đạo thân ảnh rơi vào trên người hắn, nội lực của hắn liền cường thịnh một phần, đương cái này tám đạo thân ảnh triệt để cùng chính hắn dung hợp làm một sát na. Hắn cái này hai trưởng chi lực đã đạt đến đỉnh phong. Trong khoảnh khắc, đem lão giả kia ép tới không ở lui lại. Hai người một trước một sau. Những nơi đi qua, nội lực không ngừng kích xạ tứ phương, ầm ầm ầm ầm nổ tung không ngừng bên hai. Lại là khổ hình ra lão tam. Hắn mới mở miệng gọi ra hình chiến xuất thủ, không chỉ là vì cho mình giải vây, cũng tương tự hy vọng hắc Bồ Tát có thể đi đối phó hình chiến, mà xem nhẹ mình, cho mình cơ hội đào tạo. Lại không nghĩ rằng hình chiến vừa ra tay, vậy mà như thế long trời lở đất. Cái này nhị thúc như tử, còn nói cái gì từ nhỏ không thích vũ đao lập thương. Lời này cũng không sai, hắn đúng là không thích vũ đao lập thương. Hắn cái này hai trưởng nhưng xa so với cái gì đao thương đều muốn lợi hại nhiều hơn. Hình Minh chưa từng ngờ tới có này một lần, một gia một trẻ này bốn trưởng một đôi, mình ngay tại kia ba trưởng phạm vi bên trong, bị hai người kia kích tán nội lực đánh miệng mũi vò máu. Lúc này rơi xuống bên đường, xuống chết không rõ. Mà hình chiến một đường đè ép kia Hắc Bồ Tát, trước trước sau sau hết thảy lui hơn 20 trượng. Lúc này mới đem Hắc Bồ Tát ép đến một chỗ cự thạch trước đó. Vang một tiếng bang, người đeo góp cự thạch kia đụng chạm một sát na, cự thạch tầm vang nứt ra, một đạo vết rách to lớn đi khắp trên tảng đá hạ. Hắc Bồ Tát há miệng, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Thật là lợi hại. Võ công của ngươi, chỉ sợ đã không tại hình như biển phía dưới. Hình ra đời thứ ba, có người như người mới. Quả nhiên là, quả nhiên là quá tốt rồi. Hắn manh nhưng ngẩng đầu, miệng ngậm máu tươi, trong mi tâm bỗng nhiên nổi lên một tầng huyết quang. Quanh thân nội lực nhất chuyển ở giữa, sau lưng cự thạch triệt để nổ tung. Hình chiến sững sờ phía dưới, chỉ cảm thấy một cỗ cường hành nội lực như sóng biển cuồng tập mà tới. Hắn mới đem một thân nội lực tập trung vào một điểm, lúc này mới có thể tạo thành như thế bi thế, lại không nghĩ rằng cái này hắc Bồ tát lại còn có như vậy nội lực hùng hậu. Lúc này thân thể thuận thế đánh bay, rơi xuống trên mặt đất, há miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, cũng không còn cách nào động thủ. Liền nghe đến kia Hắc Bồ Tát cười ha ha, tư thái hơi có vẻ tùy tiện. Hình như biển tuổi đã cao, gần đất xa trời, giết hắn cố nhiên giải hận, lao đầu tử, nhưng dù sao cảm giác thiếu chút cái gì. Nhìn thấy ngươi về sau mới hiểu được. Báo thù loại chuyện này, cũng không phải là nhất định phải gọi đối phương chết, mới xem như báo thù. Để hắn thống khổ mới là trọng yếu nhất. Hai mắt thống khổ, bản đảm đương không nổi cái gì, nhưng là mấy chục năm qua hắc ám, mới càng thêm máu người. Hình như biển muốn sáng tạo một cái truyền thế thế gia. Vậy ta liền để hình cửa về sau, lại không anh hùng. Cái này nhưng so với trực tiếp giết hắn, tốt nghìn lần và lần. Tiểu tử, lên đường bình an. Hắn tiếng nói đến tận đây, hai trong tay áo Hắc Mang nhiều lần hiện, liền muốn lấy đi hình chiến tính mệnh. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thân hình đột nhiên ngăn tại hình chiến trước mặt. Hai cánh tay múa thành phong hỏa luân, liền nghe đến tiếng gió rít gào, hắn đánh ra Hắc Mang, lại bị đều ngăn lại. Hắc bù Tát nghiêng hai lắng nghe, không có nghe được kia hình chiến tiêu thanh âm, không khỏi to mày. Người nào? Liền nghe được chân tiểu tiểu thanh âm vang lên. Đều nói, ngươi ám khí kia thật lợi hại, chính là lực đạo không được. Là ngươi? Hắc Bồ Tát nghe xong chân tiểu tiểu động tĩnh, nơi nào có nhận không ra đạo lý. Lúc này cười một tiếng, đồng nhiên hô một cú họng. Cháu ngoan, tiểu cô nương này dung mạo xinh đẹp sao? Tựa như theo mẹ, xấu xí vô cùng. Người thiếu niên kia tại cái đỉnh bên trong la lớn. Tô Mạch ngẹo đầu nhìn thiếu niên này một chút, trong lòng tự nhủ đây chính là khi dễ lao đầu kia cái gì đều nhìn không thấy a. Lại là một cái xấu xí vô cùng. Hắc Bồ tát cao mày. Ta nói em bé a, ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a? Ra ra, ta lừa gạt ngài làm gì a? Ngài là phải cho ta cưới vợ, ta đương nhiên không thể qua loa. Nếu là chính ngài muốn cây vạn tuế ra hoa vậy ta tự nhiên do lấy ngài danh manh quỷ hậu gia gia ta đều bao lớn nhân kỷ còn có thể mở cái gì hoa hắc bổ tắt lắc đầu nhưng là đoạn đường này đi tới ngươi gặp phải một cái thì khó mà nói được nhìn gặp phải một cái còn nói xấu xí lại như vậy xuống dưới lúc nào có thể cho ngươi tìm tới nàng dâu lúc nào có thể làm cho gia gia ta ôm vào lớn cháu trai thiên hạ nữ tử đẹp mắt người cố nhiên không nhiều nhưng cũng không đến mức thưa thớt đến như thế tình trạng cho nên gia gia đã cảm thấy ngươi nhất định là đang gạt ta thiếu niên lắc đầu liên tục rất nhanh nhớ tới lão nhân này căn bản nhìn không thấy lúc này vội vàng nói Ta thật không có lừa ngươi, ngài, ngài vì sao không tin ta hả? Nói đến chỗ này, vị quát phía dưới, suýt nữa khóc lên. Hắc Bồ Tát nghe được nơi đây, liền là cười cười. Tốt tốt tốt, ngươi không có gạt ta, không có gạt ta là được. Nếu như thế, dáng dấp như vậy xấu xí, vậy cũng không có để lại tất yếu, trực tiếp giết đi. Trong lúc nói chuyện, liền muốn động thủ. Chân tiểu tiểu đã sớm chờ không nổi nữa. Lão nhân này được không vui mừng, muốn đánh liền đánh, nói những ngày có không có làm gì? Không duyên cớ chậm trễ mình cơm chưa? Mắt thấy lao đầu lại muốn động thủ, lúc này liền muốn xuất thủ, nhưng lại tại lúc này, thiếu niên kia lại vội vàng hô. Khoan khoan khoan khoan, thì thế nào? Hắc Bồ Tát ngẩng đầu đến hỏi. Người thiếu niên kia thì bờ môi mấp máy, cuối cùng nói ra: Ra Ra, ngài không phải đã nói rồi sao? Nữ nhân xấu xí, hơn Phân nửa không có ý đồ xấu, dung mạo của nàng như vậy khó coi, xem chừng không phải là người xấu. Sao không thủ hạ lưu tình? Ừm, lời này cũng không tệ. Hắc Bồ Tát nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ bất quá, nói một đi. Cái này hình ra chó con lợi hại, vận dụng một môn không biết lai lịch gì võ công, vậy mà buộc Ra Ra dùng tổn hại tâm ma công. Này công một vận, tổn thương tâm mạch nếu là không thể uống đủ 10 người tâm huyết, liền sẽ thương tới tự thân. vốn nghĩ bé con này nếu là để mắt, trước hết đưa nàng mang theo cho ngươi làm nàng dâu. bây giờ đã ngươi nói nàng dài xấu xí, vậy liền giết nàng, để ra ra uống máu. lại đem vừa rồi tiểu huynh đệ kia cùng hình ra hai cái này cho con tâm huyết lấy, nhất thời bán hội cũng là sẽ không nguy hiểm cho tự thân. còn có rảnh rỗi nhàn đi tìm còn sót lại bảy người. thiếu niên kia sững sờ, mà lại nói đến tận đây, nếu như còn ngang ngược ngăn cản, vậy cái này lão đầu muốn tìm cũng không phải là bảy người, mà là sáu người. tâm niệm đến đây, hắc Bồ tát đã không nói thêm lời, dưới chân đi lại biến đổi thân hình liền đã đến chân tiểu tiểu trước mặt. Hai trưởng một phần, năm ngón tay như câu, đen nhánh như sắt. Người này có tên gào to Hắc Bồ Tát. Người giang hồ lấy Hắc Thủ sát tâm, sinh tử độ éc cái này tám chữ kỳ thực là hình dung người này hai bộ công phu. Đằng sau bốn chữ sinh tử độ ếch, giảng chính là trong tay hắn độ éc phi toa. Phi toa vừa ra, không phải sinh tất tử. Cái này nhìn như là một câu nói nhảm, nhưng kỳ thực cũng là một câu lời nói thật. Ám khí xuất thủ chỉ có hai kết quả, bên trong hoặc là không chúng, Nhưng là cùng bình thường ám khí khác biệt, hắn cái này độ éc phi toa, một khi trúng đích, hẳn phải chết không nghi ngờ trái lại nếu là có thể ngăn lại cái này độ ách phi toa vậy liền sẽ không chết chí ít sẽ không chết tại cái này phi toa phía dưới trước người bốn chữ này giảng chính là hắn một môn huyền ngọc phân tâm chảo huyền là đen nay công vận chuyển tới cực hạ năm ngón tay như móc sắt màu sắc đen nhánh đau thương bất nhập thủy hóa bất sâm không gì không phá lúc trước hắn đi đảo hình minh hai mắt thời điểm đánh gây hình minh đơn não chính là cái môn này công phu mới chân tiểu tiểu đỡ được độ ách phi toa hắc bù tát liền minh bạch cái này chân tiểu tiểu võ công không yếu muốn lấy nàng tính mệnh vẹn vẹn chỉ là dựa vào độ phi toa kia là muôn vạn khó khăn vì vậy này lại vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Vì để phòng ván nhất, mi tâm của hắn phía trên lại có một vòng huyết quang thoáng hiện. Chính là thôi vận kia tổn hại tâm mà công dấu hiệu. Hình chiến mắt thấy ở đây, nhịn không được che ngực nhắc nhở một câu: Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Về phần thiếu niên kia đã không đành lòng lại nhìn. Huyền Ngọc phân tâm chảo, xuất thủ quá tàn nhẫn. Thường thường một chiêu xuyên tim, hoặc là trong tay nắm tâm thấu thể mà qua. Hắn không muốn đi nhìn chân tiểu tiểu bị xuyên tâm mà qua bộ dáng, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Theo sát lấy liền nghe đến vang một tiếng bang, hơi sưng sờ, tựa hồ không phải tiếng kêu thẳng thiết nhìn không được mở hai mắt ra một nhìn liền thấy hắc bồ tát hai con đen nhánh tựa như ương chào bàn tay vậy mà cùng chân tiểu tiểu chống đỡ tại một chỗ cái này người thiếu niên chỉ cảm thấy không dám tin vào hai mắt của mình cái này sao có thể hắn đoạn đường này đi tới được chứng kiến không chỉ một lần người này thi triển môn công phu này mỗi một lần đối thủ đều cực kỳ thế thảm này lại vậy mà không làm gì được một nữ tử chính ngạc nhiên ở giữa liền nghe đến bên người có người hỏi một câu hắn thật là ngươi ra ra không phải theo bản năng mở miệng về sau người thiếu niên lúc này mới mảnh nhưng nhìn về phía tô mạch ngươi Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiếu kỳ, tô mạch cười một tiếng. Nguyên lai tỷ tỷ này võ công lợi hại như vậy, chắc không được ngươi không có sợ hãi. Người thiếu niên biểu lộ có chút phức tạp, đã có nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng ẩn ẩn có chút lo âu và vẻ không cam lòng. Ngươi đang lo lắng lao nhân này? Tô mạch lại hỏi. Người thiếu niên hơi không kiên nhẫn nhìn tô mạch một chút, cuối cùng cắn răng nói ra. Ta lo lắng hắn làm gì? Ta hận không thể hắn, nhưng là ta bây giờ còn chưa có học được võ công của hắn. người người này có nhàn hạ thoải mái quan tâm ta, không bằng quan tâm quan tâm vị tỷ tỷ kia. Hắn hai cánh tay hung hăng nắm chặt nắm đấm không biết là nghĩ tới điều gì, móng tay xâm nhập huyết nhục bên trong, đến mức máu tươi nhỏ xuống, vậy mà chưa từng có chút phát giác. Tô Mạch nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. mà lúc này, Hắc Bồ Tát lại chỉ cảm thấy mình là gặp quỷ. trước mắt cô nương này, hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm thụ được, thân hình của nàng cũng không cao lớn, cũng không thô ngô, thân thể thậm chí có chút nhỏ nhắn xinh xắn, tay của nàng cũng không lớn, nhưng là lực đạo lại lớn đến kinh người. cái này tuyệt không phải nội lực, chính là bản thân lực đạo. từ khi cái này bốn tay tương đối, lẫn nhau bắt lấy đến nay, nội lực của hắn không ngừng thôi động trên hai cánh tay lực đạo càng là càng ngày càng mạnh. đệ cử dưới quả dại đọc truy sách thật dùng tốt. nơi này lao loạt vét vét vét vét dễ uổng xe đủ. con mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. sức mạnh như thế này nắm thiết thành bùn đều là bình thường. hết lần này tới lần khác lại bắt không nát chân tiểu tiểu mấy cây ngón tay. cái này, cái này quả nhiên là gặp quỷ. mà liền tại lúc này hắn chợt nghe chân tiểu tiểu mở miệng nói chuyện. ngươi xem đi, ta liền nói ngươi khí lực không đủ, rất nhỏ đâu. hắc bù tát giận quá mà cười, mi tâm phía trên hồng quang càng phát ra thâm trầm. Không đợi chân tiểu tiểu phát lực, chính hắn cũng đã trong miệng có máu tươi dọc theo khỏe miệng rơi xuống. Thân thể không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay lực đạo càng ngày càng mạnh. Thẻ xem xét thẻ xem xét thanh âm vang lên, Hắc Bồ Tát cười ha ha. Hoàng Mao nha đầu, ngươi an dám xem thường lão phu. Bây giờ chính là muốn để Nguyên đếm thử cái này đoạn chỉ thống khổ. Tiếng nói đến tận đây, lực đạo dỗng nhiên lại thêm. Liên nghe đến thẻ xem xét thẻ xem xét, xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp. Đau khổ kịch liệt toàn tâm mà tới. Đột nhiên một cước đã đưa đến mình trước tâm, một sát na đất bằng gió bắt đầu thổi lôi. Hắc Bồ Tát cả người bị chân tiểu tiểu một cước đạp bay ra ngoài. Hắn đưa tay tại mặt đất vỗ, vốn nghĩ nhờ vào đó một lần nữa xoay người mà lên, nhưng lại không biết vì sao, bàn tay chống đỡ chỗ, vậy mà không cách nào trèo chống thân thể của mình, liền nghe đến bịch một tiếng, cả người liền đã ngã lội trên mặt đất, ngựa thương thế đến tận đây mới truyền lại quanh thân, đau khổ kịch liệt lan tràn, nhưng mà đau nhất lại là đến từ hai tay. Hắn vội vàng ôm lấy hai tay, lẫn nhau tìm vỏi. Lúc này mới phát hiện, trên hai cánh tay, ngoại trừ một cây ngón tay cái bên ngoài, cái khác đều đã không còn. Nguyên lai like, mới kia thể xem xét thể xem xét ngón tay đứt gãy thanh âm, không phải cô nương kia, mà là mình vừa nghĩ đến đây, hắn mạnh nhưng liền muốn xoay người mà lên, nhưng là đã chậm, một cái tay đã rơi xuống trên thân, là lúc nào tới, cảm giác thống khổ từ bốn phương tám hướng truyền lại quanh thân, để sự chú ý của hắn khó mà tập trung, nghe âm thanh phân biệt vị là cần tập trung tinh thần, nhưng là hiện tại, hắn hiển nhiên đã không làm được, ngay cả chân tiểu tiểu lúc nào đến bên người, hắn đều không phát hiện được, chân tiểu tiểu một tay cầm, dơ lên đỉnh đầu, tiếp theo hung hăng đập xuống đất, phin một tiếng, mặt đất bỗng nhiên lõm, cái này hắc bùn tát toàn bộ bị vào dưới mặt đất một nửa, đến tận đây, chân tiểu tiểu phủ tay, không hiểu đấu trong lúc nói chuyện lại tới kia hình chiến trước mặt, hình chiến nhìn nàng đến, lập tức khẽ run dậy. hắc bồ tắt mắt ngủ, hắn lại là nhìn rõ ràng, cô nương này lực đạo thật sự là quá lớn, đơn giản nhất lực hàng thập hội, hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi, cô nương này nếu là nguyện ý, có thể bằng vào hai cánh tay, đem mình sẽ ba rất cân xứng. bây giờ mắt thấy nàng tới, trong lòng không khỏi thất vọng, cũng may chân tiểu tiểu chỉ là tiện tay nắm lấy cổ áo của hắn, liền cho sách lên, tựa như sách con gà con, hoàn toàn không có cảm giác đến trọng lượng, mấy bước ở giữa, liền đã đến trường thọ trong đỉnh, thuận tay đem người đặt ở trên băng ghế đá sau đó chân tiểu tiểu liền thành thành thật thật đi tới tô mạch trước mặt trông mong nhìn thấy hắn, tô mạch bị nàng nhìn nửa ngày im lặng chỉ có thể thở dài, dựa chưa cho ngươi thêm một nửa heo, tốt ta. chân tiểu tiểu lập tức đại hỉ, hai người này đối thoại ánh vào thiếu niên cùng hình chiến trong lỗ thay, lập tức lại có khác nhau, thiếu niên thì là kinh ngạc cô nương này vậy mà như thế có thể ăn, hình chiến thì là ngạc nhiên, vẹn vẹn chỉ là một nửa heo, liền có thể sai sử như vậy cao thủ, dưới gầm trời này còn có so đây càng tiện nghi sự tình sao? đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến đối diện tô mạch mở miệng, hình công tử, chính là. Hình chiến nhẹ gật đầu, thứ trong ngực lấy ra món kia tín vật, quả nhiên là ngươi. Tô Mạch thở dài, ngươi để cho ta đợi thật lâu à? Cái này, Hình chiến thở dài, thuận tay đem trên mặt thiết diện cầm xuống tới. Huynh đài hôm nay nhìn đến đây, đối ta thân phận nghĩ đến đã rõ ràng, bây giờ lại lấy cái này thiết diện gặp người, không khỏi thất lễ. Ai, thứ không dám dâu dím, hôm nay sáng sớm vốn định sớm tới đây chờ huynh đài. lại không nghĩ rằng tam ca vậy mà âm thầm nhìn trộn, trước trước sau sau ngược lại là làm trễ thật là lớn công phu. Cuối cùng đem nó dẫn tới nơi đây, vốn là muốn muốn gửi hy vọng ở các ngươi bất quá khi đó thấy chỉ có hai người các người, còn có lao nhân cùng hải tử, liền không dám lưu thêm, lại không nghĩ rằng, lão giả này lại là hắc Bồ tát. hôm nay việc này cũng là tiến tới sáu chỗ, nếu không phải trước đó hai ngày có người gan to bằng trời tập kích hình gia, tin tức liền sẽ không đi ra. nếu như không có ba cái kia đã bắt đầu dâm gian giang hồ tin tức, hắc Bồ tát đương nhiên sẽ không đỗng nhiên đi vào bách tuế thành tìm kia hình như áp phích thủ, cũng liền đụng không lên tô mạch. hình gia đệ tử lẫn nhau ở giữa tranh đấu đã thành trạng thái bình thường. hình chiến lấy hình công tử, cũng là âm thầm nưu sự, lại không nghĩ rằng, mấy ngày nay hình gia nhiều loạn không nhỏ. Hình minh vậy mà âm thầm để mắt tới hắn. Cuối cùng tất cả mọi người tiến tới nơi đây. Suýt nữa bị Hắc Bồ tát nhất cử đánh tan. Nghĩ tới đây, Hình Chiến cũng là thở dài. Tô Mạch thì là khoát tay áo, từ trong ngực lấy ra một phần biên lai, like, giao cho Hình Công tử. Hình Công tử mời xem. Tưởng. Hình Chiến không dám thất lễ, đem phía trên này nội dung từng đầu xem hết, nhẹ gật đầu. Đây chính là thứ ta muốn. Bây giờ toàn bộ hình gia đều đang vì. Hình gia sự tình, tại hạ vô ý hỏi đến. Tô Mạch cười một tiếng, phần này biên lai like Hình Công tử kỹ, phía sau mời Hình Công tử nói địa phương, ta lấy người dỡ hàng, ngươi người kiểm kê nếu là hết thảy không sai, cái này một mua một cái bán liền xem như xong rồi. được. hình công tử nhẹ gật đầu, đã tô mạch không muốn nghe, hắn tự nhiên cũng liền không cần giải thích, lại nói đến tận đây, hắn nhìn tô mạch một chút, kia đến tiếp sau thủ lao, liền chờ hàng hóa kiểm kê về sau, hai tay dâng lên, tô mạch nhìn hình công tử một chút, bị cười. liên quan tới điểm này, ta ngược lại thật ra có chút ý nghĩ. ồ, hình công tử sướng sở, nếu là các hạ đối thủ lao có chỗ dị nghị, cái kia ngược lại là dễ nói. hôm nay các hạ đối ta có ân cứu mạng, tự nhiên dũng tuyển từ báo. lời này nói quá lời. tô mạch thoát tay áo. Phương diện thủ lao có hai lựa chọn, thứ nhất dựa theo nguyên bản nói xong được đến so đo. Thứ hai nếu là hình công tử có thể nói cho một tin tức, vậy cái này một chuyến tại hạ liền xem như vì hình công tử giúp chút ít bận rộn, thủ lao hai chữ rốt cuộc đừng nói. Ồ, hình chiến sướng sở, không biết là tin tức gì, huynh đài vậy mà như thế lớn phí chắc chở. Tô Mạch hơi trầm ngâm, liền từ trong ngực lấy ra một tràn giấy, mở ra về sau đặt ở trên bàn đá. Hình chiến dò xét mắt đến xem, không khỏi khen như mày, trên mặt hơi có vẻ mê mang. Tô Mạch từ xuất ra tờ giấy này một khắc này, ngay tại cẩn thận quan sát hình thư khiêu chiến tình bây giờ không có mặt nạ che chắn, càng là dễ dàng phân biệt. mắt thấy hắn mặt hiện mơ mịt, không khỏi trong lòng thở dài. quả nhiên, liền nghe đến hình chiến ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? hắn tiếng nói đến tận đây, chợt nghe được bên cạnh truyền đến một thanh âm, huyết liên giáo. thanh âm này run rẩy, mỗi chữ mỗi câu đều gần chứa lớn lao sợ hãi cùng hận ý. tô mạch nghiêng đầu một chút, nhìn về phía thiếu niên kia, mở miệng nói chuyện, chính là người này. tô mạch mới phen này làm việc, cũng không làm nhiều dầu diếm, thiếu niên này tự nhiên cũng nhìn thấy, lại là không nghĩ tới, cái này đi theo hắc Bồ tát lấy ông cháu tương xứng thiếu niên lang, vậy mà lại nhận biết cái này chương 607, phương Kiệt. đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu tô mạch nhìn thiếu niên này một chút huyết liên giáo thiếu niên lập tức im miệng không nói đầu thấp biểu lộ có chút dãi rua tô mạch mỉm cười nhìn hình công tử một chút chuyện hôm nay đến tận đây đã thỏa đàm hình công tử nhưng mời về trước hình chiến lúc này gật đầu hắn vốn cũng đang có ý này tô mạch mặc dù tự xưng không biết võ công nhưng là hiển nhiên tuyệt không phải người tầm thường bằng không mà nói cũng không khả năng sẽ có cao thủ như thế ở một bên bảo hộ hắn không biết kia huyết liên giáo sự tình đối với tô mạch tới nói liền coi như là không có tác dụng Mà Tô Mạch đối với hắn hình ra sự tình không có hứng thú, hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm. Trong lòng mặc dù đối Tô Mạch thân phận có chút hiếu kỳ, nhưng cũng minh mạch, suy cho cùng, tuyệt không phải chuyện tốt. Hôm nay tới đây sớm gặp mặt, chỉ là vì nghiệm minh chính bản thân. Bây giờ có thể xác định Tô Mạch vong ưu đảo thân phận không có vấn đề, biên lai cũng đúng, vậy hắn để cho mình đi, mình thành thành thật thật đi chính là. Lúc này cho Tô Mạch một vị trí, đồng thời dặn dò đưa hàng thời gian, lúc này mới đem kia tín vật đẩy lên Tô Mạch trước mặt, có chút o quyền. Vậy tại hạ cáo tử. Nếu như các hạ sau đó còn có chuyện cần hỗ trợ, cũng có thể dùng cái này tín vật đi Thái Dương quán rượu lưu lại tin tức. Vô luận là chuyện gì, tại hạ muôn lần chết không chối tử." Tô Mạch suy nghĩ một chút, cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu đem tín vật này lưu lại. Hình Chiến lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Mặc kệ Tô Mạch đến cùng là ai, có dạng gì thân phận, tại nhất định tiền để phía dưới, có thể kết giao, vậy vẫn là tận khả năng kết giao một chút. Cái này trên giang hồ, chung quy là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Vạn nhất đem đến thật đến cùng đường mặt lộ thời điểm, có dạng này người giúp đỡ một thanh, không có một lần nữa quật khởi. Tô Mạch nguyện ý nhận lấy tín vật này cũng coi là một cái tốt bắt đầu. lúc này chắp tay từ biệt mà đi, chỉ là trước khi đi, đem kia hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ hình hạ mang đi. tô mạch ngồi tại trường thọ trong đỉnh, xa xa nhìn xem hình chiến rời đi, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thiếu niên kia trên thân, mỉm cười. người tên là gì? thiếu niên cũng nói, nhìn tô mạch một chút. ngươi tại sao muốn tìm huyết liên giáo? tô mạch tiên lặng cười một tiếng. rõ ràng là ta đang hỏi ngươi, ngươi ngược lại là hỏi ta tới. thiếu niên nghe vậy thở dài. được rồi, mặc kệ ngươi là vì cái gì, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ có đi tìm. huyết liên giáo thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Ngươi không biết võ công, sẽ trở thành vị tỷ tỷ này liên lụy. Bất quá, nếu như ngươi nhất định phải biết, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ồ. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, không bằng nói nghe một chút. Ngươi để tỷ tỷ này, thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên nhìn về phía chân Tiểu Tiểu, ánh mắt có chút nóng liệt. Tô Mạch nghe vậy lại cười, ngược lại nhìn về phía chân Tiểu Tiểu. Ý của ngươi như nào? a chân Tiểu Tiểu sững sở, thu hắn làm đồ đệ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, nguyện ý không? Trân Tiểu Tiểu lập tức đại diều kỳ đầu, không muốn không muốn, lại không thể ăn. Thiếu niên nghe vậy mặt mũi trắng bệch. Ăn. Người ta thu đồ đệ không cũng là vì truyền thụ võ công, truyền thụ y bắt sao? Làm sao đến trước mắt cái này xinh đẹp tỷ tỷ cái này liền biến thành ăn? Đồ đệ há có thể lấy ra ăn? Làm sao ngươi biết hắn không thể ăn? Ngay tại thiếu niên trong lòng lộ bộ lộ bộ thời điểm, tô mạch một câu càng làm cho hắn tâm chìm vào đáy cốc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía tô mạch, trong lòng tự nhủ hai người kia đơn giản so huyết liên giáo còn muốn tả tính lợi hại, sau đó liền nghe đến chân tiểu tiểu hỏi hắn, ngươi dừng lại có thể ăn mấy chén cơm? Thiếu niên nghe thấy lời ấy, lúc này mới cảm giác mình tựa như là hiểu lầm, hai người kia nói không thể ăn là lượng cơm ăn của mình không được, lượng cơm ăn nhất định phải lớn mới có thể bị cái này xinh đẹp tỷ tỷ thấy vừa mắt. Thầm nghĩ lại cảm thấy khả năng này là lời nói vô căn cứ, dù sao trước mắt tỷ tỷ này, thấy thế nào đều không giống như là một cái có thể ăn dáng vẻ. Lúc này vô vô bộ ngực của mình, ta dừng lại có thể ăn ba chén cơm. Hắn có chút tự đắc. trai trai tiểu tử ăn chết lao tử. Tô Mạch lắc đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Chân tiểu tiểu lại nhét miệng, nhét cái hàm răng mà thôi. Đại đương gia, hắn sức ăn cạn. ta cũng không muốn thu hắn làm đồ đệ. Quay đầu bạch hổ nhìn lại cười nói ta lại nói trước mắt đọc chấm nghe sách dùng tốt nhất áp quả giải độc vét đút vét đút đút dễ u u xe đủ con lắp đặt mới nhất bản thiếu niên nghe vành mắt không rõ dừng lại ba chén lớn còn nói không thể ăn bạch hổ còn chê cười nàng bạch hổ là ai rõ ràng là đang thảo luận thu đồ đệ sự tình làm sao này lại công phu lại liên lụy đến ăn cơm rồi tô mạch thở dài nhìn thiếu niên kia một chút tỷ tỷ này không nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ làm sao bây giờ võ công của nàng cao ta không biết võ công đánh nàng bất quá nàng không nguyện ý ta cũng không thể mạnh tới nếu không dạng này, chúng ta nghĩ cái điều hòa kế sách, ta biết cao thủ không ít, nếu không ta vì ngươi thay danh sư, thật chứ, thiếu niên con mắt lập tức sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, kia, vậy những người này võ công, cùng vị tỷ tỷ này so sánh như thế nào? dù cho là không bằng vị tỷ tỷ này, kia, kia cùng kia hắc Bồ tát so sánh thì thế nào? hắc Bồ tát, tô mạch tiên lặng cười một tiếng, hắn trả hết không được mặt bàn, hắc Bồ tát tại cái này trên giang hồ kỳ thật tên tuổi không nhỏ, người này là ác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng muốn nói võ công lời nói, như cũng chưa từng thoát ra kia thiên phong thập nhị sát phạm chủ. Điểm này kỳ thật cũng làm cho Tô Mạch có chút ngoài ý muốn. Đến Tây Châu trước đó, Tô Mạch luôn cảm thấy Kinh Long hội tổng đã chỗ, tất nhiên là Long Bản hộ cứ, cao thủ nhiều như mây. Nhưng là tới Tây Châu về sau mới phát hiện. Tây Châu cũng tốt, Đông Hoang cũng được, dù cho là Nam Hải. Kỳ thật luận một mình võ công cao thấp, cũng là trên lệch không nhiều lắm. Thiên Phong thập nhị sát chi lưu, nhập Nam Hải cũng tất nhiên là một phương cao thủ, đến Đông Hoang cũng có thể độc bá nhất phương. Chỉ là như vậy người, ở trong mắt Tô Mạch đã không đáng giá nhất tới. Tô Mạch lời nói này đến có chút rỡ, thiếu niên bản năng muốn phản bác. Nhưng nhìn hắc Bồ Tát tại chân tiểu tiểu trong tay, vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng, trong lúc nhất thời, muốn ra miệng lời nói, cũng nói không ra ngoài. Trong lòng nhất thời sinh ra chờ mong. Nói như vậy, ngươi muốn đi tìm kia vết liên giáo, cũng sẽ có những cao thủ này che chở ngươi rồi. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, bọn hắn tất nhiên sẽ che chở ta. Vậy là tốt rồi. Thiếu niên nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, vậy ngươi cũng không thể là ta. Nhất định phải tìm cho ta cái sư phụ. Đây là tự nhiên. Tô Mạch nhẹ gật đầu, ta nói chuyện chưa hề lời ra tất thực hiện, dù sao ta là buôn bán, nếu như làm thương nhân không giữ chữ tín, cái kia còn không có người nào dám cùng ta làm ăn? lời này cũng là nói đến thiếu niên nghe đến đó trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng biến mất không ít loại kia ngươi tìm cho ta sư phụ về sau ta sẽ nói cho ngươi biết huyết liên giáo sự tình có thể tô mạch nhẹ gật đầu bất quá trước lúc này ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi họ gì tên gì đến từ phương nào năm nay bao nhiêu tuổi Bằng không mà nói ta nên như thế nào cùng ngươi tương lai sư phụ giới thiệu ngươi cái này thiếu niên nhẹ gật đầu ngài nói có đạo lý ta gọi phương tiện kết xuất Kiệt. nhà ta nhà ta là thúy dương sơn phương gia trang cùng cái này hắc bồ tát căn bản cũng không phải là một con đường bên trên ta là đang chạy chối chết trên đường gặp hắn hắn lúc ấy đang bị người vây công ta nhìn hắn mắt mù coi là những người kia khi dậy hắn nhịn không được mở miệng nói hai câu kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà năm ta muốn để ta khi hắn con mắt ngày bình thường lấy ông cháu tương xứng hành tẩu giang hồ ta nhìn hắn võ công cao cường liền muốn lấy học công phu của hắn chi tiết ta đi theo hắn nửa năm này quan cảnh hắn cũng chưa từng truyền thụ cho ta một chiêu nửa thức nói đến đây hắn thở dài tô mạch nghe lời nói này cười khẽ lắc đầu vậy ngươi nói một chút ngươi tại sao muốn học võ Phương Kiệt theo bản năng nhìn về phía Tô Mạch. Cái này cũng phải nói sao? Ngươi cảm thấy võ công là cái gì? Tô Mạch đột nhiên hỏi một cái không thể làm chung vấn đề. Võ công? Võ công chính là có thể làm cho người trở nên thứ lợi hại. Phương Kiệt dựa theo mình lý giải, cấp ra đáp án. Không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu. Nhưng là lời này chưa hề nói đến giờ từ bên trên. Võ công là kỹ thuật giết người. Thợ như trong tay đao. Ngươi nói, nếu có người muốn hỏi người muốn đao, người kia chẳng lẽ có thể không hỏi xem, ngươi muốn đao tới làm cái gì? Như vậy bản lĩnh, dù cho là muốn truyền thừa, cũng phải nhìn người nọ một chút tương lai dự định như thế nào sử dụng. Nếu là ngươi người sư phụ này đối ngươi hoàn toàn không biết gì cả, liền tùy tiện chuyển thụ, quay đầu, ngươi một đao giết chết hắn thì tính sao là tốt? Cho nên, trước lúc này, hai người chúng ta nên đem một số chuyện nói rõ ràng. Phương Kiệt trên mặt nhất thời dãy rủa, cuối cùng cắn răng nói ra, "Ta muốn báo thủ." Phương gia trang tử trên số dưới, tất cả đều là bị huyết liên giáo giết chết. Đêm hôm ấy, trang, trong trang, khắp nơi đều là ánh lửa. Các nàng xuống tới, đem nam tử toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nữ tử thì tất cả đều bị các nàng bắt lấy, Minh chính bản thân Phạm là, Phạm là. Nói đến đây, hắn theo bản năng nhìn chân tiểu tiểu một chút, tựa hồ có chút không có ý tứ nói thẳng. Nhưng nhìn tô mạch lặng lặng chờ đợi, liền cũng chỉ đành cắn răng nói ra. Phạm là không phải tấm thân xử nữ nữ tử, cũng bị các nàng tất cả đều giết. Sau khi nói xong túi đầu, có chút xấu hổ, diện mục cũng có chút giữ tợn. Chân tiểu tiểu lại mặt mũi tràn đầy mê mang, ngược lại hỏi tô mạch. Đại đương gia, tấm thân xử nữ là cái gì? Lời vừa nói ra, đã nhanh muốn đem đầu nhét vào trong bụng quần phương tiện lập tức ngẩng đầu một mặt khiếp sợ nhìn về phía chân tiểu tiểu. Làm một cô nương ra làm sao có thể không biết cái này? tô mạch nhẹ nhàng méo méo trên chán nâng lên gần xanh nhìn chân tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy vô chi cũng chỉ đành thở dài quay lại để ngươi này nhị đương gia giải thích cho người giải thích đi nha chân tiểu tiểu nhẹ gật đầu sau đó vớt vớt bụng đại đương gia chúng ta lúc nào trở về ta có chút nói bụng cho nên đầu kia chân heo quả nhiên là bị ngươi làm linh thực đúng không tô mạch nhẹ nhàng khoát tay áo ngươi lại an tâm chớ đợi nói đến đây hắn nhìn về phía cái này phương tiện chiếu như lời ngươi nói huyết liên giáo là vì tìm kiếm tấm thân xử nữ cái này tựa hồ không có đạo lý a tây châu rộng lớn Như vẹn vẹn chỉ là vì chuyện này, làm gì chạy đến Nam Hải đi tìm. Dựa theo đám này nữ nhân tác phong, muốn tìm nhiều ít, hẳn là đều không có vấn đề mới đúng. Phương Tuyệt cau mày, ta cũng không biết. Dù sao cuối cùng các nàng mang theo những cái kia các tỷ tỷ liền đi. Lúc ấy, ta bị cha giấu ở trong hầm ngầm, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Đợi chờ ta lúc đi ra, điền trang bên trong đã là máu chảy thành sông, đầy đất thi thể. Ta trong lúc nhất thời không biết nên đi hướng nơi nào, muốn đuổi theo huyết lên, lên giáo, nhưng lại biết, ta đuổi theo cũng chỉ là chịu chết. Chỉ là hướng phía bọn hắn đi quá khứ phương hướng chẳng có mục đích đi. Lại về sau ta liền bị hắc Bồ tát bắt lại. Ta đi theo hắc Bồ tát cũng tốt, muốn bãi sư học nghệ cũng được. Cũng là vì muốn học thành võ công tuyệt thế, tìm cái này huyết liên giáo báo thủ. Cho nên, vị đại ca kia, nếu là ngươi có thể giúp ta tìm tới sư phụ, ta nhất định cảm kích ngươi cả một đời." Tô Mạch cười cười, "Ta không cần cho ngươi cảm kích ta cả một đời. Chỉ là lời này của ngươi nói đến đây, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi thần công đại thành về sau, có thể tìm tới cái này huyết liên giáo? Dù sao liền ngay cả hình gia công tử, đối cái này huyết liên giáo cũng là hoàn toàn không biết gì cả." Ta Phương Kiệt theo bản năng muốn mở miệng, chỉ là nói tới chỗ này, nhưng lại nuốt trở vào, hắn thận trọng nhìn Tô Mạch một chút. "Đại ca, ngươi đang bấy ta sao?" Tô Mạch sững sờ phía dưới, không chịu được cười ha ha một tiếng. "Ngươi đứa nhỏ này, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không phải ít. Ta bộ ngươi làm gì? Chỉ là nói đuổi nói nói đến đây mà thôi. Tốt, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, chúng ta cái này về trước Bách Tuyế Thành." Nhất ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, việc vẫn là phải làm xong. Nói đến chỗ này, hắn nhìn thoáng qua kia Hắc Bồ Tát, nói với Trần Tiểu Tiểu. Đều cho đi." "Nhà?" Chân tiểu tiểu nhẹ gật đầu, bắt đầu đi xử lý thi thể này, cũng là dễ nói. Thiện tay mấy trưởng đánh xuống, mặt đất liền nổ tung mấy cái hố sâu. Đem người hướng bên trong quan ra, ngay tại chỗ vùi lấp coi như xong sống. Lại là đem Phương Kiệt cho nhìn cái nẹn họng nhìn chân chối, trong lòng tự đủ ta nếu là có võ công như vậy, lo gì đại thủ khó báo. Chuyện này kết thúc về sau, một nhóm ba người bắt đầu quay người trở về Bách Tú Thành. Tô mạch bên này đi, một bên suy nghĩ thêm Phương Kiệt. Mặc dù không cảm thấy ở trong có quá nhiều hư giả, nhưng là tất nhiên có chỗ không đúng lắm. Đầu tiên lai lịch của người này liền chưa hẳn đơn giản. Nói đến đây Phương ra trang thời điểm, hắn có chút nghĩ một đằng nói một mèo thái độ, lương trước ở trong có chút dấu giễm. Tiếp theo, nghe hắn Nan nói, không giống như là rốt đặc cán mai anh nông dân. Bây giờ trên thân mặc dù hơi có phong trần, nhưng là trên tay cũng không vết chai dày, có thể biết văn đoạn chữ, hẳn là xuất thân từ đại hộ nhân ra. Chỉ là bởi vì gặp đại biến về sau, lúc này mới lưu lạc giang hồ. Mà hắn những lời này bên trong chối để lộ ra tới tin tức, cũng có chút trọng yếu. Thúy Dương Sơn cái này địa danh, hẳn không phải là giả. Phương Kiệt nếu quả như thật là hảo môn nhà giàu, nửa năm trước đó là người một đêm tiêu diệt vậy cái này trải qua thời gian nửa năm lên men tin tức xem chừng không khó tìm hiểu có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn khách sạn trong viện phương kiệt thận trọng ngồi trên ghế nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia dương tiểu vân ngụy tử y, y nhỏ tư đồ doãn tiểu ngư tuấn làm la mã trần định hải bọn người tất cả đều ở bên liền ngay cả thạch thành đều bị tô mạch từ trong nhà kéo ra ngoài một đoàn người đem cái này phương kiệt quay chung quanh cái chật như nêm gối chỉ nhìn phương kiệt toàn thân run rẩy cố nén không để cho mình cổ co lên đến miễn cưỡng cùng đám người đối mặt Thạch Thanh nhịn không được đều thì thầm, đây là làm gì a? Cho các ngươi tìm cái đồ đệ, nhìn xem, có thấy vừa mắt, trực tiếp mang đi điều giáo. Tô Mạch thuận miệng nói, ngươi coi trọng đồ đệ, ngươi vì cái gì không dạy. Thạch Thanh ngạc nhiên, không biết lớn nhỏ, gọi thế thúc. Tô Mạch chửi mắt, Thạch Thanh hiu tâm bất tuân, nhưng là do dự nửa ngày về sau, vẫn là phụ lên một cái thiếu dung. Kia thế thúc, vì sao chính ngài không dạy a? Ta không biết võ công. Tô Mạch nghiêm mặt mở miệng, một câu nói xong, mọi người tại đây ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cố nén không cười. Phương Kiệt nhìn không hiểu đấu không rõ đám người sắc mặt này từ đâu mà đến. Thạch Thành khỏe miệng nết lên một cái, Hưu Tâm mở miệng chửi mẹ, nhưng lại không dám, cuối cùng thở dài. Lão nhân gia ngài vui vẻ là được rồi, bất quá thu đồ đệ sự tình, ân, ta lão Thạch gia võ công, xưa nay chỉ truyền cho nhi tử. Diệp Du Trần muốn học, ta ngược lại thật ra không ngại hắn cho ta dập đầu gọi cha. Người bên ngoài vẫn là thôi đi. Diệp Du Trần bây giờ bị tô mạch ném vào Nam Hải, từ bệnh công tử tùy thân chiếu cố. Trước khi đi, Nhỏ Tư đồ đã dặn dò qua. Mặc dù chưa hẳn có thể đem Diệp Du Trần cứu trở về, nhưng là như vậy treo tính mệnh chỉ cần bất tử, nói không chừng liền có kỳ tích phát sinh. Thạch Thành đi theo tô Mạch đi tới Tây Châu, có thể đối Diệp Du Trần cũng là nhớ mãi không quên. Không thể không nói, đúng là hào huynh đệ. Dương Tiểu Vân nhìn một chút Phương Kiệt, khẽ lắc đầu. Ta thương pháp này cũng là gia truyền, võ công của ta cũng không phải gia truyền, nhưng là chỉ truyền nữ tử. Ngụy Tử Y cười cười, thiếu niên lang nếu là học được, chỉ sợ sẽ trở nên nữ bên trong nữ khí. Phương Kiệt nghe vậy theo bản năng ruột của một cái. trong lòng tự nhủ cái này đại ca tìm cho mình đều là cao thủ gì, làm sao nhìn qua cũng không quá đáng tin tệ a. Ánh mắt theo bản năng lại rời đến Nhỏ Tư đồ trên thân, liền nghe đến Nhỏ Tư đồ mỉm cười. Ngươi nếu là đi theo ta học, ngược lại là có thể. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải lương ý đồ. Lương cái gì? Cũng không có gì, chính là sắc thuốc ca quyết, hoàng đế nội kinh, quý giá yếu lược, bệnh thương hàn luận, độc mắt tổng thương. Nhỏ Tư đồ lây bắt đầu đầu ngón tay số, trong chốc lát liệt kê ra mấy chục bản. Hơn nữa nhìn nàng thao thao bất tuyệt, tựa hồ đây chỉ là một bắt đầu. Phương Kiệt nghe đầu đều từng đợt thanh minh, vội vàng thoát tay. Không cần không cần, chờ hắn đem những vật này đọc xong, huyết liên giáo yêu nhân đều chết giả rồi. Nhỏ tư đồ gặp này ngược lại là có chút thất vọng. Đáng tiếc, còn tưởng rằng thật có thể tìm đồ để đâu. Đoán Tiểu Ngư thì là nhìn Phương Kiệt một chút, mỉm cười, thông suốt răng để lộ răng. Ngươi nếu là cùng ta học, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi. Mà lại thân ngươi phụ huyết hải thâm cửu, học ta công phu này cũng là đúng mức. Chỉ là không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Xin hỏi, xin hỏi vị tỷ tỷ này, ngài sở tu chính là võ công gì? Sát tâm ma kinh. Đoán Tiểu Ngư bốn chữ vừa ra khỏi miệng, Phương Kiệt chỉ cảm thấy trước mặt mình tựa như dậy sóng huyết hải, trào lên không ngớt. Chỉ một thoáng một cái sóng máu liền đem mình cuốn vào trong đó. Thấu xương âm hàn kinh khủng dung nhập trong lòng, trong miệng nhịn không được phát ra hết thảm một tiếng. Sau một khắc, cả người liền hôn mê đi. Tô Mạch nghiêng đầu nhìn nhìn, nhẹ giọng nói ra: "Lão Trần, ngươi đi tìm hiểu một chút, Thúy Dương Sơn nơi này." Mặt Khác thuận đường hỏi một chút, Thúy Dương Sơn nửa năm trước có hay không phát sinh qua cái đại sự gì? "Vâng." Trần Định Hải đáp ứng, xoay người rời đi. Mà liên tại Trần Định Hải vừa mới đi ra ngoài, Tô Mạch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mái hiên một chỗ. Nơi đó đang có một thân ảnh đột nhiên mà tới, bước chân vừa mới đứng vững, cũng đã cùng Tô Mạch bốn mắt nhìn nhau sau một khắc người áo đen kia từ trong ngực lấy ra một thanh phi đao, vung tay ném ra, thẳng đến tô mạch mà tới. chương 608 gặp lại. thạch thành lấy tay bắt, kia phi đao cũng đã rơi xuống trên tay của hắn. quay đầu trở lại lại nhìn kia mái hiên trên đỉnh, người kia đã phiêu nhiên đi xa. lão mã bọn người lúc này phi thân muốn truy, liền nghe đến tô mạch nhẹ giọng mở miệng. trở về. đám người lúc này đứng vững bước chân, liền gặp được tô mạch đem thạch thành trong tay phi đao cầm tới, từ phía trên lấy xuống một trường xếp xong tờ giấy. thiện tay mở ra, nhìn lướt qua về sau, giao cho dương tiểu vân. Dương Tiểu Vân nhanh chóng xem hết, trên mặt lập tức nổi lên một vòng vui mừng. Tới. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng khóa tay. Đem đứa nhỏ này mang đi, chiếu cố tốt. Lão Ma đáp ứng, đem kia Phương Kiệt ông đi, tìm một căn phòng ăn trí. Lại để cho người khác nên làm gì làm cái đó đi về sau. Tô Mạch một lần nữa mở ra kia phần tờ giấy, trên đó viết chính là, giờ Hợi Ba Khắc, Trường Thọ Đình. Tô Mạch sau khi xem xong, cũng là yên lặng cười một tiếng. Cũng không biết cái này Trường Thọ Đình đến cùng có gì tốt, có cái gì mưu đồ bí mật, âm thầm gặp mặt, tất cả đều hẹn ở chỗ này. Đem cái này tờ giấy cất kỹ. Cái này vào ban ngày tạm thời liền không có chuyện để làm. Hình chiến cùng Tô Mạch ước định cẩn thận thời gian cũng là ban đêm. Hắn âm thầm làm việc, tự nhiên không thể rõ ràng với thế ngày, ban đêm làm việc chính là đương nhiên. Tô Mạch để nhỏ tư đồ giúp đỡ kiểm tra một hồi phương kiệt tình huống. Đứa nhỏ này mặc dù là bị Doãn Tiểu Ngư sát khí chố khuấy động, nhất thời hôn mê đi, nhưng là sở dĩ một mức bất tỉnh, lại không phải là bởi vậy. Doãn Tiểu Ngư trải qua võ thần điện chiến dịch về sau, một thân sát khí không thể nói điều khiển như cánh tay, cũng đã có thể thu phóng tự nhiên. Nàng chỉ là hù dọa một chút phương tiện, cũng không có thật hạ sát thủ. Để Phương Kiệt một mực hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, nhưng thật ra là cái này thiếu niên lang tâm thần tiểu tụy. Bây giờ nhờ vào đó chìm vào giấc ngủ, tạm đến an bình. Nhưng nếu là muốn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn còn đến điều trị mấy ngày mới tốt. Tô Mạch khẽ gật đầu, liền tùy ý cái này Phương Kiệt tiếp tục ngủ. Cơm trưa thời điểm, Tô Mạch thật để khách sạn bên này cho Trần Tiểu Tiểu tăng thêm một nửa heo. Để cô nương này ăn mặt mũi tràn đầy là dầu, mặt mày hớn hở. Cơm trưa vừa qua khỏi, Tô Mạch bên này chính cùng Dương Tiểu Vân nghiên cứu tiếp xuống hẳn là đi nơi nào đặt chân đâu, ngoài cửa liền truyền đến Trần Định Hải thanh âm. Công tử, tiến đến. Tô Mạch vung tay náo cửa phòng lập tức mở ra. Trần Định Hải lúc này mới dậm chân đi vào. Công tử, ngài muốn ta tìm hiểu sự tình, cơ hồ đã tìm hiểu rõ ràng. Ồ, nói nghe một chút, Thúy Dương Sơn bên kia, thế nhưng là có một cái Phương Gia Trang. Tô Mạch cười một tiếng. Công tử minh giám, Phương Gia Trang có hay không, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là thuộc hạ do thăm, nửa năm trước đó, Thúy Dương Sơn phát sinh lớn nhất một việc, chính là làm Nguyệt Sơn Trang trong vòng một đêm cả nhà bị hại. Trang chủ Phương Long Trắng cùng Trang chủ Phu nhân song song mất mạng, cả nhà trên dưới hơn 300 miệng, cơ hồ đều chết hết. Trần Định Hải trầm giọng mở miệng. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhau. Dương Tiểu Vân không khỏi lắc đầu, cái này Tây Châu làm sao nhìn qua so Nam Hải đều muốn loạn nhiều, động một tí chính là cả nhà hủy diệt. Tô Mạch thì nhìn Trần Định Hải một chút, còn gì nữa không? Khởi bẩm công tử, Trần Định Hải trầm giọng nói ra, thuộc hạ do tham, Phương này lông trắng có nhi nữ một đôi, nữ nhi tên là Phương Hồng Anh, người Giang Hồ xưng kinh hồng nữ hiệp, năm không kịp 20, liền trên Giang Hồ có không ít tinh bội, cứ nghe nàng này phong hoa tuyệt đại, chính là hiếm thấy gia nhân. Làng Nguyên Sơn trang hàng năm tới cửa cầu thân người, đều muốn đạp phá cửa hạo. Về phần nhi tử, tuổi của hắn còn nhỏ, mà lại không thông võ công trên giang hồ ngược lại là không có người nào biết. Ồ, oh. tô mạch nghe đến đó, nhìn thoáng qua trần đình hải, cái này võ lâm thế gia như nữ, còn có không biết võ công. hắn nghĩ tới kia hình chiến, đối ngoại nói không biết võ công, kỳ thật âm thầm vụng trộm tu luyện, căn cứ kia hắc bù tát tuyết pháp đến xem, hắn một thân võ công, đã không tại hình lao thái gia phía dưới. Sở học công phu cũng có chút thú vị, sở dụng mặc dù khác biệt, nhưng là để tô mạch luôn luôn lơ đãng nhớ tới một vị đối thủ cũ. Nếu không phải là đối hình gia sự tình là thật không có hứng thú, tô mạch đều muốn tìm kiếm cái này hình chiến, đến cùng là từ chỗ nào học được môn kia công phu. Công tử có chỗ không biết. Trần Định Hải tranh thủ thời gian nói ra. Làng Nguyên Sơn Trang không giống với bình thường giang hồ thế gia. Giảng cứu chính là văn võ hai đạo truyền thừa. Môn nhân đệ tử, vô luận là tập võ vẫn là học văn, đều có thể dựa theo sở thích của mình tới. Phương Hồng Anh thích võ, vị này thiếu trang chủ vui văn. Kia Vương Long trắng hoàn toàn tùy bọn hắn tâm ý. Thì ra là thế. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng, ngược lại là có chút ý tứ. Trần Định Hải thì tiếp lấy nói ra.